chương chín mươi bảy đây mới là thiên mệnh nhân vật phản diện chính xác mở ra phương thức chương chín mươi bảy đây mới là thiên mệnh nhân vật phản diện chính xác mở ra phương thức ngoa tạo trả lại không phải thầm đại nhân n g ư ơ i cái này tình huống như thế nào lục nhai lộ ra một nụ cười khổ mười phần không hiểu thầm niệm phụ lấy tay chỉ là đạm mạ quét trên đất lục nhai một chút lạnh giọng q u á t lớn nói nhiều ngươi một mực làm chính là đúng đúng đúng thầm đại nhân nói rất đúng lục nhai liên tục cười làm lành đợi thẩm niệm quay người đằng sau lúc này mới lộ ra che lấp chi sắc nghiến răng nghiến lợi thảo còn để cho ta đi Ta tờ một cũng còn không có cướp được không ngươi liền nhảy đồ vật, ra m quyền, đây lần à là ý gì?、Một、giây sau, thẩm nghiệm thanh âm vang lên hay là phương hướng tây bắc, 72 dặm. Nam. Lục ngai cường giận trong lòng, Một thẩm âm dặm. Nam. Một thanh Tây tường bỏ lên. Tốt tốt tốt. hay sau, lửa chịu lên lên. vị Lục l được Bắc, bỏ cuối cùng coi như lần này là cái ngoài ý mớn sau một lát ưu tính b ù a đề trong rừng cổ thụ hạ u n g u y ệ t nhìn qua trước mắt b ù a đề cổ thụ đang dần dần héo tàn một cỗ tử khí quanh quẩn ở tại quanh thân phóng tầm mắt nhìn tới liên miên bồ đề cổ thụ lâm đều là xuất hiện loại tình huống này làm sao đột nhiên có thể như vậy hạ u nguyệt không khỏi những mày trầm tư nàng tại trên đường trở về chính là thấy được cái này một dị dạng liền ngừng lại chẳng lẽ là bởi vì nàng lấy đồ vật nhiều lắm lúc này mới dẫn đến bồ đề cổ thụ dinh dưỡng không đầy đủ ân có khả năng xem ra cần phải tăng tốc chút tốc độ không cầm cũng quá lãng phí nghĩ như vậy hạ u nguyệt tạm thời ngừng trở về ý nghĩ trước lấy bồ đề quả có tiểu lục bình phụ trợ nàng hái tốc độ rất nhanh coi như mình dùng không hết cũng có thể cho miếu quan công cùng chấn ma tư dùng tuy có sư huynh thôi diễn ra hóa thần pháp tướng nhưng đại hạ huấn nguyên tông sư muốn rất nhanh lĩnh ngộ thật sự là quá chậm nếu muốn bồ để quả phụ trợ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều hạ u nguyệt nghĩ như vậy lộ ra một tia hiếm thấy nét mặt tươi cười chưa từng có người từng thấy hai cái lún đồng tiền hiện hiện đẹp không gì sánh được vừa nghĩ tới đại hạ dần dần mạnh lên nàng liền đánh trong lòng vui vẻ nhưng vào lúc này đưa ngươi đồ vật lấy ra lục ngai thanh âm lạnh lùng vang lên ân hạ u nguyệt quay đầu nhìn lại nhìn thấy lục ngai đằng sau mặt trong nháy mắt trầm xuống lục ngai hẳn tại sao lại tới liền xem như bị thương cũng còn tặc tâm bất tử nghĩ tới đây hạ u nguyệt trong mắt có một cỗ không hiểu l ử a giận nàng từng là trời sinh trí tôn coi như bị yêu đế khoét xương nàng cũng là đại hạ dòng phượng trong loài người khi nào bị một người lặp đi lặp lại nhiều lần làm đ ủ lục nay ngươi thật coi ta dễ khi dễ như vậy sao hạ u nguyệt ngân nha k h ẽ cắn trường thương trong tay tái hiện một cỗ kim đan đỉnh phong linh l ự c bộc phát băng lòng căm tức nhìn phía trước lục nay thấy thế lộ ra một tia vẽ khinh thường nói chỉ bằng ngươi kim đan kỳ tu vi cũng nghĩ cùng ta độc thủ mà một bên hạ u nguyệt n g nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng sau sửng sốt một chút sư minh làm sao còn ở chỗ này chẳng lẽ hắn một mực tại âm thầm bảo hộ ta cái này hạ u nguyệt n g lập tức có chút cảm động nhìn về phía thẩm n i ệ m thần sắc nhiều hơn mấy phần nhu ý nàng không nghĩ tới sư minh vậy mà đối với nàng như thế đặc thù a bốn lại còn thiếp thân bảo hộ thật quá dụng tâm lúc này thẩm n i ệ m q u a y đầu vừa hay nhìn thấy hạ u nguyệt n g ánh mắt hơi xưng sờ nha đầu này nghĩ gì thế đốt thiên mệnh chi nữ hạ u nguyệt gặp phải thiên mệnh nhân vật phản diện lục nhai cướp bóc tại ký chủ trợ giút buổi trưa mệnh chi nữ thành công thoát khỏi khốn cảnh. Ban thưởng, 80 điểm hạ u nguyệt đạo k h hé ố n thanh g miệng cười một tiếng trong lòng ấm áp mặc dù tiếp xúc không tính lâu nhưng nàng đại khái hiểu rõ sư minh tính cách trong nóng ngoài lạnh nhìn như thờ ơ trên thực tế đối với sư mộ tốt đây ngay sau đó hạ u nguyệt liền tiếp theo hái lên trái cây có thể vừa mới chuẩn bị ra tay liền lại nghe thấy lục nhai thanh âm liền ngay cả lời kịch đều không có biến giờ khác này hạ u nguyệt lộ ra một tia biểu tình cổ quái đưa ngươi đồ vật đều giao ra lại là một dạng lời kịch lại là kết cục giống nhau hay là thân ảnh áo trắng k i a m ộ t quyền đem hắn đánh bay năm hạ u nguyệt nhìn qua cái kia có chút lung tung áo trắng bóng lưng trong đôi mắt đẹp có một tia n g h i hoặc không thích hợp nàng có ngốc cũng không có khả năng nhìn không thành lục nhai có vấn đề à, có như thế c ấ p bóc lục nhai đầu bị lửa đá còn có sư huynh mỗi lần cũng chỉ là đem đối phương đánh bay lại không giết chết hoàn toàn cùng tính cách của hắn không hợp a l nhiều lần rất khó không khiến người ta đem lòng sinh nghi a lúc này lại lần nữa đạp vào chịu quyền lộ lục nhai tiềm phục tại một bên chờ đợi hạ ư u nguyệt xuất hiện trên mặt mặt mũi bầm d ậ p máu me đầm địa chịu nhiều như vậy q u y ề n sọ não đều cho hắn đánh đứng máy đắng chết lục nhai sắc mặt âm chầm chờ lấy hạ ư u nguyệt nghiến răng nghiến lợi trong lòng có vô tận l ử a giận lần thứ tư hắn rốt cuộc muốn tra tấn ta mấy lần ba mỗi lần để cho ta đi đ o ạ n mỗi lần lại truy ta một trận lần thứ ba kèm chút rắt đằng sau hắn còn cố ý cầm bồ để quả cứu ta đây rốt cuộc là vì cái gì ba cựu ưu tiền b lục nhai nhịn không được ở trong lòng lạnh giọng hỏi ở trong cơ thể hắn cựu lũ lão nhân chắc chắn mở miệng không quá chuẩn xác hắn đây là lấy ngươi làm khỉ luồng địch cho hắn sư m ộ i nhìn đâu sáu lục nhai mặt tối sầm còn không bằng không hỏi chật lục nhai càng nghĩ càng giận hắn tốt xấu là diêu quan g thánh địa đại trưởng lao nhi tử sao có thể thụ loại khuất nhục này hay là tại một cái đại hạ sâu kiến trước mặt thật sự là tức chết ta cũng hắn không khỏi nghĩ đến cha mình tại đưa hắn đến đại hạ lúc l ờ i nói lục nhai con ta ngươi lớn mật tiền đến vì phụ thay ngươi tính qua ngươi cả đời này không gì sánh được bá đạo có cực lớn cơ hội đi ra vô ý niệm tới đây lục nhai đều nhanh cắn nát răng ngươi quản cái này tờ mờ gọi bá đạo cả đời đây là biệt khuất một đời đi ba lục tiểu tử nếu muốn mạng sống cũng đừng quản những thứ này chí ít hắn hiện tại không có đối với ngươi động đậy xét nghiệm sống sót mới có hy vọng tiểu ưu lão nhân sợ lục nhai nghĩ q u ẩ n c h ấ n an nói hắn cũng không muốn vết máu đầm bệnh đây là bất đắc dĩ lựa chọn lục nhai trầm mặc không nói ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt cũng không phải ngươi chịu nằm đấm tợ mờ một quyền kia uy lực lớn như vậy ta đều kém chút chết ngươi không thấy được sao nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi hạ u nguyệt n g sau khi xuất hiện hắn hay là cố nén lửa giận đi ra ngoài tướng lục nhai đều không có nói xong hạ u nguyệt n g nhữ mày ngắt lời nói đem đồ vật lưu lại lục nhai ngươi đến cùng có ý tứ gì lục nhai khỏe miệng hơi kéo ngươi hỏi ta ngươi tờ mở đi hỏi một chút hắn à ngươi cho rằng ta muốn tại cái này t i n h khiết khi dừng bút chỉ bất quá lục nhai vừa nghĩ tới thẩm nghiệm lời nói hắn lại sợ nếu là không chọc g i ậ n hạ u nguyệt n g lời nói vậy hắn lần sau coi như không phải đánh bay hắn đơn giản như vậy ngươi quản lao tử có ý tứ gì chính là nhìn ngươi khó chịu muốn cấp đồ vật của ngươi thả đồ xuống ngươi có thể l hạ u nguyệt sầm mặt lại lập tức có l ử a giận nàng vốn là đối với lục nhai có cực lớn đ ị h ý mỗi lần nhìn thấy hắn liền không hiểu chẳng ghét lập tức không nhịn được nghĩ lúc xuất thủ chỉ gặp một đạo hắc ảnh xuất hiện hay là đồng dạng thao tác một quyền đánh bay lục nhai đốt thiên mệnh chi nữ hạ u nguyệt gặp phải thiên mệnh nhân vật phản diện lục nhai cướp bóc tại ký chủ trợ g i ú p buổi trưa mệnh chi nữ thành công thoát khỏi khống cảnh ban thưởng bốn mươi điểm truyền đạo giá trị ấm áp nhắc nhở ký chủ đ ư n g thẻ hệ thống thanh âm nhắc n h ậ thẩm n i ệ m lại là khi không nghe thấy không tốn tâm tư liền có thể cầm vì cái gì không cần truyên đạo giá trị sẽ còn ngại nhiều sao. lần thứ nhất một trăm l ầ n thứ tháng hai năm tháng không lần thứ tháng ba năm sáu không hiện tại lại là bốn mươi đã nhanh ba trăm ba trăm năm mươi ô phỏng a cái này nhiều hướng a đây mới là thiên mệnh nhân vật phản diện chính xác mở ra phương thức về sau gặp được mặt khác nhất định phải nhiều hơn lợi dụng hắn giờ phút này bọc lấy một kiện áo bào đen đúng là làm như vậy đến làm đi có điểm là lạ ngay cả chính hắn đều có chút l u n g túng dứt khoát che giấu tốt một giây sau hắn không thèm để ý mộng bức hạ ưu nguyện biến mất vô tung vô ảnh lại đến hai lần hẳn là liền kết thúc đến thay cái biện pháp khác sư minh ngươi chính là trang cũng thay cái phương thức xuất chiêu được chứ hạ u nguyệt có chút bạn ở nhưng trong lòng tràn đầy n g h i hoặc sư huynh đây rốt cuộc là muốn làm gì rất nhanh cũng không lâu lắm hạ u nguyệt đã có thể thấy được lâm thanh nguyệt đám người thân ảnh liền gặp được lục nhai ngăn cản đường đi của nàng đây là lần thứ sáu lúc này lục nhai toàn thân máu me đâm địa mặt sưng phủ cùng đầu heo một dạng có thể thấy rõ ràng hai hàng nước mắt từ cái kia cổng kềnh trên khuôn mặt trượt xuống dừng lại giao ra đổ vật của ngươi lục nhai thanh â m đều mang một tia g i ọ n n h ẹ n à o tâm tính đã s ậ hắn nhiều lần muốn chạy đều bị thẩm n i ệ m hung hăng bạo nện cho một trận truy hắn kém chút hắn rốt cuộc muốn t r a tấn ta tới khi nào a sáu hạ do dự im lặng chỉ là an tĩnh đang đợi cái gì mà cách đó không xa ngay tại nhìn chằm chằm đã khô h é o chết mất bồ để cổ thụ than thở mộ dung trầm quay đầu nhìn lại a lâm hình chỗ nào giống như có con heo yêu tại cản hạ cô nương lời vừa nói ra đám người nhao nhao nhìn lại chỉ gặp cái kia bị mộ dung trầm gọi chưa yêu trong chớp mắt liền bị một q u y ề n bắn bay lên trời biến mất không thấy gì nữa đốt ký chủ quá mức a lần này không cách nào ban thưởng thẩm n i ệ m mà không lên tiếng dù sao cũng kiếm lời đủ nhiều tồn đủ truyền đạo giá trị liền xông một cái phản hữ cảnh nhìn xem có thể xây lên mấy tầng đạo cung đến lúc đó cũng có thể về thẩm ra ngay tại thẩm nghiệm suy tư thời khắc đ ỗ n g nhiên ẩm ẩm chỉ gặp mảnh không gian này đ ỗ n g nhiên cửi biến vô cùng vô tận đạo t ắ c chi lực hóa thành lít nha lít nhít phù văn nhìn qua rung động lòng người chương chín mươi tám vậy cùng ta đi sư minh dẫn ngươi đi thu đồ ăn chương chín mươi tám vậy cùng ta đi sư minh dẫn ngươi đi thu đồ ăn thời gian đến bồ đề lâm đóng lại một đạo không mang theo một tia tình cảm lại thanh â m băng lãnh vang vọng thẩm n i ệ m quanh thân đã bị ngọc phủ tán phát quang mang che lấp ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời lít nha lít nha lít nhít nhít phù văn biến hóa phản hư đạo chỉ bất quá đã có phản hư đạo tắc vì cái gì ngoại giới tán phát ba động nhỏ yếu như vậy đâu thẩm nghiệm tại bốn phía không gian biến hóa lúc không khỏi ở trong lòng trầm tư phản hư di tích xuất thế đại hạ vùng thiên địa này đều sẽ biến sắc cái kia dù sao cũng là đã đúc đạo cũng bắt đầu lên trời đại năng còn lại là thượng cổ tu sĩ hình thành thanh thế không thể coi thường đại hạ hóa thần kỳ tất nhiên tụ tập để thẩm nghiệm cảm thấy kỳ quái ngược lại cũng không phải điều ấy mà là di tích này vì sao lại sẽ áp chế cảnh giới tại nguyên anh còn có điểm giống tại sàng chọn cái gì một dạng bốn bất quá thẩm nghiệm nghĩ lại cũng là thiên mệnh c h i nữ tới địa phương làm sao lại bình thường đâu nói không chừng còn có kinh hỷ tại thẩm n i ệ m tự mình suy nghĩ lúc đám người cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn xem lúc này thiên địa đã đến giờ ai u ta mới hái được hai viên a mộ dung trầm lập tức sầu mi khổ kiểm lâm thanh nguyệt lấy năm viên b ù đ ể quả hài lòng cười một tiếng nói khẽ người thôi phải học được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc hắn trong chấp nhoáng này đạt được cái kia bởi vì thương thế nguyên nhân chỉ lấy ba viên nam tử mặc tử bảo tán thưởng hướng lâm thanh nguyệt bằng tới công nhận ánh mắt lâm hình như vậy là khí đợi chút nữa phân hai tá quả mộ dung trầm nháy mắt ra hiệu cười nói lăn lâm thanh nguyệt cười một tiếng quát cắt mộ dung trầm nít miệng lại nghe một bên liễu tuệ tuệ âm thanh lạnh lùng nói không phải chính người ưa thích nói h u y ê n thuyên lãng phí thời gian đưa đến lần này nàng thu hoạch rất tốt bốn quả bồ đề quả bị nàng bỏ vào trong túi nếu không phải bồ đề cổ thụ lâm đột nhiên khô k i ệ t nói khả năng sẽ còn càng nhiều nghĩ tới đây liễu tuệ tuệ nhịn không được nhìn về phía đã bị quang mang quanh quần s o n g thẩm niệm là bởi vì hắn sao tại hắn rời đi không lâu sau đó bồ đề cổ thụ lâm liền xuất hiện ở loại tình huống này rất khó để cho người ta không khả nghi tâm á giờ này khác này bị bắn bay ở trên bầu trời hấp hối lục nhai cũng cảm giác được thiên địa đang biến hóa. ở trong lòng khẩn cầu nói lao thiên va ngươi để cho ta ra ngoài đi n g ư ơ i suy nghĩ nhiều đây là n g ư ơ i nghĩ đến liền có thể đến còn muốn chạy liền có thể đi địa phương sao cựu hữu lão nhân theo thói quen b ổ một bao k h ủ lục nhai lập tức ho ra một n g ụ m máu tươi mặt tối sầm n g ư ơ i tờ mở đến cùng là giúp ai đó a cựu hữu lão nhân gặp lục nhai thẳng trạng cũng có chút không đành lòng suy nghĩ một chút nói không bằng cầu nguyện một chút tại đằng sau trong di tích tận lực đừng gặp được hắn đi một giây sau anh thiên địa tối xâm lại trước mắt mọi người đều biến mất không thấy năm lại lần nữa lúc mở mắt ra đám người đã thân ở một tòa hùng v ĩ trong cung điện bốn phía đều là năm sáu người mới có thể ôm hết cột đá một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập nồng đậm đan hương và o mũi làm lòng người bỏ thần di đan hương đây là di tích đan điện mộ dung trầm n h ị n không được kinh ngạc nói có chút kích động lạc nhật cốc không thiếu luyện đan sư sống qua di tích mỗi lần nâng lên có chút trong di tích có thượng của luyện đan sư lưu lại đan p h ư ơ n g đan dược đều là lộ ra thần sắc thèm nhỏ d ạ i đây chính là nơi t a mà tại hắn ngay phía trước có một cái màu xám lò luyện đan đặt ở trên bàn gỗ bên cạnh còn bày đầy rất nhiều vật liệu sau đó chăm chú nh cái k i a trên bàn gỗ còn đứng thẳng một mặt một bài phía trên khắc họa lấy một hàng chữ muốn cái gì chính mình luyện chỉ có thành đan có thể mang đi cái này nhìn đến đây mộ dung trầm sửng sốt một chút thứ đồ chơi gì chính mình luyện đan ai là luyện đan đại s ư a nhưng hắn vừa quay đầu lại phát hiện chỉ có tự mình một người lập tức ngây n g ẩ n cả người xem ra mọi người đều bị tách ra tính toán luyện đan ta cũng nhàn nhạt học qua một chút thử trước một chút xem đi mộ dung trầm n g h ĩ như vậy liền bước vào gian phòng giờ này khắc này thâm nghiệm nhìn thoáng qua mắt lò luyện đan lại lướt qua trên cái bản kia đan p ư ờ n g trên đó viết cực thần đan ba chữ lúc liền lập tức đã mất đi hứng th hắn đều hóa thần đan dược này với hắn mà nói như là gân gà muốn hắn tốn hao truyền đạo giá trị học luyện đan sao quá lãng phí đây là nguyên anh kỳ tu sĩ ăn vào gia tăng trùng kích hóa thần cảnh tỷ lệ thành công đan dược ngược lại là đối với nguyên anh tu sĩ có trí mạng dụ hoặc phải biết không phải người nào đều như thẩm nghiệm một dạng có thiên phú như vậy còn mang theo hoặc h i ệ t đại đa số tu sĩ mỗi lần phá cảnh đều vô cùng gian nan hắn cảm thấy tác dụng không lớn lại thêm hắn cũng sẽ không luyện đan liền xoay người rời đi dự định bốn chỗ dạo chơi nhìn xem có còn hay không có đồ vật tốt gì tựa hồ là trận pháp luyện hóa ra tới cũng không phải là thật cung điện thẩm n i ệ m vừa đi vừa nhìn chăm chú b ố n phía có thể nhìn thấy cung điện như thế này trên vách tường khắc họa lấy cổ lao ký hiệu khi thì có linh quang lưu truyền cửa thứ nhất trận pháp cửa thứ hai đan đạo di tích này chủ nhân hẳn là một cái nhiều tu người thẩm n i ệ m ở trong lòng âm thầm suy đoán cũng không lâu lắm hắn liền đi tới một gian nhà gỗ bên ngoài theo bản năng đi đến nhìn lại vừa v ặ n gặp được bên trong một mặt hưng phấn lục ngai thúc giục linh l ự c h u y ệ n hóa h ỏ a diễm con mắt mang ánh sáng trong phòng nhật lưu khí tức bôi phía ầm ầm thiêu đốt tiếng vang lên lục n a i có chút kích động nhìn lò lượt đan hết sức chăm chú hồn nhiên không có chú ý tới người bên ngoài ảnh cũng có thể là là đầu bị truy đứng máy phản ứng trở nên chậm ha ha ha đan này mặc dù khó luyện nhưng nơi đây có trận pháp g i a trì có thể để cho ta vượt cấp mà luyện ta mấy năm nay đến đọc thuộc lòng đan kinh luyện đan thuật khắc khổ học tập luyện đan nhất đạo hôm nay rốt cục có đất rụng võ không có người so ta càng hiểu luyện đan hắn lộ ra tự tin biểu lộ không chút nào khoa trường hắn luyện đan trình độ đều có thể so sánh lạc nhật cốc luyện đan sư hắn hơn bốn mươi năm này cũng không phải sống u ồ n phí ai ú đau nhức đau nhức đau nhức lục ngai lập tức cảm thấy bị đau sờ lên x ư ơ n g to lên mặt vừa mới cởi động t á c quá lớn ngay sau đó thần sắc hắn lộ ra vẻ h o n t đ ầ u thẩm nghiệm ba hôm nay xỉ nhục đ ủ ngày sau nhất định hoàn trả một màn này nhìn thẩm nghiệm nhịn không được cười lên một tiếng cái này thiên mệnh nhân vật phản diện có chút thê thảm a bất quá hắn cũng sẽ không đáng thương đối phương nửa điểm nếu không phải sự xuất hiện của hắn hiện tại đắc ý thế nhưng là lục ngai mà lại nói chung nhân vật phản diện đều không phải là vật gì tốt thẩm nghiệm quăng là nhìn xem đến hắn bộ kia sắc mặt liền đã nhìn ra chỉ bất quá hắn không có hiện thân mà là nghĩ tới điều gì lại hướng phía bốn phía đi đến lúc này một gian trong phòng lượt đan hạ u nguyệt nhìn trước mắt đan phương và luyện đan lô lộ, lộ ra một nụ cười khổ nàng làm sao luyện cái gì đ a n a những năm này tâm tư đều về mặt tu luyện ai cũng không phải người người đều là có sư minh loại kia thiên phú có thể chiếu cố nhiều đạo tu đi hạ u nguyệt bất đắc dĩ thở dài có thể trong đôi mắt đẹp nhìn qua đan phương kia lại mười phần khát vọng đây chính là cực thần đ a n a nếu là mang theo trở về tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn đại hạ cực cảnh hôn nguyên tông sư ngưng tụ kim thân tỷ lệ mà lại nàng về sau cũng muốn dùng tới chỉ bất quá quy tắc đã nói chỉ có thể luyện luyện đan có thể mang đi nhưng là những vật khác cũng không thể cho nên nàng có thể làm sao nhìn thấy không chiếm được thống khổ a tính toán còn là tu luyện đi hạ u nguyệt n g thầm nghĩ đang định khoanh chân ở đây phục d ụ n g một chút tiểu lục bình luyện hóa sau linh dịch lúc tu hành một bóng người cất bước đi đến làm sao không luyện ă n thẩm nghiệm mở miệng hỏi sư huynh ta không biết a hạ u nguyệt n g cười khổ đáp ta vậy cùng ta đi ta dẫn ngươi đi thu đồ ăn thu đồ ăn hạ u nguyệt n g vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đối với cái này danh từ mới m ẹ có chút không hiểu chương chín mươi chín giống như thiên mệnh sư mội có chút mang sai lệch a chương chín mươi chín giống như thiên mệnh sư mội có chút mang sai lệch ta hạ u nguyệt đầy đầu dấu chấm hỏi nhưng vẫn là đi theo thẩm rất nhanh hắn liền nhìn thấy một gian phòng luyện đan chỉ gặp trong đó lục nai g dùng đến cực kỳ rất quen thủ pháp khống chế lò luyện đan khống hỏa nắm vừa vặn một mặt tự tin biểu lộ cái này hạ u nguyệt nhìn thấy lục n g a i sau lại quay đầu quan sát sau lưng sư m i n h đây là ý gì lấy đạo của người trả lại cho người sẽ không sao thẩm nghiệm có chút bất đắc dĩ nói ra hiện tại thiên mệnh c h i n ữ như thế ngốc sao hắn nhưng là nhớ kỹ có chút nhân vật chính tâm đen hung ác ca còn có nha đầu này trước kia nhìn thấy thật thông minh làm sao hiện tại phản ứng càng ngày càng chậm lời vừa nói ra hạ u nguyệt sửng sốt một chút vừng tỉnh đại nộ sư huynh muốn ta đi đoạt hắn cái này cái này cái này cái này thích hợp sao đoạt người cơ duyên loại sự tình này nàng thật đúng là chưa từng làm những năm này nàng đều một mực tại giết yêu cùng dựa vào tiểu lục bình tu luyện nghĩ tới đây hạ u nguyệt lập tức có chút hưng phấn nhỏ đồng thời cũng có chút nghi hoặc chỉ là sư huynh vì sao nàng không khỏi nhớ tới trước đó thẩm nghiệm kỳ quái thao tác t h ầ n sắc cổ quái nhìn xem thẩm nghiệm muốn hỏi lại không tốt hỏi vì cái gì sư huynh mỗi lần đều không hạ sát thủ vì cái gì lục nhai đầu như thế sát bị đánh thảm như vậy vẫn là phải đến mà lại về sau cái kia mấy lần trên mặt đều như vậy thống khổ nhưng trong miệng lại là nói không gì sánh được khó nghe chuyến tâm điểm đan muốn thành ngay vậy hạ u nguyệt n g lấy lại tinh thần nhìn về phía trong phòng Vâng anh. tại một trận đinh thai nhức góc tiếng vang đằng sau một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập tại trong cả không gian như là gợn sóng bình thường hướng bốn phía khuếch tán ra đến ngay sau đó một viên trói mắt đan dược màu vàng từ trong lò luyện đan bay ra nó phảng phất bẩm sinh liền có một loại bất phàm khí thức tản ra kim quan g óng ánh trong nháy mắt chiếu sang cả phòng luyện đan đan dược màu vàng nó nội bộ năng lượng ẩn chứa càng là không phải cùng kẻ hè này lại ẩn ẩn để lộ ra hóa thần tầng cấp khí tức cực thần đan thành lục nhai lộ ra không gì sánh được nét mặt hưng phấn kiệt kiệt, kiệt. tiểu tử ngươi vận khí là coi như không tệ nơi này vậy mà sẽ không dẫn động đăng kiếp không phải vậy nào có nhẹ nhõm như vậy kiểu ưu lão nhân tại trong lòng của hắn mở miệng nói lúc này lục nhai lực chú ý đều tại cực thần đan một tay lấy nó bắt lấy đang lúc hắn chuẩn bị để vào nhẫn chữ vật lúc bên hai vang lên một đạo quen thuộc lời kịch đưa ngươi đ ổ vật bông xuống lục nhai quay người nhìn lại nhìn thấy hạ ưu n g u y ệ t lại thuận phía sau của nàng nhìn lại nhìn thấy một bộ thân ảo trắng đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn qua hắn lập tức không kiềm được thảo hắn không phải hóa thần sao Vì cái gì còn muốn đến đoạt cực thần chờ chút giống như không phải hắn muốn là sư mội hắn m u ố n giờ k h ắ c này lục ngai bờ môi có chút phát run nhắm mắt nói không phải mỗi người đều có phòng luyện đan à ngươi muốn có thể chính mình luyện đó a ta không biết luyện đan hạ u nguyệt lắc đầu lại nói cho nên mới đ ò ạ ngươi lục ngai sắc mặt tái nhuận mỹ mắt lắp một cái cỡ nào lẽ thẳng khí hùng khẩu khí a cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất tướng cực thần đan chủ động cho ta thứ hai ta đánh ngươi một c h ầ u ngươi lại chủ động đem cực thần đan cho ta hạ u nguyệt mười phần lạnh nhặt nói học thẩm n i ệ m p ụ tay mà đứng trong lòng nhưng lại có một loại trước nay chưa có thoải mái loại này không làm mà hưởng trực tiếp dựa vào cướp cảm giác giống như thật thoải mái cờ rốt lục ngai n ắ m chặt lại n ắ m đ ấ m khớp nối lốp bốp rung đ ậ u hắn liền xem như thủ thương hạ u nguyệt cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn chân chính có thể đánh hắn chỉ có thẩm niệm quả thực là khinh người quá đáng các ngươi sư huynh m g ộ i biến đổi pháp đến nhục nhã ta đúng không lao tử l i ề u mạng với các ngươi lục ngai răng đều nhanh cắn nát đỏ ngầu cả mắt lý trí điểm nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu còn có nhiều như vậy vật liệu cùng lắm thì cho nàng một viên cựu h ữ lão nhân lập tức khuyên n ủ tốt ta nhịn lục ngai cuối cùng nhịn xuống sau đó một tay lấy cực thần đan nem chật quay người đưa lưng về phía hạ u nguyệt không có người nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ tiếp nhận cực t h ầ n đ a n sau hạ u nguyệt quay người rời đi lúc này ngoài phong đốt tại ký chủ truyền thụ bên dưới thiên mệnh c h i nữ không chỉ có lĩnh nộ g tu hành giới chân lý còn thành công phản kích thiên mệnh nhân vật phản diện lục nhai đoạt hắn độ vật ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm điểm nghe được hệ thống ban thưởng âm thanh thẩm n i ệ m rất là hài lòng rất tốt còn có thể soát hạ u nguyệt gương mặt xinh đẹp hưng phấn đi tới sư h u n h ta lấy được ân thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu đang định mở miếng lúc liền hạ u nguyệt kích động nói sư h u n h ta liền ở chỗ này trờ lấy hắn hôm nay luyện mấy k h o a liền đoạt mấy k h o a hh ắ c ắ chỉ c gặp nàng hai cái lún đồng tiền hiện hiện lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười k h i ế p mắt lại đến như là nguyệt nha bình thường thẩm nghiệm lộ ra công nhận biểu lộ nhìn về phía hạ ưu nguyệt trẻ con là dễ dạy trong phòng luyện đan hô bốn lục ngai trọng trọng phun ra một n g ụ m trọc khí điều chỉnh tốt tâm tính sau liền lại bắt đầu luyện lên cực thần đan có thể trong mắt độc gác tri sắc trả ngập ừ sớm muộn để cho ngươi tiện nhân kia trả giá đắt ta đường đường diêu quang thánh địa đại, đại trưởng lao tri tử cựu u minh đế truyền thừa giả lại đã thức tình ư minh thân thể tương lai tất nhiên là đông huyền Tinh danh chấn một phương đại nhân vật. t h m nghiệm khi dễ ta coi như xong ngươi cũng tới chờ đó cho ta hắn một bên ở trong lòng chửi mắng một bên luyện chế lấy cực thần đan nên nói không nói hắn quả thật có chút thiên phú tại trải qua lần đầu t i ê n sau khi thành công lần thứ hai tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít thời gian một nén nhang đi qua vê anh lại là một viên cực thần đan bị luyện đi ra lục ngai cương nhìn trước mắt đan d ư ợ c màu vàng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười trên mặt đã có mồ hôi hô một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đưa ngươi đồ vật bông xuống hạ u nguyệt mang đầy vẻ trộm cướp đi tới lục ngai có chút cứng ngắc bay đầu nhìn lại khỏe miệm kéo một cái ngươi lại tới nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia hạ u nguyệt sau lương thanh niên áo trắng kia lộ ra một đạo ánh mắt lạnh lùng sau cả người dùng mình một cái hắn có biện pháp nào đâu chỉ có thể không ngừng tại trong nao thuyết phục chính mình ta còn có thể luyện cuối cùng dưng dưng đem cực thần đan đưa trước cầu nguyện đây là một lần cuối cùng m u ố n có thể rất rõ ràng hạ u nguyệt xông về phía trước nghiện lại là sau một nén nhang hạ u nguyệt thần sắc lạnh leo đi tới không cần nàng mở miệng lục nai tại bị cựu h u láo nhân khuyên hắn đừng nghị quẩn muốn chết đằng sau lại dao đi lên năm lâu chừng đốt nửa nén nhang đưa ngươi đông thời gian một chén trả công phu đằng sau đưa、người. hạ u nguyệt càng đoạn càng hưng phấn mặc dù trên mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng thậm chí trong đó một lần còn đem lục nhai túi chữ vật đều cho đoạn cuối cùng lục nhai triệt để sụp đổ nhìn xem trên bàn đã không có tài liệu luyện chế đằng sau thanh âm khàn khàn nói không có thật không có đan dược vật liệu đã không có ngươi đừng đến hạ u nguyệt có chút thất vọng lướt qua sau đó nghĩ tới điều gì đôi mắt đẹp sáng lên toàn thức nói ta nơi đó còn có ngươi theo ta đi tiếp tục luyện nàng thậm chí có loại muốn đem lục nhai trói lại xúc động trực tiếp để hắn tại đại hạ không biết ngày đem luyện cực thần đan dạng này không được bao lâu đại hạ không biết sẽ có bao nhiêu hóa thần kim thân cường giả xuất hiện vừa nghĩ tới liền vui v ẻ ba lục ngai lập tức không kiềm được kém chút không có đứng v ữ n g cái gì hiện tại cũng không mang theo giả bộ một chút trực tiếp lấy ta làm trâu ngựa người t ầ mờ m liền ngay cả trong cơ thể hắn c ử u l ữ láo nhân đều khỏe miệng giật giật nha đầu này ngược lại là rất có lao phu năm đó phong phạm lúc này ngoài phòng thẩm n i ệ m giống như thiên mệnh sư mội có chút mang sai lệch ga một loạt này thao tác xuống tới so với hắn còn có thể hao cùng một thời gian Ta ta t một cái tản da kim đan hậu kỳ ba động ở trần khôi ngô nếu giả núi kích cỡ tương đương thân ảnh đi tới trên cổ là một viên dài rộng lợn dừng đầu hai mắt hiện lên màu đỏ như máu hai viên như đao nhọn giống như trên răng nanh dính đầy lấy máu tươi khoe miệng có một tia cười nhạo trong tay còn vớt vớt một tên nhân tộc nữ tu chân gai tóc cái này khiến hắn cảm giác rất dễ chịu nhớ mang mang cái kia vách núi chỗ tu sĩ nhân tộc bọn họ nhìn thấy bọn hắn lúc xuất hiện lại còn dám chống cự không thúc thủ chịu c h ó i nhất là một cái kim đan kỳ cô nương k i a dám cùng hắn máu giá c u ầ n heo bộ tộc đấu sức tại bị hắn dùng răng nanh nhìn rõ cái kia yếu ớt không chịu nổi thân thể lúc đối phương biểu lộ tuyệt vọng để hắn lưu luyến quên về đây cũng là nhân tộc này n ữ tu lưu lại trước khi chết xiết trong tay đã ăn xong nàng sau khi nhàn hạ tuổi trẻ chưa yêu còn nhìn thoáng qua châm gài tóc phía trên khắc hoa chữ không khỏi cảm thấy buồn cười chật chật, chật tương tư ta x ở bên ngoài đường gọi ta nhị cứu tốt nhị cứu tại trước người hắn một cái gầy yếu lao chư yêu lộ ra một tia v ẻ không vui hắn một bàn tay vác tại sau lưng thật dài móng tay màu đen bên trong có thể thấy rõ ràng nội tạng tạ bã một bàn tay cầm một cái đ ấ m máu đuổi người tùy ý gặp một cái sau lại nói thanh niên áo trắng kia là hắc vũ đại nhân điểm danh thiên kiếm tông đệ t ử mỗi một cái đều muốn hắn tự tay ngược sát hiểu không hắc vũ yêu hoàng vừa mới bước vào nơi này nhìn thấy thiên kiếm tông đệ từ lúc liền đã đánh tốt chào hỏi chỉ bất quá hắn đi trước chào hỏi một chút đối thủ cũ kia h á c vũ đại nhân đây không phải hiện tại đang bận thu thập cái k i a thiên kiếm tông kiếm tu thôi hắn làm sao để ý khôi ngô chư yêu toét ra cái k i a b u ồ n máu miệng rộng cười một tiếng liếm môi một cái hắn thích nhất bộ tộc ăn thịt người nam tử trẻ tuổi nhất là cái k i a tướng mạo tuấn lãng phi phạm cái mùi kia thật sự là dễ chịu á t bọn hắn lúc đó liền dựa vào lấy thứ nhất cột yêu hoàng ban cho pháp ý ẩn nấp ở bên cạnh nhìn thấy thẩm nghiệm đằng sau hắn đều không có h ứ n g thu ăn những cái k i a tu sĩ kim đan lao chư yêu bên cạnh mắt quét mắt nhìn hắn một cái lại nói đi vừa mới ngươi thế nhưng là dùng ngăn ba đầu nhân tộc thiết thực các nha đều không đủ tuổi trẻ chưa yêu vô vô tròn t r ị a cái bụng cười nói lời vừa nói ra lao chưa yêu ngược lại là không nói chuyện hắn thích nhất chính mình cái này chất nhi bởi vì hắn tính cách cùng mình nhất giống tham lam ăn ngon nhân tộc vĩnh viễn không biết no bụng mà dù sao đối phương niên kỷ còn nhỏ tu hành mới hơn hai trăm năm cảnh giới yêu đi nếu không phải lần này là hắc vũ yêu hoàng lĩnh đội lời nói hắn cũng sẽ không mang theo hắn đến di tích lịch luyện ị c h l n h ị cứu ngươi đừng lo lắng thân ảnh áo trắng kia ngươi không thấy được sao niên kỷ nhỏ như vậy mà lại kiếm đều không mang theo thiên kiếm tông kiếm tu không phối kiếm không đều là quả hầm mềm yên tâm đi lao ch cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý hắn liền đưa cái ánh mắt đạo lưu khẩu khí chớ ăn xong tuổi trẻ chưa yêu lập tức ngầm h i ể u lộ ra nét mặt h ứ n g phấn lại liếm liếm răng n a n h chậm nhìn qua phía trước thầm nghĩ tiểu bà bối ta tới tiếp theo một cái trước mắt tuổi trẻ chưa yêu con mắt bỗng nhiên sung huyết thất kinh nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện t h â n ảnh cả người căn bản không thể động đậy một cái đại thủ bóp lấy cổ của hắn đem hắn cái kia kinh khủng thân thể giơ lên ngươi giờ k h ắ c này tuổi trẻ chưa yêu lập tức tê cổ bị kẹt lại dẫn đến toàn bộ đầu tăng đỏ lên một loại sợ hai trước đó chưa từng có sông lên đầu nhưng hắn cũng còn không tới k bàn tay to kia dùng sức một nắm g i a n g r ắ c khổng lồ lợn dừng đầu không thể phá vỡ xương cốt bị tùy tiện bốc gãy tuổi trẻ chưa yêu tại chỗ chết đi thời điểm chết biểu tình kia không gì sánh được hoặc sợ p h á n phát không nghĩ tới thanh niên áo trắng này nhìn như nhỏ yếu thân thể bên dưới tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế vê anh thẩm nghiệm thần sắc l ạ n h nhạt tiện tay đem tuổi trẻ chưa yêu thi thể ném vào một bên sau đó nhìn lướt qua láo c h ư a yêu phát giác được hai đầu đại yêu trên thân đều có tu sĩ nhân tộc khí tức một cô tựa như bẩm sinh lựa dận buộc phát tẩn nấp pháp ý n g khó trách không thể phát g á c được chết đi những tu sĩ này khí t thẩm n i ệ m rất nhanh liền minh bạch vì sao không có cảm giác được yêu tộc khí tức là bởi vì ngày đó yêu giới thanh khâu hồ tộc luyện chế đặc thù pháp ý ý ý có thể ngăn cách tu sĩ nhân tộc thần n i ệ m dò xét t ầ n tàng yêu khí thứ này làm cho đông huyền đều vô cùng đau đầu mà vì gì sẽ có người tộc chết đi vu tộc bị hắn giết bọn hắn thiếu chủ xác nhận không tại cửa này những người khác thì là đi theo hắn chỉ có cái k i a m ộ t mực chưa từng xuất hiện chỗ thứ ba vết núi mặc dù không biết nhưng gặp đồng tộc bị đồ thẩm n i ệ m ánh mắt càng phát lạnh xuống sắc ý vũ động việc này cũng không thể đơn tính hệ thống nhiệm vụ lúc này ở một bên lão chư yêu sắc mặt đống nhiên đại biến cái kia m á n h liệt sắc ý để hắn không khỏi cảm thấy ra đầu run lên đối phương xuất hiện lại đến giết hắn chất nhi bất quá ba hơi hắn đều không có kịp phản ứng tốc độ này còn có cái kia tùy tiện bóp nát bọn hắn bộ tộc này cứng rắn yêu cốt lực lượng lão chư yêu làm sao lại không rõ cái này căn bản liền không phải quả hầm mềm đây rõ ràng chính là cái s á c t h ậ n nhân tộc thiên tiêu nhưng hắn đối với thực lực của mình hay là có cực độ tự tin nhất là hắn đã là nguyên anh đại viên mãn yêu tộc lục thân viễn siêu nhân tộc là hắn động thủ lớn nhất lực lớn không chút do dự l ã o chư yêu hai viên răng nanh hóa thành hắc quang hội tụ ở trong tay hình thành một thanh bá khí đại đao màu đen nó đột nhiên hướng phía thân ảnh áo trăng c h é m tới không chút do dự tại yêu tộc có chút chủng tộc trời sinh liền có thể đem trên thân mạnh nhất địa phương luyện hóa thành tự thân pháp bảo nó uy năng tăng nhiều mấy lần hắn thanh đại đao này phía dưới chém qua không ít nguyên anh tu sĩ nhân tộc hung danh hiền hách là thiên yêu quật nổi danh yêu vương tương lai thậm chí có thể làm tuyển quật chủ thân tay không tiếp lao chư yêu lộ ra một tia ngạc nhiên biểu lộ chậm mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới người này tộc thiên k ê u lại là cái bao cỏ nhưng mà chỉ là trong lao chư yêu lập tức con ngươi co rụt lại giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì trong lòng có sợ hai phu n lên lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào phía dưới đúng là không cách nào lại hướng xuống chém tới mảy may đùng thẩm nghiệm dội ra năm ngón tay một mực nắm chặt đại đao dùng sức một nắm g i a n g r á c đại đao màu đen lập tức vỡ nát áo trắng đã tới trước người đấm ra một q u y ề n lao chư yêu sắc mặt chấp nhận tại trước mắt sinh tử tồn vong trực tiếp hóa ra bản thể phòng ngự nở đầy ầm ầm cái tiết như cao bảy tám trượng to lớn chư yêu bị trong nháy mắt đánh ra cung điện đầu lâu bị một quyền đánh nổ hóa thành huyết vụ thanh hôi mùi máu tươi tràn ngập tại chỗ. Cùng lúc đó, hạ u nguyệt nghe được cái này động tĩnh khổng lồ chạy đến nhìn trước mắt đột nhiên c h ẳ n g cảnh con n g ư ơ i ngưng tụ yêu tộc có yêu tộc tại di tích này có thể thẩm niệm không có trả lời hắn mà l à bước ra một bước thân ảnh biến mất không thấy hạ u nguyệt thấy thế lập tức hóa thành lưu quang đội theo xuyên qua một tầng kết giới đằng sau nhìn thấy bên ngoài thảm không nỡ nhìn c h ẳ n g diện nàng nhịn không được thân thể mềm mại r u lên song quyền nắm chặt trong mắt tất cả đều là sát ý luyện đan cung điện ngoài trật pháp trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng linh lực bộ phát ba động một viên tráng kiện dưới lại tụ mộ dung trầm sắc mặt trắm bệnh khoe miệm có máu tươi trong tay còn nắm bên cạnh thì là nát một chỗ các loại pháp bảo át chủ bài bọn này nghĩa xúc mộ dung trầm sắc mặt âm trầm cắn răng cả giận nói trong tay phủ lục phát ra con mang hình thành một lồng ánh sáng đem m ấ y người vây lên cách đó không xa vài đầu nguyên anh đại yêu một mặt trêu thức còn không ngừng gặm ăn thì người dưới chân là bị bọn hằn kéo lấy tới mấy chục bộ nhân tộc thi thể trong đó một con ngựa mặt nguyên anh đại yêu liếm lấy một ngụm trong tay huyết nục một chân giẫm tại một cái chỉ còn lại có một nửa kim đan nữ tu trên mặt bộ dáng kia cực kỳ hưởng thụ ngay trước tu sĩ nhân tộc như vậy là bực nào nhục nhã Đến trước mộ ắ t dung u y trầm mở miệng nói theo bản năng xem xét nhận không gian lại không phụ lục đằng sau khỏe miệng kéo một cái thảo vốn cho rằng đến di tích đi theo láo tỷ lăn lộn hẳn là không dùng được không mang bao nhiêu không được phải nghĩ biện pháp thông c h i hắn tốt nhất đừng xuất hiện trực tiếp đi cửa ái tiếp theo liêu tuệ tuệ thần s ắ c quyết tuyệt lại nói thiên phú của hắn yêu nhiệt g như thế tương lai hẳn là ta nhân tộc sống lưng không có khả năng gậy ở chỗ này nàng cũng không cảm thấy thẩm niệm có thể chống lại nhiều như vậy nguyên anh đại yêu dù là hắn tiên h phú lại yêu nhiệt g tốc độ tu hành lại nhanh kiếm thể song tu nhưng cùng lúc đối đầu tám tôn nguyên anh đại viên mãn yêu tộc còn có một tôn yêu hoàng đây là t ử cục cùng cảnh bên trong yêu tộc dựa vào tiên thiên ưu thế tại hợp đạo trước đó vốn là mạnh hơn nhân tộc coi như nàng biết một đối một thẩm niệm là tất thắng nhưng một đối nhiều căn bản không có khả năng khu khu hắn không chống được bao lâu lâm thanh nguyệt c ư ơ n g ép mở mắt ra yếu đớt nói hắn cũng còn chưa xuất kiếm liền bị h ắ t vũ yêu hoàng xuyên thủng v a i phải nếu không có nam tử mặc tử bảo l i ề u mạng c h é m giết tăng thêm mộ dung chấm pháp bảo hắn khả năng đã chết cách đó không xa rầm rầm rầm linh lực cùng yêu lực ba động hình thành đinh thai nhức gót tiếng vang nam tử mặc tử bảo mắt đỏ khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi nước mắt không ngừng chảy ra không để ý nguyên anh căn cơ bị hủy một người chống lại lấy hai tôn nguyên anh đại yêu chung quanh đứng đấy vài tôn nguyên anh đại yêu một mặt nghiền ngâm theo d khổ c h i ế n b ệ y ê u c h ư một trăm lẻ một khổ c h i ế n b ệ y ê u lúc này nam tử mặc tử bào trong mắt chỉ có quyết tuyệt c h i sắc hắn biết do những nguyên anh này đại yêu chỉ là đơn thuần đang đùa bỡn hắn thôi nếu là thật sự độc thủ lấy thực lực của hắn căn bản nhịn không được mời hơi càng đừng đề cập bên cạnh còn đứng lấy một cái khí tức kinh khủng nhất hắc dụng đại yêu bất kể như thế nào nào có hướng yêu tộc túi đầu đạo lý giết nam tử mặc tử bào trợn buộc phát ra so bình thường càng cường đại hơn khí tức sau lưng một vòng loan nguyện màu lam pháp khí ngưng tụ huyện hóa thành chín hướng về một cái khí tức người yếu nhất thân đầu chó nguyên anh đại yêu chắn tới hắn mu chém xuống một đầu đại yêu dạng này cho dù chết cũng không lỗ vật này chính là hắn bản mệnh pháp khí nương theo hắn một đường trưởng thành tên là hạ n g u y ệ t nhận từng phá qua nguyên anh sơ kỳ yêu tộc nhục thân vê anh một tiếng kinh khủng tiếng văn thành nam tử mặc tử bào mặt lộ vui mừng có thể một giây sau con người có chút cò r ù lại c h ỉ gặp cậu yêu kia bị hạ n g u y ệ t nhận phá vỡ nhục thân sau lại là lộ ra một tia nụ cười khinh thường sau đó thân thể cấp tốc bành trướng cho đến hóa thành cao chín mét tự thú đó là một cái toàn thân huyết sắc đại c ầ u lông tóc cứng rắn như cương t r â m tựa như con nhím một dạng dựng t h ẳ n g lên một đôi trong con mắt có màu xanh lá yêu dị khí thế khủng bố yêu khí trùng tiêu cậu yêu mở ra miệng to như chậu máu cái kia từng dãy như sắt thép răng lớn từng thanh cắn nát ngay tại c ắ t chém chính mình mục thân chín chui hạ nguyệt nhận g i a n g d ắ c hạ nguyệt nhận nát một chỗ phát ra nhàn nhạt linh quang muốn dãy ruộ đứng dậy lại bị cậu yêu một cước dâm thành bụi phân phốc nam tử mặc tử bảo lập tức miệm phun mọ tươi bản bệnh pháp khí bị hủy hắn tự nhiên nhận lấy phản vệ trong mắt chấn kinh thậm chí vượ s a không phải hắn có khả năng địch chính là cái này kinh khủng lực phòng ngự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chỉ sợ đại hạ chỉ có thiên kiếm tông kiếm mới có thể phá hắn phòng ha ha chút t à i mọn coi như ngươi tu tới đại viên mãn thi triển tri ê u này cũng phá bản tọa phòng ngự ngươi cho rằng bản tọa là đại hạ những cái kia đ ấ t yêu cự hình cầu yêu cười nạo một tiếng chật lại nói chúng ta liền thích xem ngươi những này nhân tộc l i ề u mạng đằng sau ôm lấy một tia hy vọng sau đó bị vô tình dấm nát dạng này huyết nhục bắt đầu ăn đặc biệt cũng có ý tứ đúng không tại bên cạnh hắn hoa báo đại yêu lập tức cười to nói nói có lý ha ha ha ha ha ha ha nhưng vào l Bạn hoàng một ệ t mỏi. m Vẫn đứng ở một bên, n đ ứ giây chắp hắc sau hai o à n lập đã đầu nguyên anh đại viên mãn đại yêu trận buộc phát ra mấy lần cường hành yêu lực nam tử mặc tử bảo làm sao có thể chịu đ ự n g được đều không có thấy rõ là đầu nào đại yêu xuất thủ thân ảnh nhất thời như diều bị đứt dây rơi ở trên mặt đất hấp hối chỗ ngực một cái đen kịt lỗ lớn d à a người không có lập tức phun máu mà là sau một lúc lâu mới không ngừng chảy ra cùng lúc đó tại trong lồng ánh sáng mọi người thấy một màn này sắc mặt trắng bệnh mộ dung trầm có thể có biện pháp cứu hắn lâm thanh nguyệt lúc này tựa ở trên đại thụ khàn khàn mở miệng mộ dung trầm cắn răng con mắt đỏ lên nói ta không mang na di phủ coi như mang theo trong di tích này cũng không nhất định có thể sử dụng ngay vậy lâm thanh nguyệt trầm mặt một lát cưỡng ép để một hơi vị đại t hồ ụ đứng động dậy, bởi vì động tác q u lâm n nơi l thanh nguyện t g lỏng, máu tươi không nói g gì hắn cũng không muốn nhiều như vậy dù là đối phương trước đó không cứu được quà hắn hắn cũng vô pháp làm đến quân tử không cứu sư tôn a cái này quân tử kiếm đời này sợ là không l u y ệ n được hai ta thế nhưng là đã từng nói xong ai chết trước ai liền cho người đó t ố n g trung hắn một bên thầm nghĩ xéo đi kiếm g ô ẩn ẩn có ra khỏi vỏ chi ý một trận gió nhẹ quất vào mặt làm cho người như gió xuân ấm áp đây là liêu t u ệ tuệ lại cảm giác bị cái này gió nhẹ đảo qua đằng sau cái kia sợ hai tâm đều an ổn rất nhiều có thể một giây sau nàng quay đầu nhìn lại lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ đây là bầy ta mẹ nó còn phải là ta thầm ca mộ dung trầm thấy cảnh này lập tức kích động không thôi lúc này phải chết sao nam tử mặc tử bao nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời ý thức dần dần mơ hồ phản phất đều đã nghe không được bên cạnh r ê u c ờ t â m thành an tính chỉ có thể nghe được chính mình cái kia dần dần chậm rãi nhịp tim nếu là trước tiên gặp được yêu tộc hắn không phải lựa chọn cứu lâm thanh nguyệt mà là điên cuồng chạy trốn lấy hắn nguyên anh cảnh cảnh r i i có lẽ có thể có một chút hy vọng sống đi chỉ là hắn cũng không hối hận chỉ là có chút vô lực thôi dạng n à y yêu tộc đại hạ đến cùng có thể chịu đựng được bao nhiêu năm m u ố n chẳng lẽ thiên quyết định nhân tộc liền định so yêu yếu sao đông nhiên nam tử mạc tử bào có một tia kinh ngạc chi sắc trên bầu trời một đầu thân ảnh khổng lồ bay qua. khi hắn thấy rõ đằng sau lập tức c h ấ n trụ đó là một đầu to lớn chưa yêu đầu lâu đã không thấy một giây sau một bộ thân ảnh áo trắng đạp không mà đi trong tay dẫn theo một viên tràn đầy vẻ hoảng sợ đầu khổng lồ chính là trước đó hắn liều mạng cũng không làm gì được cậu yêu giờ khác này toàn trường lặng ngắt như tờ phanh cho đến cái kia to lớn chưa yêu thi thể rơi ở trên mặt đất phát ra sợ hai thản phục tiếng vang tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại tình huống như thế nào ngươi là người phương nào hoa báo nguyên anh đại yêu lập tức ngưng trọng mở miệng thân ảnh lóe lên cùng với những cái khác đại yêu hội tụ vào một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm thầm nghiệm toàn thân keo căng hô hấp đều trở nên có chút gấp rút rõ ràng bị hù dọa ngay tại vừa mới thanh niên áo trắng này đ ố n g nhiên xuất hiện một quyền xuyên thủng cầu yêu trái tim sau đó bằng vào nhục thân chi lực liền tháo xuống cầu yêu đầu hoa báo cùng cầu yêu thực lực tương tự nói thế nào đối phương cũng có thể trong nháy mắt m i ệ u sát hắn cái này quái vật gì tại trước người bọn họ hắc vũ yêu hoàng rõ ràng sửng sốt một chút trận lộ ra s ắ c ý lạnh lùng mở miệng nói chính là ngươi giết phu nhân ta cùng con của ta sau đó thẩm n i ệ m căn bản không mở miệng nói chính là ngươi giết phu nhân ta cùng con của ta sau đó thẩm nghiệm căn t ừ n g quyền danh s á t mà đi c à n g thẳng rỡ hắc vũ đại nhân tra hỏi ngươi ngươi n h â n tộc này sâu kiến dám không đáp tại hắc vũ yêu hoàng bên cạnh hai cái nguyên anh đại yêu nhao n h a u xuất thủ trong đó một vị chính là trước đó còn tại nhấm nuốt thịt người mặt ngựa đại yêu chỉ gặp hắn há m ồ m phun ra mang theo tanh hôi xương mù s á m ẩn chứa trong đó quỷ h ỏ a màu xanh lá giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ bắn thẳng đến thẩm nhựa a mặt ngựa đại yêu lập tức m ộ t b ư ớ c hắn vậy nhưng ăn mòn nhân tộc hóa thần cảnh yêu hòa vậy mà đối với một tên nhân tộc mất hiệu lực thẩm n i ệ m không mang theo nhìn một chút cái này xương mù xá thân thể lập tức hóa thành hình tròn là một đầu màu xanh lá cự mã nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có khác một bên hướng về thẩm n i ệ m một trưởng vỗ tới độc giác như yêu mặt lộ dễ cận trên người hắn còn mang theo mấy k h o ả đầu người mười phần phách lối thấy đối phương cũng là lấy trưởng đối trưởng hắn càng là lộ ra vẻ khinh thường cùng yêu tộc nạnh h ắ n nụ c t h â n đùa giơ đi nhưng mà chỉ nghe răng rắc răng rắc giòn vàng độc giác như yêu trên khuôn mặt trong nháy mắt thống khổ bắt đầu và mẹo toàn bộ cánh tay phải đã không cại trên mặt đất tất cả đều là t o i cốt hắn đột nhiên lùi lại có thể cái kia mang theo khí tức hủy diệt quần ý đã tới tại sống chết trước mắt này hắn bẩm sinh bản năng để hắn lấy chính mình cứng rắn nhất màu đen sừng châu đối diện mà lên hắn mặc dù hoảng sợ nhân tộc này thanh niên lực lượng kinh khủng nhưng nghĩ thầm lại đáng sợ đục thể cũng bất quá là huyết đ ụ c chi lực làm sao cũng không nên so với chính mình cái này ngưng luyện nhiều năm sừng châu mạnh a nhưng khi tiếp xúc đến cái tia kinh khủng năm đấm đằng sau độc giác nhu yêu lập tức con mắt n g ố c trệ hắn hiểu được là mình cả nghĩ quá rồi và n h thanh hôi máu tươi lập tức văng khắp nơi độc giác nhu yêu bất ngờ trong máy mắt ba tôn nguyên anh đại viên man yêu tộc bị thuấn thân ảnh đột nhiên lưu lại tốc độ nhanh đến không người thấy rõ cho dù là hắn đều bị dọa đây là cái gì sát thần nhục thân vậy mà so yêu tộc còn kinh khủng hơn lại không có kim thân pháp tướng không phải đại hạ luyện thể hóa thần hắn là thế nào tu luyện mà phía sau hắn còn sót lại đại yêu lập tức trận mắt hốc mồm sau đó bị thanh niên áo trắng kia quét qua đằng sau toàn thân run dày vê anh từng đạo yêu khí phóng lên tận trời bọn hắn làm sao còn dám k i n h thường trực tiếp đều hóa thành bản thể n h ê n h địch liền ngay cả hắc vũ yêu hoàng đều hiện lộ ra hình tròn một đôi che khuất bầu trời hát rực triển khai ba viên to lớn màu đen đầu chim nóng nhìn th trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy kinh khủng hòa diễm giờ này khắc này bên kia nhìn xem một màn này ba người đều ngây ngẩn cả người ta nghĩ tới thẩm ca rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy liền cái này còn không có dùng kiếm đâu mộ dung trầm thần sắc kích động trong mắt có nồng đậm sùng bái liêu tuệ tuệ nuốt một ngụm nước bọt khó có thể tin ở trong lòng đạo làm sao như vậy khó giết đại yêu trong tay hắn tất cả đều giống như là giấy một dạng đến cùng ai là sâu kiến lâm thanh nguyện thuộc về là không cảm thấy kinh ngạc thân ảnh kẽ động sau đó lại trở về sắc mặt càng trắng hơn mấy phần còn có thể x ố sao chương một trăm linh hai luyện ngục diệt bầy yêu dạng này sư m i n huynh thật rất tốt. Trước l ệ ngục diệt yêu, dạng này n diệt i bầy yêu, sư m thật rất tốt trên mặt đất nam tử mặc tử bào lộ ra một nụ c ư ờ i khổ sắc mặt tái nhuận đáng sợ hiện tại đã là liền nói chuyện khí lực đều đã không có thấy thế lâm thanh n g u y ệ t trầm mặc không nói gì mà là lấy ra một viên đăng dược thư chỉ một chút đan dược lơ lửng tại nam tử mặc tử bào chỗ mi tâm c h ậ t lâm thanh n g u y ệ t không để ý tự thân thương thế vì đó rót vào linh lực kéo dài tính mạng đan dược dược lực hóa thành điểm điểm ánh sáng xám tràn vào nam tử mặc tử bào thể nội khu khu khu nam tử mặc tử bào ho ra mấy ngụm máu tươi lập tức giọng nói vô cùng nó i yếu ớt nói tiểu h ư u không cần lãng phí linh lực lúc này hắn biết mình trạng thái đã là hết cách xoay chuyển nguyên anh vỡ nát ngũ tạng kịch liệt nếu không có nhiều n ă m giới tu hành thần h ồ n n g o a n cố đổi lại p h à m nhân đã sớm chết nghe được nói sau lâm thanh n g u y ệ t chỉ là nói khẽ làm hết sức mình nghe thiên mệnh không phải vậy lòng ta khó yên nếu không có nam tử mặc tử bảo hắn đã chết tại hắc vũ yêu hoàng trên tay ở một bên còn tại c h ấ n kinh thẩm n i ệ m tuyệt thế thần tư mộ dung trầm nghe được bên cạnh đối thoại sau đứng dậy ngồi sổm nam tử mặc tử bảo trước người xuất ra không ít linh đan nói những này là ta từ trong cốc mang đăng dược có thể kéo dài tính mạng dùng. hẳn là có thể để hắn nhiều chống đỡ một hồi liêu tuệ tuệ mở miệng nói ta chỉ am hiểu trận pháp có một trận có thể tụ sinh cơ linh khí ta đến bố trí xuống nói xong liên bắt đầu công việc lưu b ụ lên nam tử mặc tử b à o bị đỡ đến tựa ở đại thụ nhìn qua một màn này nội tâm có chút xúc động lộ ra một nụ cười vui mừng ánh mắt lại rơi vào nơi xa đã là yêu khí trùng tiêu t ư ơ n g tôn khổng lồ yêu thú vây quanh một người nhất là cái k i a ba đầu hát đ i ể u khí thế càng là khủng bố tuyệt luân không khỏi ánh mắt lộ ra một tia lo lắng cùng một thời gian hắn chỉ là nhục thân cương đại nhưng tốc độ không tính nhanh không cần cùng hắn cứng đôi cứng các ngươi lấy bản m bạn hoàng lúc tìm kiếm cơ xuất thủ kẻ này nhất định phải diệt trừ h á c vũ yêu hoàng ba cái đầu chim chăm miệng một lời chuyền â m nói trong mắt có nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng giờ khác này đã không phải là chính mình vợ con đại thù vấn đề người thanh niên này quá mức khủng bố cùng cảnh bên trong giết yêu như giết chó đây là hắn lần đầu tại đại hạ gặp được loại yêu nghiệt này như hắn trưởng thành nói không chừng sẽ dẫn đến nguyên bản thiên yêu có ưu thế không còn sót lại chút gì đây là tuyệt đối không có khả năng cho phép thiên yêu giới vương tộc trách tội xuống chớ nói hắn liền ngay cả thứ nhất quật đầu kiên lão giao rồng đều đảm đường không nổi mà nếu như giết loại cấp bậu này yêu n h i ệ t cái kia ban thưởng tất nhiên không gì sánh được phong phú nghĩ tới đây hắc vũ yêu hoàng lại bổ sung truyền âm n ó i kẻ này yêu nghiệt ai có thể kiềm chế lại hắn ba hơi ta nhớ đầu hắn công tất để hắn thành một quận c h i chủ chúng yêu vương nghe vậy thần sắc cũng n h ỉ lần nữa nhìn về phía thẩm niệm trong mắt tuy có kiên kỵ nhưng càng nhiều hơn chính là lại là tham lam liền ngay cả đầu kia bị sợ mất mật hoa báo hồn trên thân bên dưới đều tản mát ra kim quang sang chói chiều cao ba trượng to lớn thân thể hướng phía thẩm niệm kích động có thể một giây sau một cỗ kinh khủng kiếm mang theo phần diện khí tức trong nháy mắt bao phủ bảy yêu bảy yêu bảy yêu lập tức mẹ nó phản hư kiếm đạo l i n h vực ba kẻ này hay là cái khủng bố kiếm tu đúng rồi hắn đến từ thiên kiếm tông đó a tại thời khắc này toàn bộ thế giới p h ả n phất bị một cố lực lượng thần bí xé rách nguyên bản bình tĩnh giữa thiên địa đột nhiên phun trào lên một cố minh mông đạo tắc ba đ ộ n phương v i ê n ba mươi trượng phạm vi bên trong không khí tựa hồ cũng bị động lại trước mắt thiên địa lại biến hỏa diễm nhiệt độ cao tràn ngập trong thế giới vô tận hỏa diễm kiếm ý như là bị kích hoạt thần tích hóa thân thành từng đầu ngàn trượng g á n g dấp hỏa long quanh quẩn trên không trung may múa mỗi một tia hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng kinh người p h ả n phất là giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao ngay cả không khí đều phảng phất bị nhanh lửa phát ra đôm nốt tiếng vang n h ữ n g cái kia bị nhiệt độ cao chạm đến yêu tộc đều cảm thấy da đầu r u lên trên da lông tơ dựng đứng tại mảnh này phản hư trong lĩnh vực tự a hồ đối với yêu tộc có cực lớn áp chế lực hoàn toàn là thiên khắc bọn hắn cái này lập tức để chúng yêu sợ hai chuyên khắc yêu tộc phản hư lĩnh vực thần thông ba liền ngay, ngay cả hắn đều bị thiên địa này phân diệt chi ý chế trụ trong lúc nhất thời lại không xông ra được lại lần nữa nhìn qua thanh niên áo trắng kia đã là triệt để lâm vào trong rung động đại hạ lúc nào đi ra loại quái vật này kiếm thể song tu c hiện hiện. Một, một giây n l i ề sau thân ảnh của hắn khéo động trực tiếp xuất thủ tại đốt yêu luyện mục gia chỉ phía dưới đây càng là một trường giết chóc không chút huyền niệm một hơi thời gian bao đốm đại yêu bị chém thời gian ba cái hô hấp lại làm một tôn nguyên anh viên mãn đại yêu bị thẩm nghiệm một cướp dẫm chết mười hơi đằng sau còn sót lại hai đầu nguyên anh đại yêu bọn hắn sợ hãi nhìn qua thẩm nghiệm bay đầu liền chạy c h i t để không có mảy may ham chiến tâm tư mà giờ khắp này hắc vũ yêu hoàng nhìn thấy chúng yêu thảm trạng rốt cục lộ ra một vẻ bối rối thân sắc trong nháy mắt không có ham chiến tâm tư bây giờ hắn thực lực bị áp chế tại nguyên anh đại viên mãn mặc dù so chúng yêu mạnh nhưng còn mạnh hơn không được quá nhiều tuyệt đối không thể nào là thẩm nghiệm đối thủ địa ngục ả n h đội hắc vũ yêu hoàng trực tiếp vận dụng lĩnh mộ huyết mạch thần thông cái này chính là bọn hắn bộ tộc này bên trong không gian thần thông chỉ gặp hắc vũ yêu hoàng thân thể tản ra h ư n g quang ba đầu chim trong mắt đồng thời có yêu dị phù văn chuyển động thân ảnh dần dần dung nhập trong không gian chỉ cần rời đi nơi này có thứ nhất quật chủ bàn cho không gian pháp bảo bản hoàng lập tức liền có thể trở lại thiên yêu quật nhất định phải đem kẻ này tình huống báo cáo hắc vũ yêu hoàng làm xong dự định có thể một bàn tay lớn vàng nóng đông nhiên tìm chặt chim của hắn đầu hắc vũ yêu hoàng m ặ t khắc hai viên đầu vòng vo đi qua nhìn thấy một tôn khuôn mặt cùng thẩm n i ệ m giống nhau như lúc kim thân cái kia không giận tự uy trên khuôn mặt có bệ nghệ tri xác trong con mắt hôn đồn thần m a n vũ động thẩm n i ệ m nhất tâm n h ị dụng khống chế kim thân trấn áp hắc vũ yêu hoàng mà chính mình thì h á t vũ yêu hàng o chim cúc co r i ụ c lại lập tức dọa ngơi dại hóa thần kim thân hắn còn tu có kim thân pháp lạ xoa một con chim đầu bị thẩm n i ệ m kim thân ngạnh xinh xinh b ẻ gãy mặt khác hai viên đầu chim lộ ra kinh ngạc chi sắc hắn cứng rắn nhất địa ngục đầu chim tại cái này kim thân trước đó vậy mà như thế mềm yếu hắn rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó thiên yêu quật mấy vị kia muốn trọng điểm ám sát đại hạ hóa thần kim thân không h á t vũ yêu hàng o muốn d â y ruộa nhưng này kim thân một cái khác đại thủ đã làm một mực bắt lấy hắn mặc cho hắn như thế nào liều mạng cũng không tránh thoát được giờ khác này hắn chỉ có vô tận hối hận không khỏi nghĩ tới tới này di tích nguyên nhân bắt đầu ở trong lòng chửi mắng ngươi tờ mờ tính mẹ nó tính đâu ngươi quản cái này gọi một trường giết chóc đúng đúng đúng là đại đồ sát là tờ mờ chúng ta bị nhân đổi đi giang giác. lại là một viên đầu chim bị bốc gãy hắc vũ yêu hoàng phản phất nhận mệnh bình thường không phản kháng nữa mà là nhìn xem thẩm niệm thần sắc o á n độc nói ngươi hẳn phải chết t h i ê n yêu q u ậ t sẽ không cho phép ngươi dạng này yêu nhiệt g tồn tại đại hạ ngươi không sống được lâu đâu ha ha ha ha, ha bản hoàng tại địa ngục chờ ngươi、Bành. thẩm n i ệ m thân ảnh đã tới một trường vô nát hắc vũ yêu hoàng ngao ngao kêu đầu c h i m hai đầu lông mày có một tia v ẻ khinh thường nói nói nhảm nhiều quá không đến năm mươi hơi thở bậy yêu diệt hết một chỗ khổng lồ yêu thú thi thể thẩm n i ệ m vung tay lên trên mặt đất đại yêu yêu anh đều là bị hắn thu nhập chật hắn lấy ra hắc vũ yêu hoàng nguyên thần nhìn cũng không nhìn một trường tán đi ý thức của hắn sau đó cùng nhau ném vào thường tiên trong lệ n h chỉ là rất đáng tiếc những yêu tộc này vậy mà không có mang nhận không gian đến ngay sau đó thẩm n i ệ m nhìn về phía mình giao diện thuộc tính mệnh số một nhóm đây là hắn quan tâm nhất mệnh số phá rồi lại l ợ kéo dài tính mạng một khai thiên phu yêu nghiệt đổ sát chúng yêu, phong yêu yêu, đồ sát m n nhất g hành a y l trời sinh trí tôn hạ ung hạ minh, việc này động ba ngày sau đó vận dụng thiên yêu giới vị tiên lưu tại đại hạ chuẩn bị ở sau huyền quang đại động động chủ khương dương không tiếp tục cần giấu trước diệt huyền quang động n h â n tộc thôn p h ệ huyết nhục chi lực thực lực tăng nhiều ẩn nấp đại hạ nghị cách á m sát người tuy có lâm liên hộ đạo nhưng tại một lần trong sự ngẫu nhiên ký chủ bởi vì trợ giúp sư mọi hạ u n g n g u y ệ n thoát khốn mà được thành công ám sát còn thừa truyền đạo giá trị 589.5 điểm thẩm n i ệ m nhìn thấy mệnh số của mình không còn là khí số đã hết mà là thêm đến mười năm thọ nguyên đằng sau mặt lộ vui mừng mạng này có thể thay đổi chỉ cần như thế một mực g i t tiếp hắn sớm muộn trường sinh húng chi hệ thống này cũng có cái chỗ tốt tối thiểu biết mình là chết như thế nào chết tại trên tay người nào hoàn toàn tương đương với sớm biết kịch bản mà bây giờ có như thế nhiều truyền đạo giá trị ở trên người tình hùng dưới thẩm n i ệ m sợ cái gì gần sáu trăm năm mô phỏng không hề nghi ngờ toàn bộ dùng đằng sau đây là to lớn tăng lên căn bản không sợ được không chỉ bất quá mỗi lần đều là bị yêu t ộ c làm nào có chỉ chịu đánh không hoàn thủ đạo lý một giây sau hắn phất phất tay đốt yêu luyện ngục tán đi một mực chú ý chiến trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầy đất yêu thú thi thể mà cái kia áo trắng không nhiễm trần thế cùng một người không có chuyện gì một dạng chậm rãi bước đi tới tại phía sau hắn hạ u nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm niệm bóng lưng trong đôi mắt đẹp có một kia kiên định sư minh lần sau ta tuyệt đối sẽ không chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn mà là cùng ngươi cùng một chỗ rất yêu cây đại thụ kia bên、dưới. thẩm n i ệ m tại mộ dung trầm liễu t u ệ tuệ rung động trong ánh mắt đi tới nam tử mặc tử báo trước người nhìn một chút thương thế của hắn sau mở miệng hỏi vì sao không chạy ngày thường tại nhà mình lục đục với nhau còn chưa tính tại yêu tộc trước mặt còn ném tiểu bối liền chạy ta lâm xuyên không còn mặt mũi đối với nhân tộc tiền bối lâm xuyên cười nói nhưng khí tức lại càng ngày càng yếu lời vừa nói ra một bên lâm thanh nguyệt lộ ra kính trọng ánh mắt nhìn về phía lâm xuyên sau đó cho thẩm n i ệ m xê dịch vị trí thẩm n i ệ m đặt mông ngồi ở nam tử mặc tử báo bên cạnh ôn nhuận mở miệng nói đạo hữu có thể có nguyện、vọng. nghe được tiếng gọi này lâm xuyên s ừ n g sốt một chút đang muốn mở miệng trong mắt ta không phân cảnh giới mạnh yếu vừa ý chính là đạo hữu trứng mắt ta cũng lời đi xem thẩm niệm ánh mắt mỉm cười giải thích nói lúc này thẩm niệm tựa như biến thành người khác nho nhã hiền hòa làm cho liếu tuệ tuệ lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc mà hạ u nguyệt nhìn xem hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó uống xong bẩn chén nước sờ lên tiểu nữ hài đầu thân ả n h trong mắt đẹp có dị sắc dạng này sư minh thật rất tốt á ã c ư ơ n g một trăm linh ba nhập yêu quật chém yêu hoàng phương viên vận dặm không yêu có thể tồn chương một trăm linh ba nhập yêu quật chém yêu hoàng phương viên vạn giảm, không yêu có thể tồn. lâm xuyên bên cạnh mắt nhìn thấy cứ như vậy tùy ý ngồi tại bên cạnh mình thanh niên áo trắng thần s ắ c rõ ràng một trận nhất là tấm kia cực kỳ trên gương mặt trẻ trung mang theo vẻ m ỉ m cười thiếu đi trước đó lạnh nhạt cùng với mấy cái kia đại h i ể n thần vi một người đồ sát yêu tộc chúng yêu vương s á t thần tưởng như hai người ngược lại là ta người sắp chết này lấy cùng nhau sống vô dụng rồi hơn bốn trăm năm lâm xuyên đột nhiên từ c h à o cười một tiếng lộ ra một tia thổn thức c h i sắc mà dung mạo của hắn cũng bắt đầu cấp tốc ra đi tu vi rút đi đằng sau hắn lúc này đã là một cái gần đất xa trời lao nhân trên mí mắt đều nhăn con ân bốn trăm n ă m mới tu luyện đến nguyên anh trên cảnh giới tới nói s á t thực sống vô dụng rồi thẩm n i ệ m từ chối cho ý kiến từ một tiếng đạo năm lâm xuyên có chút xấu hổ giống như đem trời trò chuyện chết không đối hắn cũng muốn chết một bên lâm thanh n g u y ệ t khỏe miệng kéo một cái nhìn về phía thẩm n i ệ m đại ca ngươi nói chuyện thật đúng là đủ thẳng thẩm n i ệ m giọng nói nhất chuyển tán thành lại nói bất quá ngươi so rất nhiều đông huyền sống trên b ạ n năm ngay cả người đều không có làm minh bạch mạnh hơn nhiều thẩm đạo hưu chẳng lẽ là lâm xuyên lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ đối phương nói ra lời này liền đại biểu lai lịch của hắn đông huyền cái kêu đại hạ tu sĩ hướng nghe được thẩm nghiệm sau khi trả lời đám người nao nao h khiếp sợ nhìn xem hắn trước đó mọi người chỉ là hoài nghi mà thôi nhưng bây giờ là thẩm nghiệm chính miệng thừa nhận tự nhiên không giống với cái kia khó trách ta đã sớm nên nghĩ đến thẩm đạo hưu cho là ta nhân tộc cái kia huyền long bảng bên trên yêu nhiệt g đi lâm xuyên diện lộ một tia kích động hắn kỳ thật rất muốn gặp thấy một lần cái kia danh sưng nhân tộc tương lai hy vọng yêu nhiệt g tụ tập huyền long bảng thượng thiên tiêu cũng chỉ có huyền long bảng bên trên nhân vật yêu nhiệt g mới có thể làm đến loại tình trạng này đi trèo lên bảng người từng cái không sợ yêu tàu cám sát liền ngay cả hắn đều nghe nói qua hàng g i a huyền long bảng thiên cơ lão nhân cái kia kinh đ i ể n danh ngôn đến cùng ai là con ngồi cứ việc tới thử xem thử tại trước khi chết có thể gặp được huyền long bảng bên trên yêu nghiệt hắn đều cảm thấy chết cũng không tiếc không phải thẩm nghiệm chi tiết lắc đầu nói nghe được huyền long bảng đằng sau nhưng trong lòng có một loại dị dạng bực bội cảm xúc nhưng là bị hắn đẻ ép trở về tiếng nói của hắn nói ra sau lâm xuyên lộ ra một tia không thể tin biểu lộ không phải cái này sao có thể thẩm n i ệ m cường đại không dung hoài nghĩ a lâm tiền bối có chỗ không biết thẩm sư đệ sáu năm trước liền vào thiên kiếm tông lâm thanh nguyệt mở miệng giải thích mộ dung trầm nghe đến lời này luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp chân mày c a p lại cái này bối phận thật là loạn a tiền bối đạo hữu sư đệ các luận c á c đích thì ra là thế lâm xuyên b ừ n g tỉnh đại ngộ xem ra thẩm n i ệ m là thời niên thiếu liền tới đại hạ lịch luyện cho nên còn chưa tại đông h u y ề n triển lộ tài hoa tự nhiên không có trèo lên bảng một giây sau khủng lâm xuyên phun ra một n g u ồ máu tươi sắc mặt chắm bệnh một cỗ mánh liệt buồn ngủ đánh tới hắn tự biết thời gian không nhiều cho nên c ó thể có nguyện vọng thẩm n i ệ m thanh â m vang lên lần nữa nguyện vọng h lâm xuyên nhìn về phía bầu trời hoảng hốt một chút nói ta xuất từ phạm nhân tôn h trang gia cảnh n g h è o khó ngay cả cơm đều ăn không nổi tại chín tuổi năm đó t r i ể n lộ thiên phú tu hành liền bị sư tôn mang lên núi tu luyện đã từng nguyện vọng chính là cố gắng trở thành tu sĩ để người trong nhà ăn được mặc được thẳng đến yêu tộc đánh tới trong thôn không một người may mắn thoát khỏi liền ngay cả ta sư tôn vì cứu ta cũng chết tại yêu tộc trên tay nói đến đây trong con mắt của hắn có nồng đậm hận ý dùng hết khí lực nói nếu thật có cái gì nguyện vọng đó chính là ta thật muốn thấy tận mắt gặp ta nhân tộc giết vào yêu tộc tràn cảnh để đám yêu tộc kia biết sự lợi hại của chúng ta nào có chỉ chịu đánh không hoàn thủ đạo lý l thẩm n i ệ m kinh ngạc nhìn hắn một chút gật đầu nói nói không sai hắn vừa mới cũng nghĩ như vậy ha ha ha ta tự biết là không có cơ hội thấy được nếu thật có một ngày như vậy thẩm đạo h ư u còn nhớ rõ cầu nguyện trong động thiên nguyên anh tiểu tu lâm xuyên lời nói t h ở n g n i ệ m tên ta là được lâm xuyên bất đắc dĩ cười nói cũng biết chính mình nói chàng cảnh rất không có khả năng qua nhiều năm như vậy đại hạ đều là tại phòng thủ đều nhanh thủ không được làm sao còn có khả năng sẽ giết vào yêu tộc không cần hiện tại liền thỏa mãn ngươi thẩm n i ệ m chậm rãi đứng dậy mở miệng nói tiếng nói của hắn truyền ra sau lâm xuyên sửng sốt đám người cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem thẩm n i ệ m hắn có ý tứ、gì? một giây sau chỉ gặp thẩm nghiệm đ ố n g nhiên xuất ra một vật là cái kia hắc vũ yêu hoàng trên thân lưu lại là một khối màu nâu lân t h i ế n phía trên điêu khắc yêu văn tản ra lực lượng không gian tại vừa mới hắn đã đối với hắc vũ yêu hoàng lục soát siêu hồn đã biết thứ này là cái gì những yêu tộc này cũng chính là dựa vào cái này đi vào di tích hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cũng muốn dựa vào cái này trở về sau đó thẩm nghiệm chính là tại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt dẫn theo lão niên lâm xuyên bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa hạ ung u y ệ t không chút do dự lập tức đuổi theo kịp trực giác nói cho hắn biết hôm nay sợ là có đại sự muốn phát sinh thẩm ca đây là muốn làm gì mộ dung trầm mộng theo sau nhìn xem lâm thanh nguyệt vị đại thụ đứng dậy kém chút không có đứng vững hắn liền vốn là có thương lại hao phí cực lớn linh lực là lâm xuyên kéo dài tính mạng sống đến bây giờ không có bất tỉnh toàn bộ nhờ một cỗ tinh thần khí mộ dung trầm một thanh đỡ qua lâm thanh nguyệt đem hắn vác tại sau lưng sau đó quay đầu một mặt nghiêm túc nói lâm minh đều anh em cũng đừng cầm thương chỉ vào người của ta ta không quen liễu huệ thấy cảnh này còn có chút vui mừng nhà mình thiếu cốc chủ cu có thể nghe được tên khốn này nói sau trực tiếp quay đầu r ờ i đi tám lâm thanh nguyệt mặt tối sầm lúc đầu có chút cảm động đều trong nháy mắt không có lập tức mắng chỉ em gái ngươi à, đi nhanh đi tại ngoài trăm dặm một chỗ bên bờ vực thẩm nghiệm lấy một năm mô phỏng thời gian học xong như thế nào sử dụng lân phiến này một giây sau hắn hư chỉ một chút lân phiến tinh chuẩn tìm được thông hướng thiên yêu quật tọa độ không gian vê anh một cái không gian lỗ lớn chậm rãi hiện hiện trong đó trước đó chỗ không có nồng đậm yêu khí đập vào mặt một mảnh cổ lao thiên địa hiện ra ở trước mắt mọi người đây là năm hạ ư nguyệt con ngưng tụ lẩm bẩm nói ra thiên yêu qu sư h i n h chẳng lẽ là lớn thầm rung niệm g nhìn qua không gian lỗ lớn nói khẽ liêu tuệ tuệ tự nhiên là hiệu được đối phương nói là cho hắn nghe trợt tiến lên nói ra không khó có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ lần này đi nếu là có ngoài ý mớn gì hẳn phải chết không nghi ngờ khi nàng nhìn thấy không gian này đằng sau nàng lập tức minh bạch thẩm nghiệm muốn làm gì trong lòng rung động đến tột đ ỉ n h hắn vậy mà muốn muốn một người g i ế t vào thiên yêu quật cái này bốn đơn giản chưa từng nghe thấy ân vậy thì tốt rồi thẩm nghiệm nhẹ gật đầu dẫn theo đầu ông ông lâm xuyên một bước phóng ra bước vào trong động biến mất không thấy gì nữa nào có mỗi lần đều là yêu tộc tới g i ế t hắn đạo lý dù sao đều phong mang tất lộ hôm nay hắn liền hảo hảo lộ một thanh sáu trăm năm mô phỏng lực lượng hắn sẽ sợ hạ u nguyệt đều không mang theo do dự liền đi vào theo hắn không có ý định khuyên qua sư h u n h dù sao sư h u n h khẳng định có đạo lý của mình ta đi thầm ca sư mội như thế vừa sao cái này cũng dám đi cùng mộ dung trầm nhịn không được cả kinh nói thẩm n i ệ m tối thiểu m ạ n h a lâm xuyên đều nhanh chết căn bản không quan trọng nhưng là hạ ư u nguyệt mới kim đan a này làm sao dám người có đi hay không không đi thả ta xuống lâm thanh nguyệt c a o mày nói mộ dung trầm nghĩ nghĩ cắn răng nói đi loại sự tình này cả một đời có thể gặp được mấy lần ta hôm nay liền muốn nhìn xem thẩm ca đại hiện thần uy hắn đạp không mà đi vừa tới cửa hang không gian liền nghe đến sau l ư n g truyền đến liêu tuệ thanh n h â mộ dung trầm ngươi đi rồi ngươi như xảy ra chuyện ngươi ta trở về làm sao giao phó liêu tuệ nhữ mày q u ấ lớn mộ dung trầm quay đầu lộ ra một tia bệ nghệ chi sắc nói ngươi không tin ta còn không tin ta thầm ca bốn liêu huệ tuệ h khỏe miệng kéo một cái lập tức im lặng như thế không cần bích liên lời nói ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng mộ dung trầm thân ảnh rất nhanh biến mất tại không gian trong động liêu huệ tuệ h nhìn chung quanh không có một a i trong lòng loại kia lòng hiếu kỳ thực sự áp chế không nổi cắn cắn răng n g ả tính toán liền điên một lần đi nhiều năm sau nàng đều không nghĩ rõ ràng chính mình như thế người lý trí là thế nào sẽ đi làm mạo hiểm như vậy sự tình chỉ bất quá mỗi lần cùng hậu bối đề cất lúc nàng đều không gì sánh được hưng vấn ngày đó có một bạch tý cầm kiếm nhập yêu quật chém yêu hoàng phương viên vạn dặm không yêu có thể tồn cũng là ngày đó đằng sau huyền long bảng bên trên lộ ra hạ tên chương một trăm linh bốn yêu đục trúc kinh quan lúc nào đại hạ nhân tộc có thể nghiến ép yêu tờ ba chương một trăm linh bốn yêu đục trúc kinh quan lúc nào đại hạ nhân tộc có thể nghiến ép yêu tờ ba t h i ê n yêu quật bên ngoài thiên sơn vân ư quanh yêu khí tràn ngập khắp nơi có thể thấy được yêu thú hoành hành lúc này tại giữa núi rừng hóa thành nửa người bộ dáng yêu tộc kết bạn mà đi số lượng nhiều đã hơn trăm yếu nhất đều có tu vi kim đan hôm nay là thứ ba mươi ba của chủ đêm thử yêu hoàng đại nhân lễ lớn chúng ta nhưng phải biểu hiện tốt một chút một phen đi tại phía trước nhất một đầu chó vàng đ ạ i yêu đột nhiên nghe răng cười nói ngay tại đêm qua một mực c h ố n g đi thứ ba mươi ba quật quật chủ vị trí có chủ tử cái kia tu hành ngàn năm thử yêu nuốt cùng hắn tranh đoạt quật chủ vị người cạnh tranh thành công bước vào hóa thần việc này sau khi truyền đ ế n ra ba mươi ba quật bên ngoài bày yêu liền tổ chức chúc mừng bất luận một vị nào yêu hoàng đều là thiên yêu quật tôn quý nhất tồn tại bọn hắn không chỉ có thể thông qua thứ nhất quật chủ đạt được thiên yêu giới b a n thưởng c ò tại bầy yêu ở giữa một cái như núi cao lớn nhỏ hoàng ngưu lôi kéo mấy chục cái hát thiết lao tủ những ngày hát thiết lao tủ bị nối liền cùng một chỗ không có bánh xe theo hoàng ngưu tiến lên không ngừng xóc này mỗi một cái trong lao tủ đều có mười mấy tên nữ tử lung la lung lay quần áo không trình tề vẻ mặt ngây ngô trên mặt có đen kịt vết máu đã thấy không rõ các nàng tướng mạo trong con mắt đều là trống rỗng trên cổ đều b u ộ c lấy một đầu xích sắt thô to mà xích sắt một chỗ khác đúng là bị các nàng ngậm vào trong miệng ha ha ha vị nào yêu hoàng không có điểm đam mê ăn người ăn nhiều dù sao cũng phải đổi điểm khẩu vị không phải lại thêm chúng ta thiên yêu quật cũng có rất nhiều năm chui vào đại hạ chỗ nào đụng nhiều như vậy nữ tu có những phạm nhân này nữ tử đầy đủ ừ theo ta nói yêu hoàng các đại nhân liền nên quả quyết điểm vọt thẳng tiến đại hạ hưởng thụ tu sĩ huyết thực tốt bao nhiêu nhân tộc sâu kiến làm sao có thể ngăn được chúng ta đúng vậy a thật hoài niệm những năm kia giết vào đại hạ lúc tràng cảnh tư vị kia chật chật chật. chó vàng đ ạ i yêu lộ ra một tia hướng về biểu lộ đông nhiên bên cạnh hắn đại yêu sửng sốt một chút phía trước làm sao có người tiếng nói của hắn rơi xuống sau chó vàng đại yêu thần sắc rõ ràng nóc t r ẻ một chút sau đó nhìn qua phía trước nhìn lại c h ỉ gặp một bóng người đứng ở phía trước bạch y tung bay đứng chắp tay tâm k i u cực kỳ trên gương mặt trẻ trung đều là lạnh n h ạ t một đôi trong mắt sát ý làm cho chó vàng đại yêu cũng nhịn không được run lên một cái khí tức này tu sĩ nhân tộc là nhân tộc tu sĩ ba một h a i ba bốn kim năm ba ha ha, ha tợt mờ lại còn có vận may như thế này đây là tông nào lăng đầu thanh vậy mà như thế trắng trận chạy đến thiên yêu quật đi tìm cái chết nhanh nhanh nhanh động tác đã chậm sợ là ngay cả miệng thịt đều phân không lên vô số đại yêu triệt để đến cuồng nhìn xem nam tử áo trắng trên khuôn mặt đều là tham lam cùng c u n g n h ậ ệ t rất nhiều trí lực mở không nhiều yêu thú đã xông tới ầm ầm trong lúc nhất thời b á t yêu đạp đất thanh âm đ i n h t h a i n ư ớ góc hai bên rừng cây hướng phía nghiêng ngà đi chó vàng k i a đại yêu rõ ràng muốn vững vàng một chút lướt qua nam tử áo trắng sau lưng hai nam hai nữ cùng một cái tựa ở dưới cây muốn chết không sống lao giả áo tím sau trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc vì sao trên mặt có thể một giây sau chó vàng đại yêu liền cứ thế ngay tại chỗ cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy hóa thần cảnh cường già nhân tộc đến lắc yêu hoàng những cái kia sông mạnh nhất đại yêu bỗng nhiên tới cái rừng ngay nhưng là chạy quá nhanh căn bản hám không được trong mắt chỉ có nồng đậm sợ hai chi sắc chỉ gặp áo trắng trên thân tản ra sáng trói mất quáng hóa thần khí tức không giữ lại chút nào phát ra sau lưng một tôn kim thân pháp tướng sướng sướng, khí tức kinh khủng lưu chuyển khắp giữa thiên địa thân ảnh của hắn hóa thành một vòng tàn ảnh biến mất lại lần nữa xuất hiện chính là hóa thân sát thần song quyền a n h sát phía dưới yêu huyết bay đẩy trời Liền vài chục cái có chục yêu trong ộ c đầu lâu huyết bị hoành thành t vụ trong đó bao kia quát cái kia vọt tới n h ấ t đại i yêu. Phía sau Phía hắn k mắt thân thần thế, thú trang Trong như chiến những như chấn lâu càng giáng nơi lên, cùng xuống, diện động lòng người. ngay cuối lạ mưa đi rơi đầu qua yêu bay m đã có trên trăm yêu tộc chết tại thẩm nghiệm dưới quyền yêu thú thân thể ngay cả sắp xếp ngã xuống một cái chất đống một cái yêu đục c h ú c kinh quan trang diện này làm cho sau lưng đám người nghẹn họp nhìn chân chối mà những cái kia tại trong lao t ủ phạm nhân nữ tử cứng ngắc quay đầu nhìn qua một màn này nhìn thấy vô số đại yêu bị tàn sát tiểu khu đều run dày lên rết rết có nữ tử phun ra xích sắt mười ngón gắt gao nắm lấy lao tù lệ rơi đầy mặt cắn răng nghiến lợi gầm rú cho đến thanh âm khẳng khẳng và anh mà nơi này động tinh quá lớn kinh động đến phạm vi ngàn dặm yêu thú đàn thú những n à y linh trí chưa mở chỉ có ngưng khi đến chúc cơ thực lực khác nhau yêu thú điên cuồng phóng tới thẩm nghiệm b ọ n người trong mắt cùng nhiệt chảy nước bọt trong lòng b ầ m sinh đối với nhân tộc huyết đ ụ c có cực lớn khát vọng một giây sau chỉ thấy khủng bố thú chiều đột kích số lượng nhiều có thể v n kế đe nghịt n một mảnh trùng điệp đặt ở trong lòng mọi người làm cho người hô hấp đều khó khăn thẩm n i ệ m l â ngày hơi n h i u áo trắng không nhiễm trần thế hỗn bất diệt luyện thể phát môn mục thân lực lượng hướng phía thú triều dùng sức đấm tới m ộ t quyền đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển hôn đ ộ t quyền thiên địa phản g phất đều trong nháy mắt dừng lại gian g i á c bốn phía không gian có phá thoái dấu hiệu kinh khủng hỗn độn thần mang mang theo giống như d i ệ t thế khí tức canh sát mà đi hai bên cây cối vỡ nát kéo dài hơn mười dặm những nơi đi qua yêu thú tất cả đều hóa thành huyết vụ cái kia chạy không bao xa chó vàng đại yêu quay đầu nhìn lại vô tận thần mang đem hắn thốt vệ liền ngay cả tiếng kêu to cũng không có la đi ra đến chết hắn đều muốn không rõ tại sao có thể có người lớn mật như thế vừa kinh khủng nhân tộc xuất hiện ở trên chợ yêu qu một đầu lấy yêu huyết thi h ả i cặn b ã hình thành dài tới trăm dặm con đường xuất hiện ở trước mắt mọi người cái kia lúc trước mánh liệt thú chiều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có mấy trăm số không giải r á c tán yêu thú nằm trên mặt đất không phải c h â n đứt gãy chính là thiếu đi nửa thân thể nó chẳng cảnh rung động lòng người tại thẩm nghiệm sau lưng mọi người thấy một màn này đều lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn qua cái kia tựa như chiến thần bình thường thân ảnh áo trắng giống như minh bạch câu nói kia một thân liên chiến ba ngàn dặm một người nhưng khi mấy triệu sư giờ khắc này những cảnh giới kia hơi cao yêu thú lập tức kinh hay trốn mau trốn ngươi cái này đáng chết hóa thần nhân tộc cũng dám đến ta thiên yêu quật đ ổ sát người hôm nay hẳn phải chết hình thành động tĩnh lớn như vậy yêu hoàng các đại nhân lập tức liền sẽ đến ngao trong lúc nhất thời này tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rủa không ngừng vang lên đã có đông đảo yêu tộc sợ vỡ mật đầy mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh áo trắng kia đồng thời tâm thần khiếp sợ không gì sánh nổi cùng một thời gian khoảng cách nơi đây gần nhất thứ ba mươi ba quật trong huyệt động đang bị vải đầu nữ yêu phục thị lấy đêm thử yêu hoàng đẫu nhiên mở ra một đôi đầu xanh giống như con mắt trong đó có vẻ khó tin hắn đột nhiên đứng vậy tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh liền xuất hiện ở t r ê n trường nhìn qua cảnh tượng trước mắt đầy khắp núi đồi yêu thú thi thể dù hắn sống ngàn năm đều bị kinh hãi yêu tộc bị đổ t h i ê n yêu quật tự khai tích đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này hơn nữa còn là tại hắn thứ ba mươi ba quật lãnh địa là hắn vừa mới nhậm chức quật chủ thời gian như truyền ra ngoài đừng nói quật chủ vị trí hắn sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi thật to gan ngươi dám tàn sát bản hoàng lãnh địa ngươi là người phương nào muốn được diện tộc sao đêm thử yêu hoàng lạnh lùng nhìn xem thầm niệm nghiến răng nghiến lợi hoa thần sơ kỳ yêu khí lập tức bộc phát mà những cái kêu kêu thảm không ngừng yêu tộc nhìn người tới đằng sau nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vô số đạo thanh â m vang lên đêm thử yêu hoàng đại nhân nhanh chu sắt nhân tộc này tạp t á i nhưng mà đêm thử yêu hoàng còn chưa khởi hành trong n g á y mắt liền ngây ngẩn cả người ngược bị một q u y ề n đánh xuyên sinh mệnh khí tức ngay tại trôi qua hắn lấy lại tinh thần ta cái này thân thể thế nhưng là rèn luyện nhiều năm cùng cảnh yêu tộc đều không thể phá phỏng ngươi một cái nhục thân yếu đối nhân tộc làm sao có thể hắn không hiểu nhân tộc này vì cái gì nhục thân sẽ như thế cường đại cùng so sánh đến cùng ai là yêu nhưng mà thẩm nghiệm căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm lại là một quyền. trực tiếp đánh nát cái kia nho nhỏ đầu chuột hôn nộn bất diệt luyện thể pháp môn tiểu thành đằng sau thiên yêu này quật yêu tộc tại trong cùng cảnh làm sao lại có thể là đối thủ của hắn đêm đó thử yêu hoàng thân thể cứ như vậy giống như bùn não h bình thường rất xuống lúc những yêu tộc kia lập tức lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ nhìn xem thanh niên áo trắng này chẳng khác nào gà ma lúc nào đại hạ nhân tộc có thể nghiền ép yêu tộc ba chuyện này đối với bọn hắn tạo thành cực lớn t r ù n g kích hôm nay một màn này sẽ gắt gao khắc vào những yêu tộc này trong não ngay sau đó yêu khí kinh tiên tuân ra thứ ba mươi hai ba mươi mốt ba mươi bốn từng vị yêu hoàng hiện thân từng đạo khí tức kinh khủng c á i kia uy t h ế kinh t i ê n động địa, ở trong địa, đó ở chất chất tiểu hóa tự h ầ n sơ kỳ hiện l tại quỷ cầu xin tha thứ thiếu bị da thịt nối khổ chương một trăm linh năm ba trăm năm mô phỏng vậy liền giết thống khoái đi chương một trăm linh năm ba trăm năm mô phỏng vậy liền giết thống q u á i đi đạo mắt chín vị yêu hoàng lăng không nhìn chăm chú thẩm nghiệm thần sắc bệ nghễ tựa như đang nhìn một kẻ hấp hối s ắ p chết một giây sau kinh khủng yêu hoàng uy áp tràn ngập tại cả mảnh trời đại địa chấn động kịch liệt chỉ gặp bốn phương t á m hướng mánh liệt đàn yêu thú đ á n h tới cầm đầu là một cái thần sắc bệ nghễ nam nhân trung niên một đôi tử mâu trong lúc triển khai tản ra vô tận không hiểu uy áp hắn người mặc kim bảo cùng với những cái khác yêu hoàng khác biệt hình dạng của hắn là chân chính một cái hình người nếu không có ở sau lưng nó một đôi so nó thân thể còn muốn rộng lớn cánh chim màu vàng lời nói cùng người hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau thứ mười quật yêu hoàng xích viêm k hóa thần đại viên mãn hắn một bước phóng ra cũng không phải là thần thông mà là thiên địa lực lượng không gian thân ảnh liền đã tới chứ yêu hoàng trước người chín vị yêu hoàng nhìn thấy người tới đều là lộ ra cung kính thần sắc nhao nhao túi người đại bái bái kiến xích viêm yêu hoàng bọn hắn sở dĩ như thế cung kính trừ thực lực của đối phương khủng bố bên ngoài cũng bởi vì lai lịch của hắn hắn nhưng là đường đường chính chính có thiên yêu giới tứ đại vương tộc một trong đang r ắ n bộ tộc huyết mạch chiến lược cường đại t h ẳ n g bức thứ chín q u ậ phản hư yêu hoàng lúc này tại cách đó không xa đám người n h o nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ cảm nhận được cái kia kinh khủng áp bách liền hô hấp đều phản phất trở nên khó khăn đứng lên không tốt động tính quá lớn dẫn tới đại yêu lâm thanh nguyệt nhìn lên trong bầu trời mười đầu yêu hoàng tê cả ra đầu mỗi một vị tán phát khí tức đều đủ để trong nháy mắt bóp chết hắn nhất là cái kia là cái kim xí nam nhân cho hắn rung động lớn nhất yêu này là top mười của ba sư tôn đã từng đã nói với hắn nếu là nhìn thấy đã hoàn toàn biến hóa thành nhân hình đại yêu cũng đừng chạy suy nghĩ một chút kiếp sau ném chỗ nào tốt đi một chút bởi vì loại yêu thú này không phải phản hư cũng cách không xa đương nhiên còn có một loại trời sinh ăn và hóa hình yêu đan t i ê n yêu gi chỉ bất quá vương tộc rất ít xuất hiện tại đại hạ cảnh nội đều là tại đông huyền cùng nhân tộc huyền long bảng bên trên yêu n g h i ệ t tranh phong vô luận loại nào lấy hắn kim đan kỳ thực lực gặp được đều là hàn phải chết không nghi ngờ mẹ nó là con đại sà này mộ dung trầm nhìn lên bầu trời nuốt một ngụm nước bọn quang lâm thanh nguyệt liên tục lùi lại mấy bước tới gần không gian kia lô lớn trong miệng hùng hùng hổ hổ cái này b ứ c rắn cùng lao cha đều có thể đánh cái ngang tay làm sao lại ở ngoại vi xuất hiện thật sự là thảo mà một bên liếu tuệ t u ệ một mặt n g h i ê trọng nàng một bên duy trì lấy không gian này lô lớn một bay đầu nhìn lên bầu trời bên kia cắn, cắn răng thâm n i ệ m giết thật sự là quá nhanh đem chân chính đại yêu đều đưa tới hạ u nguyệt không nói gì trong mắt không sợ chút nào những cái kia yêu hoàng thậm chí có một tia chiến ý hiện hiện nếu ngay cả yêu hoàng đều để ta lui lời nói cái kia tương lai nói thế nào trực diện yêu đế trong cơ thể nàng tiểu lục bình kịch liệt lay động nếu có thể mở miệng lời nói nó đã sớm nói tiên nhân siết vững vàng ngươi h i ể u không một mực dựa vào bên cạnh núi đá lao giả áo tím hấp hới nhìn qua một màn này trong lòng chỉ có ấ y náy như bởi vì hắn cầu thí nguyện vọng t ố n táng ta nhân tộc yêu n h i ệ t lời nói hắn chết không nhắm mắt nhưng hắn bây giờ lại cái gì cũng không làm được chỉ có thể yên lặng đang mong đợi kỳ tích phát sinh trên bầu trời một tên nhân tộc đem ta thiên yêu quật đồ thành dạng này các ngươi còn có mặt mũi ở đây trào phúng xích viêm yêu hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên chợt nhìn qua cách đó không xa kia thanh niên áo trắng ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói ngươi rất tốt từ tiên h yêu quật mở đến nay ngược lại là lần đầu có nhân tộc tại không kiêng nghệ gì như thế đồ sát thanh âm của hắn tựa như có ma lực cảnh giới thấp người chỉ là nghe đều sẽ bị mê thất tâm trí thâm n i ệ m nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì ha ngược lại là có chút khí phách là ngươi nhục thân kia đưa cho người lực lượng hay là cái kia hóa thần s hay là nói ngươi thế lực sau lưng xích viêm yêu hoàng thấy đối phương vậy mà không nhìn chính mình ngược lại là không có sinh khí ngược lại tới điểm hứng thú chậm d ã i nói bản hoàng đột nhiên không muốn giết n g ư ơ i ngươi ánh mắt này không sai có thể nguyện làm bản hoàng nhấn sủng tự phế tu vi đằng sau có thể lưu n g ư ơ i một mạng hắn nhìn ra đối phương hẳn không phải là đại hạ cảnh nội tiên tiêu thu cái đông huyền t i ề n tài làm nhấn sủng đi ra ngoài cũng có mặt mũi đúng rồi bản hoàng nhắc nhở ngươi một chút ngươi nhục thân kia không sai nhưng là muốn cùng bản hoàng chống lại còn chưa đủ mặt khác c h í n vị yêu hoàng hai mặt nhìn nhau người này đổ nhiều như vậy bọn hắn đồng tộc nếu là không chết rất khó bàn giao a nhưng đều không có người dám mở miệng n g ỗ nghịch xích viêm yêu hoàng nhưng mà thẩm nghiệm thanh âm vang lên sau chín vị yêu hoàng đồng thời nhìn về phía hắn trừ khiếp sợ ra còn có một tia bội phục một đầu tạp huyết rắc r ư ỡ i nói nhảm vẫn rất nhiều đến đông đủ sao còn có không có thẩm nghiệm hơi nhữ m ả y thần sắc bễ n g â y đạo tiến tĩnh vâng ôn ở phía dưới đám người nhao nhao nhìn qua thẩm nghiệm thẩm ca nói chuyện vẫn luôn là thẳng như vậy kích linh hồn sao mộ dung trầm nhịn không được hỏi lâm thanh nguyệt nhớ tới nhiều năm trước cái tia chết sống đều muốn ngạnh cương còn trào phúng lanh lăng xương lào nữ nhân bóng lưng gật đầu nói không sai mộ dung trầm cũng còn không có trả lời liền lập tức vận dụng phụ lục bao lại mọi người tới ngăn cản uy áp kinh khủng kia trùng kích tại thẩm n i ệ m tiếng nói nói ra sau xích viêm yêu hoàng con mắt màu tím lốc trệ một chút sau đó vê anh cái kia kinh khủng hóa thần đại viên mãn uy áp trong nháy mắt c h à n ngập s ắ c ý kia cường đại làm cho người g ă n hại rất tốt bàn hoàng thật muốn biết là ai đưa cho người lực lượng nhưng mà thẩm n i ệ m cảm thụ được uy áp này ngực hôn đồn thần văn chuyển động bật hết hỏa lực hắn quan sát bốn phía còn có đếm mai không do yêu thú không khỏi thẩm nghị không sai bị lắm một giây sau h ắ n bên cạnh mắt nhìn lại mở miệ ở sau lưng n ó đám người đã sớm bị trước mắt mấy vị yêu hoàng hiện thân tràng cảnh gây kinh hãi nghe được câu này sau mới phản ứng được lâm thanh n g u y ệ t còn chưa nói chuyện mộ dung trầm liền lập tức nói ra thẩm ca ta có ta có ta có kiếm nói mộ dung trầm kích động từ trong không gian giới lấy ra vài thanh kiếm thiếu niên lang ai không có cái khi cầm kiếm chém yêu kiếm tiên mộ a mặc dù hắn không có kiếm đạo thiên phú nhưng hàng t u ầ n cũng không ít cũng là vì trang bức nhân tiền hiện thánh dùng thanh này xem như ta lạc nhật cốc bà bối kỳ danh thiên thương chính là hóa thần phẩm dai chính là tính tình cổ quái người bình thường hắn cũng không cho dùng bất quá thẩm ca là mộ dung trầm lời còn chưa dứt chỉ thấy trong ngực c h ô i kêu màu đen ba thức thiên thương kiếm chủ động bay lên k h ô n g t r ú n g phát ra vui sướng kiếm minh quanh quẩn lấy thẩm n i ệ m xoay tròn giống như đ a n g nói nhanh tuyển ta có được hay không một màn này nhìn mộ dung trầm tại chỗ s ớ n g sốt hình ảnh này h ắ n giống như năm đó gặp một lần bốn vậy coi như tiện nghi ngươi thẩm n i ệ m một thanh nắm chặt thiên thương kiếm khủng bố kiếm ý trong nháy mắt tung hoành giữa thiên địa tóc đen múa may theo gió bài t tung bay tựa như kiếm tiên xuống phẳng trần hệ thống hối đoái ba trăm năm mô phỏng vậy liền giết thống khói đi năm năm trăm năm mô phỏng thẩm nghiệm hưu năm chắc bước vào phản hư nhưng là không có rèn đúc đạo cung căn cơ đồ vật tăng lên tuyệt đối không có trực tiếp đem đại nhật bất diệt kiếm quyết kéo căng tới lớn mà lại có đốt yêu luyện ngục loại này phạm vi lớn sát chiêu giết mới nhanh còn có cái k i a một mực chưa từng động tới kiếm đạo phần thiên tại cả hai gia chỉ bên dưới thẩm nghiệm căn bản là không có đem con rắn này để vào mắt tân người hay là kiếm tu xích v i ê m yêu hoàng hơi kinh ngạc có thể cảm thụ đến kiếm ý này đằng sau chỉ là cười nhạt một tiếng thật là một cái yêu nghiệt chỉ bất qua cấp độ này kiếm ý còn không đủ một giây sau xích viên yêu hoàng liền cứng ở ngưng Mắt dọc d dần ầ dần năm d thứ nhất ngươi lần nữa bước vào mảnh kia thượng cổ trong thiên địa đứng chắp tay tại bầu trời ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia một vòng vô cùng mênh mông đại nhật kiếm quyết đã nhỏ thành đằng sau ngươi lại nhìn đại nhật này lúc phát hiện trên đó có vô tận kiếm ý lưu chuyển cùng lúc đó dưới chân vô số yêu ma càn quáy huyền hóa mà cảnh tượng ngươi bắt đầu lĩnh hội đại n h ậ t bất diệt kiếm ý cũng không để lý tính giúp ngươi cái này phản hư kiếm đạo nàng sao có thể có thể tạo được tác Dụng, ngươi khô không chung đối với vầng đại nhật nộ năm thứ 100. Ở chỗ này tựa như láo tăng nhập định nhiều năm ngươi đông nhiên mở hai mắt ra. trên giữa đối với đại kia hai khô không thứ chỗ nhật thấy đánh chỗ tọa bắt tựa mắt trời mất tới, tại con người của người chỗ sâu có một con của đầu đạo bầu biến láo mở đêm ở này ra, sâu tản điệu Chỉ gặp thẩm niệm tóc đen nhẹ bay một đôi con ngươi màu vàng nóng tựa như thần minh bình thường nhìn xuống chú yêu trong tay thiên thương kiếm phát r a đinh thai nhức góc kiếm mình mang theo phần diệt hết thể khí tức kiếm ý phát ra đột nhiên xuất hiện biến hóa để đạp không chín vị yêu hoàng nhao n h a u quá sợ hãi không tự chủ được lùi lại mấy bước hiện ra tư thái phòng ngự t ừ n g đôi trong mắt có một tia hoảng sợ kẻ này không thích hợp hắn vậy mà mạnh nhất không phải nhục thân mà là kiếm đạo của hắn cái này lớn hạ đi đâu chui ra ngoài như thế cái nịch thiên yêu nghiệt kiếm ý này khí tức là phản hư kiếm đạo thần thông hóa thần sao có thể đem phản hư kiếm đạo thần thông tu luyện tới như vậy trình độ đăng phong tạo cực hắn đều không có đúc đạo cúng làm sao lĩnh hội đại đạo phát tác cái này không phù hợp logic không hắn giống như tại lĩnh ngộ lấy một loại tốc độ bất khả tư n g h ị lĩnh ngộ phản hư kiếm đạo năm có yêu hoàng kinh ngạc nói làm sao lại hiện lên mấy lần tốc độ tăng trưởng đây là cái gì lĩnh ngộ tốc độ n ộ tính lịch thiên ba có một vị hóa thần trung kỳ yêu hoàng một mặt gặp quỷ bộ dáng cảm nhận được tràn ngập tại trong thiên địa khủng bố kiếm ý tể cả ra đầu toàn thân đều căng thẳng mà xích viêm yêu hoàng đều bị dọa trận mắt ố c mồm nhìn qua trước mắt than hắn đến cùng là ai n h â n tộc chẳng lẽ lại muốn ra cái lịch thiên kiếm t u hắn trong đầu l ậ t khắp cả nhân tộc lịch đại đến nay kiếm đạo đại năng chỉ có trung thần lục đạo môn cưới châu áo xanh kiếm tiên ngộ tính tốc độ có thể cùng trước mắt người thanh niên này đánh đồng không không đối đối phương lĩnh hội phản hư kiếm đạo ghi chép là ba ngày khi đó hắn đã là phản hư bốn tầng nhưng bây giờ thanh niên mặc áo trắng này mới hóa thần kỳ à, mà lại lúc này mới bao lâu mấy hơi thở hoàn toàn không so được vê anh kiếm ý xông lên tận trời cả phiến thiên địa bắt đầu biến hóa đạo tác chi lực lưu chuyển thẩm n i ệ m quanh thân thứ hai trăm năm ngươi một mình đi tại yêu ma c ả n q u ấ y chỉ có đêm tối thượng cổ trong t h i ê t niệm mỗi bước ra một bước liền có vô số yêu ma bị kiếm ý phần diện bất quá trên mặt của ngươi có một tia giận dữ hao phí trăm năm thời gian như c ũ không thể viên mãn kiếm quyết này ngươi có chút khó chịu ngươi vốn là đối với kiếm có cực lớn chấp h nhiệm một ngày này ngươi rốt cục bắt đầu có c h ú t chất vấn chính mình hẳn là đạo của ta đúng như lão tổ lời nói không tại kiếm nếu là cùng lão tổ một dạng tu p h ù đạo lời nói có thể hay không hiện tại đã ở đường lên trời ngươi đi rất xa vậy mà tìm được một tòa nhà gỗ phát hiện không người đằng sau ngươi liền ở tại nơi này bắt đầu rơi vào t r ư ờ tư thứ ba trăm năm cái này trăm năm qua ngươi cái gì cũng không làm cũng rất giống n g h ị thông suốt quên đi lĩnh hội kiếm quyết một chuyện chỉ là tại nhà gỗ này bên trong lật lên xem chủ nhân t r ư ớ c lưu lại một chút thư tịch là một chút chủ cột nhất kiếm pháp đạo tâm của ngươi càng bình tĩnh trong lúc rảnh rỗi ngươi cũng tùy tiện luyện theo âm p tạ xạ trên người ngạo khí dần dần thiếu đi mấy phần một ngày nào đó ngươi mệt mỏi ngồi dưới đất nhìn lên đêm tối bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm kiếm gỗ nam tử trung niên mở miệng nói nếu là có thái dương liền tốt ngươi cảm thấy thế nào nói xong hắn hướng ngươi đưa qua kiếm gỗ vừa nói thiếu niên làng muốn hay không là vùng thiên hạ này thêm một sợi ánh sáng. người sửng sốt một chút nhận lấy một thanh chính mình tiện tay làm kiếm gỗ giờ khác này vùng thiên địa này đ ỗ n g nhiên có nhan sắc một vòng đại nhật ra phương đông quan g mang những nơi đi qua không yêu có thể tồn cái kia một mặt mỉm cười nam tử trung niên lại nghe hắn nói ba trăm năm vượt cấp nắm giữ ta sáng tạo đại nhật bất diệt không sai mà ngươi lại chỉ là lộ ra một tia cười nhạt lẩm bẩm ngươi kiếm quyết này cũng chỉ là không sai kém một chút ý tứ một giây sau từng vòng đại nhật liên tiếp đến đông nam tây bắc dâng lên cựu luân đại nhật chiếu dọi thiên địa nam tử trung niên kia sửng sốt một chút chất h i ế mắt cười nói lợi hại đại nhật bất d i ệ t kiếm quyết viên mãn một mình sáng tạo lĩnh nộ lĩnh vực chín ngày đốt yêu luyện ngục chín ngày phần thiên luyện ngục viên mãn ta mẹ nó không đối có yêu hoàng thất kinh hô mau ra tay ngăn cản hắn không còn kịp rồi h ắ n tốc độ này quá nhanh vạn giảm lĩnh vực đây là phản hư ba tầng đi lên mới có thể thi triển dựa vào trốn nhưng xích viêm yêu hoàng lại là lạnh lùng nhìn lướt qua hô trốn yêu hoàng đối phương lập tức dừng lại thân hình chật xích viêm yêu hoàng quanh thân buộc phát ra khủng bố tuyệt luân yêu lực ngàn trượng thôn thiên đại xà màu vàng kinh thiên động địa xuất hiện ở trên bầu trời đem chọn p h i thiên không đều che khuất như là đ một tôn này quái vật khổng lồ nhìn xuống t h ẩ m nghiệm một đôi cánh chim màu vàng vô ở giữa không gian đều hình thành vết n ư ớ c một ngụm chất lỏng màu vàng óng mang theo nhiệt độ kinh khủng từ trong miệng hắn phân l u n ra trong đó có thể thấy được khói tím quần c u ộ n chứa khủng bố kích đ ộ c b ắ n thẳng đến t h ẩ m nghiệm những nơi đi qua không gian đều bóp méo không đánh mà chạy các ngươi xứng đáng yêu hoàng thanh â m của hắn t r u y ề n ra đồng thời chín đại yêu hoàng cũng là cắn r ă n g độc thủ n h a o nhau thi triển bản m ệ n h thần t h ô n g chín vị đại yêu t r e khuất bầu trời xuất hiện có thể một giây sau chín vị yêu hoàng trên khuôn mặt rõ ràng trì trệ cái kia đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt cựu yêu bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh lập tức chửi ầm lên xích viêm m à mẹ nó mẹ nó muốn chạy cùng một chỗ chạy ngươi giả trang cái gì bức thảo cái kia đại xà màu vàng phun một bãi nước miếng đằng sau liền i ê n cùng hướng phía sau bỏ chạy xuyên thẳng qua tại trong không gian trong con mắt tràn đầy vẻ kinh hai đến làm cho cái này, yêu thay hắn đỡ một chút. Kẻ này quá bất hợp lý căn bản không phải người hắn nhất định phải hồi thiên yêu giới cáo chi để kẻ này trưởng thành s o cái kia cưới châu còn nguy hiểm hơn có thể một giây sau hắn mặc một tầng không gian liền ngây ngẩn cả người trước mắt thiên địa hắn cực kỳ lạ lẫm là một mảnh thượng cổ thế giới trên bầu trời có cựu luân đại nhật sáng trói trướng mắt năm lúc này thẩm niệm dưới chân đốt yêu luyện vực hướng phía bốn phương tám hướng tàn g ra diện tích rộng bao trùm vạn dặm mấy vạn kế yêu tộc run lười bảy nằm dạp trên mặt đất một cái, mắt. Một kiếm chém ra. cái này g h i thượng cổ trong thiên địa cựu dương rơi xuống những nơi đi qua tựa như tận thế giáng lâm đại nhật còn chưa triệt để rơi xuống cái tiêu nhiệt độ kinh khủng dẫn đầu mà tới vô số yêu tộc bị đốt thành hư vô ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra chính đại yêu hoàng cũng chỉ là kêu thảm không ngừng cuối cùng bị tại nhật sáng chói thôn nhau nhau trói phía x c h i sau hắn mọi người thấy trước mắt một mảnh hoang vu đại điệu dây núi không thấy yêu tộc không còn trong lúc nhất thời vậy mà quên đi suy nghĩ năm trước khi chết nhìn thấy thẩm đạo h ư u kiếm đang yêu quật nâng cao vai của nhân tộc ta sao mà may mắn tương lai lâm xuyên tin tưởng có ngươi tại yêu tộc liền không dám vượt qua lôi chỉ n ử a bước ta lâm xuyên đời này viên mãn lão giả mặc tử bào mỉm cười mà kết thúc trong mắt còn bảo lưu lấy vẻ sùng k ì n h bốn cùng một thời gian thiết yêu quật chỗ sâu rộng lớn trong cung điện một cái đầu xinh sừng h i ệ u hoa bảo lão nhân ngồi một mình thư phòng đang xem sách một giây sau lão nhân đột nhiên ngừng đầu cách khoảng cách trăm vạn dặm nhìn thấy đạo kia thanh niên áo trắng lập tức giận g ữ tốt tốt tốt lớn hạ vậy mà ra như thế cái yêu nghiệt đồ ta thiên yêu c u ộ t vạn dặm ngươi có thể còn sống ra ngoài bản hoàng có gì mặt mũi gặp yêu giới đại nhân mà hắn đang muốn lúc xuất thủ một cái chắp tay sau lưng lão nhân đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn lạnh lùng mở miệng nhà ta thiếu tộc cũng là ngươi đầu này sâu dòng có thể động chương một trăm linh bảy sư tôn của nàng là là ly cái k i a khó trách chương một trăm linh bảy sư tôn của nàng là là ly cái k i a khó trách thanh â m này vang lên sau chỉ gặp một bóng người từ trong khe không gian bước ra ngươi tới quần áo tà tơi trên mặt lại là lộ ra bệ nghệ thần thái toàn thân trên giới có mấy đạo vết kiếm trên mông còn cắm nửa thanh kiếm người h ì n qua có này cùng hắn cùng cảnh nhưng lại cho hắn một loại nguy cơ trí mạng cảm giác nhất là không gian kia tạo nghệ độ cao hắn trong nháy mắt liền minh bạch tu sĩ này không phải đại hạ cảnh nội người đại hạ ba cái phản hư tình huống hắn đều biết mạnh nhất cái kia là người một nhà thứ yêu chính là thiên kiếm tông thiên kiếm vương phí hoa phản hư nhất trọng cảnh giới kiếm tu mạnh nhất một kiếm có thể uy hiếp được phản hư tầng hai tính xếp tại thứ hai lại sau đó liền lạc nhận cốc mộ dung lan nếu không có đại hạ cảnh nội có kết giới phản hư ba tầng phía trên vào không được coi như phản hư ba tầng ở bên trong cũng sẽ nhận áp chế không cách nào điều động đạo tắc chi lực lời nói cũng sẽ không rằng có lâu như thế nhiều năm như vậy đại hạ cùng t r ờ i yêu c ậ t dần dần tạo thành một loại cân bằng thiết yêu giới cùng n a m vực cũng không có cường giả xuất thủ xáo trộn tất cả mọi người minh bạch đây bất quá là yên t ĩ n h trước bao tắc thôi nhưng bây giờ đột nhiên đi ra một vị thượng giới phản hư càng thêm để lão giao tim rồng kinh hại chính là đối phương vừa mới lời nói trong miệng hàn thiêu tộc có thể làm cho phản hư ba tầng làm nô tải cái này tại trong nhân tộc đã là trần nhà cấp bậc thế lực mới có lãi ngộ nội tâm cũng không thể không thừa nhận hắn tại cái này những n à y nhân tộc thế lực trong mắt đúng là lớn một chút trùng chỉ bất quá hắn còn không đến mức e ngại dù sao phía sau hắn đứng đằng xa so với n h â n tộc cường đại thiên yêu giới ngươi cấp bậc gì còn đánh vỡ cân bằng ngươi cái này con rể vẫn rất sẽ hướng trên mặt mình thiết vàng tới tới tới để cho ta trước rút ngươi cái này giao lòng g ầ n cho ta thiếu chủ nhắm rượu lâm biên một mặt k i n h thường mà miệng trong tay vô tận đạo tác lưu chuyển liền muốn xuất thủ trong lòng lại là mặt khác một phen cảnh tượng mẹ nó ta giống như gặp q u thiếu chủ cái này kiếm đạo thiên phú tình huống như thế nào bọn hắn quản cái này gọi kiếm đạo thiên phú thường thường không có gì lạ cái này tờ mở trở về không được cho bọn hắn học một khóa hắn vừa mới còn tại thiên kiếm tông trong phía sau núi vội vàng thẩm nghiệm lời nhắn nhủ sự tình lập tức đã nhận ra lưu tại thẩm nghiệm k h í tức trên thân một hồi biến mất một hồi xuất hiện một hồi ba động lập tức liền xé rách không gian hướng bên kia đổi đến không được à thiếu chủ tốc độ phát triển này cũng không làm điểm chuyện ta sợ về sau không chuyện làm lâm viên nghĩ như vậy đã là động xét n i ệ m tại đại hạ giả bộ thiên kiếm tông tông chủ nhiều năm nhìn thấy lui tới đệ tử đã chết trưởng lão cũng nên t lời vừa nói ra lào dao rồng lập tức trở mặt ánh mắt lạnh đáng sợ trong mắt đạo văn tránh co lại cũng là tới tính tình mi tâm ba tầng yêu cung tản mát ra vô tận đạo tắt chi lực hắn đường đường thứ nhất quật yêu hoàng thiết yêu giới ngũ đại vương tộc ở hạ giới người phát ngôn khi nào nhận qua loại khuất mục này hắn là một cái có tu dưỡng yêu từ trước đến nay cực kỳ giảng lễ phép nhưng hôm nay thật nhịn không được giờ khác này trên cảm xúc tới coi như khả năng không phải nhân tộc trước mắt này đối thủ nhưng đối phương muốn giết hắn căn bản không có khả năng ngũ đại vương tộc ban cho át chủ bài cũng không ít coi như đến cuối cùng hắn còn có thể xin mời yêu đế hư ảnh g á n g lâm ngay tại lao dao rồng muốn động thủ thời điểm n g ư ờ i đầu tiên chờ chút đã lâm viên đ ố n g nhiên đưa tay đã ngừng lại động tác của hắn sau đó quay người nhìn xem vậy còn chưa khép kín không gian a t ố t lao dao rồng bản năm đáp có thể lập ngựa đã cảm thấy bất thường hơi n h ớ n g mày chúng ta mẹ nó đâu nhưng mà một giây sau một đạo nữ t ử tiếng hét phẫn nộ từ phía sau không gian phía sau chuyển đến cũng hấp dẫn lao dao rồng chú ý lao tặc dù là chạy nhận lấy cái chết một người mặc đạo bảo tướng mạo phổ thông bên trong mang theo một tia hồn nhiên phụ nhân từ trong không gian b ư ớ ra khí thế ủng hộ nghiến răng nghĩ lợi trong mắt tất cả đều là sắc ý trong tay còn cầm chỗ kiế chỗ mi tâm thiên huyền kiếm cung ngưng tụ đạo văn hiển hiện, hiện a i n g ư ơ i bản nương này làm sao nghe không vô tốt xấu nói à. lao phu đều nói rồi lúc đó đúng là hành động bất đắc dĩ cũng đều xin lỗi ngươi đánh ngươi cũng đánh ngươi còn muốn thế nào à. không phải liền là đem ngươi trói trên cây sáu năm mà thôi thôi đều phản hư không ăn cơm lại không chết được không phải mặc dù lúc đó là ta chủ quan quyên thuận đạo bảo của ngươi sao cho ngươi phụ thêm một kiện phía sau núi k i ê n là cấm địa cũng không ai nhìn thấy à, ngươi làm gì như vậy lâm viên bất đắc dĩ thở dài người tới chính là thiên kiếm tông tông chủ vương thúy hoa nói thật trong những năm này hắn không có ở trên trời kiếm tông hiện thân đều là mô p h ỏ n g thanh â m của nàng truyền âm an bài lớn nhỏ công việc một nguyên nhân là hắn không muốn ngụy trang thành nữ nhân nguyên nhân thứ hai chính là danh tự này thật rất khó tiếp nhận ý miệng vương thúy hoa cắn răng trong lòng có vô tận l ử a giận nắm thật chặt kiếm gãy chuột kiếm không ai nhìn thấy ngươi không phải người sao ta trước hết giết ngươi cái này lao s á phôi có thể một giây sau vương thúy hoa lập tức sửng sốt một chút kinh khủng k i ế ý làm nàng trong lòng giật mình nàng không khỏi quay đầu nh hơi s ư ơ n g sở thanh niên này thật mạnh kiếm ý hóa thần hóa thần nắm giữ phản hư kiếm đạo thần thông hơn nữa còn là như vậy viên mãn không tì vết trạng thái đây là yêu n g h i ệ t gì chỉ có tu kiếm đạo vương thúy hoa mới biết được đây rốt cuộc có bao nhiêu khó trên mặt viết đầy c h ấ n kinh mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song thế nào lâm viên một mặt tự hào đứng tại bên cạnh nàng thuận nhìn lại không thể không biết vương thúy hoa biểu lộ khoa trương đừng nói nàng chính là lâm viên vừa vượt qua đến cũng là một mặt trong váng việc này chính là đặt ở năm vực nói ra đều không nhất định có người tin kim đan đến hóa thần nửa tháng hóa thần nắm giữ phản hư kiếm đạo thần thông đến viên mãn. hơn nữa còn là phẩm giai cực cao loại kia lại thêm cái kia kinh khủng nhục thân nói thật thiếu chủ sáu năm này không có nghịch thiên cơ duyên lời nói h ắ n ăn hắn chính là nhà ngươi thiếu chủ bây giờ ta đệ cửu sơn thủ tịch đệ tử vương thúy hoa có chút khó tin mà hỏi sáu năm này đến cùng xảy ra chuyện gì lúc nào đệ cửu sơn ra tên yêu nghiệt này thủ tịch sư tôn của nàng là là ly cái kia khó trách hai sư đồ này đều có vấn đề ba không sai đây chính là ta thiếu chủ lâm viên cười nhạt một tiếng sau đó tiếp tục mở miệng đạo ta trước đó đều nói cho ngươi, ngươi còn không tin ta nếu thật có cái gì ý xấu ngươi còn có thể sống được ta muốn lấy tính mạng ngươi trong khi lật tay liền có thể ta thật sự là mang chúng ta thiếu chủ đến ngươi thiên kiếm tông luyện kiếm lúc đó thật là không có cách nào nhưng là ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc không phải ngươi trong nhật ký không phải viết mộng tưởng là đem thiên kiếm tông phát dương quang đại cuối cùng giết vào thiên yêu g i ớ i sao dựa vào ngươi là khả năng không lớn nhưng dựa vào ta thiếu chủ được a ta lặng lẽ nói cho ngươi đây là một đầu ngươi không cách nào tưởng tượng đ ổ i hiểu vương thúy hoa tiểu khu run lên quay đầu thanh âm khản giọng nói ngươi còn nhìn ta qua nhật ký trước nay chưa có xấu hổ sông lên đầu bên trong thế nhưng là ghi lại nàng rất nhiều bí mật nhất là sự kiện kia tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng truyền đi nha không phải vậy nàng sống thế nào đủ các ngươi khi bản hoàng nơi này là nơi nào vân châu thành sao ba lao giao long khí phát r u n đã k h ô n g chế không nổi chính mình nếu như không phải hắn tu dưỡng đủ cao lời nói đổi lại mặt khác yêu hoàng đã sớm động thủ hai người này ở chỗ này còn trò chuyện này cũng không có đem hắn coi ra gì không thể nhất đủ. cùng lúc đó tại phía xa thiên yêu quật ngoại vi thẩm n i ệ m không khỏi nhìn một cái chỗ sâu phương hướng lâm liên hồn huyết ở trong cơ thể hắn tự nhiên có thể cảm ứ n g được đối phương xuất hiện bất quá hắn cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý mớn lâm liên xuất thủ nằm trong dự liệu của hắn một giây sau hắn lại đem ánh mắt rơi vào cái kia một mực bị hắn kim thân bảo vệ cái kia xe xe lao tủ phương hướng chương một trăm linh tám lao nương muốn thiên kiếm tông muốn phát đạt chương một trăm linh tám lao nương muốn thiên kiếm tông muốn phát đạt c h ỉ gặp một tôn kim thân pháp tướng sừng xưng phía trước nhất một bàn tay nắm tay phát ra hỗn đột quần ý chống trời ngăn cản yêu khí cái t thần s ắ c bên nghệ tản ra kim quan g áo ánh đem lao tù bảo hộ ở sau lưng một giây sau gian g i ắ c lực lượng vô hình trong nháy mắt đem lao tù lồng sắt chấn vỡ thành bụi phấn bên trong nữ tử lại lông tóc không tổn h a o gì các nàng lúc này s i ngốc nhìn qua giữa bầu trời kia đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng tựa như thần minh xứng xứng các nàng không ngu ngốc biết được cái này kim thân là vị này tiên nhân thi triển thủ đoạn chỉ là nguyên bản đã nhận mệnh các nàng không nghĩ tới sẽ có như thế một tôn tiên nhân giáng lâm những yêu thú mạnh mẽ kia trong tay hắn tựa như sâu kiến mà khi các nàng xem đến trên bầu trời áo trắng chém xuống một kiếm đằng sau vùng thiên địa này đ cổ lâm yêu thú còn có những cái kia vừa mới đứng tại thiên không không cách nào hình dung thân ảnh khủng bố tất cả đều biến mất thay vào đó là một mảnh hoang vu đại địa không một không lộ ra thần sắc mê mang một giây sau liền có nữ tử lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn thẩm nghiệm ùy dạm xuống đất nước mắt rơi như mưa đa tạ tiên nhân vì ta ngưu ra thôn ba trăm năm mươi nhân khẩu báo thủ đa tạ tiên nhân bốn ngay sau đó liên tiếp thân ảnh quỳ xuống tiếng khóc trói thai trước đó đủ loại sợ hãi phẫn nộ tâm tình tuyệt vọng vào lúc này phong thích trong lúc này chỉ có một vị nữ tử không có khóc chỉ là quỳ trên mặt đất tiên nhân có thể nói cho chúng ta biết tên của ngại h ngài cho chúng ta đã báo đại thù chúng ta tự biết đời này cũng vô pháp báo đáp ngài trước đó cái kia hô to giết giết giết nữ tử ngẩng đầu nhìn thẩm nghiệm đạo trong lòng đã có tự ý nàng người một nhà tất cả đều chết tại yêu tộc trên tay đã sớm không có sống suy nghĩ chỉ bất quá nàng muốn tại trước khi chết biết là ai giúp nàng hoàn thành báo thù nguyện vọng tối thiểu biết tên của nàng cũng là tốt giữa không trung thẩm nghiệm thần sắc nhu hòa mấy phần bình tĩnh mở miệng nói ta gọi thẩm nghiệm hào hào sống sót chính là đối với ta tốt nhất báo đáp nữ tử kia nghe vậy sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn lên bầu trời nhìn xem cái kia quay người mà đi á o trắng xuất thần sau đó trùng bởi vì thẩm niệm một kiếm kia quá mạnh dẫn đến mảnh không gian này hàng rào đều xuất hiện không ổn định tình huống nguyên bản thời gian rút ngắn thật nhiều nàng sau khi nói xong lập tức cũng lộ ra một kia khó khăn biểu lộ hiện tại ra cái biến số nếu là bọn họ đi về tới bí cảnh những phạm nhân này nữ tử làm sao bây giờ phạm nhân không chịu nổi trong di tích thiên địa linh lực ba động một bên hạ u nguyệt lộ ra một tia thần sắc kiên định nói sư huynh ngươi trở về đi những nữ tử này ta dẫn các nàng rời đi nàng thân là đại hạ trưởng công chúa đây đều là con dân của nàng là nàng không có kết thúc trách nhiệm của mình nói thật trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy hạ sư muội ngươi nhìn trời yêu quật không quen hay là giao cho ta đi ta biết bên ngoài như thế nào ra ngoài vừa vặn nghiện diệu phạm vào tại mộ dung trầm trên lưng lâm thanh nguyệt vừa nói một bên vùng vây một hồi mộ dung sung lúc này mới bông ra đại thủ miễn cưỡng đứng thân thể sau lâm thanh nguyệt trợt nhìn lên trong bầu trời thẩm nghiệm đạo Trước biệt ta người cùng các đó đằng phân sau, lúc i chui biết nơi ngoài, lại hiện tại di đại đi. ề về về n tôn luyện, nào tình huống này về di tích cũng vô ích, ta đưa các nàng theo quật từ ta tích ta hôm khác lịch ích, hạ sư được đưa vô các yêu và mà l ra trước hắn đi theo quách đức võ tới qua thiên yêu quật bên ngoài chỉ bất quá cùng thẩm nghiệm đến một chuyến hoàn toàn là hai khái niệm bọn hắn hai sư đồ lén lút cùng thẩm nghiệm cái này trực tiếp đổ s á t có thể giống nhau nghĩ tới đây lâm thanh nguyệt cũng n h ị n không được muốn nhìn một chút quách đức võ biết sau biểu lộ trước đó hắn còn to tiếng không biết thể nói có thể ngày nữa yêu q u t lịch luyện sau còn sống đi ra ngươi chính là đại hạ rồng phượng trong loài người cái tiết như thế coi như thẩm niệm sợ là trên trời thần đi lâm hình ngươi cũng bị thương thành dạng này cũng đừng t r n g bức không có chỗ tốt mộ dung trầm tới gần hắn thấp giọng k h u y ê n nhủ lâm thanh nguyệt khoe miệng kéo một cái hắn làm muốn trang bước sao nhìn không ra hắn hiện tại tình huống này là thật bị không nổi phải trở về dưỡng thương a mà lại hắn đã sớm không có tại thẩm niệm trước mặt trang bước suy nghĩ cái tiết không tinh khiết thẳng hề không cần thiết không cần có người sẽ dẫn các nàng trở về thẩm niệm thân ảnh rơi vào đám người trước người nhẹ giọng mở miệng ân ai thiết yêu này quật vậy còn có những người khác tại mọi người thời khắc nghi hoặc chẳng biết lúc nào một người quần áo lam lũ lao giả đ ỗ n g nhiên xuất hiện lao khất cái này a i vậy bả vai làm sao còn cắm thanh kiếm chơi hoa trang mộ dung trầm nhìn qua đột nhiên xuất hiện lao giả trên thân một chút khí tức ba động đều không có cùng p h à m nhân không khác lập tức tiến đến lâm thanh nguyệt bên thai thấp giọng nói mà lúc này lâm thanh nguyệt lại là hít mắt nhìn thanh kia kiếm gãy có chút quen thuộc ta giống như ở đâu gặp qua một giây sau hắn thân thể có chút kéo căng nhìn thấy cái kia một bộ ăn mặc đạo cô trung niên nữ nhân lúc xuất hiện lập tức chắp tay đại bái đệ nhị sơn lâm thanh nguyện bái kiến tông chủ, tông chủ ba. mộ dung trầm sửng sốt giữ mắt nhìn lên đây chính là lao cha trong miệng nói ngàn năm sắt mi cô vĩnh viễn không nở hoa thiên kiếm vương t h ú y hoa sao nghe đồn nàng không phải một lòng chỉ muốn phát dương quang đại thiên kiếm tông đợi ở trên trời kiếm tông lĩnh hội thiên huyền kiếm đạo sao nàng tại sao lại ở chỗ này t h ầ m ca nói có người chẳng lẽ là nàng liêu t huệ huệ bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhàng thở ra rõ ràng là có người giúp nàng một tay vững chắc không gian nàng quay người nhìn lại ánh mắt rơi vào cái k i a quần áo tả tơi láo nhân trên thân hài lòng chấn kinh vị tiền bối này thật là lợi hại không gian tạo nghệ không có xuất thủ liền vững chắc vùng thi một giây sau nàng liền chắp tay cung kính nói vãn bối đa tạ tiền bối tương trợ lạc nhật cốc l i ê u t u ệ tuệ b á i kiến thiên kiếm tông chủ hạ u nguyệt thần sắc như thường trong mắt có chút lạnh nhạt nàng không phải lần đầu tiên thấy đối phương nhưng nàng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ gặp vương thúy hoa đi tới nhìn thoáng qua bốn phía hoang vu đại địa cảm nhận được giữa thiên địa còn tràn ngập khủng bố kiếm ý trong lòng tất cả đều là rung động phản hư viên mãn kiếm đạo thần thông chi lập bốn một kiếm này thật mạnh đã có thể so với chân chính phản hư một kích toàn lực trình độ thậm chí ngay cả ta nếu không phải sử dụng đạo cung tình húng dưới đều không tiếp nổi thật không biết nếu là hắn tại phản hư cảnh chém xuống một kiếm sẽ là như thế nào c h à n cảnh đây quả thật là hóa thần sơ kỳ có thể đánh ra tới sao hóa thần sơ kỳ có như thế nhiều linh lực tích xúc có thể thi triển hắn tu luyện lại là kinh khủng bực nào công pháp ba khiếp sợ không thôi vương thúy hoa ánh mắt quay tới nhìn qua trẻ tuổi không được gương mặt tuấn l ã n g sau thầm nghĩ hai mươi tuổi mấu chốt nhất là hắn mới hai mươi tuổi a trẻ tuổi như vậy hóa thần khủng bố như thế kiếm đạo thiên phu bốn kẻ này nhất định phải lưu tại thiên kiếm t lao hôn đ à n kia nói không sai có hắn tại giấc mộng của ta mới có thể có lấy thực hiện thiên kiếm tông tên tất nhiên thanh c h ấ n tờ giới lao nương muốn thiên kiếm tông muốn phát đà ạ ba nghĩ tới đây vương thúy hoa kèm chút không có cười ra tiếng tạm thời muốn cùng lâm n g uyên l i ề u mạng sự t ì n h thả thả cũng không để ý đến hướng hắn hành lễ lâm thanh nguyệt nhưng mà một giây sau lão giả thanh â m vang lên sau đám người giật mình chỉ gặp hắn quỳ một gối xuống tại thẩm n i ệ m trước người lộ r a định nọt dáng tươi cười vớt mông ngựa nói lâm uyên tham kiến thiếu chủ thiếu chủ thân uy cái thế một tay san bằng thiếu chủ ngâm một câu thơ để bày tỏ lão nô đối với thiếu chủ l Trước Thiên phú Tốt Trước Thiên Tốt ra với Chính Chính Phú không Phú không Đãi giống Đãi giống với Nguyên Ngộ Ngộ sùng lộ là là Lâm A. A. bốn à i nội kinh hãi. ánh trong thật mắt, tâm ở sâu tâm là có bị b phía này không gian còn còn sót lại phản hư kiếm đạo thần thông chi ý hắn chưa từng có gặp thẩm ra bất luận kẻ nào dùng qua thiếu chủ khẳng định có đại cơ duyên nhưng coi như như vậy thiếu chủ tại kiếm đạo một đường thiên phú quả nhiên là yêu nghiệt không phải ai có cơ duyên cũng có thể làm đến cho ngươi một bản hợp đạo công pháp ngươi l i ề n có thể tu luyện tới hợp đạo sao đáp án khẳng định là không thể nào thiên cơ lão nhân c ầ u thí tiên đoán thiếu chủ nhà ta như thế yêu n g h i ệ t làm sao lại chết tại đại hạ thôi trở về nhất định phải đưa hắn hai bài thơ tê thiếu chủ tất cả mọi người biết thẩm nghiệm đến từ đông huyền thân phận chỉ là không nghĩ tới lại còn có người làm cùng đi theo thiếu chủ t h ẩ m ca người hầu mộ dung trầm sững sờ nhìn qua cảnh tượng trước mắt nói như vậy lao khất cái này là đông huyền tới hỏng hắn hẳn là không nghe được ta m a n g hắn đi có thể một giây sau mộ dung trầm khỏe miệng kéo một cái hắn có thể nhìn thấy cái kia lâm viên cái kia như có như không ánh mắt lướt qua hắn lộ ra vẻ tươi、cười. hạ u nguyệt thì là tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều. cũng không có không đi x e một lâm n bên nàng đối vương thúy hoa nhìn thấy vừa rồi lấy cơ hầu nghiền ép tư thái đánh thứ nhất cuộc yêu hằng không hề có lực hoàn thủ đao đạo đại năng hiện tại quỷ gối thanh niên áo trắng này trước người một mặt thiểm cầu bộ dáng đều sửng sốt một chút lấy lâm viên thực lực kinh khủng tại thượng giới năm vực tùy tiện đi vào cái nào nhất lưu thế lực đều là t h ư ợ n g khách nhưng lại cai nguyện vì nô hắn đến cùng là vực nào thánh địa đại tộc tử đ ệ chờ về đâu hỏi một chút tên của hắn nhất định phải điều tra thêm không cần thẩm n i ệ m quét mắt nhìn hắn một cái trực tiếp cự tuyệt đối phương tặng thơ hào ý c h ậ n mở miệng hỏi đứng lên đi lâm viên sau khi đứng dậy có chút không người đứng tại thẩm n i ệ m bên cạnh không có đánh qua thẩm n i ệ m thanh em lại v ă n g lên lâm viên có thể làm hắn tiếp thân người hầu cái t i ê tất nhiên là lao tổ thẩm gia tinh tiêu tế tuyển chớ nhìn hắn tuy chỉ có phản hư ba tầng nhưng lại đảm nhiệm qua thương thiên quân thống lĩnh. tự tay giết được thiên yêu giới đại quân phản hư bốn tầng đại yêu cùng cảnh bên trong đã là n h â n tộc người nổi bật chỉ là lâm u y ê n nếu là làm thị thiên yêu này quật mạnh nhất thứ nhất quật yêu hoàng lời nói động tĩnh không có khả năng một chút cũng không có lâm u y ê n lập tức nghiêm nghị nói cái này sao có thể nếu là liên hạ giới một đầu tạp huyết giao long đều đánh c ô n g lại trở về không được để bao nhiêu lão huynh đệ trò cười chủ yếu là con dao kia long chiến lược mặc dù không được nhưng độ tốt là thật không ít ta cũng lo lắng động tĩnh huyên nào quá lớn thiếu chủ cũng biết nơi này dù sao không phải đông huyền tròn nên để hắn trốn thoát lâm viên bất đắc dĩ giải thích nói hắn là thật muốn giết đầu kia lão dao rồng chỉ bất quá đối phương át chủ b à i nhiều lắm rõ ràng là thiên yêu giới vương tộc đồ vật tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa mà lại nhiệm vụ của hắn là muốn hộ thẩm n i ệ m chu toàn hắn cũng lo lắng đợi thời gian dài dẫn tới thiên yêu giới phát giác nếu là bọn họ biết thẩm ra thiếu tộc trưởng ở chỗ này chỉ sợ một giây sau đứng ra chính là mấy vị yêu đế một giây sau l â m y ê u y ê n móc ra một viên nhẫn chữ vật cung kính đưa cho thẩm n h i ệ m đạo lão dao rồng mặc dù chạy nhưng là ở tại bên cạnh hắn vài đầu thứ hai cột hang thứ ba tự xưng yêu hoàng mất thâm n i ệ m tiếp nhận nhẫn chữ vật thâm n i ệ m đắm chìm trong đó quét qua chính là tám cái run lẩy bẩy yêu hồn cùng rực rỡ muôn màu đan g dược linh thạch có thể dùng con số trên trời để hình dung vừa vặn hắn vừa mới linh lực tiêu hao quá lớn cần khôi phục đằng sau mô phỏng đột phá lúc cũng đều có thể cần dùng đến làm cũng không tệ lắm thâm n i ệ m nhận lấy nhẫn không gian sau thuận miệng t á n dương lâm yên lập tức lộ ra vẻ mặt kích động nước mắt tuân đầy mặt nói có thể được thiếu chủ tán thưởng một câu láo nô cho dù chết tại ngày này yêu quật cũng không hối hận tình cảnh này lao nô muốn ngâm một câu thơ để bày tỏ ta đúng ngừng thâm n i ệ m trực tiếp đánh gây hắ t o à n tức nói ngươi đi trước đem những p h à m nhân này nữ tử hộ tống về đại hạ thu xếp tốt lâm viên cung kính gật đầu nói là thiếu chủ thiếu chủ kiêng ngài ta còn muốn đi trong di tích một chuyến thẩm nghiệm hồi đáp cái này cổ nguyệt động thiên đại mộ còn chưa có đi đâu còn có tiêu thanh nhi cùng một cái hư hư thực thực thiên mệnh nhân vật phản diện ở bên trong không đi sao được cái kia tốt người lao nâu kia trước đem bọn hắn đưa trở về lại đến di tích cửa vào lặng chờ thiếu chủ lâm viên nhẹ gật đầu hắn cũng không lo lắng thẩm nghiệm gặp được nguy hiểm chỉ thực lực này đại hạ có thể uy hiếp tính mạng hắn đã không có mấy người một giây sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại lao tù ch nhìn thấy cái k i a một tôn kim thân pháp tương đằng sau lập tức cứ thế ngay tại chỗ đây là bốn lâm viên trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên vừa rồi tâm tư hắn tất cả thẩm n i ệ m bên kia mà trước mắt kim thân khí tức lại cùng thẩm n i ệ m nhất trí hắn mới không có phát giác phật môn la hán kim thân pháp tương không đúng làm sao mười tám vị la hán bên trong đều không có một tôn này đây là thiếu chủ ba khi hắn nhìn thấy cái k i a kim thân cùng thẩm n i ệ m bộ dáng nhất trí sau thần s ắ c hơi chậm lại thiếu chủ còn kiêm luyện thể ba cái này năm lại thêm hắn cái tia kinh khủng phù đạo thiên phú lời nói tam tu bốn thiếu chủ cách đầy hai mươi tuổi còn có hơn một tháng đi không đến hai mươi tuổi niên kỷ cảnh giới tại hóa thần sơ kỳ nắm giữ một môn viên mãn phản hư kiếm đạo thần t h ô n g có thể mở phản hư lĩnh vực ngưng tụ la hán kim thân p h á p tương những này đều tại không có thẩm gia trợ giúp lại không có dựa vào đế kinh tình h ù n g giới hoàn thành thiên phú này chính là tại thượng giới cũng đủ để gây nên o a n h động như thiếu chủ không có bối cảnh cho dù là ẩn tàng thánh địa thái cổ thế gia cũng muốn đi ra cướp người lâm viên đầu có chút t r c h v á n g giống như có chút lý giải thẩm ra vị kia vì cái gì không để ý chúng tộc lao phản đối khăng khăng muốn tuổi nhỏ thẩm nghiệm làm thiếu tộc trường thật không dám muốn thiếu chủ nếu là trở lại thẩm ra những cái kia năm đó người phản đối sẽ là như thế nào biểu lộ bây giờ triển lộ thiên phú nếu là bước vào phản hư lời nói đã cùng có thể thẩm ra danh sách tranh phong đi thiếu chủ thế nhưng là so với bọn hắn thiếu tu mấy chục năm mà lại không có tu đế kinh thính như vậy đứng lên thiếu chủ lợi hại hơn a chỉ gặp thẩm nghiệm kim thân liếc hắn một cái đằng sau nói ngây ngốc lấy làm cái gì đúng đúng đúng lao nô lập tức liền dẫn bọn hắn rời đi lâm nguyên lộ ra cười ngây ngô sờ lên đầu đạo. một giây sau la hán kim thân pháp tương đạp không mà đi ở trước mặt mọi người dùng nhập thẩm n i ệ m thể nội một màn này nhìn vương thúy hoa sửng sốt một chút kim thân hắn còn có kim thân không được tông chủ cái gì kiêu ngạo trước thả thả ta phải chủ động một chút vốn còn muốn chờ lấy thẩm n i ệ m c h o hỏi nàng đang nhiệt tình một chút vương thúy hoa đang chuẩn bị mở miệng liền nghe thẩm n i ệ m nói ra trước đó lâm viên đ ã có đ ắ c tội nguyên nhân gây ra cũng tại ta hắn bất quá nghe lệnh làm việc thật có lỗi nếu có cơ hội chắc chắn cho bồi thường thẩm n i ệ m nhìn qua trước mắt phụ nhân chắp tay nói hắn người này từ trước đến nay thị phi phân minh hắn thân là lâm viên chủ、tử. về tình về lý đều nên nói lời xin lỗi không cần không cần bà tông không cần bất luận cái gì bồi thường chỉ cần ngươi về sau một mực thừa nhận thiên kiếm tông đệ tử thân phận liền tốt vương thúy hoa thoải mái cười nói không có việc gì mối thủ của ta ta chậm rãi cùng lao hôn đản k i a t í n h nếu nhìn nhìn lén lao nương nhật ký nghĩ tới đây vương thúy hoa lộ ra một vòng v ẻ thẹn thùng thẩm nghiệm lập tức ánh mắt có chút cổ quái nhìn nàng một cái lâm nguyên là đối với nàng làm gì vẻ mặt này không không thích hợp a một giây sau hắn liền chậm rãi gật đầu nói đệ cựu sơn thẩm n i ệ m điểm này sẽ không thay đổi không làm mặt khác c o i như vì cái kia đối với hắn đủ kiểu tốt sư tôn hắn cũng sẽ không thoát ly thiên kiếm tông lại thêm bây giờ còn có hai cái tiểu sư m ộ i đâu có ngươi câu nói này ta an tâm vương thúy hoa gật đầu đáp giờ khắc này một mực tại bên cạnh hạ u nguyệt n g mới đi tiến lên mở miệng nói đệ cửu sơn tam đệ tử hạ u nguyệt n g gặp qua tông chủ vương thúy hoa nhãn tình sáng lên tán dương khá lắm tư thế hiên ngang mỹ nhân đại hạ hoàng thất đoạn long thuật lại tu thương pháp ngươi chính là vị công chúa kia đi nói đến ngươi khi còn bé ta còn gặp qua ngươi nói vương thúy hoa lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ giống như nhớ tới một chút chuyện cũ thở dài ai ta cùng ngươi phụ hoàng cũng co gia o t ì n h cũng không phải là năm đó ta không xuất thủ chỉ là ta còn không thể mang theo thiên kiếm tông đi chịu chết đối mặt yêu đế phản hư một tầng nàng đơn giản chính là chuyện tiếu lâm tông chủ ta cũng không trách ngươi ta biết được nếu là không có ngươi bọn họ đại hạ tình cảnh sẽ càng khó hạ u nguyệt thần sắc bình tĩnh hồi đáp ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt vương thúy hoa lộ ra một tia vui mừng thần sắc hắn lời này nói ra sau bên cạnh mộ dung trầm con mắt nhắm lại lâm huynh giống như có dự a thầm ca nói cái gì a làm sao lại xin lỗi ngươi không phải đệ nhị sơn thủ t ị c sao nói nghe một chút a tình h u ố n gì lâm thanh nguyệt cũng là một mặt m g ậ m ức hắn hoàn toàn nghe không hiểu a mà lại tại hắn trong ấn tượng tông chủ tựa như lúc nào cũng là một đ ộ người khác thiếu nàng tiền mặt hắn khi còn bé đều bị đánh qua mấy lần làm sao bây giờ lại cười hì hì thiên phú tốt đãi ngộ chính là không giống với a ngay sau đó lâm thanh nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút thoát lực một viên đan dược trong nháy mắt nhập miệng đạo tác chi lực lưu chuyển khắp quanh người hắn thay hắn chữa thương bị trọng thương còn không biết nghỉ ngơi n ó c đứng ở chỗ này làm gì quách đức võ chính là như thế dạy ngươi vương thúy hoa lạnh dọ quát khí chất đã biến tông chủ y thế phát ra cùng đối đãi thẩm n i ệ m hoàn toàn là tưởng như hai người. Thiếu chủ trưởng Trước thiếu chủ trưởng lớn rồi Lâm Thanh Nguyệt một mặt chủ chủ rồi. rồi cười lớn lớn năm. Lâm không ổ lại k h dám n gian nghịch,、Coi、như sư tôn hắn ở đây hiện tại cũng phải thành thành tại thật thật.、Chỉ、bất cũng Chỉ quá.、Tông、chủ l i ề nói có thể hay không đừng như nhau ngộ có đãi khác thể thế ta hay à, dung ù sao hay Giang gian cũng tịch có cần liền như không không cần rõ ràng như vậy thôi. Đồng nhiên. Giang giác. Không giác. là à, thủ thể thôi. xem vậy vậy rõ d chuyển thanh âm lại lần nữa vang lên thầm niệm nhìn thoáng qua cái kia đã nhịn không được không gian cử động nói khẽ cần phải đi thầm đạo hữu ta liền không trở về liêu huệ t u ệ nghĩ nghĩ mở miệng nói nàng vừa mới tại quần yêu vương lúc xuất hiện cũng chịu bị thương lại thêm gắn bó không gian này t r ậ t pháp đã không có dư lực được bồ đề quả luyện ra một viên cực thần đan lần này di tích chi hành thu hoạch đã đủ rồi tham thì thâm nàng vẫn hiểu hiện tại lại có thiên kiếm tông tông chủ và thẩm niệm cái kia kinh khủng người hầu tiền bối nghĩ đến cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì không bằng đi theo đám bọn hắn trở về mới là lựa chọn tốt nhất ân tốt thẩm niệm nhẹ gật đầu lại nói vừa rồi đ ã tạng liêu huệ ánh mắt sáng rực lộ ra trịnh trọng việc biểu lộ nói không là ta muốn tạ ơn thầm đạo hữu để cho ta gặp được đời này khó quên một màn. để cho ta gặp được như thế nào chân chính yêu nghiệt ta nhân tộc bên trong cũng có giết yêu như giết chó tồn tại ta rất may mắn đi theo đến đây mà giờ k h ắ c này còn đứng ở vương thúy hoa trước người hạ u nguyệt lại là lộ ra một tia động dung biểu lộ thể nội cái kia vốn nên nên có một khối kim cốt vị trí ẩn ẩn làm đau một đạo như có như không thanh âm tại trong óc nàng vang lên tựa như đến từ thượng cổ tới đây là nàng lần thứ nhất cảm ứ n g được trí tôn x ư ơ n g bị đào miệng vết thương dị dạng để trong nội tâm nàng nhịn không được chấn động hạ u nguyệt nhìn một cái thanh âm dẫn đạo nàng đi trước phương hướng trong mắt có một chút do dự tại sao lại để cho ta t r ù n cảm giác cực kỳ quen thuộc thanh âm này cũng không đến cùng là cái gì đây vẹn vẹn suy tư sau một lát nàng liền làm ra quyết định bất kể như thế nào nàng đều muốn đi xem một chút nàng hoài nghi cái này cùng trí tôn sương có quan hệ mà lại tiểu lục bình không có nguy hiểm dự cảnh nghĩ đến sẽ không có vấn đề quá lớn nếu là lúc trước lời nói nàng có thể sẽ suy nghĩ thật lâu nhưng bây giờ nàng trừ mạnh lên bên ngoài chính là muốn lấy hoàn thành thẩm nghiệm nhiệm vụ tu luyện trí tôn tái sinh v ậ t trong một tháng mọc ra trí tôn sương bất luận cái gì có quan hệ trí tôn sương manh mối nàng đều không biết từ bỏ sư minh thứ ta muốn đã cầm không sai bị lắm ta dự định trở về bế quan trùng kích cảnh giới hạ u nguyệt quay người nhìn xem cái kia thẩm n i ệ m mở miệng nói không có nói thật là bởi vì nàng cũng không xác định thanh â m kia là có tồn tại hay không thẩm n i ệ m nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái gật đầu nói có thể lần này đến cổ n g u y ệ t động thiên hắn vốn là không nghĩ tới sẽ cùng hai cái sư mội cùng một chỗ thiên mệnh c h i nữ khẳng định có lấy cơ duyên của mình trừ bên trên cường độ cùng cho nhất định trợ giúp bên ngoài hắn cũng sẽ không nhúng tay làm sao đều không đi vậy ta liền theo thầm ca mộ dung c h ầ m nói đều không có nói xong liều tuệ tuệ liền xuất hiện tại phía sau hắn trầm giọng nói ngươi cảnh giới quá yếu đi cùng chậm đạo hữ sao át chủ bài đều dùng xong nếu là phía sau có nguy hiểm nào đó ngươi không sợ chết còn tiếp tục ra mặt dậy để thẩm đạo hữu cứu ngươi sao mộ d u n g trầm nghe vậy đầu tiên là lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ sau đó nhuyết miệng nhỏ giọng nói ta đây không phải sợ thẩm ca một người n h ả m chắn nha tại mọi người đối thoại thời khắc thẩm nghiệm hờ hưng đi đến cửa hàng không gian bên cạnh ngồi sổn người xuống vươn tay nhẹ nhàng đem láo giả mặc tử bảo hai mắt khép lại trong lòng mặc nghiệm đạo hữu nghỉ ngơi lâm xuyên ta nhớ kỹ ngày khắc giết vào thiên yêu giới t ụ n i ệ m ngươi tên một màn này bị đám người sau khi nhìn thấy đều là chơ mặc vương thúy hoa lại là có một tia nghi hoặc nếu không có hắn lấy mệnh ngăn chặn quần yêu vương các loại thẩm sư đệ xuất hiện chúng ta đã chết lâm thanh nguyệt nhẹ g i ọ n giải g thích liêu thuệ tuệ nhẹ g i ọ n g phụ hòa nói lâm tiền bối kỳ thật có thể trốn dù sao đều nhìn ra đối phương hàng đầu mục tiêu là lâm thanh nguyệt mà lâm xuyên hoàn toàn có thể hướng di tích chỗ sâu bỏ chạy nhất định có cơ hội sống sót nhưng đối phương lại phát hiện tại lưu lại trực diện chúng yêu vương đây là hẳn phải chết không nghi ngờ cùng lâm thanh nguyệt không có tiếp lời mà là hướng phía vương thúy hoa chắc tay nói tông chủ lâm tiền bối vô thân vô cố ta muốn đem hắn vùi sâu vào ta thiên ki vương thúy hoa lúc này mới hiểu rõ trong mắt có một k i a kính sắt nhìn qua láo giả á o tím kia thi thể gật đầu nói lẽ ra nên như vậy đồng thời nàng lại đối đệ cựu sơn vị này họ thẩm thủ tịch lại nhiều mấy phần thật tâm thật ý hào cảm thiên phú yêu nghiệt bối cảnh cương đại thực lực mạnh mẽ lại có thể lấy thái độ như thế so sánh chính mình cảnh giới thấp người đúng là khó được chờ chút thẩm sư đệ ba hắn họ thẩm vương thúy hoa con ngươi có chút co g i ụ lại không thể tin nhìn thoáng qua lâm thanh n g u y ệ t truy vấn ngươi vừa mới gọi hắn cái gì thẩm sư đệ a tông chủ ngươi không biết sao lâm thanh nguyện sửng sốt một chút đầy đầu nghĩ hoặc hắn n h ớ mang máng đệ cựu sơn sơn chủ thu thẩm nghiệm sau khi nhập môn tông chủ không phải còn chuyển âm vu thiên kiếm tông trúc sao đây là hát một m à t nào họ thẩm vương thúy hoa thu hồi ánh mắt trong đầu hiện hiện thượng giới năm vực bên trong cái kia danh s ư n g hoang cổ số một đông huyền c h i tiên thẩm gia hắn vậy mà đến từ thẩm gia vương thúy hoa làm sao cũng không dám mớn đối phương vậy mà đến từ thượng giới năm vực bên trong công nhận bá chủ khó trách cái kia lão hôn t r ư ớ n g nói đây là một đầu nàng không cách nào tưởng tượng đùi thật đúng là hoang cổ thẩm gia đệ tử loại yêu nghiệt này tối thiểu cũng là đệ tử hạch tâm đi tương lai còn có thể tranh một chuyến cái kia nghe đồn danh sách chi T6. thiên kiếm tông nhất định phải nắm chặt hắn mà ngay tại làm một chúng p h à m nhân nữ tử khôi phục thương thế thuận tiện cho các nàng chế tạo một chút căn cơ lâm lên quay đầu nhìn thoáng qua sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục vui vẻ vội vàng trong tay mình sự tình khoe miệng nhưng lại có vẻ m ỉ m cười nỉ non tự nói đời này chỉ cảm thấy tinh có thể hái không tin tuổi già trăng trong nước mặc cho tóc đen bạch như xương ngẩng đầu không thấy thiếu niên lang thiếu chủ trưởng lớn hơn rồi thẩm n i ệ m chậm rãi đứng dậy một bước bước vào trong không gian thanh âm nhàn nhạt chuyển ra muốn đến thì đến mộ dung chầm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sau đó hấp tấp đi theo vẫn không quên quay đầu cười nói liều sư、tả. đây chính là thẩm katê u n g ư ơ i nghe được à liêu t u ệ tuệ có chút bất đắc dĩ nhìn xem mộ rung trầm trong lòng t h a n nhẹ nhưng cũng không có tốt nói thêm gì nữa đợi cho thẩm n i ệ m sau khi đi lâm thanh nguyệt đỡ dậy l â m xuyên thân thể vác tại sau lưng hạ u nguyệt thì là nhìn qua thẩm n i ệ m rời đi ánh mắt nắm chặt lại nắm đấm thầm nghĩ sư m i n h chờ ngươi đi ra ta nhất định sẽ làm tròn lời hứa một giây sau nàng quay đầu nhìn về thanh â m kia chuyển đến phương hướng thần sắc kiên định cùng lúc đó thiết yêu có chỗ sâu nhất đã là một vùng phế tích thứ nhất quật trên không trung trong tay còn cầm một viên cổ láo truyền âm ngọc giản đại nhân Đại h sau, sau đó lại cùng thiên yêu giới đến mấy triệu yêu tộc đại quân chính diện chém giết ba tháng mà không lùi lấy phản hư ba tầng lạ thống sáu tầng bãi tướng chín tầng là vua h chính m mạch, mang mạch, thẩm gia người hoang gia người kinh, thiên nhất hành ngưng thương huyết thể cấp tu trăm cổ có có chiến đấu đế chiến mà đáng em, vượt sợ. sức là thiên yêu giới tứ đại vương tộc họa lớn trong lòng nhân tộc nam tri cường đại nhất quân đứng đầu lại có thể làm cho lâm n g u y ê n lấy thiếu chủ xưng h ồ thân phận tuyệt đối không thấp nói không chừng là khâm định tương lai danh sách một trong cái này đã vượt ra khỏi láo giao rồng không chế cũng không phải hắn có khả năng giải quyết nhất định phải lên truyền thiên yêu giới còn tốt có đại nhân ban cho yêu văn nếu không ta thiên yêu này còn sợ là hôm nay liền bị dẹp thiên láo giao rồng có chút nghĩ mà sợ lướt qua cách đó không xa c h í ế n quật đầy đất đều yêu thú thi thể thầm nghĩ chỉ bất quá đối với cái này chính vị yêu hoàng chết hắn tuyệt không đau lòng chỉ cần hắn muốn theo lúc có thể vận dụng tài nguyên tại trong thời gian rất ngắn bồi dưỡng lên mới yêu hoàng yêu tộc số lượng thật sự là nhiều lắm không nói thi liền nói thiên yêu c ò t bên trong yêu thú mỗi ngày chém giết chết đi số lượng đều vô cùng khủng bố cùng lúc đó ngọc p h ù kêu bên trong một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên biết lão g i a o d ồ n g nghe được ngọc p h ù có đáp lại sau lập tức lộ ra cung kính thần sắc nâng lên ngọc p h ù lại xoay người đại bái lặng chờ đại nhân mệnh lệnh cùng lúc đó t h i ê n yêu giới yêu dị tử dương treo lơ lửng nửa bầu trời một bên khác thì làm à u đỏ như máu một vòng trăng tròn lơ lửng không nói ra được cảm giác đệ nén tràn ngập tại cả m ả n trời tại huyết nguyệt bốn phía thì là lít nha lít nhít cực đại tinh thần cổ lão mỗi một khoả đều tản ra khó có thể rộng lớn trong cung điện một vị thần sắc lạnh lẽo lao nhân nắm ruốt ngọc phủ mặt lộ vẻ suy tư hai cây màu làm sừng rồng thẳng tắp tại cái chán hai bên nhàn nhạt v ả y rồng ở tại khuôn mặt như ẩn như hiện lao nhân kia chính là phụ trách thiên yêu quật công việc đến từ thiên yêu giới tứ đại vương tộc một trong thiên thanh huyền long bộ tộc tộc nhân thương thiên quân thẩm ra lão nhân hơi cao mày thương thiên quân thống lĩnh gọi thiếu chủ người thẩm ra cực ít trừ mấy cái kia danh sách bên ngoài liền chỉ có dòng chính thẩm ra dòng chính không hào hào tại đông huyền lợi chạy đến đại hạ cảnh nội đi làm cái gì nhàn hay là nói thẩm ra đã nhận ra cái gì muốn ngăn cản thiên yêu có tiếp tục từng bước xâm chiếm đại hạ thế nhưng không đối năm đó đại chiến ra sự kiện kia sau thẩm ra cường giả gần như không đến hạ giới thẩm ra thiên tiêu lịch luyện cũng là ở trên trời yêu lên bên kia cùng ta vương tộc đại nhân tranh p h o n g làm sao lại đột nhiên toát ra một cái đến theo lão nhân biết thẩm ra ngũ đại danh sách tất cả đều bị ghi lại ở ngăn hành tung của bọn hắn vẫn luôn tại thượng giới mà lại đoạn thời gian trước cũng đều lộ diện nghĩ tới nghĩ lui hắn đều không nghĩ ra chẳng lẽ là thẩm ra công tử ca kia đánh bậy đánh b ạ c chạy đến đại hạ du lịch muốn hay không đem việc này báo cáo ông nghệ sơn lâu năm tính toán nếu là cứ như vậy không minh bạch báo cáo. nói không chừng còn muốn bị phạt t r ồ n g mặc một lát sau hắn nghĩ nghĩ hay là trước đem thân phận của đối phương cha rõ ràng lại nói chợ hắn thản nhiên nói ra huyền linh diệp huyền linh các người đi thiên yêu c ò t chui vào đại hạ một chuyến cha một chút kẻ này lai lịch liền có thể không nên độc thủ thanh âm của hắn có vô tận thần lực chuyến ra cung điện sau thẳng vào ngoài trăm vạn dặm một phương tiểu thế giới bên trong hai đạo khôi ngô như thiết tháp thân ảnh đột nhiên hiện thân quỳ một chân trên đất lá cùng một thời gian thượng giới năm vực bên trong thần lục nhân hoàng điện đài xem sao huyền ảo không gì sánh được khí tức như là lụa mỏng giống như vờn quanh tại từng tòa pho tượng cổ lao chung quanh chậm rãi chuyển động những khí tức này tựa như tinh hà khi thì huyền hóa một phương tiên địa sơ khai khi thì huyền hóa từng đạo chân đạm tinh không thân ả n h vĩnh nạn tại trong pho tượng một tòa to lớn hình tròn tinh bản chậm rãi chuyển động phía trên khắc họa lấy cổ lão một trăm linh tám loại tinh tượng sinh động như thật tản ra vô tận đạo vợn tại tinh bản trước một cái mặt mũi hiền lành mày trắng đều nhanh đem con mắt che lại lao nhân nằm tại trên chiếc ghế lung la lung lay ngón tay không ngừng điểm nhẹ hư không một mặt linh lực hình thành trên bản cờ một quân khí một bàn tay phiến tản bàn cờ không được không được đổi một cái đồ chơi l ã o nhân ngồi thẳng người cả giận nói tại hắn đối diện một cái nhìn qua số tuổi cùng hắn không t r a n h l ệ c h nhiều l ã o nhân áo trắng sau lưng có một vòng trùng điệp tinh bản đem hắn leo áp sập mấy phần thân ảnh có vẻ hơi còn xuống mà cái k i a tinh bản cẩn thận nhìn lại tựa như là cái k i a to lớn tinh bản phiên bản thu nhỏ sáu năm thẩm l ã o quỷ sáu năm qua có thể so sánh đều so song chơi cũng chơi c h ẳ n đi ngươi còn muốn ở tan nơi này đợi bao lâu thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ thở dài lời vừa nói ra lão nhân mày trắng nhãn tình sáng lên mở miệm nói không bằng so phủ、Bảy. thiên cơ lão nhân khoe miệng kéo một cái nói ngài còn có thể muốn chút mặt sao cùng ngươi nhân tộc này một trăm năm qua phủ đạo người thứ nhất cùng thiên địa phủ lục hợp đạo s o phủ hắn ăn no rừng mơ không sai biệt lắm hắc hắc là sợ thua không nổi thầm mân n ế t miệng cười một tiếng thiên cơ lão nhân không nói gì c h ẳ n ngắm nhìn phía trước tinh bàn nói khẽ ta đã lộ ra thiên cơ để cho ngươi đường đi quay nhiều hắn tại đại hạ loạn tiên h tri địa hắn tha phương có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại có thể sống xuống khả năng cực kỳ bẽ nhỏ hao phí ba mươi năm thọ nguyên tái tạo không gian truyền tống trợn thực sự là vốn chưa thấy qua n g ư ơ như thế cương triều hậ cha mẹ hắn chết tại đại chiến không nơi nương tựa lao tổ không thương hắn ai đạo a thẩm mân nghiêm trọng nói thiên cơ lão nhân q u a y đầu lại nói vậy ngươi liền đem toàn bộ thẩm ra coi là trí cao truyền thừa thương thiên làm cho cũng cho hắn ngươi có biết hay không trách nhiệm này hắn con không d ậ y nổi coi như hắn tránh thoát mệnh số sống tiếp được cũng chỉ có thể làm người phà m bình thường đoạn không thể lại vào tu hành lộ thẩm mân giận tím mặt nói phong cái dắm vào mặt mẹ ngươi nhà ta thẩm niệm mới sẽ không chết hắn nhưng là kỳ tài ngũ trời ngươi cũng đã biết hắn học phụ dùng bao lâu nhập đạo ba ngày năm đó ta đều bỏ ra dòng dã thời gian chín năm mới nhập đạo hắn liền xài ba ngày ngươi cũng đã biết điều này đại biểu cái gì sao hắn chính là ta thẩm ra tương lai nhân tộc hy vọng ai b ố n t r ò nên ta đã từng nói trời cao đấu kỵ anh tài mảnh này trời thiên đạo gần giống yêu quái có thể nào để hắn sống sót thiên cơ lão nhân nhìn về phía bầu trời trong mắt có một tia cảm giác bất lực thở dài hử n à y thiên đạo bất công lão tử liền nhất nghiệm phong thiên thầm m ân hừ lạnh một tiếng khí chất đại biến tựa như trên chín tầng trời quân vương giống như là đổi thành một người khác hai đầu lông mày có vô tận bệ n g h vạn vật tri xác tiếng nói của hắn rơi xuống đồng thời thượng giới này năm vực tu phủ người đều là lòng có cảm giác nhìn về phía t h ư ơ n h u n g không hiểu thêm ra chiến ý ngươi tính xấu này thật sự là chết cưỡng thiên cơ lão nhân lắc đầu phất tay tán đi thẩm mân đ ạ o vận trận lại nói khó trách thẩm g i a đám người không phục quyết định của ngươi ta quản bọn họ có phục hay không cựu tổ lão nhân ra ông ta đều nhanh rát đằng sau thẩm g i a còn không phải dựa vào ta chống đỡ ta làm điểm đặc quyền thế nào thẩm mân nói xong thần xác trở nên lạnh lùng nói còn có vương huyền c h i về sau cũng đừng lại cử động bất động liền rủa ta nhà thẩm n i ệ m nếu không đừng trách ta tức giận thiên cơ lão nhân gật đầu nói mới là ta lỡ lời trên một điểm này hắn quả thật có chút không đối mặc dù hắn không thể nào hiểu được thẩm mân vì sao đơn độc đối với tằng tôn này tình cảm cực sâu có lẽ là năm đó đại chiến ngay tại lúc hắn trầm t ư lúc đ ô n g nhiên thần sắc khẽ biến bước ra một b ư ớ c cứ thế cổ lão tinh bản trước đó cùng ngày cơ lão nhân tới gần toàn bộ tinh bản như cùng sống đi qua một trăm linh tám loại tinh tượng huyền hóa tại thiên không ngôi sao đầy trời tựa như thần tích thế nào là nhà ta thẩm niệm g h tình huống thẩm mân theo sau mở miệng hỏi thiên cơ lão nhân gật đầu nói ân hắn từng xuất thủ phong bế thẩm niệm quỹ tích khí tức tại vừa mới đột nhiên tản hẳn là thẩm niệm cấp đã kết thúc nghe được thiên cơ lão nhân sau khi trả lời, t h ầ mân không khỏi có chút khẩn trương câu n ệ đứng tại thiên cơ phía sau lão nhân hắn lúc này không phải phía kia trí cường phụ đạo khôi thủ chỉ là một cái đợi nhà mình t ử tôn nhiều năm cầu hắn bình an trở về l ã o nhân bình thường chỉ gặp thiên cơ lão nhân trong mắt phủ văn huyền ảo lấp lóe một vài bước xuất hiện ở trong đầu hắn nổi lên mặc dù mơ hồ nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng cái đại khai a ân a tiểu t ử n à y tình huống như thế nào bốn chương một trăm mười hai ai quản cái này gọi kiếm đạo thiên phú thường thường chương một trăm mười hai ai quản cái này gọi kiếm đạo thiên phú thường thường cùng ngày cơ lão nhân nhìn thấy nguyên bản tính ra trận kia tình thế chắc chắn phải chết đúng là thành thiên về một bên đồ sát cái kia hình ảnh mơ hồ bên trong thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh áo trắng tựa như chỗ không người cái này không nên a cái này không có lý do thiên cơ lão nhân gãi đầu một cái chẳng lẽ là ta tính dạng thẳng chân không có khả năng ta tính toán tưởng tận thương sinh chưa bao giờ sai lầm qua trong lúc này nhất định là có vấn đề gì đúng rồi loạn thiên tri địa không cách nào thôi diễn h á n thân ở cái chỗ kia tính ra kết quả xác suất lớn là không chính xác hẳn không phải là vấn đề của ta thẩm mân nhìn thấy thiên cơ lão nhân biểu tình biến hóa sau s ừ n g sốt một chút lập tức lo lắng hỏi thế nào là nhà ta thẩm nghiệm sẽ ra chuyện gì sao lúc này tâm hắn đã chìm đến đáy q ố c sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh mặc dù trong miệng hắn nói tuyệt không tin thẩm nghiệm sẽ chết nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn biết là hắn lừa mình dối người thôi vương huyền c h i thuật thôi diễn không thể nghi ngờ cùng t r ờ i yêu giới thanh khâu lão tổ đánh cờ nhiều năm nếu không có năm đó vương huyền c h i tính tới thiên yêu giới chân chính mục tiêu ở h ạ giới bọn hắn tiến đến lúc chỉ sợ ngay cả đại hạ đều không lưu được dù sao trí cường giả muốn xóa đi những cái kia phàm ph Chật một tay bấm tay nhất g i nghiệm chiếu nước đạo tinh tượng viên hóa, giống như tại thôi diện thập hạ giới chính là loạn thiên tri điệu, thôi diện đứng lên không gì sánh được phiên Ngươi cái biện cái phải ệ m mặc mắt hôm làm đem đem pháp phản thập phước. pháp. chú, tình hóa, như hạ chính không sánh thay Không khí tình cho hiểu rõ, không quyết, đều này, nay đến trong tượng trở ta thể cổ con nước cờ được cũng loạn đứng lên gì đạo sao ta là sự rõ, y vạn năm n góc h ặ mặt mũi ném Nhất đi. đều cho ném đi. Nhất là thẩm mân lão quỷ này nếu như hắn nói không minh bạch hắn cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua hôm nay không tính được tới cũng phải tính một giây sau hắn mặc dù trên mặt lộ ra thôi diễn tri sắc kỳ thực tâm thần đã phân ra một tia cảnh giới áp chế ở hóa thần lạng yên thông qua tòa không gian kia truyền t ố n g trận rơi vào đại hạ cảnh nội người khác không cách nào đi qua nhưng hắn không g i ố n g v ớ i hắn có thời không vòng có thể thời gian ngắn che đậy thiên cơ đại hạ rộn rộn ràng ràng vân châu thành nội thiên cơ lão nhân rất đi mau đến một chỗ trả lâu tùy ý hỏi thăm một lần đoạn thời gian trước chuyện phát sinh có thể nghe được đối phương trả lời đằng sau hắn lập tức trầm mặc lão ca ngươi vậy mà không biết ta nói cho ngươi thẩm đại nhân mạnh biết bao ngươi hiểu được đi con mắt cứ như vậy nhìn sang đầu đại yêu kia liền tờ mở chết bất đắc kỳ tử. Ngươi đừng hắn nói rõ ràng là thẩm đại nhân cái nhà một ngụm trọc khí liền có ba nghìn thiên binh thiên tướng hạ phàm trong nháy mắt liền diệt bầy yêu ha ha các ngưng ơ i à y đó là không có ở b ê n lương lâu thẩm đại nhân lĩnh hội vô thượng kiếm đạo trên trời rơi xuống đại nhật về sau ta mới tìm hiểu được đó là phản hư c h i pháp chật chật trượt thẩm đại nhân mạnh nhất không phải nhục thân mà là kiếm anh em thiền phức mang lên đạo tự không phải vậy dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thiên cơ lão nhân khoe miệng kéo một cái càng nghe càng không hợp t h o i thường tu vi không biết nhục thân c ậ cảnh trường phản hư kiếm đạo thần thông còn có thẩm giả nói thẩm đại nhân tại đế đô thành phật bây giờ bốn chỗ miếu thợ đều có cung phụng hắn pho tượng bất quá hắn thấy qua bao nhiêu sự đời những sự tình này chỉ có thể để hắn tràn ngập nghĩ hoặc nhưng còn không đến mức trấn kinh chỉ là khi hắn đi đến một chỗ người ta tấp nập chùa miếu trước nhìn thấy bên trong một tòa hoàng kim chế tạo kim thân sừng sững tại chính giữa đại địa đường tay phải nắm tam xích trường kiếm tay trái nắm tay chống trời khuôn mặt cùng thẩm nghiệm không hai khí tức cũng không thành vấn đề sau lập tức meo mắt tố kim thân lập hư hỏa thiên cơ lão nhân trong con mắt có dị sắc tiểu tử này đến cùng làm cái gì lại nói tiếp thiên cơ lão nhân vì điều tra r khi n hắn lại nghe được có người tại vân châu ưu sơn di tích nhìn thấy qua thẩm nhập sau thiên cơ lão nhân thân ảnh nhất truyền bước ra một bước đã là tại di tích lối ra nguyên anh kỷ thượng cổ động phủ không đố ẩn chứa trong đó phản hư khí tức đây cũng là cái nào đó đệ tử thành phản hư cảnh sau khi chết lại về tới động phủ này thiên cơ lão nhân một chút liền xem thấu trong đó huyền ảo chỗ suy đoán nói ngay sau đó hắn trong mắt phát sáng bắt đầu tôi h diễn lên di tích này tọa độ không gian lại là ở trên trời yêu quật bên kia cùng ngày cơ lão nhân bước vào thiên yêu quật sau không cách nào tôi h diễn loạn thiên khí tức biến mất hắn trong mắt chuyển động p h ù văn vùng thiên địa này chẳng cảnh ở trong đầu hắn cấp tốc lùi lại thằng đến hắn thấy được một bộ áo trắng giết vào thiên yêu quật một quyền mẫn diệt chúng yêu nhục thân cùng cảnh vô địch kim thân pháp tướng tung hoành trong yêu thú chín đại yêu hoàng phá không mà đến dưới một kiếm vạn dạng hoàng vũ bốn phản hư kiếm đạo thần thông đại viên mãn hóa thần sơ kỳ n g n g tụ kim thân pháp tướng còn tu có một loại cực kỳ cường hoành luyện thể pháp môn đã có chút thành giờ k h ắ c này thiên cơ lão nhân trong mắt lộ ra một tia hiếm thấy vẻ chấn động hắn thấy qua thiên tri tiêu tử có thể nói đã dùng con số trên trời để hình d u n g so với hắn khoa trương không phải là không có nhưng điều kỳ quái nhất chính là tốc độ tu luyện của hắn sáu năm mà thôi thiên phú này bốn nếu là thẩm gia lễ thành nhân sau thức tỉnh hoang cổ huyết mạch chẳng phải là còn muốn mạnh hơn cái này còn không có tính tiểu tử này cái k i a không hợp thói thường gần giống yêu quái p h ụ lục nhất đạo cái này tình huống như thế nào a mấy năm mà thôi làm sao hoàn toàn giống như là biến thành người khác mấu chốt nhất là hắn làm sao còn không chết ta cái mệnh nhân hoàng điện đài xem sao thiên cơ lão nhân thu hồi phân thần sau lập tức lấy thẩm nghiệm ngày sinh tháng để bắt đầu suy tính lập tức có chút hoài nghi nhân sinh mệnh số thật sửa lại bốn đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì hạ giới tính đặc t h ủ ngươi s ắ c mặt này đổi tới đổi lui đến cùng là thế nào thẩm mân có chút giận dữ rõ ràng là đã đợi không kịp h ắ n quá muốn biết mình tặng tôn tình huống thiên cơ lão nhân quay đầu hỏi một đ ằ n g trả lời một n h o nói ngươi xác định thẩm nghiệm chỉ là tại phụ lục nhất đạo có thiên phú làm sao thẩm ân hơi nghi hoặc một chút n h u mày hắn khi còn bé có hay không triển lộ phương diện khác chỗ đặc thù tỉ như khí lực rất lớn tỉ như ưa thích đùa nghịch kiếm thiên cơ lão nhân lại truy vấn thẩm ân lộ ra một tia suy tư nói khí lực rất lớn ngược lại là không có nhưng là bởi vì hắn mẫu thân duyên cớ hắn sắc thực đối với kiếm đạo có cực lớn chấp h nhiệm ta đã từng đi tìm hai cái hợp đạo kiếm tiên đến xem qua đều nói thẩm nghiệm kiếm đạo khối này thiên phú thường thường không cần thiết ở trên đây lãng phí thời gian chuyên tâm tu phủ mới là chính đạo thiên cơ lão nhân mặt lộ một tia cổ q á i nói sáu năm nắm giữ phản hư kiếm đạo thần thông bốn thẩm â n lập tức một mặt dấu chấm hỏi vương huyền tri ngươi có ý tứ gì có thể hay không một hơi nói xong ngươi lại cho lão phu con con quần q u ấ n tà tiên phong ngươi thiên cơ lão nhân lập tức mở miệng nữ tóc cực nhanh nói ngươi t à n g tôn không chỉ muốn ta không nghĩ tới phương thức qua sinh tử kiếp hơn nữa còn tại sáu năm bên trong tu luyện đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới nắm giữ một môn phản hư kiếm đạo thần thông đạt đến viên mãn cô động kim thân pháp tướng nhục thân còn luyện một loại ta chưa từng thấy qua p h á p môn hiện tại cường h à n h đều có thể cùng một chút hơi yếu tiểu thành thần thể tranh phong nói ra thiên cơ lão nhân đều cảm thấy có chút thoáng không hợp thoáng nếp miệng thần sắc có chút hâm mộ nhìn một cái thẩm mân ngược lại là chỗ tốt gì đều để ngươi chiếm hậu bối cũng là năm đó tranh nàng cũng thế tiểu niệm không chết thẩm mân lập tức thân thể r u lên lộ ra thần sắc kích động mặt khác đều không có nghe thấy chỉ nghe được đối với hắn mà nói trọng yếu nhất một câu chỉ cần thẩm niệm không chết l i ề n tốt bất quá ngược lại là có chút kỳ quái thiên cơ lão nhân thanh âm lại vang lên thẩm mân n g ẩ n g đầu nhìn về phía hắn thế nào thiên cơ lão nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trong đáp ta vừa rồi lại thay hắn tính toán tính toán hắn hai mươi tuổi mệnh số đổi là sửa lại nhưng thọc nhắc tới cũng kỳ tiểu tử này là không phải đắc tội lao thiên g i a người bình thường ai một kiếp đi theo một kiếp thật chẳng lẽ là trời ghét mười năm cũng tốt có thể qua lần thứ nhất liền có thể qua lần thứ hai chỉ cần có hy vọng thuận tiện thẩm mân lập tức thở dài một hơi một giây sau thẩm mân liền sửng sốt chờ chút phản hư kiếm đạo thần thông kim thân pháp tướng luyện thể p h á p môn ngay sau đó thẩm mân quay người liền muốn rời khỏi đường ngươi bây giờ đi đón hắn làm thập ta xem qua không có bị đ o ạ xá ngươi liền an tâm đi đừng nghĩ lấy lén lút đi lão nhân hoàng kết giới vốn là nhịn không được bao lâu ngươi như lại đi sẽ chỉ tăng tốc kết giới tiêu tán hắn hiện tại thân ở trong di tích hẳn là cũng khôi phục ký ức không được bao lâu hắn liền sẽ trở về sáu năm cũng chờ còn quan tâm mấy ngày nay thầm mân lập tại nguyên chỗ bóng lưng tiêu điều không nói lời nào hắn lúc này đó là cái gì hợp đạo đại năng tựa như một cái cực kỳ cố chấp lao đầu thôi a i phụ ngươi ta giúp ngươi một thành buộc hắn tới đi vương huyền chi bất đắc dĩ thở dài c h ợ hướng phía tinh không một chút thầm nghĩ cảnh giới mặc dù kém một chút nhưng thực lực tổng hợp cũng coi như danh xứng với thực chỉ gặp một đầu vạn trượng cự long màu vàng bay lên không mà ra, trong chớp mắt h ó a thành một mặt kim đĩa trên tấm bia có khắc lấy lít nha lít nhít danh tự nhưng là dễ thấy nhất hay là trên cùng mười cái sáng trói trước cổ nhưng mà theo vương huyền chi một chút trong đó thứ năm thắc b ạ c không rời xuống một vị thay vào đó là một cái đối với nam vực cũng không lạ l ắ m danh tự huyền long bảng thứ năm đông huyền thẩm gia thiếu t ộ c trưởng thẩm nghiệm một ngày này nam vực chấn động cái k i a chạy trốn thẩm gia thiếu t ộ c trưởng trở về chương một trăm mười ba ngươi có thể hay không nói nhỏ chút chương một trăm mười ba ngươi có thể hay không nói nhỏ chút mới thứ năm xem thường ai đây thẩm m ân có chút không vui mở miệng thiên cơ lão nhân thu tay lại kim long tiêu tán chậm rãi nói thứ năm đã đã là ghê vấn rồi hắn mới hai mươi tuổi leo lên cái thứ hai bất quá thời gian vấn đề về phần thứ nhất tôi h bọn hắn đều là người một nhà không có gì khác biệt ừ thẩm m ân h ừ lạnh một tiếng thật cũng không nói cái gì thứ năm xác thực đã rất cao phía trước mấy cái liền ngay cả hắn đều thừa nhận xác thực yêu n g h i ệ t trong đó còn có hắn thẩm ra danh sách mới tri tử ở bên trong ngươi lại muốn đi cái kia thiên cơ lão nhân nhìn thấy thẩm m ân thân ảnh biến mất lại hỏi về thẩm ra nên đón thiếu tộc hồi tộc thẩm mân thanh âm c h u y ể n r a người đã bước ra không biết bao nhiêu khoảng cách mà đi nói phân hai đầu ngay tại vừa rồi thiên cơ lão nhân một đạo phân thần bước vào thiên yêu của đồng thời cách xa nhau tại vạn dãm tri điệp một cái cự đại màu đen trên hải đăng đứng đ ấ y mấy đạo thân ảnh ở hậu phương có một tòa cổ trong phòng mấy chục cái nữ t ử phục d ụ n g đan dược sâu đã là khôi phục rất nhiều tinh khí thần màu đen đế đèn lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua ở trên bầu trời lâm viên khống chế hát tháp tiến lên sở dĩ không có chính mình phá vỡ không gian trực tiếp trở lại đại hạ là bởi vì hạ u nguyện sớm lên tiếng trào xin mời lâm liên hỗ trợ tiễn hắn một đoạn biết được đối phương là thiếu chủ sư muội lâm liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt không biết hạ sư muội như vậy khăng khăng làm u ố n đi nơi nào bốn lâm thanh nguyệt ngồi xếp bằng một bên khôi phục thương thế vừa có chút lo lắng nhìn qua hạ u nguyệt bóng l ư n g rời đi liêu thuệ tuệ nói khẽ lâm đạo hữu không cần quá lo lắng lâm tiền bối nói thiên yêu này còn đại yêu thời gian ngắn không dám tới bên ngoài hạ công chúa tính tình ta ở trong cốc cũng đã được nghe nói tại đại hạ c h ấ n ma tư nhiều năm tác phong làm việc từ trước đến nay vững vàng lại quả quyết nàng không phải bạo mọi người điều này cũng đúng lâm thanh nguyệt nhẹ gật đầu vô tình hay cố ý sờ lên trong ng lần này di tích c h i hành đối với hắn xúc động rất lớn nhất là lâm xuyên đứng ra mà hắn lại bất lực loại cảm giác kia để hắn t r u n g thân khó quên lúc này ở phía trước lâm liên bỗng nhiên quay đầu liếc một cái sau lưng chân mày hơi n h í u lại cũng không phải là hắn đã nhận ra có dị dạng khí t ứ c mà là một loại bản năng cảm giác q u á i tại sao lại cảm giác được không gian dung chuyển khí t ứ c nhưng là là không gian bích lũy lại là hoàn hảo không chút tổn hại ngay tại hắn trầm tư lúc lâm viên bỗng nhiên s ư n g sờ chỉ gặp vương thúy hoa chắp lấy tay đi tới biểu lộ lạnh lùng đứng tại bên cạnh hắn ngắm nhìn phía trước lắm nhìn phía trước ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì nữ nhân này sợ là có vấn đề hắn mặc kệ ở đâu nữ nhân này đều sẽ không hiểu xuất hiện cùng quỳ m ở dạng ngươi không nhìn ta làm sao ngươi biết là ta đi theo ngươi ngươi nhìn ta vì cái gì không thể nói là ngươi đi theo ta thiết yêu này của nhà ngươi mở lao nương muốn đi vậy liền đi đâu vương thúy hoa mặt lộ vẻ lạnh lùng về đôi đ ạ o năm lâm viên khỏe miệng kéo một cái kém chút không có quay tới thành ta đ ố i lý tính h ngươi châu c h ậ t lâm viên tìm cái địa phương k h o a n chân ngồi xuống vương thúy hoa tại hắn đối diện k h o a n chân ngồi xuống lâm viên làm như không thấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngươi hẳn là gặp qua lạc l y đi vương thúy hoa đột nhiên hỏi thiếu chủ mới tới đại hạ liền gặp lạc sân chủ tự nhiên là gặp qua lâm viên nhẹ gật đầu nói ra như thế nào vương thúy hoa tiếp theo hỏi lâm viên mười phần thản nhiên đáp rất đẹp hơi anh một cố kinh khủng kiếm y buộc phát ngươi uống l ỗ i thuốc lâm viên nhịn không được cả giận nói vung tay lên chế trụ kiếm y vương thúy hoa sụ mặt có chút thú v nói ta là hỏi ngươi mặt khác không phải tướng mạo vậy ngươi nói thẳng không được sao lâm viên có chút im lặng chật nhớ tới vị kia vẹn vẹn có hóa thần trung kỳ tu vi đeo kiếm nữ tử lâm trừ tấm kia đã không cách nào hình dung dung mạo bên ngoài chính là thần bí hai chữ liền ngay cả hắn có đôi khi đều xem không hiểu đối phương một chút hành vi nếu không có thiếu chủ lúc đó khăng khăng muốn b ã i nàng làm thầy mà lại đối phương cũng mười phần nữa thích thiếu chủ lời nói lâm viên kỳ thật cũng không muốn để thiếu chủ theo nàng tu hành bởi vì nhìn không thấu cái này đại biểu cho không thể đoán được nguy hiểm bốn rất thần bí nhìn như hóa thần trung kỳ nhưng lại cảm giác lại không đơn giản như vậy lâm viên mười phần chăm chú hồi đáp một giây sau liền nhữ mày hỏi không phải ngươi thiên kiếm tông sơn chủ sao ngươi không rõ ràng ngay cả người của thẩm gia cũng nhìn không thấu à vương thúy hoa nhịn không được suy tư một lát chất liếc một cái lâm nguyên giải thích nói lạc ly cũng không phải là ta mời chào tại nàng trước khi đến thiên kiếm tông chỉ có tám cái sân chủ cũng không có tòa kia đệ cửu sơn có ý tứ gì lâm nguyên lộ ra sắc mặt khác thường truy v ấ n ý tứ chính là lạc ly tới ngày thứ hai thiên kiếm tông lại đột nhiên nhiều hơn một tòa thanh sơn nàng liền tìm tới ta nói muốn làm cái này đệ cửu sơn sân chủ nếu ta đồng ý nàng liền thay ta giải quyết khốn n h ớ u ta nhiều năm kiếm đạo nghĩ hoặc ngay vậy lâm nguyên lập tức sửng sốt một chút hóa thần thay phản hư giải quyết kiếm đạo nghĩ hoặc nói đùa cái gì vương thúy hoa trong mắt lộ ra một tia hồi ức tri sắc cũng có nồng đậm chấn kinh cái nào tám chữ lâm v i ê n lộ ra một bộ nghiêm nghị biểu lộ truy vấn vương thúy hoa lắc đầu ta không biết cái tia tám chữ chỉ còn có ý nhưng lại vô hình bất quá ta dám khẳng định cái tia đích thật là chữ lâm viên lộ ra có chút ngưng trọng biểu lộ nói như vậy thiếu chủ người sư tôn này xa xa không có hắn nghĩ đơn giản a vậy ngươi nói với ta những n à y là năm vương thúy hoa rếu c ậ t một tiếng ha ha ta đây không phải coi là thượng giới tới đại nhân vật kiến thức rộng rãi thôi còn tưởng rằng ngươi có thể nhìn h i ể u nàng sáu lâm viên có muốn đánh người xúc động nhưng khắc chế ai kêu đối phương là nữ nhân đâu bất quá thiếu chủ sư tôn sự tình trở về hay là được báo hắn nhìn không thấu thẩm ra tự nhiên là có người nhìn thấu đúng rồi mấy năm này nàng không có đi tìm ngươi thiếu chủ nhập đệ cựu sân sau ta c h ó i khụ h ụ lâm n g u y ê n vừa mới chuẩn bị nói c h ó i lại thiên kiếm tông chủ tông chủ cô nương kia liền phát hiện một đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới lập tức có chút xấu hổ giọng nói vừa chuyển lại nói ta tạm thời thay ngươi quản lý thiên kiếm tông ký ức bị phong trong ấn tượng chỉ thấy qua nàng một lần nàng chỉ là nói cho ta biết nàng phải đi ra ngoài một chuyến thời gian ngắn sẽ không trở về để cho ta đi thêm đệ cửu sơn đi một chút vừa nói xong câu đó lâm n g u y ê n thân thể liền hơi chấn động một chút đi thêm đệ cửu sơn đi một chút xem ra nàng đã sớm phát hiện chính mình giả sự tình đi rồi sao vương thúy hoa có chút tiếp cận nàng vừa lúc ở phản hư tầng thứ nhất muốn rèn đúc tầng thứ hai đạo cung vật liệu đủ đủ, nhưng là một mực không thành công vốn định hỏi một chút l ạ t ly không nghĩ tới đối phương đã rời đi nếu không phải hắn đột nhiên bị người cho trói lại hẳn là tới kịp hỏi một giây sau vương thúy hoa cả giận nói đều tại ngươi lâm viên nhau mắt truyền âm cắn răng nói ngươi có thể hay không nói nhỏ chút Chật, một tầng không gian chấn động thanh â m chuyên r a một mảnh to lớn nhân tộc thành trì xuất hiện ở phía xa một tới lúc này liêu huệ ánh mắt nổi lên một tia dị dạng biểu lộ luôn cảm giác có chút kỳ quái nhưng lại nói không ra lâm đạo hữu ngươi có hay không cảm thấy các n g ư ơ i tông chủ và lâm tiền bối có điểm gì là lạ liêu tuệ tuệ thực sự nhịn không được nói lâm thanh n g u y ệ t h i ế p h i ế p mắt có chút cổ quay nói là có chút đúng vậy hẳn là a sư tôn nói qua chúng ta tông chủ là khỏa sẽ không nợ hoa thiết thụ trong lòng c h ỉ có lớn mạnh thiên kiếm tông sự nghiệp to lớn chẳng lẽ lại tông chủ là muốn cho thẩm sư đệ người làm này nhập tông nghĩ như thế hẳn là vô cùng có khả năng cùng một thời gian cầu n g u y ệ t động thiên trong di tích tầng thứ ba không gian dãy núi vây quanh bên trong u tính trên đường nhỏ kiệt tiểu cô lương ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta làm sư mụi ta một đạo thanh niên mặc hắc bảo đứng chắc tay. khoe miệng nổi lên một tia nụ cười tự tin khuôn mặt thanh tú nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tăng thương nếu là cẩn thận nhìn lại hắn trong ánh mắt kia tăng thương ngay tại chuyển biến thành cung nhiệt nhưng lại bị hắn cưỡng ép hấp chế xuống nhưng trong lòng kích động cảm xúc đã không cách nào lại k h ô n g chế lao phu cuối cùng là gặp được ngươi đại khí vận hộ thể người mang thần hoàng thánh thể cô đơn thiên mệnh trí nữ ngươi bây giờ nhất định rất cần người trợ giúp đi ha ha ha ha ha ha Trước ha ư vậy ta vì cái gì luôn nữa thích kiệt kiệt kiệt cười ta tại sao muốn tự xưng lao phu đây không phải nhân vật phản diện phù hợp sao thanh niên mặc khắc bảo tiếng cười trong nháy mắt đ ư n g i m không có từ trước đến nay lâm vào một kia trầm tư thân phận của hắn không cần nói cũng biết chính là cái kia v u tộc trong miệng ba người thiếu chủ v u tộc thiên mệnh sở quy v u thần quân chỉ bất quá hắn còn có m ặ t k h á c một tầm thân phận không người biết được hắn nhưng thật ra là một cái người xuyên việt đến từ một viên tên là hoa anh đảo tình cầu đánh vừa ra đời liền thức tỉnh vô thần thể bị vô tộc đại tế ty xem như thiên mệnh sở quy nhất là tại vô tộc sâu độc phù một đạo thiên phú dị bẩm đây quả thực không nên quá thoải mái. mấu chốt nhất là hắn còn kích hoạt lên một cái tên là công lược thiên mệnh nữ chính hệ thống chỉ bất quá hắn tại nam đ i ể n tìm nhiều năm vẫn luôn không tìm được lông gà ban thưởng không có cầm tới qua lần này đi ra cũng là dự định thử thời vận không nghĩ tới lần này vậy mà tại di tích vậy mà đụng phải một cái hơn nữa còn như vậy xinh đẹp hoa anh đào tinh bên trên tất cả nữ nhân đều không cách nào cùng nàng đánh đồng quá đẹp hắn c á i kêu hoa anh đào người bản năng dục vọng để hắn tùy thời k h ô n g chế không nổi chính mình đầu nhỏ thắng đầu to hắn quyết định nhất định phải đem cái này thiên mệnh tri nữ bỏ vào trong túi như vậy mới thú vị nổi thân phận của hắn đốt thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi độ thiện cảm giảm xuống hai mươi trước mắt h ả o cảm một trăm ban thưởng lôi phạt phệ thơm vê anh v u thần quân sắc mặt cứng đờ thể nội một đạo lôi hỏa đốt cháy trái tim kém chút để hắn không có đứng vững một ngụm máu tơi ư tràn ra khỏe miệng có ý tứ gì ngươi kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề đi ta tờ mở cái gì cũng không có làm độ thiện cảm làm sao lại thấp như vậy trước ngươi không phải nói nàng rất cần người trợ giúp sao bản hệ thống sẽ không ra sai lại dài dòng lôi phạt tiếp tục thảo v u thần quân cắn răng nhưng cũng không dám nói cái gì bên hai vang lên nữ t ử thanh âm thanh lãnh ta cả đời này chỉ có một vị sư huynh xin mời các hạ tự trọng tại vu thần quân đối diện tiêu thanh nhi thần sắc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hai đầu lông m ả y có một tia trắng ghét trong lòng nàng sư huynh địa vị không người có thể thay thế người này đi lên đã muốn làm sư huynh của nàng để nàng vô cùng phản cảm ngay sau đó ánh mắt của nàng liền chăm chú nhìn qua phía trước đen kịt núi lớn trước cổ lao phong ấn trong đó có dị hỏa khí tức nàng tại nữ viêm đế dẫn đạo bên dưới xuyên qua bồ đề cổ thụ lâm vậy mà đi vào một tòa nhà gỗ trong nhà gỗ để đó rất nhiều ngày dương kim thạch còn có một tiên nhà gỗ chủ nhân l trên đó viết như thế nào lợi dụng trời dương kim thạch bài trừ phong vân bốn khi nàng từ nhà gỗ đi ra sau liền trực tiếp đi tới nơi này dọc đường nàng còn gặp được một cái người kỳ kỳ quách quái, quái c o n cái h ổ lô lớn bốn chỗ đang đào hầm lời vừa nói ra v u thần quân có chút một b ư ớ c có sư h i n h hắn có chút không hiểu tại sao cùng hệ thống cho kịch bản không giống nhau l ắ m à, không phải nói nàng hiện tại lại loi một mình sao bất quá nhìn thấy tiêu thanh nhi muốn đi v u thần quân ổn định tâm thần nghĩ đến hệ thống từng nói cái này thiên mệnh tri nữ tiêu thanh nhi đến từ đại hạ cảnh nội vân châu thành tiểu gia tộc chưa thấy qua cái gì về đời lập tức nghĩ được biện pháp gì hắn thân ảnh l ấ i lên ngăn cản tiêu thanh nhi đ ừ n g đi đứng chắp tay lộ ra một tia cờ ư i nhạt cô lương ngươi đ ừ n g vội cự tuyệt có lẽ ta miêu tả không rõ lắm đứng tại trước người ngươi ta năm nay vừa mới đầy hai mươi bảy tuổi nhưng là một chân đã bước vào hóa thần đứng hàng huyền long bảng thứ chín mươi bảy tên nếu ta nguyện ý không tới ba năm liền có thể hoàn toàn hóa thần nhất là tại phụ lục nhất đạo thiên phú không người có thể đưa ra tả hữu tiện tay liền có thể ngưng tụ hóa thần c h i phủ vu thần quân nhẹ nhàng nói ra thần sắc có một tia bệ n g tựa như cảm thấy mình xếp hạng có chút thấp lại mở miệm nói bổ sung huyền long bảng chính là nhân tộc tất cả yêu nghệ hội tụ tri nếu không có ta quá trẻ tuổi thời gian tu hành quá ngắn leo lên top m ộ ư ơ i cũng vấn đề không lớn hh ắ c ắ c thế nào có hay không bị hù dọa lần này hẳn là sẽ không bị c ự tuyệt đi lật khắp các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé k i a đại h ạ có thể có có thể cùng ta so sánh cùng sư huynh của ngươi so thì như thế nào a tiêu thanh nhi một mặt hờ hưng ồ một tiếng sau đó lạnh lùng mở miệng nói làm phiền ngươi tránh ra tại trong óc nàng nữ viêm đế cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường cười khởi nói cái này vu tộc thẳng hề rất không có tự biết rõ như tiêu thanh nhi đổi lại không có gặp được thẩm nghiệm trước đó có lẽ sẽ chấn kinh một chút có thể thấy được biết thẩm nghiệm cái kia có thể xưng lịch thiên tốc độ tu hành đằng sau thế gian này sợ là không ai có thể cùng hắn dựng lên còn muốn cầm thiên phú tu luyện tới giảm một chút đơn giản để cho người ta cười đến dụng răng đốt trang bức thất bại độ thiện cảm giảm hai mươi ban thưởng rút l ư ớ i n ộ i khổ khen thưởng thêm sơ cấp thằng hề xưng hà bốn vu thần quân chỉ cảm thấy trong miệng có đau khổ kịch liệt tràn ngập sắc mặt nhăn nhó thế đau nhức đau nhức đau nhức đây cũng là tình huống như thế nào cái gì thằng hề hệ thống này không phải lão thiên phái tới chơi ta a hắn mưu bức như vậy đối phương liền một cái a v u thần quân cũng có chút tính tình đi lên hắn sau khi xuyên việt còn không có nhận qua loại đục nhã này thiên phú của hắn liền ngay cả đại tế ti đều liên tục t á n h dương thế nào lại là thằng hề vì cái gì v u thần quân bộ mặt tức giận trong mắt có chút hàn ý nói ngươi cũng đã biết ta là ai ngươi tại cự tuyệt dạng gì tồn tại đại hạ tại đằng sau ta thế lực trong mắt bất q u a phụ du ngươi xác định nghĩ thông suốt độ thiện cảm đằng sau lại kéo đi đã rơi thành cái này q u ỷ dạng trước hết nghĩ biện pháp đem thiên mệnh c h i nữ cưỡng ép cứng rắn thu lại nói tiêu thanh nhi nghe được có một uy hiếp lập tức hơi nhũ mày sầm mặt lại sư huynh của ngươi tới nữ viêm đế nh một giây sau tiêu thanh nhi xoay người sang chỗ khác vui vẻ hồ sư h u n h mà đồng thời vu thần quân trong não cũng vang lên thanh nhâm đốt kiểm tra đo lường đến cực lớn nguy hiểm đang đến gần bốn ký chủ không cần chạy trốn vùng tiên địa này chạy không ra được khuyên n g ư y i n g o a n ngoan vững vàng ân cái q u ỷ gì vu thần quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghe tiếng cảnh báo này trong lòng cũng có một vẻ bối rối chi sắc quay người nhìn lại chỉ gặp một cái thân ảnh áo trắng chậm rãi bước đi tới khí chất siêu p h à m xuất trần bên hông vác lấy một thanh trường kiếm mắt như biển sâu một mặt lạnh nhạt thanh niên này xem xét liền xông khí chất khối này liền muốn vung hắn một mạng lớn cái này chính là n khí chất này không thích hợp a đồng thời một đạo nhắc nhở vang lên cực lớn nguy hiểm đã kiểm tra đo lừng ư già thân phận đông huyền thẩm gia thiếu tộc trưởng thẩm gia thương thiên làm cho người c h ấ p trưởng mùa hè lớn kiếm tông đệ c ử u sơn đại sư minh tuổi tác mười chín cảnh giới hóa thần sơ kỳ nhục thân hóa thần kim thân vùng thế giới này vạn cổ yêu nghiệt kiếm đạo thiên tiêu phụ lục nhất đạo tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mặt khác tin tức không cách nào thẩm tra quyền hạn đẳng cấp quá cao đánh giá cùng cảnh vô địch ký chủ cùng giao thủ đụt một cái liền nát ta gõ mẹ ngươi không phải nói với ta lão tử là thiên mệnh sở quy phụ lục nhất đạo yêu nghiệt thân phận bối cảnh tại cái này đại hạ không ai nhưng so sánh sao nàng có ngưu bức như vậy sư h ì n h ngươi còn để lao tử đến công lược người tờ mờ chơi ta đây vu thần quân trực tiếp ở trong lòng chửi t ầ m lên mặt đã đen đến cực hạ động lòng người đều đang phát run đông huyền t h ẩ m ra cái kia đại tế ti ngâng lên cũng nhịn không được dùng mình để hắn gặp người nào cũng không cần sợ nhưng là gặp được t h ẩ m ra đệ tử liền đi vòng tại không có trở thành trí cường già trước đó không cần cùng t h ẩ m ra có quá nhiều gặp nhau nhưng mà không nghĩ tới đệ tử không có gặp được trực tiếp gặp thiếu tộc trưởng cái này tờ mờ cùng đối phương so sánh mọi thứ đều bị nghiên ép khó trách này g đó mệnh c h i nữ nhìn mình ánh mắt giống như là nhìn ngu xuẩn cái này cậu thả hệ thống a cũng không hoàn toàn đối với hắn trừ so ngươi đẹp trai bối cảnh so với ngươi còn mạnh hơn thiên phú so ngươi tốt thực lực viễn siêu ngươi cũng so ngươi tuổi trẻ bên ngoài hắn còn có cái gì sáu vu thần quân khỏe miệng kéo một cái có chút nhớ nhung chửi mẹ ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn mình tại nói cái gì đây là người có thể nói ra tới mà lúc này thẩm n i ệ m đã đi tới nhìn thoáng qua vu thần quân sau lông mày lại có một tia kinh dị t r ư ớ c 115, ngươi tờ mở mới là bật đ c ca cái này vu tộc thiếu chủ tại sao lại không có hệ thống nhắc nhở chẳng lẽ lại hắn không tính thiên mệnh nhân vật phản diện thẩm n i ệ m trong lòng không khỏi trầm tư hắn thì thật đã sớm xuất hiện tại tầng thứ ba chỉ bất quá bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn hao tốn chút thời gian khôi phục linh lực cho nên mới tới chở một m chút tại v ừ a mới hắn còn tiện đường đi xem nhìn lục n g a i kết quả không ngoài sở liệu đối phương đã sớm thừa dịp chạy loạt đường cụ thể có phải hay không đi tầng thứ ba hắn cũng không rõ ràng bất quá phạm là lục nhai có chút đầu góc lời nói cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tại di tích tiếp tục chờ đợi đang đợi vài giây sau vẫn là không có hệ thống nhắc nhở thẩm nghiệm lập tức đối với vua thần quân đã mất đi hứng thú bất quá trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ nếu không phải nhân vật phản diện lại không có cách nào cung cấp truyền đạo giá trị còn dám đối với mình tiểu sư muội có ý nghĩ xấu lại thêm hắn vốn là đối với vu tộc phản cảm tình hùng dưới con hàng này đã bị phán án tử hình tại bên cạnh hắn mộ dung trầm thì là tùy ý đánh giá v u thần quân coi như cảm thụ được ra đối phương cảnh giới viễn siêu chính mình cũng không có chút nào ý sợ hãi hắn nhưng là đi theo thẩm ca căn bản không sợ húng chi hắn khóc lóc van n à i sẽ được thẩm nghiệm trả lại về sau một mực anh anh anh thiên thương đưa cho thẩm nghiệm tình cảm cơ sở vẫn phải có a lúc này tiêu thanh nhi cũng đi tới thẩm nghiệm trước người hơi nghi hoặc một chút sư h u n h ưu nguyện sư m ộ i bọn hắn đâu thẩm nghiệm còn chưa mở miệng mộ dung trầm liền s u n g phong nhận việc đi đến tiêu thanh nhi bên cạnh bắt đầu nói đến trước đó phát sinh sự t ì n h nghe được tiêu thanh nhi sửng sốt một chút không chỉ có là tiêu thanh nhi liền ngay cả trong cơ thể nàng nữ viêm đế cũng là thay đổi lười biếng thái độ ngồi thẳng người xứng sờ xuất thẩn kiếm trả hóa thần đại viên mãn một kiếm dẹp nữ viêm đế có chút không thể tin sau đó lại lộ ra vẻ trầm tư cùng lúc đó v u thần sơn có chút câu n ệ đi tới trong đó sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần hệ thống ngươi xác định chỉ cần chịu thua hắn liền sẽ không động thủ với ta phóng tâm bao đích ký chủ nhận sợ hãi là được rồi ký chủ tạm thời còn chưa cùng hắn kết xuống t ử thủ hắn có lý do gì muốn giết ngươi ký chủ lại nhìn hắn ánh mắt như vậy thanh tịnh nói như vậy tướng mạo đẹp mắt tính tình đều tốt rất ônu cũng rất dễ nói chuyện đi ta đi thử xem làm xong dị hỏa trở về lại chậm, chậm cùng ngươi hệ thống này tính số sách nói xong lão tử phụ đạo thứ nhất n g ư ơ i tờ mờ còn nói hắn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái này không tinh khiết làm tâm thái ta ta trước đó nói chính là đại hạ mà thôi đối phương lại không tính lớn hạ sáu v u thần sơn lập tức cá khẩu không trả lời được giống như có chút đạo lý nhưng là hắn là thượng giới nam điền người a tại đại hạ thứ nhất có cái gì nết đi dùng một giây sau v u thần quân lộ ra vẻ tươi c ư ờ i chắp tay t á n dương vị đạo hữu này khí chất phi phạm xem xét chính là dòng phượng trong loài người a thẩm n i ệ m hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì năm v u thần quân lập tức có chút cứng nờ ẩn, ẩn có vẻ tức giận nhưng vẫn là tiếp tục cười nói ha ha ha tại hạ nam điền v u tộc v u thần quân không biết đạo hữu tục danh là thảo so láo tử còn ngạo ta thế nhưng là người xuyên việt ngươi biết không v u thần quân mặc dù biết được đối phương thân phận chân thật nhưng thực sự tìm không thấy những lời k h á c nói đến hóa giải lúc này xấu hổ lời vừa nói ra mộ dung trầm cùng tiêu thanh nhi ngừng giao lưu nhìn về phía thanh niên mà c h ắ c bảo thân phận của đối phương bọn hắn đã đ o á n được cái k ê a ba cái người v u tộc trong miệng thiếu chủ vừa mới có ba cái người vô tộc hẳn là thủ hạ của ngươi ta giết các ngươi không được trời dương kim thạch thẩm n i ệ m nhàn nhạt mở miệng t h ầ n s ắ c như thường nhìn xem vu thần quân trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này kiệt ngạo vu tộc thiếu chủ sẽ chủ động đến cùng chính mình chào hỏi vẫn rất k h á c h khí chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì đây càng thêm cho thẩm n i ệ m muốn giết đối phương lý do t ê thầm ca quả nhiên mở miệng chính là vương tạc mộ dung trầm hít sâu một hơi tiêu thanh nhi hé miệng cười một tiếng ngược lại là đã thành thói quen lúc này vu thần quân khỏe miệng cười một tiếng ngược l i là đã thành thói quen ký chủ liền nói hắn ngữ khí ấ m không ôn nhu đi bốn gõ ngươi sao ngươi là hắn hệ thống vẫn là của ta nhưng bây giờ không có thời gian cho vu thần quân mắng thêm hệ thống chỉ có thể lộ ra thoải mái liên tục khoát tay nụ cười nói ha ha chắc là bọn hắn chọc giận đạo hữu giết liền đến giết không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại vô cùng nhục nhã a tính toán sống tạm mạng nhỏ quan trọng ta là người xuyên v i ệ t theo đạo lý quật khởi đường có rất nhiều thấy đối phương như vậy hòa thẩm n i ệ m trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc có ý tứ không theo sáo lộ ra bài đúng không vậy ta cũng liền không ấn vừa rồi ngươi nói muốn thu sư mượt ta thẩm nghiệm bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn thuận miệng nói một bên tiêu thanh nhi trong mắt lập tức có tiểu tinh tinh nhìn qua thẩm nghiệm đạo h ư u tuyệt đối là nghe lầm không có chuyện đạo h ư u sư m ộ i ta nào dám lớn v u thần quân lập tức đáp nhưng trong lòng lại là đã nhanh không t ì m được thật sự là thật mất thể diện nhất là tiêu thanh nhi còn tại bên cạnh hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa mới trang bức bộ dáng cùng hiện tại hình thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng nếu không phải hắn ra mặt đủ dày đổi lại những người khác đã sớm tìm một cái lỗ để trôi vào thẩm n i ệ m gật một cái nói tuất ra tay đi sinh tử tự phụ bốn v u thần quân làm một mặt một bức người t ờ mở nặng nghe đi đâu rồi ai muốn cùng ngươi đọc thủ v u thần quân trong lòng có loại dự cảm không tốt c h ậ t lại nói đạo hữu có nghe lầm hay không ta không muốn cùng ngươi đọc thủ để cho ta đọc thủ trước đ n g phách không sai thẩm n i ệ m lộ ra một tia kinh ngạc lại nói vậy được vê anh một cố làm cho người sợ h ã i khí tức đống nhiên hiện lên phản phất toàn bộ thế giới đều đang run dày tại nguồn lực lượng này trùng kích vào một cái do ngân quang lưu chuyển mà thành bàn tay to lớn đống nhiên hướng về v u thần quân trộm tới cái kia không có gì sánh kịp cường đại cảm giác các bách như là sơn nhạc sụp đổ bình thường trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian để vu thần quân sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy lông tơ dựng đứng hoa cúc đều cắt chặt hắn biết nếu là bị nắm hắn phải chết không nghi ngờ người này tu luyện thế nào nhục thân mười chín tuổi thật có thể đến nước này ta tờ mở ngâm hai mươi năm vu tộc sâu độc t h u ố c t h ể phách làm sao cảm giác so sánh với hắn chính là một đống đốt nguy hiểm trí mạng tới gần ta còn cần ngươi nhắc nhở vu thần quân trực tiếp vận dụng á t chủ bài hắn tốt xấu là vu tộc thiên mệnh người trên người vật bảo mệnh cũng không ít chỉ gặp hắn chỗ ngực bỗng nhiên bay ra một tấm lấy tâm đầu hết mùa màu đen bay ra lập tức thời gian đình chỉ ngập trời hắc khí từ vu thần sơn qu huyền hóa ra từng cái khô lâu quỷ v ậ t phát ra khí tức kinh khủng mỗi một vị đều có nguyên anh thực lực đại viên mãn hướng phía thẩm n i ệ m đánh tới đây hết thể liến phát sinh ở trong trước mắt vu thần quân mặt tâm trầm hắn làm sao không biết đối phương chính là cố ý đang đùa bật hắn cảnh giới này làm sao lại nặng thay thượng đất còn có ba phần hòa khí thú chi hơn hai mươi năm qua hắn ở đâu không phải là bị người thờ thượng thiên mẹ nó lao tử cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu yêu n g h i ệ t ta còn không tin ta phệ hôn phủ ngưng đây chính là lão tử ba năm tạo thành tri phủ còn chị không được ngươi hắn đông nhiên tưởng tượng coi như đối phương lại yêu nghiện cũng bất quá mới mười chín tuổi người t h ể mờ mới là bật đ i n c ta lúc này thẩm niệm mắt bên trong có phụ văn tránh co lại bẩm sinh năng lực ngay tại khôi phục nói đúng ra là đang thức tỉnh đã từng phong bế nhập đạo tri cảnh đồng thời hai đạo đối thoại thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn tiểu niệm ngươi có thể nhìn thấy phù này bên trên đường vân sao đã sớm thấy được không chỉ là trên bờ có trên phiến la trên đại thụ vùng thiên địa này vạn vật đều có đường vân khu k cụ cụ tiểu niệm ngươi xem mấy ngày nhìn thấy ba ngày lao tổ ngươi tại sao không nói chuyện không có gì ngươi chơi trước lấy lao tổ tim đau thắt muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút chương một trăm mười sáu nhất niệm liền có thể làm cho một giới thiên địa thời không liên kết chương một trăm mười sáu nhất niệm liền có thể làm cho một giới thiên địa thời không n i ê n g kết lao tổ ngươi tại sao lại tới tâm đã hết đau khu k cụ cụ lao tổ suy nghĩ minh m ạ c h dù sao l a o tổ lớn ngươi nhiều như vậy khó chịu hẳn là ngươi cùng thế hệ tới tới tới lao tổ chuẩn bị cho ngươi một quyển sách ngươi xem một chút muốn hay không học một ít không cần ta muốn luyện kiếm ta muốn học mẫu thân một dạng riết tại phía trước nhất kiếm c h ạ m yêu ma ta sẽ không trốn ở cuối cùng ai lão tổ khi nào trốn ở cuối cùng chuyện năm đó năm tính toán lao tổ nói cho ngươi ngươi tại phù đạo rất có thiên phú tin tưởng lão tổ ngươi lại so với ngươi trước mắt càng mạnh ta không muốn học tiểu niệm cái này đều một tháng ngươi liền nhìn xem lão tổ sách này như thế nào ngươi nhìn đạo thứ nhất phù tên là cử chỉ nếu ngươi tương lai học đạo nhất n i ệ m liền có thể làm cho một giới thiên địa thời không ngưng kết mặc kệ là chạy trốn hay là k h ố n địch đều là tuyệt hảo a không cần ta đang luyện kiếm đâu năm vậy dạng này ngươi nhìn một chút lao tổ sách lao tổ cho ngươi tìm hai cái kiếm tiên đến như thế nào thật lao tổ lúc nào l ừ a qua ngươi cái kia tốt vậy ta liền xem một chút đi thẩm nghiệm chỗ sâu trong óc ký ức hiện hiện đồng thời v i anh kinh khủng quỷ vật lúc xuất hiện cái kia làm cho người dùng mình khí tức âm lánh tràn ngập tại phương viên trăm dặm nhìn xem tốt khiếp người a mộ dung trầm sắc mặt hơi trắng bệnh tiên lặng đứng tại thẩm nghiệm sau lưng lập tức tràn đầy cảm giác an toàn phân lên trên mặt không còn chút nào bối rối tiêu thanh nhi thì là nhữ mày nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện quỷ vật cái này giống như không phải thần t h ư n g bốn đây là phù lục lực lượng nữ viêm đế mở miệng vì đó giải hoặc phù lục ca tiêu thanh nhi nhớ tới trước đó nữ viêm đế nói qua với nàng rất nhiều tu hành đại đạo phù lục chính là một đầu vu tộc phù đạo tại nam vực đều vô cùng có danh khí triệu hoán tử vật lấy thân n u ô i phù tuy bị xương tà đạo nhưng uy lực ngươi cũng nhìn được nếu là thường nhân đục tới đột nhiên t o á t ra mấy cảnh giới không sai biệt lắm quỷ vật đến của nổ ngươi nên như thế nào ứng đối lấy một địch nhiều chiến lược cũng không phải người người đều có như sư huynh của ngươi loại yêu nghiệp này dân tộc mỗi một thời đại cũng không có nhiều nữ viêm đế một đôi mắt vàng nhìn qua những quỷ vật kia không hề bất tâm năm đó nàng còn từng gặp vũ ngưng phủ lục tụ một tôn ngục la sát hạ xuống có thể so với phản hư chín tầng tu sĩ thực lực hai đánh một tình huống dưới tu sĩ kêu căn bản chống đỡ không được nói theo một cách khắc phủ đạo quả thật có chút được trời ưu ái ngay vậy tiêu thanh nhi chu mỏ một cái ở trong lòng mở miệng nói vậy cái này không phải quá không công bằng điểm lao thiên tự nhiên là công bằng phụ sư lĩnh hội thiên địa tạo hóa mượn nhờ thiên địa chi lực thành phủ tự nhiên là thiếu đối tự thân tu luyện rèn luyện thân thể yếu không được lại phụ sư mỗi lần thi phủ đều đối tự thân có tổn thương cực lớn lại thêm phụ sư nếu như lá bụa sử dụng hết ai sẽ cho ngươi thời gian từ từ v á c bừa điểm này cùng trận sư rất giống mà đạo này lại so trận pháp sư còn phải xem tiên phú không có nửa điểm đạo lý có thể giảng nhất là đạo này trên việc tu luyện càng là khó càng thêm khó cho nên nhân tộc phụ sư tại chư đạo bên trong là thưa thất nhất ngươi nhìn toàn bộ đại hạ có từng thấy phụ sư h ả nữ viêm đế mở miệng trả lời lại nghĩ tới cái gì tiếp tục nói phụ sư trong tu hành còn có mấu chốt nhất một chút chính là nhập đạo nhưng rất khó đạo vốn là hư vô mờ m ị n có phụ sư cuối cùng cả đời cảnh giới đến phản hư thế nhưng khó mà thấy được nhập đạo chi lộ ta nhân tộc trước mắt nhanh nhất nhập đạo người ghi chép bây giờ phù đạo người thứ nhất cũng là hao phí thời gian chín năm nữ viêm đ ế nói đến đây mắt vàng bên trong rõ ràng có một tia khó chịu ừ bản đế sớm muộn đánh lên thẩm g i a đòi cái công đạo chỉ hy vọng tiểu tử này đừng tìm n g ư ờ i lao hôn đảng kia có liên quan mặc dù nàng không thể không thừa nhận lao hôn đảng kia tại phù đạo này bên trên s á t thực yêu nghiệt cũng không khỏi không đội phục thẩm g i a mỗi một thời đại đều sẽ ra như vậy một cái đồ biến thái người k h i ế n đỉnh để bọn hắn bộ tộc sừng s ứ g nhân tộc c h i đ ỉ n h không ngã thế hệ này lại ra cái thẩm nghiệm như thế cái không cách nào theo lẽ thường lý giải q u á i vật nữ viêm đế nhiều lần trốn ở tiêu thanh nhi thần hồn chỗ sâu tức nghiến răng tựa như là cho tới bây giờ chưa từng thấy tiêu Nhập đạo nếu khó như khó vậy, vậy đạo bởi ọ trọng n hắn đều thành sư vì cái gì còn muốn đi lãng phí nhiều thời gian như nhập không như Nàng không nghĩ thông gian phụ phí thời hay chút thời đều đi đạo đã đem đặt yếu suốt, trực tiếp à, sư sao? vì vậy vậy gì cái có có trên v ệ luyện luyện c càng có tu tốt thể tu đều không Không đến phản phải phải hư sao? Bởi sao? sao? vì nếu không nhập đạo phụ sư chân chính cường đại vĩnh viễn không cách nào phát huy ra cũng vĩnh viễn hợp không được đạo phía trước nhất định không đường tiến hành tu hành tâm cảnh cũng khó khăn ổn đây là thứ nhất thứ hai chính là nhập đạo đằng sau phụ sư không cần lại mượn nhà chú mực giấy bút tứ đại môi giới điều động thiên địa trí lực đi vào hoàn toàn mới cấp độ lại có thể dẫn thiên địa chi lực trả lại tự thân nôn xuất phát p h ủ y nhất nghiệm thành phủ cùng người đối địch lại không thiếu khuyết nữ viêm đế nói trong lòng đều có chút hâm mộ hợp đạo bên trong có thể nôn xuất phát p h ủ y người trừ nho ra nho thánh chính là phụ lục người nhập đạo bốn lợi hại như vậy tiêu thanh nhi trong mắt chân kinh lập tức truy vấn vậy cái này vu tộc thiếu chủ nhập đạo sao nàng nhìn lại nhìn lại vùng tiên h địa này cũng không có phủ thanh niên mặc hắc b à o trên tay cũng không có nữ viêm đế mắt vàng nhìn qua thanh niên áo bảo đen kia trên người cái kia lít nha lít nít phù văn sau trong mắt hơi h i p vu thần thể khó trách có thể làm thiếu chủ cái này vu tộc thiếu chủ phù đạo thiên phú s ắ c thực c a o minh nói chung vu tộc vu sư t r o hỏi cùng cảnh một tôn đều đã là cực hạn n h ư hắn loại này triệu hắn o mấy chục tôn được xưng làm yêu nghiệt cũng không quá đáng lại thêm hắn cái kia có thể vô hạn tiếp nhận phù đạo phản vệ vu t h ầ n thể s ắ c thực có vốn để kiêu ngạo nhưng cách nhập đạo còn kém xa lắm hay là dựa vào phù lục nữ viêm đế mở miệng nói xong giọng nói vừa chuyển tùy ý lại nói tại ngươi sư huynh này trước mặt điểm ấy phù đạo tạo nghệ rõ ràng còn uy hiếp không đến hắn một kiếm chém chính là nữ viêm đế nói xong mắt vàng lại nhìn phía thẩm niệm còn có một số nói, nói. n cùng thiên hạ phụ lục hợp đạo nhất nghiệm thành phủ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất chẳng phải đang hắn thẩm ra sao dù cho không có phụ đạo thiên phú từ nhỏ sinh ra ở bực này gia tộc mưa dầm thấm đất cũng ít nhiều h i ể u không ít có thể một chút giây nữ viêm đế kim đồng có chút co dù lại cảm nhận được cái kia giống như đã từng quen biết động tác nhỏ mắt không thể nào chẳng lẽ hắn còn có phụ lục nhất đạo thiên phú tiểu từ này đến cùng là quái vật gì mọi thứ tinh thông cái này còn để người cùng thế hệ sống thế nào ba chờ chút hắn khí tức này đây hết thể đều tại thẩm n i ệ m hồi ức t r ớ c mắt bên trong phát sinh chỉ gặp thẩm n i ệ m khí tức đại biến tựa như du nhập g n bên trong vùng thế giới này toàn thân tản ra không h i ể u đạo vận khí chất siêu phàm thoát tục đây cũng là thành tiên tri tư nên có thiên phú á cũng là không cần mô phỏng giờ k h ắ c này thẩm n i ệ m mới nhận biết cái gì gọi là thiên tài yêu nghiệt một chút liền có thể xem hiệu thiên địa đường vân loại cảm giác này đơn giản không nên q u á sưng rồi ngay sau đó liền gặp hắn chậm rãi d ư ơ n g mắt nhìn lên t h â m thúy mắt đen bên trong có một đạo huyền ảo đường vân vùng thiên địa này trong mắt hắn đều đổi một bức bộ dáng vô số đầu đường vân tựa như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít hiện hiện cái kia hướng phía hắn đánh tới mấy đạo quỷ vật sau lưng đều có từng trên lá bùa cái kia huyền ảo không gì sánh được p h ù văn trong mắt hắn lại có vẻ có chút non nớt một chút liền xem thấu phù này thiếu hụt bất quá tiểu đạo mà thẩm nghiệm nhẹ giọng n h ỉ non tự nói sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chỉ gian g g i á c có một đạo cái gì thanh â m vỡ vụn vang vọng cái kia phô thiên cái địa quỷ vật trong nháy mắt sổ đồ quần quần khói đen chớp mắt tiêu tán vô thần quân ngực đau nhức kịch liệt một tấm lá bùa màu tím vỡ thành một phấn trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua thẩm n i ệ m một ngụm tiếng mẹ đẻ sập đi ra cái gì nhập đạo m ư ơ i chín tuổi nhập đạo đốt hệ thống nhắc nhở qua ký chủ đây là vùng thế giới này phụ lục nhất đạo vạn cổ yêu nghiệt ba ngày người nhập đạo tương lai tất chứng phụ thành tiền chi tư ba ngày nhập đạo năm ta liền gõ mẹ ngươi nói chuyện nói một nửa ni mua không vu thần quân lập tức vô tâm t á i chiến chỉ muốn đạo bệnh trong tay rất nhiều bí bảo nhau nhau thi triển lúc này hắn chỉ muốn trở lại vũ tộc tu hành c ầ u thả đạo t ì n h bóng đánh chết hắn hắn cũng không xuống núi ân t h ầ m n i ệ m lông mày n h u lại nghe được đối phương cái kia kỳ quái lời nói trong lòng có chút kinh ngạc người của thế giới này tuyệt đối sẽ không nói ra loại chim này ngữ có ý tứ vậy liền càng không thể để cho ngươi đi một giây sau thẩm n i ệ m đạp không mà đi một tay bấm n i ệ m pháp quyết trong lòng mặc niệm cử chỉ p h ù thành đông lấy thẩm n i ệ m quanh thân bắt đầu không gian lương kết thời gian đứng im cái kia vu thần quân đã là không thể động đậy trong tay rất nhiều bảo mệnh át chủ bài vừa mới móc ra nhưng thân thể lại ổn định ở nguyên địa không khí b ố n phía lá rụng tất cả đều không n ú c nít đốt nguy hiểm tính mạng đang đến gần đốt ký chủ bị chém giết hệ thống cởi trói gặp lại chương một trăm mười bảy kim ô đế hoàng cung phản hư chân chương một trăm mười bảy kim ô đế hoàng cung phản hư chân dần dần thanh phong gợi lên lá rụng bay xuống đứng im không gian khôi phục lưu truyền mà ở phía dưới tiêu thanh nhi cùng mộ dung trầm hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn lên bầu trời lại không vụ tộc thiếu chủ thân ảnh chỉ có một bộ áo trắng kia trên tay nắm vớt một cái màu đen nguyên anh làm sao lại chết ta cũng không thấy à đây cũng quá nhanh điểm đi mộ dung trầm sờ lên c ằ m nhớ mày trầm tư con mắt ta không có nháy à. làm sao lại treo cũng không thấy cái kia lộn chết tại thẩm ca kiếm hạ cầu xin tha thứ giám vẻ ta còn không có thoải mái đâu ba vừa mới xảy ra chuyện gì tiêu thanh nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bầu trời nhưng tại trong nội tâm nàng nữ viêm đế trên khuôn mặt đã tràn đầy rung động chỉ có nàng không có bị định trụ dù là nàng là một đạo thần nghiệm tàn hồn nhưng đã từng dù sao cũng là hợp đạo đỉnh cao cường giả chỉ bất quá lúc này vị này hợp đạo cường giả đã lâm vào hoài nghi nhân sinh ở trong nhất nghiệm thành phủ hắn nhập đạo trước đó hắn nói hắn mới mười chín tuổi đi coi như đánh trong bụng mẹ lĩnh hội phù lục cũng mới mười chín năm a còn nữa nói cái này cũng căn bản không có khả năng đây là yêu nghiệt gì thậm ra làm sao lại toát ra cái như thế quái vật loại yêu nghiệt này không ở lại thẩm ra nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng làm sao lại thả hắn đến đại h ạ lại là phù lục nhất đạo thiết tài thẩm mân tên vương bắt đạn g kia sẽ nhìn không thấy hừ cử chỉ phụ tám chín phần mười cùng thẩm mân thoát không khỏi liên quan nữ viêm đế lập tức cắn cắn răng ngà sau đó lại nói tính toán bản đế không cùng tiểu bối so đo Trật, ánh mắt của nàng nhìn xem thẩm niệm bóng lương kiếm thể trận phụ bốn đạo đồng tu lại mọi thứ đều có thể đạt tới cao cấp nhất lại thêm h ắ n cái kia q u ỷ dị tốc độ tu lời bốn nữ viêm đế đã không biết nên hình dung như thế nào thẩm niệm nếu không có muốn nói đó chính là đương đại nhất định vô địch cùng hắn cùng thế hệ đều là một loại tra tấn cái gọi là yêu nghiệp t i ê n tiêu ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhất tới còn tốt thanh nhi là sư m ộ i của hắn mà không phải là địch nếu không có địch nhân như vậy đơn giản để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cũng may mắn hắn tại nhân tộc không phải yêu nữ viêm đế duy nhất có thể liên tưởng đến có thể cùng nó đánh đồng chỉ có thẩm gia vị kiên năm vạn năm t r ư ớ c binh giải thứ hai tổ có thể vị kiên là có được ba nghìn thể chất bảng xếp hạng tốt mười bất d i ệ t thần thể A. chẳng lẽ hắn cũng có đúng rồi ta giống như quên thứ gì loại yêu nghiệt này ta có vẻ giống như ở trong sách cổ từng nghe nói sáu nữ viêm đế không khỏi châm tư giống như nhớ tới cùng thẩm n i ệ m hiện tại triệt lộ tình huống giống nhau y hệt ghi chép nữ viêm đế con người hơi co lại nhị non nói ra nộ tính nguy tiên trời sinh gần như là đạo bất luận thần thông nào công pháp vạn đạo xem xét liền sẽ ba nghìn thể chất bảng xếp hạng thứ hai tiên tiên thánh thể đạo thai cái này thể chất nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện qua liền ngay cả nhân hoàng điện nắm giữ lấy đứt gây trước chỗ lưu lại trong sách cổ đều ghi lại loại thể chất này tại tiên giới đều là cùng thế hệ vô địch thành tiên là tất nhiên đẩy ra cổ cảnh cửa lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian bốn chẳng lẽ hắn vâng không đối hắn không phải như hắn là cái này thân thể thật ra như thế nào sẽ không có phát giác sợ là lúc sinh ra đời liền chấn động nam vực nữ viêm đế lập tức phản bác ý nghĩ của mình bất luận một loại nào thần thể tại n a m vực xuất thế cái kia dẫn động tràng diện đều kinh tiên động địa chúng chi là cái này xếp hạng thứ hai tiên tiên thánh thể đ ạ o thai trừ phi hắn sinh ở đại hạ cái này loạn tiên t r i địa như tiêu thanh nhi một dạng từ nhỏ thần thể bị long đong nhưng rất rõ ràng đối phương không phải suy tư đằng sau nữ viêm đế không khỏi trong lòng thở dài một hơi còn tốt hắn không có thần thể nếu không thật rất khó để cho người ta s ố n g a liền ngay cả nàng cái này cùng thẩm nghiệm không phải người cùng một thời đại đều cảm thấy vô tận áp lực lại cho hắn một cái thần thể lời nói cái kia những người khác còn tranh cái gì nhưng là nữ viêm đế trong mắt vừa có vẻ thất vọng nàng đồng thời vừa hy vọng thẩm n i ệ m có được t h ầ n thể dạng này phản công thiên yêu giới vào cái ngày đó sợ rằng sẽ đến gần vô hạn nhân tộc thiếu chính là một cái kia giải quyết dứt khoát có thể một người chấn áp chư cường n ị c h chuyển càn không tồn tại nhân vật như vậy phổ thông yêu nghiệt là tuyệt đối không thể nào làm được bốn a bản đế lúc nào cũng sẽ học những nữ tử kia già một nữ đế tự dễ ước nàng đều bị chính mình loại này lặp đi lặp lại cảm xúc cho làm cười chật lại nhìn về phía thẩm n i ệ m thân ảnh mắt vàng bên trong có một tia kỳ vọng dù cho không có thân thể hắn tương lai cũng tất nhiên vô địch nhân tộc trên bầu trời một đạo kiếm quan qua đi Vũ t h ầ những quân t h gì ta nghĩ cũng là người xuyên việt hoa anh đào tinh làm sao quỷ lý quỷ khí khó trách nói điều ngữ lần sau gặp lại lưỡi nhát dài dòng thẩm nghiệm lộ ra một tia vẽ khinh thường như hắn sớm biết hiểu đối phương nơi phát gia tình ngay cả nói nhảm cũng sẽ không cùng hắn nhiều kéo vài câu trực tiếp liền làm thịt ngay sau đó thẩm nghiệm phát hiện đối phương vậy mà cũng có học chỉ là hệ thống này thẩm nghiệm cũng nhịn không được sửng sốt một chút s á c thực đủ làm người cái này sợ là cái chỉnh người hệ thống đi so sánh dưới chính mình hệ thống giống như cũng không có như vậy làm cho người ta phiên đốt ký chủ bản hệ thống chính là t r ư tiên cao nhất không cái gì hệ thống có thể so đo có chút tính cách không bình thường sao sáu thẩm nghiệm lập tức im lặng bất quá xem ở hệ thống cho ban thượng phân thượng cố mà làm không n ă nó kim ô đế hoàng cung nghe giống như không sai vừa vặn hắn một mực không có mô phỏng cảnh giới chính là nghĩ đến hóa thần đằng sau thiếu rèn đúc đạo cung đồ lục cùng vật liệu không có hai tên này hắn sợ là được bản thân sáng tạo cái kia tốn hao mô phỏng thời gian là cái con số trên trời mà lại vật liệu cái đồ chơi này làm sao làm cho nên thẩm nghiệm một mực dự định về thẩm ra thời điểm dùng gia tộc lưu lại đạo cung hình rèn đúc hiện tại xem ra có thể thoáng trước thời hạn một chút hệ thống xuất phẩm cũng không so thẩm ra kém có thể cùng kim ố móc nối đồ vật có thể yếu sao thực sự không được cũng có thể hai đạo hình đều mô phỏng nhìn xem có thể hay không sáng chế cái gì tới m ư i bốn một giây sau thẩm n i ệ m lại đem l ự c chú ý đặt ở công năng mới trên thân không khỏi có chút hiếu kỳ t h ử n h ì n một chút tốn hao m ộ ư ơ i điểm truyền đạo giá trị thẩm tra thiên mệnh c h i nữ tiêu thanh nhi nhãn hiệu trước mắt còn thừa truyền đạo giá trị hai trăm bảy mươi tám năm thẩm n i ệ m xoay chuyển ánh mắt rơi vào tiêu thanh nhi trên thân tiêu thanh nhi nhìn thấy sư huynh hướng phía chính mình nhìn qua lập tức ngòn m ặ t cười trong mắt có tiểu tinh tinh đỉnh đầu toát ra vài cái chữ to thẩm n i ệ m tiểu mê mội trước mắt độ trung thành một nghìn bảy thẩm n i ệ m lập tức trầm mặc cái đồ chơi này có lông gà dùng lãng phí ta m ư ơ i điểm truyền đạo giá trị ngay sau đó thẩm n i ệ m hấp đem cái k i a đã biến thành bổn bị nguyên anh cùng đối phương nhẫn không gian ném vào thương thiên trong lệnh sau đó một bước rơi trên mặt đất vừa mới rơi xuống đất thẩm n i ệ m nhữ mày hướng về sau yên lặng lui một bước tiêu thanh nhi cùng mộ dung trầm đều có chút kinh ngạc nhìn xem thẩm n i ệ m động tác một giây sau thanh â m ầm ầm vang lên đại địa đều chấn động động đất mộ dung trầm nhữ mày sau đó nhìn qua mặt đất cả kinh nói ta dựa vào chút chúi một cái đầu từ thẩm n h i ệ m trước người trong đất x u n g tới đầy bụi đất nam từ chất phát lộ ra dáng tươi cởi thầm lạ hưu g i a chưa tốt ta cho ngươi phát thật nhiều tin tức ngươi cũng không có về ta cái kia có thể hay không làm phiền giúp ta một tay kéo ta đi ra một chút đại mộ này phụ cận bên trong có kết giới ta cảm thấy ta hẳn là bị khốn trụ chương một trăm m ư ơ i tám ra ra ngươi đào qua vu tộc một phần chương một trăm m ư ơ i tám ra ra ngươi đào qua vu tộc một phần vương đại mộ hướng thẩm n i ệ m ném đi cầu t r ợ ánh mắt lộ ra chỉnh t ề rõ r à n g r ă n g trong kẽ răng có thể thấy rõ ràng tạt bùn nhìn qua mười phần b u ồ n c ư ờ i nhưng trong lòng có mấy phần kinh ngạc hắn là không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có thể đi đến tầng này mà lại vừa rồi ba động hắn cũng cảm nhận được vu tộc thiếu trụ lại bị đối phương cho miệu x c đơn giản không thể tưởng tượng nổi xem ra lão cha nói rất đúng đại hạ loạn thiên tri địa dễ dàng nhất có yêu nghiệt sinh ra lời nói không loa mùa hè lớn này kiếm tông có rồng xuất thế người này vừa mới ở bên kia đảo hố chính là vì đảo địa đạo chui vào trong việt mộ tiêu thanh nhi nhận ra đối phương chính là nàng trên đường tới gặp được toàn thân trên giới đều lộ ra cổ quái đảo hố hổ lô thanh niên hắn là sư h u y n h bằng h ư u tiêu thanh nhi lập tức có chút hiếu kỳ có thể thẩm niệm tiếng nói vang lên sau liền lập tức cấp ra đáp án ta vì cái gì giút ngươi thẩm niệm nhìn xuống đánh giá vương đại mộ một chút nhìn ra đối phương cảnh giới kim đan hậu kỳ tiểu tử này kim đan kỳ thực lực là làm sao sớm bước vào di tích. còn có thể liên hệ với vu tập bốn vừa mới tìm kiếm xong vu thần quân hồn đằng sau thẩm n i ệ m phát hiện vương đại mạc vậy mà đi tìm hắn nói cho vu thần quân trong di tích này có hắn muốn dị hỏa có thể tổ đội cộng t h a m mộ huyện nhưng điều kiện trước tiên muốn hắn mang theo thiên dương kim thạch đến thẩm n i ệ m biết có thể liên hệ thượng giới thủ đoạn mặc dù không ít nhưng tuyệt không phải một cái tu sĩ kim đ a n có thể nắm giữ cái này vương đại mạc khắp nơi có cổ quái thẩm n i ệ m đương nhiên sẽ không dễ tin đối phương a cái này thẩm đạo hữu chúng ta không phải đã nói làm đồng đội sao vương đại mạc sửng sốt một chút mở miệm nói ta khi nào đáp ứng người làm người đồng đội rồi lời vừa nói ra, vương đại mộ lập tức có chút xấu hổ hồi tưởng lại trước đó nói chuyện t i ế m giống như đúng là thẩm niệm chỉ là để hắn chờ đợi mà thôi một bên mộ dung trầm nghe được rơi vào trong sương mù tiến đến tiêu thanh nhi bên cạnh nhỏ giọng nói thanh nhi cô đương cái gì đồng đội ngươi cũng đã biết tiêu thanh nhi lắc đầu lại nghe vương đại mạc mở miệng thẩm đạo hữu coi như không phải đồng đội chúng ta cũng coi như đại hạ bí văn ghi chép bí hữu à, mà lại ngươi cũng đi tới nơi này liền không muốn vào di tích này chủ nhân trong mộ nó ngó. ngươi lại nhìn núi này chính là hát rượu thạch tạo thành thứ này tại thượng cổ thời kỳ đều cực kỳ chân quý có thể móc ra nhiều như vậy số lượng chế t tối thiểu cũng là phản hư mà lại tại thượng cổ thời kỳ thân phận tuyệt đối không thấp nói không chừng cái này trong mộ có thượng cổ g e n đúc đạo cung vật liệu đây chính là đồ vật vô giá bốn nghe vương đại mạc lời nói thẩm nghiệm chuyển nhìn về phía cách đó không xa đen kịt núi lớn ngọn núi quanh thân dưới ánh mặt trời tản ra ưu quang cẩn thận nhìn lại ở tại bên ngoài thân là một cái mai bảo thạch màu đen phía trên còn khắc họa lấy ký hiệu ưu quang lưu chuyển ở giữa cả tòa hát sơn phản phất sống lại không ngừng biến hóa phương vị điểm này cũng chỉ có trên trận pháp có tạo nghệ thẩm n i ệ m xem được trận pháp này trình độ phức tạp sau、so、vách núi chỗ tối thẩm n i ệ m trong lòng nhìn non trong mắt có phủ văn chuyển động nếu là dựa vào mô phỏng lời nói hắn cũng có thể phá vỡ chỉ bất qua truyền đạo giá trị không có khả năng lại dùng linh tinh hắn đến giữ lại t r ù n g kích phản hư đại mộ mộ dung trầm lập tức kinh ngạc nhìn qua trước mặt ngọn núi lớn màu đen trong mắt có tinh quang thượng cổ di tích chủ nhân trong mộ sợ là có không ít đ ồ tốt ta thẩm n i ệ m thu hồi ánh mắt bên cạnh mắt nhìn một cái trên đất vương đại mạc nếu như muốn tiến vào mộ huyện cái này vương đại mạc mặc dù cổ quái nhưng trực giác nói cho thẩm n i ệ m thật sự là hắn có biện pháp chỉ bất quá bốn một giây sau thẩm nghiệm nhẹ mũi chân ph cho bụi quần quận chỉ gặp vương đại mạc từ trong đất bị lực lượng cường đại sập đi ra treo ở trên ngọn cây thẩm đạo hưu kỳ thật ngươi có thể đổi một loại ôn n u một điểm phương thức vương đại mộ thần sắc có chút ưu oán xuống tới linh lực đánh sơ sắc trên thân cho bụi run run người sau màu xanh hồ lô lớn thậm chí cảm thấy đến khó ổn còn đem nó bông ra một mực cung kính trà sắt một lần đằng sau lại tiếp tục vác tại sau lưng đông nhiên vê anh một cỗ u y áp kinh khủng đột nhiên c h à n g ngập vương đại mộ lập tức sắc mặt đại biến nhịn không được run g i n g nói thẩm đạo hưu đây là vì gì làm sao hảo, hảo đột nhiên liền muốn động thủ với ta nha không ta chỉ hỏi một lần thẩm n i ệ m đạn mạc nhìn qua vương đại mạc trận lại nói ngươi muốn thiên dương kim thạch làm cái gì coi như vương đại mạc có tác dụng nhưng nếu như đối phương một mực tại lựa gạt tính toán mình thẩm n i ệ m liền không có tất yếu lại lưu đối phương biến cố bất thình lình làm cho bên cạnh m ộ dung trầm cùng tiêu thanh nhi đều có chút kinh ngạc mà tiêu thanh nhi sau khi lấy lại tinh thần lại là hơi kinh ngạc nhìn xem vương đại mạc thiên dương kim thạch hắn cũng biết hại ta còn tưởng rằng là muốn hỏi điều gì đâu vương đại mạc lập tức thở dài một hơi chỉ chỉ trước mắt hát sơn giải thích nói ta trước đó nói đều là thật trận pháp này phải dùng thiên dương kim thạch mới có thể bài trừ thiên dương kim thạch bên trong g ậ n chứa một tiêu cực dương chi khí vừa vạn ứng đôi hát rượu thạch cơ câm mà lại số lượng còn không thể thiếu nếu không phải vua của ta đại truy tại lần trước làm hư chưa kịp đi sửa cũng không cần thẩm đạo hữu lại mang theo nói vương đại mạc móc ra một thanh búa lớn cho thẩm n i ệ m nhìn truy tia đã vỡ tan không chịu nổi n ó chất liệu cũng là thiên dương kim thạch lời vừa nói ra thẩm n i ệ m n h ữ mày rõ ràng vẫn còn có chút không tin nhưng vào lúc này tiêu thanh nhi mở miệng nói sư huynh hắn nói hẳn nói h ngươi nhìn t h ầ m đạo hữu ta thật không có lừa ngươi ta vương ra đời đời đều là trong sạch văn minh thời thượng cổ nhà thám hiểm xưa nay không g ặ p người vương đại mộ nghĩa chính ngôn t ử trong mắt có một tia bị khuất mộ dung trầm nhìn qua hắn cũng nhìn không được có chút bội phục ó thể đem trộm mộ nói như thế tươi mát thoát tục hắn hay là lần đầu gặp n g h e xong tiêu thanh nhi lời nói sau thẩm n i ệ m nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi đây chính là thiên mệnh trí nữ à. xem ra di tích này là vì nàng lượng thân định chế đó a có thể thẩm n i ệ m uy áp vẫn không có tán đi vậy ngươi lại là làm sao liên hệ với vũ tộc thẩm n i ệ m tiếng nói nói ra sau tiêu thanh ni h cùng mộ dung c h ầ m đều một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm vương đại mạc bọn hắn đều không có nghĩ đến v u tộc người sẽ đến lại là người thanh niên này đều cái này muốn từ r a r a của ta nơi đó nói đến vương đại mạc lộ ra một kia tự hào thần sắc r a r a của ta đã từng đọc qua khu khu khu không phải tham dò qua v u tộc văn minh bên trong có tu sĩ v u tộc ở giữa đặc thù phương thức liên lạc ta cũng không nghĩ tới có thể sử dụng nhàn rỗi n h ả m chán thưởng thức thật đúng là có liên lạc sau đó liền cùng đối phương hàn huyên ta biết di tích này mộ không thể coi thường dựa vào ta chính mình sợ là rất khó có thu hoạch cho nên một mực tìm thiên tiêu tổ đội ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy nếu là thượng giới thiếu chủ thực lực kia khẳng định không kém mà thôi vương đại mạc như nói t h ậ t đạo sau đó lại móc ra một khối x ư ơ n g thú phía trên khắc họa lấy v u tộc đồ đằng thẩm nghiệm nhìn lướt qua trong tay đối phương x ư ơ n g thú đúng là v u tộc đặc thù pháp khí truyền tin hắn khi còn bé đã từng thấy qua không ít nghe nói là chính mình thẩm ra chín tổn đ ệ cho v u tộc một chầu về sau đối phương còn cười ha hả tới c ử a chịu nhận lỗi trong đó tặng lễ bên trong liền có không ít v u tộc đặc thù sưng thú pháp khí truyền tin trong lòng đại khái có đáp án vương đại mạc nói sát xuất lớn là thật chỉ bất quá thẩm n i ệ m nhữ mày hỏi gia gia ngươi đào qua vu tộc mộ phần vu tộc tại thượng giới dù sao cũng là bá chủ mộ t phương có thể trực tiếp liên hệ với vu tộc dòng chính nhất mạch pháp khi truyền tin chủ nhân khi còn sống thân phận khẳng định không thấp người hạ giới là thế nào làm được khu khu khu thầm đạo hữu đây không phải là đào mộ phần đó là thăm dò vương đại mạc ho nhẹ hai tiếng ngôn n ắ n sau đó lộ ra một tia hướng tới biểu lộ mở miệng gia gia của ta đã từng đi qua thượng giới đó cũng là giấc mộng của ta tương lai ta cũng sẽ đi cái kia hàn kỳ thật trong lòng có một cái vĩ đại mộ tưởng chương í một h trăm một r nhật mươi chín mới thiên mệnh tri nữ khương sơ nhiên chương một trăm một mươi chín mới thiên mệnh c h i nữ khương sơ nhiên ra ra ngươi làm qua vu tộc mộ phần ngươi còn dám cùng vu tộc thiếu chủ tổ đội anh em ngươi là thế nào dám mộ dung trầm nhịn không được mở miệng nói hắn phát hiện vị huynh đệ này mạch não không lớn bình thường a đây không phải đang tìm cái chết sao nếu như bị đối phương biết còn có thể vương tha hắn vương đại mạc ngu n ơ cười một tiếng sờ lên đầu nói ta cảm thấy lấy hắn cũng không biết dù sao đều đi qua rất nhiều rất nhiều năm người là thương yêu mộ dung trầm có chút bội phục nói mà tiêu thanh nhi ánh mắt có vẻ khác lạ trong não có nữ viêm đế thanh âm vang lên cái này vương đại mạc ra ra không đơn giản vu tộc trong huyệt mộ các loại cổ thuật trải rộng có thể vào đằng sau xuất ra đồ vật còn toàn thân trở ra bốn chờ chút nữ đế đại nhân thế nào tiêu thanh nhi nghe nhất kinh nhất x ả nữ viêm đế thanh âm hơi nghi hoặc một chút nhưng nữ viêm đế không có trả lời vương đại m ạ ba nữ viêm đế chợt nhớ tới cái gì mắt vàng bên trong có một tia trấn kinh không phải là năm vạn năm trước sau đại chiến cái kia chạy đến thiên yêu giới đới vừa mới trôn xuống yêu đế đại mộ sau đó bị khắp thế giới truy sát thiết đ ậ p ba chẳng lẽ là cùng một người có thể bốn năm vạn năm trước có thể đi thiên yêu giới có thể trộm yêu đế mộ làm sao có thể mới kim đăng cảnh mà lại hắn còn trẻ như vậy nơi nào có thọ nguyên gần k h í tức nữ viêm đế nhịn không được rơi vào trầm tư chẳng lẽ lại không phải một người hoặc là hắn lao tổ nhà bọn hắn thế thế đại, đại đều ạ i đ gọi một cái tên đây cũng quá giật đi cái kia thẩm đạo hữu hỏi xong、à? vương đại mộ cười khổ nói không n ú c n í c h đứng tại chỗ uy áp kinh khủng k i ê n một mực tập trung vào hắn nếu là hỏi xong có thể hay không chức thu ngươi thần thông a thẩm n i ệ m nhìn hắn một chút chợ ánh mắt rơi vào phía sau hắn xanh trên hồ lô ngay từ đầu hắn tưởng rằng pháp bảo gì nhìn t h ẩ m n i ệ m đảo qua lại phát hiện chỉ là cái phổ thông xanh hồ lô nhiều nhất chính là so thường quy lớn hơn nhiều bên trong chứa bột phấn màu trắng thẩm n i ệ m trong lúc nhất thời không nhận ra đây là vật gì ngươi trong hồ lô này chứa là cái gì thẩm n i ệ m mở miệng hỏi nói thật trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ không chỉ có là thẩm n i ệ m mộ dung trầm cùng tiêu thanh nhi cũng là đồng dạng nhìn lại nhất là tiêu thanh nhi trước đó hắn đã cảm thấy hồ lô này có vấn đề. nhưng khi nghe được vương đại mạc sau khi trả lời liền ngay cả thẩm n i ệ m đều ngây ngẩn cả người a thẩm đạo hưu nói vương tiểu mộ a trong này chứa đều là ta vương ra thế thế đại thay mặt trưởng bối cho cốt vương đại mạc vừa nói một bên dùng tay trái sờ lên hồ lô lớn xương cho cốt tiêu thanh nhi khuôn mặt nhỏ trấn kinh nhà ai người tốt đem trưởng bối cho cốt thả trong hồ lô mỗi ngày con chạy khắp nơi đó a mà lại thế thế đại đại cái này cái này cái này, phân rõ ai là ai sao thẩm n i ệ m nhịn không được hỏi vì cái gì thẩm đạo hưu bởi vì bọn hắn đều đã chết ta vương đại mạc một mặt nghiêm nghị trả lời bảy thẩm n i ệ m liếc mắt nhìn chằm Ta nói là ngươi tại sao muốn đem bọn hắn cho cốt tất cả đều đặt ở trong sao sau nói ngươi muốn bọn hắn nơi cong đó Bởi là lô, chạy. cho đem đều hồ khắp cả ở vương ì thuận tiện A. v đại mạc h nói trả lời tiện. niệm thành thật đạo phương thuận đạo Thẩm c xong liền đem hồ lô đặt ở một cây đại thụ trước sau đó xuất ra tiện tay mang theo nến thơm giấy nến nhóm lửa đốt giấy quỳ xuống dập đầu thần sắc thành tín khẽ đọc nói cha r a r a các lao tổ rời giường ăn cơm đi động tác của hắn một mạch mà thành không có m ư ơ i năm tám năm tuyệt đối không có thuần t h ụ như vậy lại sau đó lại đem hổ lô trên lưng mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn xem t h ầ m n i ệ m toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây thời gian liền hoàn thành cái này nhìn mộ dung trầm cùng tiêu thanh nhi là sửng sốt một chút t h ầ m n i ệ m trầm mặc một lát mới c h ầ m rãi nói ngươi này cũng cũng xác thực thuận tiện tại sao lưng mộ dung trầm cảm thán nói nhân tài a ha ha ha t h ầ m đạo h ư u quá khen vương đại mạc cởi mở c ư ờ i to cơ t r í trong ánh mắt lộ ra mấy phần mũi muội sau đó lại nói ta cũng là suy nghĩ làm chúng ta nghề này mỗi ngày bốn chỗ bốn ba làm sao có thời giờ tế tổ lại thêm nghề này dù sao có chút thua thiệt t â m nước suốt ngày cũng lo lắng nhà mình trưởng đối mộ phần bị người cho tới cho nên mới nghĩ đến như thế cái vẹn toàn đôi bên biện pháp lúc trước hắn nghĩ tới thời điểm ngay cả cha của hắn cũng khoe hắn là cái thần tiên tới thẩm n i ệ m khoe miệng kéo một cái tâm ý khé động một giây sau tràn ngập uy áp trong nháy mắt biến mất thẩm n i ệ m lúc xuất thủ còn có một cái mục đích đó chính là thăm dò vương đại mạc hư thực đối phương xác thực chỉ có kim đan kỳ thực lực với hắn mà nói không có nguy hiểm coi như vương đại mạc c n tảng sâu có cái gì thủ đoạn khác thẩm n i ệ m cũng không sợ hệ thống đã định mệnh số cái t i ê theo đạo lý tới nói h ắ n tại trong lúc này liền không ra được sự tình đây cũng là hệ thống một chỗ tốt đi đương nhiên thẩm nghiệm nếu như hoàn toàn không có nắm chắc tình huống dưới thẩm nghiệm cũng không có khả năng đi tìm đường chết vạn nhất thật đùa chơi chết chính mình đi đâu nói rõ lý lẽ đi lại tăng thêm đối phương giải thích hắn cũng coi như hài lòng chỉ cần không có tính toán với hắn là xong còn có hắn cũng xác thực đối với mộ huyện không hiểu rõ có vương đại mạc trợ giúp tự nhiên c ó thể thiếu phí rất nhiều tâm trí t ỷ như tiết kiệm bài trừ trận pháp truyền đạo giá trị ngay sau đó trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một đống tảng đá màu vàng mỗi một khối đều tản ra trí cương trí dương khí tức kim quang t r ư ớ n mắt đủ sa thâm nghiệm nhàn nhạt mở miệng hỏi cái kia uy áp biến mất sau vương đại mạc lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng trợ xích lại gần bắt đầu kiểm điểm trời dương kim thạch ta chỗ này cũng có tiêu thanh nhi lập tức lấy ra tại nhà gỗ lấy được trời dương kim thạch để dưới đất trước đó nàng tuy có trời dương kim thạch biết đây là pha trận mấu chốt nhưng vẫn như c ũ không tìm được pha trận chi pháp hiện tại có vương đại mạc cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại còn có sư m i n h ở bên nắm giữ đại cục nàng cũng sẽ không che giấu về phần sau khi tiến vào nếu là nhìn thấy dị hỏa sư h u n h nềm ớn nàng cũng có thể để dù sao bắt đầu so sánh sư h u n h nhân tình so một gốc dị h hoàn toàn đủ chữa trị ta truy nện cho vương đại mạc nhìn xem nhiều như vậy trời dương kim thạch lập tức một mặt hương p h ấ n phải bao lâu thẩm nghiệm liếc hắn một cái hỏi căn bản không quan tâm cái gì truy không truy chỉ quan tâm lúc nào tiến vào đại mộ đối với thượng cổ tu sĩ rèn đúc đạo cung vật liệu hắn hay là cảm thấy rất hứng thú vương đại mạc nghĩ n g hồi ĩ h đáp hai canh giờ là đủ chấm như vậy thẩm nghiệm có chút không vui nói thẩm đạo h ư u a cái này đã tính mau vương đại mạc bất đắc dĩ cười một tiếng hắn cũng không phải luyện kỹ sư có thể chữa trị đã là rất tốt Chật, vương đại mạc nghĩ tới điều gì nói ra thẩm đạo hữu nếu là cảm thấy khó các loại nói không bằng đi tầng thứ ba thí luyện đùa dỡn một chút ta trước đó khắp nơi đào hàng vừa vặn xuyên qua tầng thứ ba bên kia cách nơi này không xa nhìn kết cấu tựa như là công pháp c á t ban thưởng phải cùng công pháp có quan hệ thẩm nghiệm vốn dự định cự tuyệt cũng thấy một chút sau lưng hai người đều có chút chờ mong nghĩ nghĩ liền nói khẽ vậy liền đi thôi thẩm đạo hữu từ từ chơi a vương đại mạc hướng phía thẩm nghiệm bóng lưng mắc cười nói cho đến thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa sau mới nỉ non tự nói thật kỳ quá à vì sao đối với thẩm đạo hữu ta sẽ có chủng cảm giác đã từng q u e biết kìm lòng không được muốn nghe bệnh với hắn chẳng lẽ ta hướng Vương Đại Mạc đông nhiên cảm ứng Đại Mạc cảm m ộ thẩm c ú t c h í n nghiệm nhịn n yêu, lập tức dùng mình một, còn tốt, còn tốt. Còn truy truy một c thần sắc hơi kinh ngạc dương mắt nhìn lên hắn là không nghĩ tới trong di tích này lại còn có những người khác lại một cái thiên mệnh c h i nữ nhưng khi thẩm nghiệm nhìn thấy trước mắt cái này mới thiên mệnh c h i nữ tin tức sau cũng nhịn không được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh t u i tác mười tám tuổi cảnh giới hóa thần sơ kỳ thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể đã thức tỉnh thất khiếu lưu ly li kiếm tâm đã thức tỉnh công pháp lạc nhật tâm kinh tiểu thành nguyên anh cựu kiếp phi tiên công nhập môn tiên cảnh thần thông lạc nhật kiếm quyết tiểu thành nguyên anh thần kiếm tử tiêu kiếm quyết nhập môn tiên cảnh cắt thịt đao pháp viên mãn hóa thần thiên hương nấu nướng thủ pháp viên mãn hóa thần thiên phú vạn cổ duy nhất thất thải thiên mệnh hặc cựu kiếp kiếm tháp cổ cảnh đ ỉ n h phong thần vợt đã không c h ọ n vẹn mệnh số bất tử bất diệt khá lắm tới ca yêu n g h i ệ t chạy thiên mệnh c h i nữ a đây là thẩm n i ệ m trong mắt có một k i a t r ấ n kinh mười tám tuổi hóa thần sơ kỳ hơi cường điệu quá chính hắn là bởi vì hệ thống hặc mới có thể có nhanh như vậy phá cảnh tốc độ đối phương thế nhưng là ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình thiên phú tới mà lại mệnh số này năm bất tử bất diệt rất khó để thẩm n i ệ m không hâm mộ a chỉ bất quá thẩm n i ệ m có chút kỳ quái theo đạo lý lấy nàng thiên phú còn không đến mức nguyên anh công pháp thần thông hay là tiểu thành má thôi a tiên cảnh đều có thể vào cửa đủ để chứng minh nàng tu luyện ngộ tính cắt thịt bao pháp nấu nướng thủ pháp cái này không phải là cái đầu bếp đi thẩm nghiệm lập tức có một tia cổ quái ngay sau đó hệ thống lại bắn ra đối phương mặt khác tin tức mở rộng tin tức k h ư ơ n g sơ nhiên người trùng sinh k i ế p trước x u ấ t từ thứ ba tinh vực thế gian vương triều từ nhỏ không cha không mẹ cơ khổ lớn lên ăn xin dọc đường xin cơm mà sống bởi vì khi còn bé quanh năm đói bụng dẫn đến tính cách trục có thiếu hụt cực kỳ tham ăn lười biếng đối với mị thực không có ngăn cản năng lực thờ phụ ăn no mới là hạnh phúc nhất chín tuổi lúc ngẫu nhiên đạt được cự kiếp kiếm linh nhận chủ t i ể n lộ kiếm đạo bước vào tu hành lộ tu hành một trăm ba mươi bảy năm thực tế tu hành mười chín năm bước vào phản hư đường lên trời tầng thứ chín thanh danh dần dần lộ nó thân cựu khiếu lưu ly kiếm tâm cùng tuyệt thế dung mạo rất nhanh bị thứ ba tinh vực tiên t r i ề u đại hoàng tử phát hiện thèm nhỏ dãi nó kiếm tâm cùng sắc đẹp lấy cựu thải thần thị châu thiết kế dẫn xuất khương sơ nhiên tại tam đại hợp đạo vây công phía dưới cựu kiếp kiếm linh xuất thủ phản sát ba người nhưng khương sơ nhiên thần hồn cũng tiếp cận vỡ nát cựu kiếp kiếm tháp hộ t h n g nó luân hồi truyền thế chúng sinh tại đông huyền cổ tinh thượng giới hoang cổ khương ra dòng chính nhất mạch mẫu thân chỉ là thiết thất quanh năm bị chính cung chen ép ức hiếp bị bệnh nhiều năm tại không người biết được tình huống dưới sinh hạ khương sơ nhiên nuôi dưỡng đến ba tuổi sau liền qua đời đằng sau vận mệnh quỹ tích lại giống nhau ý hệt ở tại mẹ sau khi chết khương sơ nhiên không chỗ nương tựa thường xuyên nói bụng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước cựu kiếp kiếm linh cũng đồng thời t h ứ c tình vội v ạ n gặp được cái kia chính cung thiết kế muốn giết chết khương sơ nhiên chấm dứt hậu h o ạ còn tốt nàng gì thiên khí tông tuy là luyện khí thánh địa nhưng cũng tuyệt không có khả năng là cái kia bối cảnh càng lớn xả hạt nữ nhân đối thủ. cho nên ú lan đem tuổi nhỏ khương sơ nhiên mang đi trốn đến hạ giới đổi tên là mộ dung q u ả quả lạc nhật cốc mộ dung lan không biết được tình huống thật vẫn cho là đây là chính hắn nữ nhi bốn sau khi xem xong thẩm n i ệ m yên lặng thu hồi ánh mắt sau đó nhìn thoáng qua ở bên cạnh mộ dung trầm không nghĩ tới cái này thiên mệnh c h i nữ lại chính là tiểu tử này t ỷ t ỷ tiểu tử này sẽ không phải là cái thiên mệnh c h i tử đi dù sao thiên mệnh c h i nữ người bên cạnh đều không đơn giản mộ dung trầm phát giác được thẩm nghiệm cầu giống như mịt cười trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn giống như đang nói thẩm ca ngươi gọi ta đâu hẳn là ta nghĩ nhiều rồi thẩm nghiệm vông nôn quay đầu nhìn về trước người t r ă m tầng cầu thang cầu thang do đá xanh chỗ t r ả i mọc đầy rêu xanh nhìn qua đã là có bao nhiêu năm không người d ẫ m qua một giây sau thẩm nghiệm bước ra một bước leo lên tầng thứ nhất một cỗ vô hình trọng lực đánh tới trong n g á y mắt đánh tới tùy theo mà đến là một đạo thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ thai hắn vang lên đăng tiết lộ đạt đạo hạnh ta muốn che trời thẩm nghiệm nhiều hứng thú nhìn xem đỉnh nói a khẩu khí cũng không nhỏ có thể ngay sau đó vang lên thanh âm liền để thẩm n i ệ m hiểu rõ đây là ta xem đạo thang trời tạo thành m ư ợ n dùng tại nó nói đăng đỉnh người có thể lấy được ta lưu lại công pháp truyền thừa trèo lên bậc thang người chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng không thể làm cho dùng mọi v ậ t nếu không gấp mười lần hoàn lại nguyên lai là cái đồ lậu hàng thẩm niệm nhẹ giọng tự nói trong mắt đối với kia cái gọi là đạo thang trời thật là có mấy phần hứng thú có thể cùng chữ tiên dinh dáng thật không đơn giản không biết cùng đông huyền mỗi ngàn năm mở ra một lần tiên lộ so sánh ai mạnh ai yếu bốn h ắ n một bên suy tư thân thể khinh đ ộ n một giây sau thẩm niệm từng bước một đạp vào cầu thang nhìn qua mười phần nhẹ nhõm giống như nửa điểm không có nhận ảnh hưởng của trọng lực mộ dung trầm lập tức bước nhanh đuổi theo bởi vì đi quá nhanh thân thể phản ứng tới chăm chút thẳng đến thứ ba bậc thang thời điểm hắn lập tức thần sắc đại biến khoe miệng kéo một cái cả người cứng đờ ngay tại chỗ ta dựa vào mộ dung trầm đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu nhìn cái kia phong khinh vân đạm bóng lưng cái này tờ mở thẩm ca ngược lại là nói một tiếng a trần lập tức điều chỉnh thân hình bắt đầu chống cự lấy cái này lớn lao trọng lực lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm g i trèo lên bậc thang mà tiêu thanh nhi cũng vào lúc này đi lên cầu thang chỉ là tại tầng thứ nhất liền thần sắc liền có chút khẽ nhúc ních nàng nhìn m sau đó nàng cũng bắt đầu từ từ trèo lên bậc thang cho đến đến tầng thứ bảy bốn tiêu thanh nhi mồ hôi rơi xuống không hiểu trọng lực tựa như muốn đem nàng áp sập gian nan phóng ra một bước leo lên tầng thứ tám sau trọng lực rõ ràng gấp bội hô tiêu thanh nhi phun ra một n g ụ m trọc khí hai đầu lông mày chỉ có vẻ k i ê n nghị nhìn qua đỉnh ngươi cảnh giới thấp có thể tới tầng thứ tám cũng không dễ dàng mười tầng trước hẳn là thuộc về kim đan thể phách pha vi cái này t r ă m tầng bậc thang hẳn là lưu cho nguyên anh cấp độ thí luyện nếu không lấy ngươi thần thể phách cùng tiên phú cũng sẽ không tại cái này vừa mới bắt đầu giống như này gian n à n nữ viêm đế thanh em v a n lên mắt vàng nhìn chăm chú cái này trăm tầng trên cầu thang chạy tới hơn bảy mươi tầng áo trăng bóng lưng thật đúng là khoa trương coi như là yêu nghiệt đối mặt cái này thượng cổ tu sĩ khảo hạch đối với hắn cũng hẳn là ít nhiều có chút độ khó mới đúng chứ nghe được nữ viêm đế tiếng nói sau tiêu thanh nhi lại là xem như không nghe thấy vẫn như cũ trèo lên lấy cầu thang trong mắt chỉ có trước nay chưa có kiên nghị nếu ngay cả cái này phá bậc thang đều không bước lên được mọi chuyện biết khó mà lui mọi thứ đều dựa vào lời của sư minh lần sau gặp mặt ta làm sao có thể sách nguyên anh đại yêu đầu lâu cho sư minh nhắm rượu hướng hồ ta vẫn là đệ cựu sơn nhị đệ từ đ trong lòng nàng đối mặt hạ ưu n g mỗi lúc kỳ thật một mực có một tia tự ti rõ ràng đối phương cảnh giới cao hơn nàng nhưng lại muốn cứ gọi mình sư tỷ cái này làm nàng nhiều khi đều có chút không có ý tứ đỉnh lấy lớn lao áp lực tiêu thanh nhi một bước phóng ra thân thể mềm mại cũng bắt đầu run r u dày chỉ cảm thấy mỗi một khối xương cốt đều đang run r u dày bối s ỉ cắn chặt tại bên cạnh nàng cùng nàng cùng chỗ thứ chín bậc thang mộ rung trầm thở hào h n khí thô quay đầu nhìn về bên cạnh trong mắt có một tia kính nể cùng chấn kinh không hổ là thẩm ca sư muội quả nhiên khác nhau ta đều có chút không chống nổi nàng chúc cơ cảnh liền có thể đạp đến tầng này không được xem ra ta cũng phải nỗ b ạ lực một ư ơ i bốn tầng m ộ ư ơ i chín phù phù một tiếng mộ dung trầm trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh liên tục khoát tay nói không được không được thật không được cầu thang này mỗi hơn một ư ơ i tầng liền tăng gấp đôi áp lực lại đến một bước ta liền phải quỳ nhưng hắn bên cạnh thiếu nữ mặc dù thân thể rõ ràng đã có chút còn xuống nhưng trên mặt nhưng không có mảy may thoái ý chỉ gặp nàng từ từ rời ra một bước muốn đạp vào thứ hai mươi bậc thang nhưng chỉ nửa bước vừa mới rơi lên trên liền bị một cỗ cự lực gậy trở về khoe miệng có một tia máu tươi tràn ra một giây sau nàng lại nhảy lên sau đó lại bị chấn xuống tới lặp đi lặp lại mấy lần tiêu cô nương nếu không quên đi thôi chúng ta liền ở chỗ này chờ thẩm ca cũng giống như nhau mộ dung trầm thấy cảnh này không đành lòng mở miệng nói nhưng mà tiêu thanh nhi không nói gì nàng hiện tại đã không có tinh lực đi suy nghĩ mặt khác trong mắt chỉ có tầng kia cầu thang chương một trăm hai mươi mốt lần đầu gặp ta giống như là muốn đoạt người phấn chương một trăm hai mươi mốt lần đầu gặp ta giống như là muốn đoạt người phấn tại nàng trong nao nữ viêm đế chỉ là an tĩnh nhìn xem một màn này không có mở miệng mắt vàng có vẻ t à n thưởng từ khi bái thẩm n i ệ m là sư huynh sau trong cơ h thể nàng trợn là buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng trong máu có một sợi kim quang hiện hiện trực tiếp đánh tan áp lực kia tiêu thanh nhi một bước đặt vào đứng đấy tầng hai mươi ánh mắt sáng rực trong mắt nhàn nhạt kim quang tràn ngập t bốn mộ dung trầm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt chỉ có bội phục đối phương nhìn qua cùng mình tuổi tác tương tự nhiều nhất 16-17 t u ổ i d á n g vẻ nhưng cái này nghị lực so sánh lại là khác nhau một trời một vực mấu chốt nhất là đối phương mới là t r ú c cơ trung kỳ a mà trái lại chính hắn đều bước vào kim đan sơ kỳ nghĩ như vậy từ trước đến nay nằm thẳng mộ dung trầm cũng lộ ra một tia hiếm thấy kiên định nhẹ giọng lẩm bẩm ta cũng thử lại l ầ n n ữ a đi có thể qua mấy phút đồng hồ sau mộ dung trầm trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ trầm mặt cũng không nói chuyện tính toán ta thử không được một chút Chật. Hắn ánh ắ liền đem m tầm nhìn x cái kia đã bước vào tầng thứ n g t hai mươi chín tiêu thanh nhi đã rõ ràng thấy không rõ con đường phía trước tinh khiết dựa vào tiềm thức đang chống đỡ chính mình đại nào đã có chút chống không cả người lung la lung lay nâng lên chân phải có thể nữ viêm đế khen h ũ mày thanh âm của nàng mang theo một tia linh lực làm cho tiêu thanh nhi khôi phục một chút thanh tỉnh đã rất h á chúc cơ cảnh có thể đi đến nơi này còn có thể đem thần thể lực lượng ngưng thật mấy phần trong cùng cảnh đã coi như là khó gặp đi tiếp nữa liền sẽ thương t ă n cơ nghe được nữ viêm đế thanh â m sau tiêu thanh nhi lại là lộ ra một tia n ở nụ cười nói nữ đế đại nhân ta không muốn vĩnh viễn chỉ có thể đứng tại dưới chân nhìn lên nhìn núi coi như là không đi qua dù là để cho ta đứng tại sườn núi đi theo cũng tốt nữ viêm đế sửng sốt một chút biết được tiêu thanh nhi nói núi chính là thẩm nghiệm trận lộ ra vẻ tươi c ư ờ i n g ư ờ i nha đầu này cũng là bấm mình tính toán dù là liệu mạng di tích này phản vệ bàn đế cũng giút ngươi một cái nữ viêm đế thần hồn tản ra một tia lạ vận nhìn một cái đã biến mất không thấy gì nữa áo trắng. trong lòng có chút không vui à, coi như thí luyện quy tắc nhưng người tốt xấu cũng quay đầu nhìn xem sư mội của người đi người, người thẩm ra đều như thế vô tình thanh nhi như dẫm vào sư tỷ ta đường cũ bốn hử nữ viêm đế hử lạnh một tiếng có thể đang lúc nữ viêm đế muốn lúc xuất thủ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chỉ gặp tiêu thanh nhi lần nữa nhấc chân từ từ nhắm hai mắt dùng hết toàn thân lực lượng bước ra một bước vừa mới tiếp xúc đến cái tia t ầ n g thứ ba mươi lúc cả người lại là lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị a vì sao không có trọng lực tiêu thanh nhi lúc mở mắt ra chỉ thấy thân ảnh áo trăng kia đứng trước người dù mạo mặt bên, bên trên hiền thị rõ vẻ đạn Hắn không nhưng nhuận quen người, nhưng ôn có t h a n h â m lại v a nghiệm lên t e o quãng đường còn l ạ ngươi Minh, nhưng là di tích quy tắc sẽ gấp 10 lần、tiêu、thanh nhi có chút chấn kinh, nàng lời còn chưa dứt, liền cứ thế ngay n gấp Sư chưa đi đi. di tiêu lời tại i theo ta thế tích tắc chút dứt, thế Thầm chỗ. sẽ là có cứ quy nhìn qua cái k i a đỉnh đứng c h ắ p tay không nói gì mà là một thanh giắt tiêu thanh nhi tay một bước phóng ra ầm ầm chính là nhân tộc tri đ ỉ n h coi như đây là thượng cổ tu sĩ di tích bất quá phản hư mà thôi thật so ra còn có thể so thẩm ra cường thống chi hắn hay là treo ca vê anh thẩm n i ệ m quanh thân tản ra hỗn độn thần mang chỗ ngược hỗn độn thần văn ngưng tụ hiện hiện c o n n g ư n i ngân mang tràn ngập một tôn kim thân hiện lên ở sau người nó vớt ư ra một b ứ c mắt vàng bên trong vô tận bệ nghệ c h i sắc c Giang g i cái kia tầng thứ ba mươi mốt cầu thang bị hắn một cú đạp nặng nề dâm ra một đạo cực lớn vết n ư ớ c vô hình trọng lực tiêu tán liên đới thứ hai mươi cho đến tầng thứ nhất trọng lực đều bị thẩm nghiệm dâm băng để cái kia tại tầng mười chín mộ dung trầm lập tức lộ ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ lập tức đi theo ta đã nói đi theo thẩm ca có thì ăn chỉ bất quá mộ dung trầm mặc dù tìm được lỗ thủng nhưng lại cần hắn nằm sấp leo đi lên nếu không đồng dạng sẽ thu đến áp lực dù sao thẩm nghiệm chỉ là dẫm sập một lỗ hổng mà thôi mà lúc này tiêu thanh nhi cả người đều cảm giác nhẹ nhàng tay trái bị một cái mạnh mà hữu lực đại thủ nắm chặt, trên mặt có một tia trong lòng lập tức hiệu con xung loạn trong mắt chỉ có một tấm kia tuấn lãng vô song khuôn mặt tại nàng nghe bên trong nữ viêm đế nhìn qua thân ảnh áo trắng kia nết miệng nhịn không được ở trong lòng mì non ngược lại là bị ngươi tiểu tử này đựng khả nữ viêm đế nhìn thấy cái kia đã bắt đầu suy nghĩ lung tung tiêu thanh nhi lúc nhịn không được nhắc nhở đừng suy nghĩ nhiều như hắn không nắm ngươi nói áp lực đồng dạng sẽ hàng ở trên người của ngươi trừ phi ngươi giống phía sau tiểu tử kia một dạng bỏ đi lên a tiêu thanh nhi ổ một tiếng sau lại lộ ra nợ nụ cười nói sư huynh tay thật là ấm áp ai sáu nữ viêm đế lập tức trầm mặc bất quá mắt vàng của nàng lại một mực nhìn lấy cái tia bị thần mang quanh quần thân ảnh áo trắng trong lòng cũng có một tia ấm áp nàng làm sao không biết cái này vi phạm quy tắc áp lực đến cùng lớn bao nhiêu cũng chỉ có thẩm nghiệm cái này đã vượt qua lẽ thường yêu nhiệt g có thể chống đỡ đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã bị áp sập trên mặt đất vê anh vê anh vê anh thẩm nghiệm từng bước một đạp nát cái này đồ l ẩ u đạo thang trời mỗi một tầng đều sẽ thêm ra một cái khe nhìn mặc dù đơn giản nhưng trên thực tế thẩm n i ệ m đã đem tất cả lực lượng vận chuyển lại liền ngay cả cái kia hỗn độn tiểu nhân cũng hóa thành dọn dọn hỗn độn tinh huyết dung nhập trong huyết mạch của hắn ba trượng kim thân cũng là tản r a vô tận kim quang cho đến đi đến cái này tầng thứ chín mươi chín trước thẩm n i ệ m nhìn qua cuối cùng này một đạo bậc thang vừa rồi hắn chính là đi lên đằng sau mới quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy tiêu thanh nhi cố gắng trèo lên bậc thang sau hắn không có trước tiên xuất thủ hắn không có khả năng quấy n h i ê u đối phương trưởng thành khi hệ thống thanh nhắc nhở vang lên sau, thẩm nghiệm biết tiêu thanh nhi không sai biệt lắm đến cực hạn lúc này mới xuất thủ bởi vì ký chủ ảnh hưởng thẩm i ê nghiệm h trì nữ tiêu nữ bước ra một bước thân ảnh biến mất cái này tầm thứ một trăm linh không có bất kỳ cái gì trọng lực quấy nhiễu khảo nghiệm là đạo tâm tiêu thanh nhi đạo tâm đã ngưng vấn đề không lớn chỉ bất quá cái tia mộ dung t h ầ m liền khó nói bất quá thẩm nghiệm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ xác thực không có biện pháp tốt sư huynh tiêu thanh nhi nhìn qua bóng lưng biến mất kia lại nhìn một chút chính mình tay nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ đạp vào tầng thứ một trăm hỏi tâm tại trăm tầng bên trên là một bức như sơn thủy vẽ giống như tràng cảnh cỏ xanh nhân nhân lầu c ắ t tiểu trúc kim quang xuyên rừng vẩy núi xanh thẳm bóng cây lắc lư ánh nhật huy thẩm niệm cương đi tới liền không nhịn được những mày một cô hễ ẩm xú x ú hương vị xâm nhập trong m ũ i mùi vị g ì thẩm niệm ngừng lại hơi thở đi đến xuyên qua rừng cây đằng sau chính là một cái lầu c ắ t thẩm niệm thuận lầu c ắ t đi lên đập vào mi mắt là một nữ tử nói đúng ra là một người nam tử cách ăn mặc xinh đẹp đến có chút không chân thực nữ tử nhưng là ánh mắt lại có chút ngốc đốt kiểm tra đo lường đến thiên mệnh trí Tiểu trúc tầng cao nhất. cao một bộ áo xanh thân ảnh xếp bằng ở trên đụ đá một bên nhìn qua một bên trong nồi lớn nấu lấy hóng ánh ốc nước ngọt một bên bưng chén lớn ngay tại mỹ cây khương sơ nhiên bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút chợt ngẩng mắt to nhìn lại động tác của nàng ngừng một s á t na đua kẹp lên phấn treo giữa không trùng trọn vẹn một giây trong lúc nhất thời không khí đều phảng phất đ ộ n g lại hai đạo ánh mắt đối mặt tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy khương sơ nhiên vội vàng lắm đều i một ngụm cái kêu bị kẹp lên bút đ vai hàm p h lên yên lặng đem dơ lên chén lớn tay hướng trong ngực tránh đi ánh mắt cảnh giác nhìn xem thẩm ta giống như là muốn đoạt n g ư ơ i phấn chương một người thanh niên này trên kiếm đạo thiên phú kỳ thật bình thường chương một người thanh niên này trên kiếm đạo thiên phú kỳ thật bình thường thẩm nghiệm thuận nữ từ sau lưng nhìn lại chính là thấy được vòng tròn kia tròn nổi trong n ồ i nấu lấy phan hâm mộ trong đó có thể thấy được có ánh ốc nước ngọt quay cuồng giờ phút này thẩm nghiệm cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái k i a gây mùi mùi hôi thối là từ đâu chuyển ra chạy đến di tích để nấu p h â n ăn bất quá nghĩ lại đến đối phương kinh lịch cùng hệ thống sau khi giới thiệu thẩm nghiệm liền bình thường trở lại có thể là đói buộc không ngay sau đó thẩm niệm ánh mắt liền lần nữa rơi xuống khương sơ nhiên trên thân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta năm ngay tại vừa rồi thẩm niệm suy tư đồng thời khương sơ nhiên đã đem phan hâm mộ n u ố t xuống quay đầu nhanh chóng lau miệng trở tay không kịp đưa trong tay bắt thu nhập trong không gian giới chợt đứng dậy trên mặt có vẻ lúng túng nói thật hai tại miệng lớn mỹ c â y thời điểm đột nhiên gặp được người xa lạ cứ như vậy nhìn mình chằm chằm ai không rơi a ôm một tiếng ha khương sơ nhiên đánh gãy thẩm niệm tiếng nói mở miệng nói ta không biết nơi này có người ở ta lập tức liền đi nàng vừa rồi tình ngủ đằng sau liền đã phát hiện nhanh là đến xuống b u ổ i trưa tại kiếm linh thúc giục bên d ư ớ i nàng đi tới di tích tìm mộ rung trầm rất nhanh nàng liền tới đến tầng thứ ba đ ỉ n h chót dạo qua một vòng không tìm được mộ rung trầm sau b ụ n g lại trước đói bụng trên đường tới nàng phát hiện phía ngoài trong hồ lại có linh xoan úp liền nhớ tới chính mình còn mang theo không ít f a n hâm mộ sợ hương vị quá lớn nàng còn cố ý tìm cái địa phương ẩn nấp đấu là thật không nghĩ tới nơi này lại còn sẽ có người ở đồng thời nàng chỗ sâu trong óc một m ự c xoay quanh ngồi tại cựu tiếp kiếm tháp bên cạnh kiếm linh mở ra hở hứng hai mắt trong con mắt là cái kia trải qua vạn cổ thuế nguyệt tăng thương chi s đi hỏa hệ kiếm đạo a ngược lại là có chút ý tứ thiên phú tu hành hoàn thành kiếm đạo cũng nói đi qua xác nhận đến từ đại tộc từ nhỏ liền có cao cảnh kiếm tu dạy bảo đi bốn chỉ tiếc hay là kém một chút nếu là thiên phú cho dù tốt chút nói không chừng có thể giữ lại làm cái kiếm thị đáng tiếc cựu kiếm linh nhìn lướt qua thẩm nghiệm đưa cho đánh giá nàng có thể cảm ứ n g được bất luận người nào kiếm đạo thiên phú năm đó cũng là bởi vì đã nhận ra khương sơ nhiên cái kia không có gì sánh kịp kiếm đạo nộ tính sau lúc này mới nhận làm chủ khương sơ nhiên tại thu thập nổi lớn đồng thời nghe được kiếm linh lời nói ánh mắt còn có chút quái dị nhìn thoáng qua thẩm, nghiệp, thẩm nghĩ, kiếm mẹ. ta cũng cảm thấy trách đáng tiếc ta cũng chưa ăn xong n a m cựu kiếp kiếm linh khỏe miệng kéo một cái trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần tính toán vừa rồi nha đầu này tốt xấu cố gắng một chút so kiếp trước tốt hơn rất nhiều hôm nay đáp ứng nàng không còn nói nàng vậy liền khi không nghe thấy đi mà thẩm niệm nhìn thấy đối phương cái k i a ánh mắt khác thường sau nhau mắt nhìn lướt qua lầu các này bốn chỗ đều là cho bụi nào h nào h trừ ở giữa có một cái b à n cùng vài tòa ụ đá bên ngoài chỉ có mấy cái cho bụi nào h nào h b ổ đ o ạ n mặt khác cái gì cũng không có cái này giống như là chỗ của người ở ta nhìn rất nhỏ sao liền ngay cả thẩm niệm cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ Cái ngay à y k h ư ơ n sơ nhiên t r o sau đó thẩm nghiệm cái đồng n thẩm mắt lần nữa sử dụng một lần nhãn hiệu công năng khấu trừ một mươi điểm truyền đạo giá trị trước mắt thừa toát ra Khương còn Chỉ năm. Nhiên đỉnh đống nhiên gặp, Sơ đầu lúc i tiếp chữ kiếm mẹ đánh giá kiếm đạo thiên ê n đánh p chữ h mẹ đạo bình bình ó chút đ á này g nhưng tiếc, l dáng dấp cái nhìn người xa lạ, trước mắt độ trung thành, không kiếm mẹ. Là cái kiếp kiếm linh đi. Thẩm niệm thẩm nghĩ. n rất kiếp trước tốt mắt Thẩm thẩm kiếm kiểu kiếm đi. xa lạ, Là Lúc mẹ. độ kêu à khương sơ nhiên cũng đã h ả o h ả o thu về đồ vật nhìn qua thẩm niệm không nói một lời dáng vẻ cũng phản ứng lại a đối với a nơi này là di tích ngươi hẳn là đến ngộ công pháp mấy cái này tất cả đều là ngươi có thể chọn một cái lĩnh hội khương sơ nhiên chỉ chỉ vừa rồi bên cạnh bên trong một cái còn bị nàng vừa mới lấy ra đệm nấu phan hâm mộ nổi chờ một chút ta ta giống như làm sai ngươi chờ ta một lần nữa bày một chút khương sơ nhiên trưng bày b ộ đoàn nhìn thấy phía trên tương ớt điểm điểm có chút xấu hổ khương sơ nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ b ộ đoàn đứng dậy nói ra cái kia cái này bị ta làm cho có chút âu huế ngươi xem một chút có muốn thử một chút hay không lĩnh hội đây là bộ phản hư k ỳ kiếm trận thật đơn giản tại trong góc nàng kiếm linh lại mở hai mắt ra nói ai bộ kiếm trận này đối với ngươi mà nói đơn giản nhưng là đối với những người khác tới nói đơn gi ngươi dùng thời gian uống cạn trùng trà liền học được đồ vật người k h á c dốc cả một đời đều không nhất định học được huống hồ người thanh niên này trên kiếm đạo thiên phú kỳ thật bình thường k h ư ơ n g sơ nhiên sửng sốt một chút thầm nghĩ a kiếm mẹ vậy làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ con đường tu hành vốn chính là đều bằng b ả n sự ngươi muốn giúp hắn kiếm linh lập tức nhũ mày có vẻ tức giận trợ tâm thanh lạnh lùm nói kiếp trước giao hấn còn chưa đủ nếu không phải ngươi ở trước mặt người ngoài triển lộ kiếm tâm giúp người, người kia lấy oán trả ơn đem việc này cáo chi cái kia tiên giới hoàng tử làm sao lại rơi vẫn lạc chuyển thế hạ tràng thế nhân này biết người biết mặt không biết lòng nhất là người tu hành ngươi liền không sợ hắn ghen ghét t i ê n phú của ngươi sau đó ra tay với ngươi khương sơ nhiên lại là mười phần thoải mái ở trong lòng nói ai nha không có việc gì rồi chỉ là ta làm bẩn bồ đoàn này ít nhiều có chút không tốt có thể giúp một chút liền giúp đỡ thôi ta nhìn hắn cũng không giống người xấu ai cựu kiếp kiếm linh bất đắc dĩ thở dài suy nghĩ ngàn vạn đây cũng là thất khiếu lưu ly kiếm tâm người sở hữu mang tới chỗ xấu sao tâm như trẻ sơ sinh vô cấu hòa mỹ cũng chính là như vậy nàng mới có thể tại kiếm đạo một đường bên trên mới có thể như có thần trợ đang đỉnh kiếm đạo đỉnh cao nhất cựu kiếp kiếm linh nghĩ tới những thứ này sau liền ngự trọng tâm trường nói dù cho ngươi giúp hắn cũng tác dụng không lớn đây là phản hư tầng cấp kiếm trận với hắn mà nói quá khó khăn cũng đúng thương sơ nhiên giật mình suýt nữa q u ê n mất đây là phản hư cấp độ kiếm trận cùng lúc đó thẩm nghiệm ngay vậy nhìn một cái vậy nàng nói thật đơn giản bổ đoàn không có mở miệng mà là dạo bước đi đến chứ không nói cái này thiên mệnh c h i nữ có thu hay không nhưng là cái này phản hư kiếm trận hắn làm lớn nào có cho không, không cần đạo lý một giây sau hắn liền đi đến bổ đoàn trước vung tay lên đem nó nắm chặt trong đó đại lượng tin tức tràn vào trong nao khai khải mâu nghĩ mô phỏng đối tượng thương lan kiếm trận phản hư năm thứ nhất tại đã đem đại n h ậ t bất diệt chém yêu kiếm quyết tu tới viên mãn sau n g ư ơ i đối với phản hư kiếm đạo thần thông có nhất định tàng lộ húng chi đây là sáo kiếm trận tại trên trận pháp ngươi cũng có không kém tạo nghệ cho nên ngươi tiến hành tu hành hết sức nhanh chóng ngắn ngủi thời gian một nam ngươi ngồi một mình trên mây xanh quanh thân là hơn chín n g h n thanh kiếm ý biến thành thần kiếm toàn thân hiện lên lam kim thần quang thương lan kiếm trận nhập môn tại nhập môn đằng sau thẩm nhiệm liền đem bồ đoàn vung xuống không đội mà tu luyện tới lại thành chỉ cần học được thuận tiện toàn bộ quá trình chỉ có ba hơi không đến chương một trăm hai mươi ba hắn làm sao làm được chương một trăm hai mươi ba hắn làm sao làm được cựu kiếp kiếm linh nhìn lướt qua thẩm nghiệm t r ậ t lại đạo ngươi nhìn hắn vừa mới cầm lấy liền để xuống rõ ràng là biết khó mà lui vừa mới ngươi nói rất đơn giản lời kia nói không chừng đã làm hắn lòng sinh tức giận thanh niên này trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới cảnh giới h o a thần nghĩ đến tại một giới này thân phận không thấp loại người này đa số lòng có ngạo khí a thương sơ nhiên sửng sốt một chút nàng vẫn thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại nghiêm trọng như vậy quả nhiên giao thiệp với người thật sự là quá phiền thoái hay là cùng đồ ăn câu thông đơn giản nhiều được rồi được rồi ta phải đi nhanh lên k h ư ơ n g sơ nhiên trước khi đi suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra vừa mới có lỗi với à, kiếm trận này kỳ thật không có đơn giản như vậy là ta nói lung tung ngươi không cần nhiều ý không có việc gì ta đã học xong xác thực thật đơn giản thẩm n i ệ m tâm tình không tệ thuận miệng đáp không phải hắn muốn đi giả trang cái gì chỉ là không đáng che giấu so sánh với mô p h ò n g đại nhật bất d i ệ t kiếm y ế t thật tính đơn giản mà lại thẩm nghiệm cũng dần dần phát hiện chính mình giống như đối với tại kiếm đạo thiên phú có nhất định cải thiện nếu là đổi lại không có lĩnh hội đại n h ậ t bất d i ệ t kiếm quyết trước đó nói không chừng lại muốn tìm cái mấy chục trên trăm năm hiện tại năm năm mà thôi có thể tiếp nhận lời vừa nói ra thương sơ nhiên sửng sốt một chút hơi kinh ngạc nhìn một chút thẩm nghiệm ha ha ngược lại là thực có can đảm nói cựu kiếp kiếm linh nhịn không được tại bật cười một tiếng lại nói cùng ta đoán không sai thanh niên này xem xét chính là hạng người tâm cao khí ngạo nàng đều lười đi dò xét thẩm nghiệm ký t ứ c cái này căn bản liền việc không thể nào lúc này mới bao lâu thời gian ba cái hô hấp dù là khương sơ nhiên đều bỏ ra thời gian uống cạn trung t r à mà khương sơ nhiên đã là hắn tìm mấy trăm ngàn năm mới gặp phải một cái kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất thậm chí nếu là nàng cố gắng tu hành so với nàng chủ nhân còn mạnh hơn một chút nhưng bây giờ đột nhiên t o á t ra người trẻ tuổi tùy tiện cầm lấy bồ đoàn nhìn thoáng qua sau đó liền nói ta học xong đây là đùa giơ đi nàng tin không một chút nhưng vào lúc này đăng đăng đăng tiếng bước chân dồn dập vang lên ta sát cái gì mùi vị ai như thế xong ai tờ mờ đặt đi ị đi mộ dung trầm tre mũi leo lên tầng cao nhất một mặt ghét bỏ hùng hùng hồ, hồ đạo hắn kỳ thật ngay tại thẩm niệm đằng sau liền vượt qua tầng cuối cùng nói thật hắn kỳ thật chính là ôm thử một lần tâm thái đập lên hắn thật không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản lúc đó liền nhảy ra cái lao giả tiên phong đạo cốt nhìn xuống hắn mở miệng hỏi cái gì là đạo mà mộ dung trầm trả lời để lao nhân kia đều nộng nửa ngày lời nói cái này ta quen đạo là tốc đạo mộ dung trầm cười to trả lời lao nhân nghiêm nghị hỏi lại ngươi đạo là cái gì mộ dung trầm trầm tư một lát lại đáp ba viên linh thạch hạ phẩm bào trồng chín mai linh thạch hạ phẩm bao đêm yêu thương theo gió lên đêm dưng ý kh như vậy đạo tâm đúng là như vậy thuật ú y này làm sao tính ta hỏi lần nữa như còn đáp không được liền đi lịch một thế tẩy lễ mộ dung trầm lúc đó bất đắc dĩ xem ra nói hiệu nói vượn thật đúng là không có khả năng đi nhưng hắn chỗ nào hiểu được cái gì là đạo a càng nghĩ đằng sau mộ dung trầm cũng chỉ có thể xuất phát từ nội tâm nói ta không có đạo ta cùng thẩm ca tới đi theo hắn lăn lộn chính là ta nói lao nhân hiếp mắt chầm tư mộ dung trầm một nghĩ đến cứ như vậy trực tiếp lại tới leo lên lầu các đỉnh sau ân mộ dung trầm chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt bắt tới một đạo hơi kinh ngạc một đạo lại là có một k i a lanh ý cái này lập tức làm cho mộ dung trầm hổ thân thể du lên hai cây thô thô lông mày du lên kinh ngạc nói tỉ im miệng ta không phải k h ư ơ n g sơ n h i ê n chừng mắt liếc mộ dung trầm dương lông mày lớn tiếng phủ nhận nàng cũng không muốn để người bên ngoài biết mình nữ tử thân phận năm đó chuyện kia để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ lúc này mới nghĩ đến như thế cái biện pháp có đôi khi nàng kỳ thật rất khổ não tại sao mình muốn sống đẹp mắt như vậy dù là làm sao ăn cũng béo không nổi mộ dung trầm nháy náy mắt tựa như minh bạch khương sơ nhiên ý tứ lập tức sửa lời nói khụ khụ khụ mộ dung đại ca ngươi làm sao tại cái này đường ta qua các ngươi trò chuyện khương sơ nhiên này sẽ đã thu thập xong đồ vật vượt qua mộ dung trầm bên người vội vàng rời đi bốn mộ dung trầm khỏe miệng kéo một cái chuyến âm nói dựa vào tỉ ngươi đây cũng là muốn m lên đây ngươi có biết hay không ta vừa mới kém chút g i á t ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a ngươi lúc này đi không phải ta tốt xấu giới thiệu cho ngươi một chút bốn nhưng mà khương sơ nhiên giống như không nghe thấy một dạng không có chút nào lưu luyến có thể nàng không cẩn thận dẫm lên một cái trên sàn nhà ấn ký bị một nguồn lực lượng giữ chặt rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể rụt rụt chân nhỏ lui về đến nguyên đ ị a u thương sơ nhiên đầm ầm thanh âm điếc hai n h ứ c góc nương theo lấy rung động dữ dội lầu cắt bắt đầu biến hóa vẹn vẹn mấy tức liền trở thành một tòa nguy nga đứng vững trong mây cung điện cửa cung điện trước có một tấm bảng hiệu lớn phía trên dòng bay phượng múa viết thần kiếm các tam đại chữ ở trong đó trên đại điện hai bên từng đạo cột đá, dâng lên, mỗi một đạo trên cột đá đều nở rộ lấy một cái hình bầu rục ngọc bản kim văn điêu khắt tại quân thân tản ra thần mang màu tím ở trên đó từng, mai từng mai ngọc trên mỗi một trụ đá đều khắc họa lấy thật nhỏ chữ cổ đây là năm mộ dung trầm đứng tại trên đại điện ngắm nhìn bên cạnh trên cột đá văn tự gian nan ngập lên trèo lên r ồ n g cái gì kiếm gì ta kim đan kỳ kỳ luyện chi kiếm lấy nó đỉnh long thạch t h ậ m ca cái này không giống công phu lâu à đây là tàn g kiếm cắt thượng cổ tu sĩ luyện tạo kiếm mộ dung trầm kinh ngạc nói trong mắt có nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng hiện hiện phóng tầm mắt nhìn tới trọn vẹn trăm đạo cột đá dựng thẳng lên trang diện rung động lòng người từng sợi khác biệt kiếm ý tràn ngập tại toàn bộ đại điện ở trong đó ngừng khí đến hóa thần đều có mỗ Cùng、cường ù n g c hành chỗ tê mộ dung trầm nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh thượng cổ tu sĩ thật sự là xa hoa một cái nguyên anh trong động phủ vậy mà liền có nhiều như vậy bà bối so với hắn lạc n h ậ t cốc mấy ngàn năm nay tích xúc cũng còn muốn khoa trương nhiều như vậy phát đạt ta có thể mộ dung trầm còn không có cao hứng bao lâu liền bị một chậu nước cho r ộ i t ỉ n h một đạo thanh em uy nghiêm vang vọng đại điện nộ g sắc trời kiếm trận người thích hợp thứ nhất nộ g chim bay kiếm trận người thích hợp thứ hai nộ thương lan kiếm quyết người thích hợp thứ chín mộ dung trầm lập tức người choáng cái quỷ gì nộ thứ đồ chơi gì a ta cũng không thấy qua nhưng vào lúc này Mộ Trầm Dung lúc này mộ dung trầm chui là nhìn à g thấy xuyên phát khương sơ nhiên chọn tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái thần kiếm khoe miệng kéo một cái lại nói ngươi đây là dự định cầm những kiếm này mở quán cơm sao ngươi muốn chính mình đi ngộ thôi cương sơ nhiên chỉ là bên cạnh mắt quét mắt nhìn hắn một cái nói ra bốn mộ dung trầm chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí hút không được khuôn mặt và mẹo tứ chi vũ động ở trong lòng gào thét nghiệp c h ư n g a mà liền tại lúc này mộ dung trầm bên thai đột nhiên chuyển đến một thanh â m ngươi chọn lựa một thanh ta thay ngươi cầm tính chống đỡ trôi này thiên thương mộ dung trầm sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn qua thân ảnh áo trắng kia chặt khoắt tay c ư ờ i nói không cần không cần nói là đưa thầm ca chính là đưa thầm ca ta kỳ thật cầm kiếm tác dụng cũng không lớn nói đùa cái gì đưa ra ngoài đồ vật thầm ca thật vất v ả mới thu ngươi để cho ta, lại chống đỡ. ta có ngu sao như vậy? chờ chút thầm ca cũng hiểu kiếm quyết nhanh như vậy ta nhớ được hắn mới lên đến a mà lúc này khương sơ nhiên cũng là hiếu kỳ nhìn đi qua tại trong cơ thể nàng cựu kiếp kiếm linh bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt có một tia không thể tưởng tượng nổi c h ấ n kinh cái này bốn sao lại thế hắn làm sao làm được chương một trăm hai mươi b ố chẳng lẽ là ta nhìn sai rồi chương một trăm hai mươi b ố chẳng lẽ là ta nhìn sai rồi chẳng lẽ là ta nhìn sai rồi cựu kiếp kiếm linh trên mặt vẻ chấn động chỉ là c h ư ớ c mắt là qua dù sao cũng là sống vô tận với nguyện còn không đến mức loạn tâm cảnh nàng từng gặp phương vũ trụ này bên dưới đếm mãi không hết yêu nhiệt g kiếm tu đừng nói là trong ba hơi lĩnh hội phản hư kiếm đạo chính là một kẻ phạm nhân một khi ngộ được kiếm đạo chân lý một bước hợp đạo nịch tiên kiếm tu nàng đều gặp qua chỉ bất quá loại tình huống này có khác biệt lớn đó là hắn đi ra kiếm đạo của mình nếu để cho hắn tại hợp đạo trước đó lĩnh hội khác kiếm đạo thần thông một dạng không có khả năng mà lại loại người này thật sự là quá ít quá ít khí vận nghị lực tự thân mệnh số bốn người thiếu một thứ cũng không được lại những người này đều có một cái điểm giống nhau chỉ tu kiếm nói thật nếu không phải là bởi vì khương sơ nhân kịp lúc xuất hiện cự kiếp kiếm linh tại rơi vào đường cùng. rất có thể sẽ chọn loại người này nhưng trước mắt này cái cựu kiếp kiếm linh không khó cảm ứng ra hắn tu luyện trừ kiếm đạo bên ngoài còn có mặt khác đây mới là để nàng nghi hoặc kinh h á i chỗ chật cựu kiếp kiếm linh lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc trong mắt hình như có tinh hà chuyển động giống như đang dòm ngó cái gì quái kiếm đạo thiên phú của hắn so vừa mới mạnh y ế u đất một tia thiên phú vậy mà lại tăng cường mặc dù cực nhỏ tăng phúc nhưng cựu kiếp kiếm linh hay là cảm nhận được cái này khiến nàng cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi thông thường tới nói một người thiên phú chính là thiên định nếu không có gặp được nịch thiên kỳ ngộ cải thiện tự thân tư chất tình hùng dưới thiên phú cực kỳ khó mà cải biến trừ phi nhiều năm yên lặng tại một đạo bên trên tu hành mới có biến hóa nhưng hắn căn cốt khí tức rõ ràng không lớn nhiều nhất hai mươi có ý tứ xem ra là có bí mật gì cái này loạn thiên tri địa che đậy thiên đạo phát giác thật là có chút không giống v ớ i khó trách ta mang theo nhà đầu kia luôn hồi lúc sẽ bị một nguồn lực lượng dẫn dắt đến đây lại hoặc là hắn là vận khí tốt chỉ là đối với kiếm trận có đặc biệt lý giải mới có thể dặn này vô cùng có khả năng trong cơ thể hắn ẩn chứa một tia trận đạo khí、tức. hẳn lúc à học pháp, như h có c qua trận pháp. Nói như vậy nói liền t thông. Tiểu Bất linh đoan nói. kiếp kiếm、linh、suy nói, Bất quá ó thể một làm được một bước này thương i ể u tử trước này cũng n có lúc n ngược này, g kiếm k lại một thị tư cách. Ngược lại là có thể lưu ý một chút. cách, h lưu ư có Lúc là ý sơ nhiên nhìn qua thẩm nghiệm trong mắt có hiếm thấy vẻ kinh ngạc hiện hiện trong lòng nói kiếm mẹ thật là thương lan kiếm trận khí tức hay hắn không có kho á c lác hắn làm sao lại nhanh như vậy a cái này cũng không thường thường không có gì là a kiếm mẹ ngươi có phải hay không nhìn lầm mới nháy cái mắt công phu đi hắn liền linh mộ chẳng lẽ hắn cũng có kiếm thể kiếm tâm sao khương sơ nhiên suy tư hỏi đây là đầu nàng một lần gặp được so với nàng tại kiếm đạo trên ngộ đạo càng nhanh người khó tránh khỏi sẽ hết sức tò mò cựu k i ế p kiếm linh nghe vậy nhịn không được cười nói ngươi cho rằng kiếm thể kiếm tâm nhiều như vậy sao nha đầu này thật sự là không biết mình đến cùng ôm lấy đáng sợ đến mực nào tiềm năng vẹn vẹn có được một dạng đã là thiên quyến làm sao có thể hai cái đều có lại nói nếu là hắn có lời nói hắn đã sớm phát hiện hắn thân là kiếm linh đối với kiếm thể kiếm tâm cảm ứng càng thêm nhạy cảm tuyệt không có khả năng nhìn lầm a hắn không có đó là làm sao làm được so ta còn lợi hại hơn a khương sơ nhiên lập tức có ch một bên đưa trong tay kiếm đặt ở trong không gian d ư ớ i trên mặt có một tia sắc mặt tường đỏ vừa nghĩ tới trước đó lời nói khó tránh khỏi có chút xấu hổ thật sự là mắc cỡ chết người hắn rõ ràng lợi hại như vậy ta còn nói rút hắn ai được rồi được rồi ta vẫn là đi nhanh lên đi tại trong góc nàng đứng lặng tiết tháp màu đen bên cạnh một đạo váy đen thân ảnh lắc đầu đang muốn giải thích làm sao có thể có thể cùng ngơi ư so hắn chỉ là nhập môn mà thôi nếu là hắn vừa rồi bỗng chốc tia trực tiếp kéo căng tu luyện đến viên mãn trình độ bốn có thể nghĩ đến nơi đây cựu kiếm linh cũng nhịn không được tự rêu cười một tiếng ta đang suy nghĩ gì đấy thế gian này tại sao có thể có như vậy khoa trường khả năng một chút tu tới viên mãn còn vượt qua lấy cảnh giới thất khiếu đều mở lưu ly kiếm tâm đều làm không được đi thật muốn có lời nói vùng vũ trụ này dưới kiếm tu ở trước mặt hắn đều không người dám s ư n g thiên tài liền ngay cả hắn cựu kiếp kiếm linh đều sợ là nhịn không được một lần nữa nhận chủ chỉ bất quá cựu kiếp kiếm linh gặp khương sơ nhiên vẻ giật mình nghĩ tới điều gì giọng nói vừa chuyển lại nói làm sao có áp lực vậy còn không gấp rút tu luyện nàng vốn muốn nói ngươi kiếm tâm không dùng mới bỏ ra thời gian uống cạn chúng trả nếu không một chút liền có thể thấy được kiếm trận này bản nguyên mà nhập môn đây mới là thất khiếu lưu ly kiếm tâm chỗ đáng sợ kiếm đạo nộ tính mười tiên chỉ cần không phải hợp đạo cấp khương sơ nhiên hiện tại cũng có thể không nhìn thẳng cảnh giới l i n h ngộ hiện tại nàng thất khiếu chỉ mở ra một khiếu đợi nàng thất khiếu đ ề u mở tâm như lưu ly hợp đạo kiếm quyết cũng có thể trong nháy mắt có thể ngộ một kiếm thông vạn kiếm thông đơn có tâm này liền đã là trong kiếm đạo nhất là yêu nghiệt tồn tại đ ờ i trước cựu k i ế p kiếm chủ chính là có được kiếm này tâm mới tung h à n h mấy cái kỷ nguyên húng chi k ư ơ n g sơ nhiên còn có được bất diện kiếm thể có được này thể giả là trời sinh kiếm đạo trí tôn có thể dung thiên hạ tất cả kiếm ý. đều có thể chuyển hóa được không diện kiếm đạo nó thể đại thành chỉ cần trong thiên địa này có một s ợ i kiếm ý nàng liền bất tử bất diện đứng hàng ba nghìn thể chất trên bảng xếp hạng thứ năm hai người này đơn giản hỗ trợ lẫn nhau nói một cách khác khương sơ nhiên chỉ cần không ngừng lấy lịch thiên ngộ tính l i n h hội kiếm pháp vô luận loại nào đều có thể chuyển hóa thành chính mình bất diện kiếm đạo n à n g liền có thể thành tiên đều không cần giống những kiếm tu kia đi gặp may t r ầ n tiếp cái này đều đã không thể nói là trời cao chiếu cố đơn giản chính là thiên đạo thân nữ nhi cũng nguyên nhân chính là như vậy cựu kiếp kiếm linh mới lựa chọn nàng nếu không phải nàng lười nhắc l ạ thường tâm tư căn bản không tại tu kiếm bên trên. Đâu cựu ò n này sẽ s có một thế này sự tình. Mà kiểu kiếp kiếm linh sở dĩ n ó trầm mặc còn dừng lại ở trong đại điện mộ dung trầm sau khi nói xong chính là hướng về một bên khẽ cười nói mộ dung đại ca ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này chính là ta cho lúc trước ngươi đề cập tới thẩm vấn ba người đâu mộ dung trầm một mặt mộng bức nhìn qua bên cạnh trống giống mà lúc này giờ phút này thẩm nghiệm đang nghe mộ dung trầm lời nói sau liền không nói thêm gì nữa bắt đầu chọn kiếm về phần cương sơ n h i ê n vụ n trộm chạy đi hắn cũng đã nhận ra chỉ là không có quá để ý hắn tính cách cứ như vậy tuyệt đối sẽ không chủ động đi cùng thiên mệnh chi nữa rút ngắn quan hệ làm không được loại kia đi liếm nữ chính phương thức hắn cần sao về phần mộ dung trầm suy nghĩ gì hắn chỗ nào không rõ ràng chỉ bất quá thẩm nghiệm đối với hắn cũng không có gì chán ghét ngược lại có đôi khi cảm thấy vẫn rất thú vị liền theo hắn đi như hắn chướng mắt n g i đánh ngay từ đầu hắn liền sẽ không cho đối phương thi triển nhân tình cơ hội thầm ca không có ý tư a ta cái kia lão tỷ chính là như vậy tới vô ảnh đi vô tung ngay cả ta cha đều không quản được nàng ngươi đừng để ý mộ dung trầm tiến lên vừa cười vừa nói trực tiếp minh bài thẩm n i ệ m liếc mắt nhìn hắn nói khẽ không phải đại ca ngươi sao hại tỷ ta nơi này không dùng được mộ dung trầm chỉ chỉ đầu của mình sau đó cười nói chỉ nàng cái kia ngụy trang còn không bằng không trang cái nào nam như thế ra m i ệ n g thịt mềm lại trắng đương nhiên thẩm ca ta không phải nói ngươi a ta nói là nàng phàm là thông minh một chút cũng nhìn ra được nàng là nữ làm sao có thể giấu giếm được thầm ca thẩm n i ệ m không nói gì chỉ là an tĩnh vừa đi vừa nhìn trên cột đá giới thiệu cái kia vừa mới lĩnh ngộ thương lan kiếm trận có chút phiền phức chính là cần rất nhiều t r ô i phẩm dai không k é m kiếm mới có thể lớn nhất phát huy uy lực của nó vừa vặn nơi này có có sẵn di tích này chủ nhân hẳn là cố ý gây nên chín t r ô i liền có thể làm cho thương lan kiếm trận uy lực sơ bộ phát huy thượng cổ tu sĩ lưu lại kiếm trận uy lực xác thực không kém cho dù là tại năm vực kiếm trận này đều đủ để được xưng tụng phản hư bên trong c ự c phẩm hộ tông vây rết đều là lựa chọn tốt thẩm nghiệm đ ã nghị kỹ có thể tại đệ cựu sơn làm một tòa dù sau đó là hắn tại đại hạ nhà hắn có dự cảm cũng mau rời đi chứa chúa ch chính là muốn tiến đến có thể phát huy đại thành kiếm trận kiếm tại đại hạ hắn thật đúng là không dễ làm nếu có thể đem những kiếm này toàn lấy thuận tiện cũng có được hắn bốn chỗ tìm mộ dung trầm gặp thẩm nghiệm không nói lời nào liền hấp tấp đi theo cởi nói thẩm ca ngươi cảm giác thế nào cái gì thế nào tỷ ta à nàng đây là mặc nam trang nếu là nữ trang gọi là một cái tích lũy k ì n h tối thiểu nhan chị còn có thể tăng lên một cái cấp bậc cùng thẩm ca quả thực là ông trời tác h ợ p cho mộ dung trầm nói sinh động như thật thần sắc kích động chắc hắn nghĩ tới cái gì lại bổ sung mà lại thẩm ca ta nói cho ngươi cái bí mật tỷ ta nàng phi thường không đơn giản cũng không phải hoa gì bình về sau nhất định có thể thưởng bạn ngươi trái phải lời vừa nói ra thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ngươi còn không có bị sâu đủ tiểu t ử này hẳn là bị khương sơ nhiên sâu lúc đầu thẩm n i ệ m đều coi là đối phương từ bỏ không nghĩ tới còn có ý niệm này mấu chốt nhất là mộ dung trầm nếu đều biết tỉ tỉ của hắn không đơn giản vì cái gì còn cố chấp như thế nhất định phải ôm chính mình chân này kỳ thật coi như hắn cái gì cũng không làm cuộc sống sau này cũng sẽ không quá kém dù sao thiên mệnh c h i nữ đ ệ đệ mặc dù không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm là có mà lại thiên mệnh tri nữ cũng đều là rất trọng tình cảm Mộ dung chương ầ m ôm khủ khủ, thẩm vốn cũng thẩm lấy lời, hỏi, lại, nhiên, là lấy đã đuổi có ca c khụ khụ, i h chép i một trăm hai mươi năm đúng không hoang cổ thẩm ra danh sách đại nhân chương một trăm hai mươi năm đúng không hoang cổ thẩm ra danh sách đại nhân Đang lúc nói chuyện nghiệm chọn chúng lúc thẩm bản tọa rốt cục r ờ i núi tiểu bối ngươi ngược lại là bốn ai u sai sai sai đại nhân cầu đúng tha ta nhận chủ nhận chủ thẩm n i ệ m trong nháy mắt liền đem nó thu nhập trong không gian giới biến cố bất thình lình làm cho mộ dung trầm khoe miệng hơi kéo sau đó lộ ra nghiêm mặt đáp thầm ca ngươi tin vừa thấy đã yêu sao thẩm n i ệ m con mắt nhắm lại có từng k i a từng k i a hàn ý phát ra mộ dung trầm lập tức dùng mình một cái lập tức giải thích nói thầm ca không phải như ngươi nghĩ ý của ta là ta kỳ thật vừa thấy được ngươi cũng cảm giác rất thân cận liền nhớ ngươi làm thân nhân của ta đây không phải muốn bái ngươi coi ca đi lại cảm thấy không xử nhận n g ư ơ i coi nghĩa phụ thôi lại cảm thấy xóa bối ta càng nghĩ hay là tỷ p h u tốt nhất n a m thẩm nghiệm neo mắt trầm giọng nói nói tiếng người ha ha không có h ù dọa mộ dung trầm gãi gãi đầu đầy tóc đỏ xấu hổ cười một tiếng chật t h a n nhẹ một tiếng thần sắc nhất c h u y ể n trước nay chưa có chăm chú c h ầ m giãi mở miệng t ỷ ta thiên phú tuy tốt nhưng tâm tư đơn giản từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cùng người xa lạ đã từng quen biết khi còn bé ta thường xuyên giả bộ đáng thương lừa nàng đồ ăn nàng mặc dù không bỏ nhưng vẫn là cho ta phải biết tỉ ta thế nhưng là đem ăn đem so với mệnh đều trọng yếu khi đó ta liền nhận định tỉ tỉ này tới đây lúc lao cha nói với ta thì ta có thể là cái gì tiên nhân c h u y ể n thế ta chỉ là biểu hiện được rất khiếp sợ mặc dù mặt ngoại không nói gì nhưng trong lòng ta kỳ thật rất sợ sệt ta liền muốn à nếu ta thì thật sự là cái gì tiên nhân nói theo lý mà nói làm sao lại c h u y ể n thế đâu tiên nhân không đều là t r ư ở n g sinh bất lao sao hay là nói nàng là bị người mộ rung trầm khi nói đến đây trong mắt có vẻ tức giận nhưng rất nhanh liền bị hắn đẻ xuống chật hắn vừa cười nói đều không nói k i ế p trước chính là k i ế p này thì ta thân thế đến bây giờ ta đều không tin là cha ta thân sinh liền xong cái kia nhan chị ta liền biết là mẫu thân gạt chúng ta chỉ là ta cho tới bây giờ không có đề c ậ qua dù sao có thêm một cái t ỷ t ỷ x i n h đẹp kỳ thật cũng rất tốt chỉ bất quá khi còn bé ta liền già lo lắng t ỷ t ỷ chân chính người nhà tìm tới làm sao bây giờ nếu là nàng bị mang về trải qua không tốt làm sao bây giờ nếu là có người khi dễ nàng bốn ta lại có thể làm sao bây giờ nói đến đây mộ dung trầm tự rêu cười một tiếng lại nói có thể làm cho m â u thân đều tận lực giấu giếm thân phận tất nhiên là ta lạc nhật cốc không đắc tội nổi thế lực loại kia cái gì lừa mình d ố i người hoang nôn ta căn bản liền không cũng có nghĩ tới cái gì mẫu thân vô ý nhặt được bé gái ha ha xinh đẹp như vậy tỉ tỉ sẽ có thế lực kia nhẫn tâm vứt bỏ đầu c ẫ n nữa n ó i nếu thật là dạng này mẫu thân cần gì phải gạt chúng ta kết quả kia không phải liền là mẫu thân mang nàng trốn tới nơi này mẫu thân một lần cuối cùng rời đi rốt cuộc không có trở về cũng không phải bởi vì chuyện gì chậm trễ hẳn là t ỷ t tỉ ỷ sự tình bị thế lực đó phát hiện mẫu thân rốt cuộc không về được m ộ dung trầm hốc mắt hơi đỏ lên ngữ khí có một chút thương cảm thẩm niệm dừng bước quay đầu nhìn một cái m ộ dung trầm trong mắt có một vòng vẽ khiếp sợ đánh giá m ộ dung trầm giống như là nhận thức lại đối phương ngươi rất thông minh thẩm niệm nhẹ giọng mở miệ thông minh thầm ca khích lệ ta hẳn là cao hứng m ẫ dung trầm thấp giọng tự nói, nhưng ta cũng không muốn thông minh như vậy dạng này cũng không có nhiều như vậy phiền não rồi thống khổ nhất sự tình không ai qua được biết tất cả mọi chuyện nhưng lại cái gì đều bất lực t h ẩ m ca cho nên chỉ có thể giả ngu ha ha bất quá ta cha hắn là thất ốc hưởng hắn tu vi cao như vậy từng n g à y cùng cái b u ồ n bị giống như thầm n i ệ m trầm mặc một lát lại nói cho nên ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi đi theo ta đối với mộ rung trầm tầm mắt buông xuống nhìn qua trước ngực tóc đỏ lại nói từ lúc mâu thân không có trở về ngày đó bắt đầu ta liền biết lưu cho lạc nhật cốc thời gian sẽ không quá nhiều nhưng ta thiên phú bảy ở nơi này mười năm có thể ngưng anh đều tính cả cao hơn chớ nói chi là mẫu thân của ta phản hư cấp độ đại năng đều không thể chống cự thế lực cho nên ta liền bắt đầu bốn chỗ tìm tìm có thể giải quyết hai họa ngầm này phương pháp có lẽ có thể giải quyết đây hết t h ể người huyền quang động lục nhai đã từng là ta kế hoạch mục tiêu đáng tiếc ngắn ngủi tiếp xúc qua sau ta liền nhìn ra người này kiêu ngạo không tuần nhìn như quân tử kỳ thực bụng dạ hài hòi là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người ta quả quyết từ bỏ hắn cũng không xứng với tỷ ta ta vốn cho rằng đại hạ nơi này lại khó tìm tới ta muốn tìm người ta đều làm tốt liều chết đi một chuyến thượng giới dự định vì thế ta hoa bán niên tìm kiếm thượng giới tư、liệu. thật không nghĩ đến lại gặp thẩm ca sự tình truyền ra ta nghe được một cái cực kỳ tuổi trẻ hôn nguyên tông sư một tay g i ế t yêu sự thích ta liền dẫn la tranh lăng đầu thanh này chạy đến vì muốn nhanh lên ta gặp thẩm ca ta ngược lại thật ra để la tranh lăng đầu thanh này làm điểm chuyện ngu xuẩn vận khí không tệ vừa đến đã đụng phải thẩm ca ngươi kỳ thật ngay từ đầu ta chỉ là thuận miệng nói một chút như thẩm ca lúc đó đáp ứng ta ngược lại sẽ do dự dù sao ta tự nhận thông minh nhưng thủy trung nhìn không thấu thẩm ca thàng đến về sau từ từ tiếp xúc ta liền càng phát ra kiên định thẩm ca chính là ta muốn tìm người nhìn như lạnh nhạt kỳ thực hữu tình nhất là cái kia để cho người ta nhìn mà than t h ở thiên phú thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của ta trong mắt của ta coi như tỷ ta là tiên nhân chuyển thế chỉ sợ cũng so ra kém thầm ca cũng không phải là ta nói ngoa đây là một loại trực giác giống như thời khắc nhắc nhở lấy ta tương lai của hắn sẽ không cực hạn ở vùng thiên địa này cái gì đại hạ cũng được thượng giới năm vực cũng tốt đều chẳng qua là đời này của hắn trên đường một chút phong cảnh thôi mộ dung trầm nói tới chỗ này cười nhìn về phía thẩm n i ệ m mở miệng nói húng chi thẩm ca hay là đến từ thẩm ra loại quái vật khổng lộ kia có nó hộ đạo vô địch chỉ là vấn đề thời gian đúng không hoang cổ thẩm ra danh sách đại nhân có thể đem lục nhai dọa thành quỷ bộ dáng kia có thể tới đại hạ lịch luyện phản hư làm nô tất nhiên là cái kia đông huyền tinh bên trên vô thượng thế lực thẩm ra chỉ bất quá thẩm niệm thân phận hắn còn không có đ o á n được dù sao hắn đối với thẩm ra không hiểu rõ chỉ là muốn thẩm niệm khủng bố như vậy thiên phú làm sao cũng phải là cái danh sách c h i tử đi nói không chừng khả năng đã sớm thành khâm định t ộ c trưởng lời vừa nói ra thẩm niệm sắc mặt có một tia nghiêm nghị nói khẽ ngựa khí có mấy phần thanh lãnh quá thông minh không tốt lắm tuệ cực tất thương có lẽ đây cũng là thiên phú của ngươi kém nguyên nhân nghe được câu này mộ dung trầm ta thế nhưng là đánh minh bài l ờ i gì đều b ằ n giao từ đầu tới đôi u ta đều không có nghĩ tới tính toán ngươi cái gì là thật chỉ muốn tác hợp ngươi cùng ta tỉ tỉ mà thôi năm thẩm ca ngươi nếu là không tin ta biết ngươi có biện pháp ngươi tìm kiếm ta h ô n tốt thẩm n i ệ m nhìn hắn một cái cười n h ạ t một tiếng nói đi ta vẫn là thích ngươi phạm tiện một điểm bộ dáng hắn vừa mới quả thật có chút muốn xa l á n h mộ dung trầm có thể nghĩ lại chính mình phải đối mặt vấn đề còn có rất nhiều có cái người thông minh giúp đỡ chính mình hơn nữa còn tin được tình huống giới cũng không phải không được thẩm ca nguyên l、like. i ưa thích cái mùi này ta đã hiểu mộ dung trầm m à u lửa đỏ lông mày nhảy một cái lộ ra tiện hề hề dáng tươi cười trật lại nói cái kia t h ầ m cao ý tứ thế nào t ỷ ta hẳn là rất tốt đời phương châm chính một cái đúng bệnh hút thuốc ngươi liền tấn công mạnh nàng dưới không phải dạ dày thuận tiện đảm bảo thu thập ngoan ngoãn thẩm n i ệ m khỏe miệng kéo một cái nói không cần loại sự tình này ta không thích cơ cầu về phần t ỷ ngươi ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều nàng không có việc chết đều có thể chuyển thế ngươi liền nói ai có thể giết chết nàng có tỷ phu câu nói này đệ đệ ta an tâm mộ dung trầm cười h h c bốn ta không phải ý tứ này mộ dung trầm thì là một bộ ta h i ể u ta h i ể u bộ dáng thẩm nghiệm h ế t nói nhìn một chút công pháp này các tựa hồ có dấu hiệu tiêu tán liên tiếp theo chọn lựa kiếm mà mộ dung trầm thì là bốn chỗ chạy suốt trận pháp l u y ệ n đan l u y ệ n kiếm h o ặ c vẫn rất nhiều thẩm nghiệm nhìn qua bốn phía những kiếm này bắt đầu đối với di tích này chủ nhân có chút hứng thú hai ba bước đi qua thẩm nghiệm liền chú ý đến một t h a n h tên là vệ diễn viên hoàng trọng kiếm nói là kiếm trên thực tế nhìn qua cùng trọng xích không sai bị lắm mặc dù phẩm giai không cao chỉ có kim đan nhưng hắn tác dụng bốn vài ngày trước nỗ sư h u n h tới chơi muốn bị vừa mới nhập môn người mang viêm thần khu tiểu sư m ộ i rèn luyện một thanh kiếm phẩm giai không cần quá cao quá độ giai đoạn sử dụng ta liền muốn lấy viêm thần khu chính là thần h ỏ a chi thể có thể khiến thiên hạ vạn h ỏ a là h ỏ a bên trong trí tôn ta lợi dụng dị h ỏ a rèn luyện nửa năm m à t h à n h có thể t r ợ tiểu sư m ộ i h ỏ a hệ thần thể tu hành thẩm niệm yên lặng nhìn xem giới thiệu chỉ là hơi hơi do dự liền một tay lấy nó gỡ xuống để vào nhận không gian bên trong sau đó ở trong lòng suy tư di tích này chủ nhân lại là cái tông môn đệ tử chẳng lẽ lại nơi này chính là tông môn nghĩ như vậy thẩm niệm còn cảm thấy rất giống cái này từng tầng từng tầng khảo nghiệm không giống bảo hộ di tích giống như là chọn lựa đệ tử sử dụng trận thẩm nghiệm tiếp tục tuyệt kiếm chỉ bất quá mới vừa đi ra nửa bước hắn liền s ư n g suốt một chút lúc này mộ dung trầm thanh â m cũng vang lên t h ẩ m ca nơi này còn có chữ thương lan kiếm trận người nhập môn thích hợp thứ chín tiểu thành người thích hợp nó mười tám đại thành ba mươi ba viên mãn người có thể đảm nhiệm cầm ta đi t h ẩ m mộ dung trầm vừa quay đầu lại đã phát hiện thẩm nghiệm quanh thân tản ra kinh khủng kiếm trận chi ý tê không phải đâu ta siết mà qua tao cường a ta h ẳ n là đón sai thầm ca không phải là lao tổ thầm ra đi tại sao có thể có như thế yêu người người? Mà thứ bảy mươi năm thương lan kiếm trận viên mãn thâm nghiệm mắt bên trong có màu lam nhạt kiếm mang lấp lóe trên mặt có vẻ hài lòng ở trong lòng tự nói bảy mươi năm năm liền đem một môn phản hư kiếm trận nhập môn lại tu luyện đến viên mãn trình độ tốc độ ngược lại là tăng lên không ít xem ra kiếm đạo thiên phú của ta xác thực mạnh lên trước đó lĩnh hội đại nhật bất diệt kiếm quyết t r ư ớ c trước sau sau cộng lại thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm chứ lúc đó tự thân cảnh giới quá thấp nguyên nhân bên ngoài chắc hẳn cũng có được thiên phú vấn đề đương nhiên thẩm niệm cũng phát hiện mang theo chân chữ công pháp và thần thông hoàn toàn chính xác m u ô n khó rất nhiều hơn bảy mươi năm mô phỏng thời gian đổi một môn phản hư kiếm trận viên mãn cùng hơn chín trăm l i u ô thượng cổ tu sĩ luyện chế kiếm mua bán này tuyệt đối không lỗ ngay sau đó thẩm n i ệ m liền đem ánh m vung tay lên mang theo thương lan chi ý vô số thanh kiếm hướng nó bay tới ồn ào không ngừng thanh â m tại thẩm nghiệm trong nao vang lên n h a à ai vậy động tĩnh lớn như vậy dám thu tính toán bất tranh cãi ngươi không thấy vừa mới vị lao ca kia đều sợ được được ta đều khiêm tốn một chút chỉ cần có thể ra ngoài là được rồi nghe những kiếm linh này thanh â m thẩm nghiệm thần sắc tự nhiên nhưng trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc chỉ cần là nguyên anh tầng cấp kiếm vậy mà đều có thể vận xuất kiếm linh cái này phương pháp luyện khí có chút không tầm thường ai trong kiếm ẩn chứa kiếm linh uy năng cùng không có kiếm linh hoàn toàn không cùng đẳng cấp dù là năm vực bên trong luyện khí nổi tiếng thánh địa những cái kia đỉnh tiêm luyện khí sư đều làm không được đây hết thể liền phát sinh ở thời gian cực ngắn nhìn bên cạnh mộ dung trầm là sừng ư sốt một chút nhìn không được kinh hai thẩm ca thật là thần nhân vậy à. một giây sau mộ dung trầm lại nhìn xem trống giống đại điện lại cảm thán nói một thanh không lưu người thực tế à. ngay sau đó vùng cung điện này dần dần tiêu tán khôi phục thành cái kia l ầ u các bộ dáng thẩm nghiệm tính toán thời gian một chút vương đại mạc bên kia hẳn là cũng làm cho không sai bị lắm là nên trở về chợt bước ra một bước liền biến mất ở lâu các lúc này tầm thứ một trăm cầu thang chỗ tiêu khí chất có một tia biến hóa vượt qua đằng sau đạo tâm rõ ràng trở nên càng thêm k i ê n nghị mà trong cơ thể nàng cái tia trước đó không có triệt để tiêu hóa la hán kim long chi lực cũng có b ư n g lòng không sai t ầ ẩ m thứ ba này cũng không tính đến không bằng ngươi bây giờ tâm cảnh cũng không lo lắng ngươi phá cảnh quá nhanh các loại dị hỏa tới tay dung hợp có thể thử một chút trùng kích cảnh giới kim đan nữ viêm đế thanh âm tại nàng trong não vang lên theo ân tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu đối với đột phá nàng vô cùng khát vọng không phải vậy bằng vào thực lực bây giờ làm sao có thể chém giết nguyên anh đại yêu trật tiêu thanh nhi đang chuẩn bị bước vào trong rừng t r ú c tìm sư hình thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp bản thân thần thông cái gì vừa mới bước ra một bước chỉ thấy một bộ áo trắng đi tới một bước phóng ra chính là ngàn mét khoảng cách đi thôi thẩm nghiệm quét nàng một chút nhẹ giọng mở miệng nói o tiêu thanh nhi lập tức sửng sốt liền đi ta mới lên đến a tại thẩm nghiệm theo sát phía sau đi theo mộ rung trầm tiến lên một bước nhỏ giọng giải thích nói tiêu cô đ ư ờ n g đều đã kết thúc coi như ngươi đi qua cũng không có gì đồ vật có thể mò bởi vì đều bị sư hình của người cho vứt xong đi cũng đi không a cái này tiêu thanh nhi có chút xấu hổ. có óc hổ, thể trong xấu nẳng nữ viêm đối ế đế thế đến ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút mộ rung、trầm. Nữ viêm đế không nghĩ này thanh trọng giây chút có xích lại là đạo viêm tới tiểu hỏi mà thể một mộ trầm. tâm. Một một tử sau, đ n n g h ê Tiêu n chống rông xuất hiện, thẳng đến tiêu Thanh Nhi mà đến. xuất mà với biến cố bất thình lình có vẻ hơi bối rối l u n g cuống tay chân tiếp nhận to lớn thức đen liên tục lui lại mấy c h ụ c bước kém chút không có đứng vương thật nào vị tiêu thanh nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ thể nội linh lực đã vận chuyển tới cực hạn đều kém chút không có nhận ở nhất là đôi tay này tiếp xúc cự kiếm lúc cái kia thiêu đốt cảm giác đánh tới làm nàng thể nội huyết dịch cũng nhịn không được sao động đồng thời thẩm nghiệm thanh nhâm tại bên t a i nàng vang lên nhớ kỹ về sau mỗi ngày cóng lên người lời vừa nói ra tiêu thanh nhi lập tức kinh ngạc vị trước mắt trôi này đều nhanh cao hơn nàng cự kiếm một mặt kinh ngạc lớn như vậy mỗi ngày cóng cái này không được mệ n h chết ta a mà trong cơ thể nàng nữ viêm đế thì là kinh dị một tiếng trận lại nói thanh cự kiếm này không sai có thể cùng ngươi thần thể phù hợp ẩn chứa trong đó dị hỏa khí tức sư huynh của ngươi là vì ngươi tốt nghe hắn chính là chật nữ viêm đế lại sâu sắc nhìn thoáng qua thẩm nghiệm bóng lưng trong mắt có mấy phần nhu hoạt thì ra là như vậy tiêu thanh nhi nghe được nữ viêm đế sau khi giải thích nhìn về phía thẩm nghiệm bóng lưng chỉ có kiên định sư m i n h yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng mà ở bên cạnh m ộ dung trầm thì lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi trong nào không khỏi nghĩ đến nếu là tác hợp không thành lời nói để lão tỉ thoát ly lạc nhật cốc bái nhập thẩm ca môn hạ kỳ thật cũng thành chỉ là có chút khó nói chịu ra cha đi tại phía trước nhất thẩm n i ệ m nghe trong nao hệ thống thanh âm một bước phóng ra liền đã biến mất ngay tại ch truyền kiếm cùng thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi ban thưởng năm mươi điểm truyền đạo giá trị hai ba ánh nắng vẫn như cũ trong di tích này tựa hồ cũng không đêm tối cho nên vẫn luôn là ban ngày chỗ xấu nhất cái kia to lớn hát sân trước tạo nên trận trận gợn s ó n g không gian theo từng tiếng tiếng vang vùng đại địa này đều đang chấn động đông đông đông vương đại mạc vung lấy trong tay hoàng kim đại truy dùng hết toàn lực nện ở trận pháp trên hàng rào hắn mỗi một lần xuất truy vị trí đều vô cùng có thuyết pháp cũng không phải là làm loạn nước chừng là hơn ba mươi tiếng nổ đằng sau hô bốn vương đại mạc lau một cái mồ hôi trên mặt sau đó s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn bên cạnh đứng chắp tay người áo trắng lập tức cười nói thẩm đạo hữu trở về a ta tại nếm thử phá trận đ ấ u bốn hắn chữa trị tốt vương đại chú ý sau đợi nửa nén hương thời gian vẫn không thể nào đợi đến thẩm niệm trở về liền nghĩ trước đem trận pháp phá vỡ dạng này tương đối tiết kiệm thời gian hắn lại cảm thấy di tích này còn có thể thời gian duy trì không nhiều lắm nếu là hắn tiến đến không gian đại môn kia đóng lại coi như không ra được tiếp tục thẩm niệm chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệng ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đã có phá tán dấu hiệu trận pháp. tại phía sau hắn mộ dung trầm ăn tịnh đường đấy bên cạnh là t h ở hồng hộp c o n g trọng kiếm tiêu thanh nhi nàng lúc này hiển nhiên mệt mỏi không được có ngay vương đại mạc cởi mở c ư ờ i một tiếng lại nắm tay bên trong đại truy vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi phía sau trọng kiếm thầm nghĩ nha đầu này thu hoạch thật to lớn à làm bó lớn như vậy kiếm xem xét chính là đồ tốt một giây sau đông đông to lớn n ệ n gõ âm thanh vang lên lần nữa nhưng lần này vương đại mạc kiên trì tới ba mươi chín truy đằng sau liền triệt để gánh không được liên tục k h á t tay nói không được không được thầm đạo hữu trận pháp này thật đúng là lợi hại qua nhiều năm như vậy cũng còn như thế ta đoán chừng còn phải đến cái một hai trăm truy mới thẩm niệm thân ảnh k h ẽ động đưa tay nói quá chậm truy cho ta a cái này vương đại mạc nắm thật chặt nắm tay bên trong truy muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến thẩm niệm cái tia ánh mắt lạnh lùng sau liền nhăn nhăn nhó nhó đem truy đưa cho thẩm niệm đạo đây là người ta một tay chế tạo ta cùng đại truy tình cảm cực sâu ngươi nhất định phải nhẹ một chút ta màu vàng đại truy bỗng nhiên có hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt x u n g ra ẩn chứa trong đó thần sắc không muốn nhìn xem vương đại mạc an tâm truy truy thẩm đạo hữu là người một nhà không sợ vương đại mạc nhẹ giọng an ủi một mặt này nhìn mộ dung tiêu thanh nhi thì là đã không có mặt khác khí lực suy nghĩ những vật này hết sức chăm chú công trọng kiếm thẩm n i ệ m không nói gì tiếp nhận truy đằng sau một c ỗ lực lượng kinh khủng dung nhập trong đó ánh mắt rơi vào phía trước thần sắc cứng lại h ã n tại trên trận pháp tạo nghệ không kém vương đại chú ý phá trận mạch suy nghĩ hắn đã xem hiểu cho nên chính mình bên trên cũng được tiếp theo một cái trước mắt thẩm n i ệ m thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại lần nữa xuất hiện đã là ở giữa không trùng l ụ c thân lực lượng ngưng tụ hôn đ ộ n quang mang tràn ngập bên phải trên tay đột nhiên vung lên đại truy lộc cộc vương đại mạc thấy cảnh này nuốt một m ụ n nước bọt một loại dự cảm không tốt xông lên đầu chỉ gặm một truy xuống dưới đông sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn bốn phía cây cối điên cuồng sụp đổ đồng thời vùng thiên địa này lập tức kịch liệt run dày lên một tòa bao phủ cả tòa hát sơn trận pháp hình tròn trận đồ tại thiên không chậm rãi hiện hiện sáng chói cổ lao thần mang ngưng tụ từng cái ký hiệu tại trong trận đồ phun trào một đầu khe nước to lớn từ trong đó một bên điên cuồng lan tràn cuối cùng toàn bộ trên trận đồ tất cả đều là vết dạng giang giác giang giác vương đại mạc ngốc tại chỗ trong lòng đau xót nắt hai đạo phá toai tiếng vang lên trận đồ biến mất hát sơn vẫn như cũ chỉ bất quá lại có đạo vận nhàn nhạt lộ ra một tòa màu đen n g cửa vào hiện lộ tại mọi người trước mắt thẩm n i ệ m thân ảnh k h ẽ động liền xuất hiện tại cửa vào hiu một vện kim quang hiện lên vương đại mạc tiếp nhận đã tràn đầy vết dạn vương đại chủ y hai tay run r à y lên nước mắt bất tranh khí chạy xuống anh em cần thiết hay không cũng không phải lần thứ nhất làm hư lại làm điểm trời dương kim thạch chữa trị chẳng phải xong mộ dung trầm có chút nhìn không được đi đến vương đại mạc bên cạnh mở miệng nói ngươi không hiểu vương đại mạc cẩn thận từng ly từng tí đem truy cất kỹ chật mười phần chân thành nói bị chính mình chơi h ỏ n g cùng bị người khác chơi h ỏ n g là hai chuyện khác nhau mộ dung chầm đầu có chút dâng lên nhìn xem vương đại mạc chầm dãi nói ngươi nói có chút đạo lý đi thầm ca đều đi vào vương đại mạc nhẹ gật đầu mặc dù đau lòng nhưng nhìn xem di tích bị mở ra trong lòng vẫn là nhịn không được kích động thượng cổ tu sĩ mộ a ta tới mà ở bên cạnh tiêu thanh nhi thì là vận chuyển linh lực c o n đại kiếm đi theo đám người hát sơn bên trong đen kịt một màu một đầu có thể để ba người sánh vai mà đi hát thạch trỗi c h ạ trên con đường thẩm nghiệm chậm rãi bước đi tại phía trước nhất trong mắt có linh hoàng không ngừng quan sát đến hai bên gặp gành treo trên tường rực rỡ n g u ô n màu bức tranh phía trên hình ảnh khác biệt đều là một chút cảnh sắc hấp dẫn nhất thẩm nghiệm chính là trong đó một bước một tòa thành sơn vậy mà lơ lửng tại tinh hà bên trên núi so bốn phía tinh thần còn lớn hơn cũng không biết là thật có cảnh tượng này hay là di tích này chủ nhân phán đoán thẩm nghiệm thầm nghĩ cho dù là hắn đều không có nghe qua cái gì núi có thể so sánh tinh thần còn lớn hơn bất quá trong chốc lát một vòng yếu ớt ánh sáng như ẩn như hiện đi đến cuối đường là một mảnh chừng trăm mét vông vông vất bốn phía không có vật gì vừa bước vào nơi này thẩm n i ệ m thần sắc khẽ biến một bước phóng ra liền đi tới một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh phụ cận qua không bao lâu trong thông đạo chuyền r a vương đại mạc cả kinh nói thật l à dọa người chiến ý cái này cũng bao nhiêu năm cái này ý cũng không biến mất chẳng lẽ nơi này buộc phát qua đại chiến mộ dung trầm thì là có chút mồ hôi đầm địa sắc mặt trắng bệnh rõ ràng có chút gánh không được cái này chiến ý đánh tới cuối cùng vẫn là vận dụng một tấm b ù a chú lúc này mới ổn định tâm thần tiếp theo hắn lại có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua như là một cái lăng đầu thành một dạng không có cảm giác chút nào vương đại mạc người này không thích hợp tha hắ Mà tiêu thanh nhi quanh thân có điểm đ i ể m kim mang có nữ viêm đế bảo vệ nàng chỉ cần cẩn thận cảm ứng dị hỏa khí tức liền có thể đương nhiên c ô n trọng kiếm rõ ràng có chút cố hết sức không ngại dị hỏa khí tức đã rất rõ ràng ngay ở chỗ này nữ viêm đế nói khẽ tiêu thanh nhi ha to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra miệng ha h a ngươi ngược lại là hào phóng thiên địa này thần vật người có duyên có được coi như ngươi muốn cho cho ngươi sư h i n h cũng phải hẳn có cái này khí vận mới được g nữ viêm đế đã sớm nhìn ra tiêu thanh nhi ý nghĩ k h é cười một tiếng chợt nghĩ nghĩ lại nói lại nói sư h u n h của ngươi còn cần ngươi để sao tiêu thanh nhi không nói gì trong l chỉ cần sư h i n h cần vậy nàng liền không tranh giành coi như tới nơi đ â y thêm kiến thức hay đứa ngốc nữ viêm đế bất đắc dĩ thở dài rất nhanh ba người liền đi ra thông đạo thấy được cảnh tượng trước mắt đều là sửng sốt liền ngay cả nữ viêm đế đều lộ ra một tia rung động thần sắc ở phía trước thẩm nghiệm trước người một thanh kiếm gậy cắm trên mặt đất kiếm gậy hậu phương chính là một đạo ngồi xếp bằng hất lên trường b à o màu vàng nhạt khô lâu thân ảnh trên trường b à o lộ ra hơi thở của thời gian dù là đi qua vô tận tuế nguyệt vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại có thể thấy được nó vật liệu đến cỡ nào chân quý mà tại d ư ớ i trường bảo thân ảnh kỳ cốt như linh ngọc có ánh bên ngoài thân khắc họa lấy v ề n à o thần văn để cho người ta liên tưởng đến bút chữ không gì không phá đám người không khó cảm nhận được người này trước người cương đại mà cái kia trùng tiêu chiến ý chính là người này tản ra tê vương đại mạc nhịn không được hít vào một ngụm khí l ạ n h lại nói n g h ị không ra thời kỳ thượng cổ ta nhân tộc nhục thân đã vậy còn quá khủng bố di tích này tồn tại thời gian cũng không biết bao lâu nhưng hắn thân thể xương lại là vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại thật không dám muốn khi còn sống n h thể đến trình độ nào mộ dung trầm mười phần công nhận nhẹ gật đầu ngay sau đó liền gặp vương đại mạc móc ra rất nhiều công cụ vì trên mặt đất mười phần thành tín dập đầu mấy cái đằng sau liền đứng dậy ở bên cạnh tắm lên ba nén hương ngươi đây là mộ dung trầm nhìn có chút ngậu vương đại mạc cũng đồng dạng cổ quái nhìn thoáng qua mộ dung trầm nói đào bảo a còn có thể làm gì chẳng lẽ chúng ta tới nơi này nắm g phong cảnh sao người này ở đây tọa hóa k â bên này nói không chừng có bảo đ ố i vùi lấp thân là một cái hợp cách trộm văn minh thời thượng cổ nhà thám hiểm sẽ không lãng phí trong h u y ệ t mộ mỗi một tấc đất tại tối hậu phương tiêu thanh nhi trong nao nữ viêm đế thanh âm vang lên hậu phương người này hậu phương cửa đá kia sau dị hỏa liền ở nơi đó tiêu thanh nhi thu hồi c h ấ n kinh nhìn chằm chắm khô lâu ánh mắt rơi vào phía sau nếu không phải nữ viêm đế nhắc nhở nàng đều nhìn không r a n ơ i nào có lấy một tòa cửa đá giờ này k h ắ c này thẩm niệm tâm thần đã yên lặng tại một vùng trời mới vừa hiện thân tại khô lâu này trước người lúc liền có một mảnh t à n trang đã rơi vào trong tay của hắn dẫn dắt tâm thần của hắn tán tu chu hiên ba mươi bảy tuổi nguyên anh đại viên mãn trận khí gan thể đều không học cách nghiệm nó phong yêu có công có thể tạm ký danh tại đệ cửu sơn năm mươi tuổi trước không đúc đạo cung thủy bỏ ký danh theo đạo này tựa như thiên âm giống như làm cho thẩm nghiệm toàn bộ linh hồn đều run rẩy thanh â m rơi xuống sau một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh q u ỷ trên mặt đất mãnh liệt dập đầu tựa như là đạt được cái gì khó lường ban thưởng bình thường đệ tử chu hiên khấu tạ đại nhân ở tên này là chu hiên nam tử trước người là một mảnh vô tận tinh thần trong tinh thần hai đạo như hạ o nguyệt bình thường hùng vĩ viên cầu dần dần tiêu tán thẩm n i ệ m ngơ ngác một chút cho dù là hắn cũng nhịn không được có loại kinh dị chi ý bởi vì phát hiện quả cầu này đúng là một đôi con như ngôi sao lớn nhỏ đôi mắt vậy hắn bản tôn nên lớn bao nhiêu đây là người đây là cảnh giới gì tiên thẩm n i ệ m nhớ tới khi còn bé lao tổ nói lời không khỏi trầm tư tiểu niệm a hợp đạo nào có cái gì h u phong sẽ có một ngày ngươi như bước vào tiên môn vũ hóa pháp tướng thiên địa vừa mở cái kia nào sẽ làm sao lao tổ ha ha l a o tổ cũng muốn biết đâu đáng t i ế c đường đ o ạ n rồi tại thẩm n i ệ m suy tư thời khắc Kết h gian giắc thẩm n i ệ m cảm giác mi tâm nói hình ảnh này cắm ở một màn này tựa hồ đây vốn là tàn trang không nhìn thấy hoàn chỉnh kịch bản ở tại cuối cùng nhất sát thẩm n i ệ m liền nhìn thấy một mảnh không nhìn thấy cuối đại địa xích hồng bên trên một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh dạo bước đi ở phía trên đều là mặc vàng nhạt trường bảo nơi ống tay háo như ẩn như hiện lấy chỉ đén phát họa lấy một cái chữ cổ cùng phong chữ cực kỳ tương tự phong yêu tông đệ cựu sơn đệ tử ký danh chu hiên tới đây phong yêu đông cái này đại địa xích hồng đông nhiên phát ra chấn động tựa như nhịp tim nếu là cách ngoài ước vạn giảm liền có thể thấy rõ viên này xích hồng tình cầu đúng là một đầu ngao du tại tinh không đại yêu ta không có tội ta không có tội ta một mực rất ngoan từ trước tới giờ không dám ngỗ n g ị c h nhân tộc tiếng gào thét kia chấn vỡ không gian thiên đ i ệ biến sắc Nhưng mà, cái trên ử ký danh Chu Hiên Chu chỉ là xuất là a phía một kim t bảng sách, r ghi chép yêu ma này phạm hắn tội ác, yêu này xuất ma một ra vào bầu ú t tên tại trên mặt đất, t nhẹ nhàng liền ngồi bằng gạch h là Sigma đại đi yêu sau, xếp n thành kính xin sắc c mời ự sơn pháp trời Ông, trên bầu trời một đạo sách vàng chậm rãi mở ra phía trên chín ngọn núi ngọn núi s ứ n g sứng, bị nhật nguyện tinh thần quanh quẩn không có bất kỳ cái gì khí tức chảy ra có thể pháp chỉ này lúc xuất hiện yêu ma kia thanh â m hoảng sợ chuyển khắp tinh không xích ma nhận tội xích ma nhận tội lộ ra trước nay chưa có vẻ trịnh trọng trong lòng loại kia hiếu kỳ đã đến cực hạn phản hư đều chỉ có thể bị ký danh một đạo pháp chỉ liền làm cho đại yêu kia sợ thành bộ dáng như vậy đệ cửu sơn phong yêu tông thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì cường đại như thế tông môn làm sao lại phá diệt nhân tộc như thế nào lại suy yếu thành dạng này t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám sinh là cựu sơ tu chết là sơn hải hồn t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám sinh là cựu sơ tu chết là sơn hải hồn thầm n i ệ m trong mắt liếc mắt nhìn chằm chằm trước người hải cốt ánh mắt rơi vào đầu xương đình chót chỉ gặp có một cái sắc bén lỗ tròn giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật xuyên thủng thời gian qua đi vô tận tuyến n g u y ệ t phía trên kia lưu lại khí tức âm lãnh đều để thẩm nghiệm nhịn không được nhữ mày đây chính là dẫn đến tuần này h i ề n chết đi một kích là yêu sao nhưng vì sao nơi này không có yêu thú thi thể ngay tại thẩm nghiệm suy tư thời điểm đông nhiên kéo kẹt kéo kẹt lốp bút xương q u ố t khớp nối tiếng vang lên nơi đây vốn là an tĩnh tăng thêm cái này có chút làm người ta sợ hai thanh niềm c à n g là làm cho người có chút không rét mà run nhất là khô lâu kia vậy mà đứng lên cái này khiến thẩm nghiệm lộ ra một tia cảnh giác đại nhật bất diệt kiếm ý đã tại thể nội ngưng tụ ngoạo đừng đôi anh em trả thi tại thẩm n i ệ m sau l ư n g mộ dung trầm thấy cảnh này lập tức giật nảy mình liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh cách đó không xa vương đại mạc cầm sẻn sắt đang dùng lực đ à o lấy lô lớn một mặt hư phấn hoàn toàn cảm giác không thấy mệt mỏi có thể nghe được mộ dung trầm kinh hô sau vương đại mạc lập tức sửng sốt quay đầu t r ô n g lại thân thể đột nhiên cứng đờ ba vương đại mạc một mặt một bức nói thật loại tình huống này hắn cũng là lần đầu gặp được tại mọi người tối hậu phương tiêu thanh nhi cũng là cứ thế ngay tại chỗ trong con mắt có một tia sợ hai hiện, hiện thân thể nhịn không được có chút phát dôn nữ đế đại nhân có quỷ tiêu thanh nhi run rộng truyền âm n ó i cũng không kỳ quái một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ sợ quỷ cũng rất bình thường nào có quỷ di hồn đây là người này khi còn sống chấp n h i ệ m thôi thần hồn của hắn đã sớm bị t u ế nguyện xóa sạch nữ viêm đế thì là nhàn nhạt mở miệng giải thích thần sắc có chút c ổ quái ngươi còn sợ quỷ hồn vậy bản đế ngươi làm sao không sợ nàng bây giờ chỉ có tàn hồn nếu dựa theo thế gian nói tới cũng thuộc về quỷ hồn một loại nhi nữ viêm đế sở dĩ như vậy chắc chắn là bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong xương cốt kia chuyển ra là một loại chấp n i ệ m căn bản không có năng lực suy tư trải qua nhiều năm như vậy đừng nói phản hư. chính là hợp đạo thần nghiệm đều được tan thành m â y khói cho dù là thượng cổ tu sĩ so hiện nay nhân tộc mạnh rất nhiều nhưng cũng bù không được thuế nguyện chi lực nói xong nàng cũng là có một tia hiếu kỳ quét tới mắt vàng bên trong có một tia kinh ngạc đến cùng là cái gì để người này có như thế sâu chấp nghiệm có thể kiên trì đến bây giờ nhưng mà một giây sau k h ô lâu kia động tác để nữ viêm đế lập tức l â y dại đầu góc c h ố n g giống Phúc! Hoàng、bào、khô lâu đột nhiên quỳ một chân bào xuống nó lâu âm quỳ đầu, đột đất, một túi có thể may mắn đệ tử hộ thứ ba ngàn người còn sống năm chu hiên trước khi chết khẩn cầu đại nhân chớ có diệt trừ đệ tử ký danh thân phận có thể thực hiện đệ tử vô năng không xứng nhập đệ tử sơn để đại nhân thất vọng chu hiên minh bạch từ hôm nay ta chỉ là tà tu tại thẩm n i ệ m trước mắt cùng mọi người khác biệt tựa như nơi này về tới thượng cổ tuyến nguyện nơi đây đúng là một chỗ bố trí trang nhã gia phỏng mà quy một gối xuống tại trước người mình cũng không phải là khâu lâu mà là một người dáng dấp tư lãng sắc mặt trắng bệnh chung n g u n nhân, nhân. mẫu tươi kia không ngừng từ đỉnh đầu chạy ra làm hắn mắt phải đóng chặt bộ dáng nhìn qua sinh mệnh cực kỳ kinh người sinh mệnh khí tức của hắn cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất đệ tiểu sơn thẩm n i ệ m lần nữa nghe được ba chữ này sau nhịn không được nhữ mày lại là đệ tiểu sơn cái này không khỏi để thẩm n i ệ m nhớ tới chính mình sơn môn cũng là đệ tiểu sơn khả thiên kiếm tông cùng phong yêu tông so ra hoàn toàn không tại một cái cấp độ cả hai ở giữa nếu có liên hệ lời nói thiên kiếm tông cũng không trở thành nhỏ yếu cho tới hôm nay tình trạng này thẩm n i ệ m an tĩnh đứng tại chỗ có thể chờ dây l á t cũng không có thể đợi được có người lên tiếng cảnh tượng trước mắt vẫn là không có tắm đi lại nhìn thấy đối phương cái kia nhìn mình chằm chằm ngập khắt vọng lại ánh mắt nóng vòng sau thẩm n i ệ m kinh hã hắn là tại nói chuyện cùng ta cách tuế nguyệt cùng ta năm đối thoại thẩm n i ệ m con mắt nhắm lại nói khẽ chu hiên đệ tử tại trung niên nhân kia nguyên bản trên mặt là một bức gần như biểu lộ tuyệt vọng ánh mắt trống rỗng có thể nghe được đạo thanh âm này đằng sau lập tức lộ ra kích động không tôi h thần sắc ngẩng đầu nhìn thẩm n i ệ m cung kính đáp cái này thẩm n i ệ m trong lòng có chút rung động cho dù là hắn đều bình tĩnh không được cách tuế nguyệt cùng thượng c ổ tu sĩ đối thoại sợ là hắn lao tổ tới cũng phải bị chấn trụ chỉ là để thẩm n i ệ m càng thêm nghi ngờ là tại sao có chính mình hắn lướt qua bốn phía mộ dung trầm vương đại mạc đều là một mặt mộng bức bộ dáng l i ê n minh bạch bọn hắn căn bản nghe không được cũng không nhìn thấy chẳng lẽ là bởi vì ta là thiên kiếm tông đệ cửu sơn thủ tịch nguyên nhân có thể cả hai căn bản không phải một cái tông m ô n a nghĩ tới nghĩ lui thẩm nghiệm liền mở miệng hỏi ngươi tại sao lại d ạ n g này chuyện gì xảy ra phong yêu tông những người khác đâu có thể đối mặt thẩm nghiệm vấn đề chu hiên phản p h ấ t không có nghe được bình thường chỉ là ngẩng đầu duy trì khát vọng thân sắc thẩm nghiệm trầm mặc xem ra đây là chu hiên chấp niệm mà thôi đã không có đủ suy nghĩ trả lời năng lực thôi liên quan tới phong yêu tông sự tỉnh trở lại thẩm ra đằng sau lại cẩn thận tìm kiếm coi như hiện tại biết những này cũng tạm thời không làm được cái gì hay là đến tăng tốc cảnh giới tăng lên mới lạ dù sao mệnh số của ta cùng yêu tộc liên lụy cùng một chỗ không đem diện tận lời nói khó mà trường sinh ngay sau đó thẩm nghiệm liền nhìn thoáng qua chu thâm đại khái hiểu đối phương chấp nghiệm vì sao lưu cho tới bây giờ còn chưa biến mất xem ra năm đó hắn không thể hoàn thành phong yêu tông nhiệm vụ bị thủ tiêu đệ tử ký danh thân phận cái này khiến hắn một mực không cách nào tiêu tan n i ệ m này sâu vô cùng sau khi chết vạn vạn năm đều không bỏ tán đi rõ ràng còn đang chờ cái kia một tia cơ hội cái này khiến thẩm niệm cũng nhịn không được có chút bội phục đồng thời lộ ra một tia hiếm thấy vẻ thương hại đây là hắn lần thứ nhất có vẻ mặt này đối phương có thể lấy mạng giết yêu thủ hộ nhân tộc vô luận tâm tính có thể là nhân phẩm cũng đều xứng đáng đệ cửu sơn đệ tử ta cái này đệ cửu sơn thủ tịch cũng không phải phong yêu tông nói chuyện có thể hay không có tác dụng cũng không biết thẩm niệm trong lòng suy tử nói thử một chút đi được ngươi nhiều đồ như vậy cũng coi như g i ú p ngươi một lần nghĩ tới đây thẩm niệm nghiêm mặt mở miệng ư chu hiên đệ tử tại quần nhau hổ khu chấn động ngầm đầu nhìn về phía thẩm niệm từ hôm nay ngươi chính là ta đệ cửu sơn đ ngươi có bằng lòng hay không thẩm n i ệ m thanh âm t r u y ề n ra sau chu hiên lập tức h ốc mắt hồng nhuận thất thớt toàn thân run dày lên cái kia có chút cứng ngắc dáng tươi cười hiện hiện c h ậ t t r ù n g điệp đập hạ đầu chu hiên n g u y ệ n ý t ạ đại nhân ban ơ n sinh là cựu sơ tu chết là sơn hải hồn chu hiên không tiếc hắn thanh âm nghẹn nào t r u y ề n ra sau cảnh tượng trước mắt biến mất mà tại thẩm n i ệ m trước người khô lâu dần dần hóa thành cho b ụ i tàn đi chỉ có một viên thạch châu phi nhập thẩm n i ệ m trong tay ta sơ lúc đạo cùng phong xích ma có công cựu sơn ban thưởng thiên đạo nền tảng một viên vật này có thể làm đạo cung căn cơ bốn tại thân ta sau trong cửa đá là ta cả đ cuối cùng đa tại đại nhân chương một trăm hai mươi chín ngươi không phải nói dị hỏa mười phần cao ngạo sao hiện tại tình huống như thế nào chương một trăm hai mươi chín ngươi không phải nói dị hỏa mười phần cao ngạo sao hiện tại tình huống như thế nào thẩm nghiệm nắm bốt viên này cực kỳ không đáng chú ý thật châu nhìn qua trước người chỉ có thổi phồng cho cốt hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật có hiệu quả có lẽ chu hiên cũng chỉ là cần một người cho hắn khẳng định v ề phần đối phương là có hay không đến từ phong yêu tông đã không trọng yếu cũng đối cách tuyến nguyện hắn thì như thế nào có thể phát giác được thẩm nghiệm thân phận đầu bốn nghĩ như vậy thẩm nghiệm nhận thiên đạo nền tảng lại nhìn một chút trên đất cho cốt cùng cái k i a một bộ áo bào màu vàng suy tư một lát sau mở miệng nói sẻng sắt cho ta ở bên cạnh tất cả mọi người làm ộ t mặt mẫu bức cho đến thẩm nghiệm tiếng nói mới đưa đám người kéo về thực tế cái này tình huống như thế nào mộ dung trầm sửng sốt nhìn về phía thẩm nghiệm nhịn không được ở trong lòng trầm tư vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì mà tại tối hậu phương tiêu thanh nhi cũng là một mặt không hiểu nữ đế đại nhân vừa mới xảy ra chuyện gì khô lâu kia làm sao lại quỳ sư minh sau đó liền tiêu tán tại nàng trong nao nữ viêm đế không có trả lời n ế c miệm bản đế đi đâu biết đi ngươi hẳn là đến hỏi sư huynh của ngươi a bản đế cũng muốn biết ta mà tại cách đó không xa xử lấy sẻn s ắ t vương đại mạc trận mắt hốc m ồ m đầy đầu đều là dấu chấm hỏi khâu lâu này người đột nhiên liền hôi phi đến l i ệ t chẳng lẽ là bởi vì thẩm đạo hữu cho hắn oanh cho đến n g h e được thẩm nghiệm thanh nhâm sau vương đại mạc lúc này mới lấy lại tinh thần n u ố t một ngụm nước bọn tiến lên đem sẻn sắt đưa cho thẩm nghiệm tại mọi người trong ánh mắt n g h i hoặc thẩm n i ệ m hai ba lần đằng sau liền đào ra một cái hố to vương đại mạc nhân nhịn không được mở miệm nói thẩm đạo hữu đào bảo bối kỳ thật không cần thiết sâu như vậy mà một đạo thanh lành ánh mắt quét tới vương đại mạc lập tức cảm thấy hoa c ú c mắt lạnh hai tay che miệng biểu thị chính mình không nói thêm gì nữa mộ dung trầm mười phần thức thời từ trong không gian d ư ớ i xuất ra một cái hộp gỗ đem cho cốt cẩn thận từng ly từng tí để vào trong đó lấy áo bào màu vàng bao lấy sau đó an tĩnh ngồi s ồ m ở thẩm niệm bên cạnh giúp đỡ đem hộp gỗ bưng xuống lấy đất che giấu tốt lại lấy kiếm gây k i ê n là bia đứng ở trước mộ phần làm xong đây hết thẻ sau mộ dung trầm nghĩ nghĩ mở miệng nói thầm ca có m ộ nhưng lại vô danh làm sao trình hắn lời mới vừa nói ra miệm chỉ thấy thẩm niệm tại trên ki thẩm n i ệ m sở dĩ không có viết phong yêu tông là cảm thấy chính mình mặc dù đáp ứng chu hiên nhưng hắn lại không phải phong yêu tông như thế viết nói không có chút ý nghĩa nào đệ cửu sơn bốn mộ dung trầm nhìn thấy chữ sau nghẹn ngào h ồ sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem thẩm n i ệ m không phải đâu cái này thượng cổ tu sĩ là thiên kiếm tông cái này sao có thể mà vương đại mạc lại là gãi đầu một cái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xem xát nghĩ đến tìm cơ hội cầm về đệ cửu sơn tiêu thanh nhi đôi mắt đẹp rung động nhìn qua hàng t r ư kia đầu có chút cho vắng ta giống như đột nhiên có thêm một cái thượng cổ sư minh hay là sư đệ lúc này nữ viêm đế có chút vội vã không nhịn nổi đi qua đi lại tại trong thần hồn nội tâm đã sớm bị hiếu kỳ lấp kín nhiều lần không nhịn được muốn trực tiếp hiện thân đến hỏi đối phương vì cái gì thượng cổ tu sĩ lại đột nhiên đối với hắn quỳ xuống thẩm nghiệm vì sao lại biết tên của người nọ ba nếu là cái này thượng cổ tu sĩ cùng thẩm g i a có quan hệ lời nói cái tia thẩm nghiệm ngay từ đầu liền hẳn phải biết đây hết t h ể mới đối lại vì cái gì lúc nào cũng có thể sẽ một bộ không hiểu rõ bộ dáng hắn là trang còn có cũng không đúng coi như người này cùng thẩm nghiệm có quan hệ vậy đợi này phân cũng hẳn là là thẩm nghiệm quỳ hắn làm sao trái ngược ba Lây rốt huống tình cuộc n vương t h đại mạc lập tức kinh hô một giây sau hắn lập tức lộ ra vẻ mặt trầm tư cho chút thầm đạo hữu là thế nào phát hiện kỳ môn đột giáp phong thủy huyền thuật hắn cũng sẽ không a chẳng lẽ là bốn vương đại mạc nghĩ đến trước đó thẩm nghiệm tất cả hành vi đằng sau ánh mắt hắn sáng lên minh bạch con đường của ta sai thượng cổ tu sĩ mộ cùng bình thường làm pháp không giống nhau lắm ngay sau đó hắn lập tức móc ra một b ả n tên là vương đại mạc trộm mộ ít í t hít cuốn v ở đem nó ghi chép lại thượng cổ tu sĩ trong huyện mộ cần trước cùng thi thể đối mặt bạn c h i kỷ để dưới đó quỳ sau đó nghiền xương thành cho lấy nó đã quỳ i t lấy đã q u ó c h r ô n l n tàng chứng cứ cuối cùng mộ huyện bảo vật sẽ tự động hiện hơn cách làm này mặc dù có chút thất đức nhưng giống như tính thực dụng cực mạnh mặc dù có chút không phù hợp logic có thể sự thật chứng minh thẩm đạo hữu là đúng mà lúc này thẩm n i ệ m đã đi vào trong cửa đá thiên địa đây là một tòa đại điện hai bên rực rỡ muôn màu các loại linh thạch pháp bảo c h n g chất chỉ là đi qua vô tận tuyến nguyệt rất nhiều linh thạch đã khô cạn đan dược cũng tản ra khô héo chi ý chỉ bất quá thẩm n i ệ m ánh mắt căn bản liền không có lại những vật này trên thân mà là nhìn qua đại điện cuối cùng một tòa màu vàng trên vương tọa thân ảnh hư h o đó là một gốc tản ra cực nóng khí tức ngọn lửa màu xanh tại nó không gian bốn phía đều có chút vạn veo phảng phất không chịu nổi nó tán phát nhiệt độ cao n cái tiêu phiêu diêu trong ngọn lửa màu xanh có sinh động thần văn lưu t r u y ề n đạo vận do trời sinh h o a linh d ị hỏa chi linh nơi này có d ị hỏa đám người đi vào sau cửa đá đều thấy được ngọn lửa màu xanh vương đại mộ nhịn không được kinh hô d ị hỏa mộ dung trầm thần sắc cũng nhịn không được có chút kích động toàn bộ đại hạ đều không có d ị hỏa bọn hắn lạc nhật cốc luyện khí sư suốt ngày trong miệng lẩm bẩm thiên địa thần vật đến một gốc đến xem như khí vận người tiên tiêu thanh nhi cóng trọng kiếm đi tới sau thấy được gốc kia di hỏa trong lòng mặc dù kích động nhưng lại khắt chế xuống tới chỉ là yên lặng đứng tại chỗ nhìn xem ngươi coi như để Thực thấy không rõ nhân loại nếu không cao căn có kỳ ngạo, loại bản nếu n rõ sư huynh của ngươi mặc dù yêu nghiệt nhưng m u ố n cái này vô tình sinh linh thần phục cùng nàng căn bản cũng không khả năng dị hỏa cũng sẽ không để ý tới những thứ này mà lại cây này phi thường không đơn giản thượng cổ liền tồn đã sinh ra linh trí so bản đế trước đó thu hoạch thời gian tồn tại đều xa xưa quá nhiều ngay cả bản đế đều có chút không có năm chắc thúng chi sư huynh của ngươi nữ viêm đế nhìn qua ngọn lửa màu xanh kia vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói tiêu thanh nhi ngay được đằng sau lập tức ở trong lòng cả kinh nói a nữ đế đại nhân vậy làm sao bây giờ nếu không ngươi giúp đỡ sư minh nếu như ngươi giúp hắn lời nói sư minh nhất định có thể cầm xuống dị hòa này nữ viêm đế lập tức khoe miệng có chút kéo một cái có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thì ra bản đế nói nhiều như vậy ngươi hay là không có hiểu chỉ có ngươi thích hợp nhất dị hòa a còn để bản đế đi giúp hắn nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì ngươi biết người tại cự tuyệt cái gì sao nữ viêm đế thần sắc nhất chuyển nghiêm nghị lại nói nếu ngươi đạt được viên này dị hòa vô cùng có khả năng triệt để tỉnh lại thể nội thân thể cảnh giới lại không đàn luận chiến lược sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất duy thần thể có thể cùng yêu giới vương tộc tranh phong lời nói cũng không phải không có lựa thì sao có khói ta biết nữ đế đại nhân tiêu thanh nhi gật đầu trả lời gốc này dị hỏa đối với ngươi mà nói là một lần trung sinh thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đổi kịp sư h u n h của ngươi ngươi cũng nguyện ý từ bỏ còn có bỏ qua sau lần này rất có thể ngươi cả đời này đều cũng tìm không được nữa dị hỏa ngươi hẳn là rõ ràng điều này đại biểu cái gì nữ đế đại nhân không cần nói thêm nữa ta rất rõ ràng ta nguyện ý tiêu thanh nhi thần sắc mười phần kiên định nàng minh bạch đơn giản chính là vĩnh viễn không cách nào tu luyện viêm thần quyết thần thể cũng vô pháp kích hoạt có thể so sánh g i ớ i nàng càng muốn đem nó tặng cho sư h i n h tiêu thanh nhi gặp nữ đế không nói gì lại vội vàng ở trong lòng đạo nữ đế đại nhân coi như ta văn ngươi ngươi giúp đỡ sư h i n h đi nữ viêm đế đưa mắt nhìn tiêu thanh nhi mấy giây sau cuối cùng ở trong lòng thở dài bất đắc di lắc đầu thôi bản đế biết n g ư ơ i đi để cho n g ư ơ i sư h u n h trước không nên khinh cử vọng động tốt nhất hẹn mọn một chút trước cùng dị hỏa rút ngắn quan hệ bản đế hiện tại trước cảm giác một chút dị hỏ này tâm tình bây giờ như thế nào? Chật. nữ viêm đế ánh mắt rơi vào thân ảnh áo trắng kia trên thân có thể nàng vừa mới truyền ra liền thấy thẩm n i ệ m chậm rãi bước đi đến bộ dáng kết như quân vương bình thường này sẽ để dị hỏa nổi giận sư huynh của ngươi hắn đ i ê n rồi dị hỏa nếu là trong cơn giận dữ bọn hắn một cái đều đi không được nhưng mà tiếp xuống trắng cảnh nữ viêm đế ân nữ nữ đế đại nhân ngươi không phải nói dị hỏa mười phần cao n à o sao hiện tại tình huống như thế nào ba chương một trăm ba mươi n g ư ơ i sư huynh này, này đủ đại khí bản đế rất ưa thích tại mọi người trong ánh mắt rung động c h ỉ thấy thẩm n h i ệ m vừa mới phóng ra hai bước lông mày liền hơi nhữ lên h i u trên vương tọa k i ê m màu xanh dị hỏa lợi dụng một loại bắt không đến tốc độ xuất hiện tại bên cạnh hắn thanh diễm bên trên ngưng tụ ra một tấm trẻ nhỏ mặt vây quanh dưới chân của hắn xoay tròn thanh âm non nớt vang lên hắc hắc hoa n g ư ơ i tốt hơn à để cho ta cẩn thận nghe một chút thanh n g u y ệ t linh hỏa liếm liếm đầu lưới một mặt tham lam m u ố n tiến lên nữa tới gần thẩm n h i ệ m bên chân cẩn thận đi nghe đ ủ thẩm n i ệ m thần sắc chấm xuống một bàn tay đem nó đập bay lông mày không khỏi chấp chấp đối mặt dị hỏa này đột nhiên xuất hiện biến hóa ngay cả hắn đều có chúc ngộng mặc dù hắn có thể cảm giác được dị hỏa này chính là di tích này trợ cơ cũng chỉ có thần vật này mới có thể để cho này di tích trải qua vô tận tuế nguyệt cũng còn có thể tồn tại tiên tiên h sinh linh sinh ra sau liền có được những sinh linh khác không ngừng hâm mộ vĩnh hằng sinh mệnh lấy đạo r a thuyết pháp chính là tiên tiên h sinh linh sở dĩ có thể mọc lại lâu người lấy không tự sinh có thể trường sinh đối với cái này tiên tiên thần vật thẩm nghiệm khi còn bé chỉ thấy qua m ư ờ cái cũng không phải là không phải là không có hiểu rõ đa số tính tình q á i dị bạo ngược q á i đản hắn vốn định xem trước một chút dị hỏa này phản ứng thực sự không được lợi dụng được thuần phục chính là nhưng bây giờ tình huống này bốn chẳng lẽ lại là dị hỏa này quan thời gian quá lâu tinh thần xảy ra vấn đề một giây sau h u cái kia thanh nguyệt linh hỏa liền lại lần nữa xuất hiện tại thẩm n i ệ m quanh thân t h ầ n sắc cùng n h i ệ t tốc độ kia nhanh chóng đúng là để thẩm n i ệ m trước tiên cũng không kịp phản ứng mục tiêu trực chỉ thẩm n i ệ m góp chân nhưng mà coi như cái kia thanh nguyệt linh hỏa dối ra tay nhỏ chạm đến thẩm n i ệ m chân lúc hôn đồn chi ý trong nháy mắt lưu truyện thẩm niệm mặt không nói một lời có ý tứ hắn đã lớn như vậy còn lần đầu bị đù hay là đòn lửa vốn cho rằng là một trận đại chiến có thể thanh nguyệt linh hỏa lại lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi sau đó lập tức toàn thân run r à y lên nằm n h o à i thẩm n i ệ m trước người không dám lỗ mãng tiếng khóc cũng theo đó vang lên lớn đại nhân tiểu thanh sai sai tiểu thanh chỉ là muốn thấy nhiều biết r ộ n g văn đại nhân hương vị van cầu ngươi mang tiểu thanh ra ngoài có được hay không tiểu thanh đã bị vây rất lâu ngủ thời gian thật dài mỗi lần tỉnh lại đều chỉ có chính mình ô ô ô ô đại nhân mang tiểu thanh ra ngoài tiểu thanh có thể chợ đại nhân tu hành nói đến đây thanh nguyệt linh hỏa lập tức lộ ra cùng nhiệt biểu lộ c h ợ lại bị cái kia sợ hãi cho che lại kín thẩm nghiệ rốt cuộc h i ể u rõ dị hỏa này tại sao lại như vậy ở trong cơ thể hắn hỗn độn tiểu nhân một mặt t ú n chảnh trứ dôi ra tay nhỏ màu bạc thần viêm ở tại trong tay diễn hóa ẩn chứa trong đó mơ hồ thiên địa sơ khai cảnh tượng vẹn vẹn chỉ là một sợi k h í tức k i a đều vượt xa thẩm nghiệm dị hỏa lại cái kia hỗn độn tiểu nhân bộ dáng tựa như đ a n g nói ngươi vốn có hỗn độn thần viêm có thể huyễn hóa và vật hiện tại không cách nào thi chỉ thôi còn cần cái gì r ắ c rưởi tiên tiên sinh linh chuyên tâm làm điểm hỗn độn tinh huyết có lẽ có thể bổ sung tinh huyết lực lượng đồ vật được không thẩm nghiệm thông qua hỗn độn e ngại nguyên nhân cũng là hỗn độn tinh huyết v ề phần vì sao là đối với mình dưới chân tay tiên tiên h sinh linh tính cách đơn thuần cũng có đủ loại khác biệt phân chia trong đó c ũ n g bái vương giả phương thức chính là tới gần đối phương chân biểu thị cao nhất tính ý minh bạch sau thẩm n i ệ m nhìn xuống lại bắt đầu lềm à lềm mề hướng chân mình có lại tới dị hỏa một sợi lanh ý phát ra sau thanh nguyệt linh hỏa lại run lẩy bẩy nằm n g o à i nguyên địa không n ú c đ í c h một màn này liền phát sinh ở trong trước mắt mọi người đều lấy lại tinh thần ta sát dị hỏa này có vấn đề lớn còn tờ mờ lớn chân mộ dung trầm nhìn xem một màn này n ẹ n ngào cả kinh nói có thể cảm nhận được thẩm n i ệ m cái k mộ dung trầm lập tức nhìn chung quanh nói vừa mới ai đang đọc diễn văn tiếng nói của hắn nói ra sau vương đại mộ con mắt có chút nhau lại ngắm nhìn thẩm nghiệm chân như có điều suy nghĩ âm thầm ghi lại dị hỏa có đ a m mê đặc t h ủ lần sau gặp được liền lấy trước chân cho nó ngửi một chút tại cách đó không xa tiêu thanh nhi một mặt t r ò n váng liền ngay cả trong óc nàng nữ viêm đế đều ngây dại nữ đế đại nhân dị hỏa này chuyện gì xảy ra vì cái gì như vậy ưa thích sư hưng bốn nữ viêm đế cũng là n h ữ mày cái này không có lý do a cái này tiên tiên sinh linh làm sao lại biến thành cái dạng này làm sao tại thẩm nghiệm trước mặt cùng đầu tiệm cầu một dạng chẳng lẽ đó là cái giả dị hỏa tiêu thanh nhi nghe được nữ viêm đế cũng không rõ hôm sau thần s ắ c nhất chuyển đu hỏa trong mắt có vẻ mừng rỡ lại nói bất quá như vậy cũng tốt cái kia dị hỏa chính mình cũng nói nguyện ý trợ sư huynh cái kia luyện hóa tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay nàng là đánh trong lòng thế sư huynh vui vẻ sư huynh vốn là yêu nghiệt lại có thần vật tương trợ nghĩ đến duy nhất không có thần thể vấn đề cũng sẽ đạt được cải thiện ngươi nha đầu này ngược lại là sẽ nghĩ nữ viêm đế nhất miệng mắt vàng nhìn qua nơi xa trên mặt đất nằm n h o ạ thẩm niệm trước người ngọn lửa màu xanh trong mắt có một tia thất lạc kỳ thật nàng có một việc một mực không nói chỉ có tiêu thanh nhi tu luyện viêm thần quyết nàng sợi tàn hồn này mới có thể ký thắc vào trong loại dị hỏa thay vào đó mới có thể trường tồn nếu không thời gian lâu dài trung pi muốn hồn phi phách tàn bốn mà lúc này thâm n i ệ m nhìn một chút trên đất dị hỏa đối với vật này hắn vốn là không có ý định muốn húng chi chính mình h ô n độn tinh huyết còn có thể diện hóa ra h ô n độn thần viêm dị hỏa này với hắn mà nói kỳ thật tác dụng không lớn có thể cho tiêu thanh nhi liền không giống với lúc trước thần hoàng thánh thể viêm thần quyết cùng trước đó tiêu thanh nhi đủ loại khí vật đều chỉ hướng dị hỏa dựa theo lúc đầu kịch bản hẳn là nàng lấy được mới đối. Nghĩ như vậy, thẩm n i ệ m bên cạnh mắt quét tới nhìn thấy tiêu thanh nhi lộ ra nét mặt tươi cười nhìn xem chính mình bộ dáng kia giống như so với nàng chính mình đạt được dị h ỏ a còn vui vẻ hơn một dạng thẩm n i ệ m cười nhạt một tiếng nha đầu ngốc này không hổ là thiên mệnh nữ chính đặc thù thiện lương đối với mình vật trọng yếu như vậy cũng có thể để a mặc dù nghĩ như vậy thẩm n i ệ m trong lòng vẫn là có một cô ấm áp chạy qua tại cái k i a cười khúc khích làm gì tới đem dị h ỏ a này luận hóa thẩm n i ệ m thanh n â m vang lên thanh nguyện linh hỏa ngẩng đầu ủy khuất ba ba n h ì n xem thẩm n i ệ m lại bị thẩm n i ệ m một đạo lanh ý đạo qua thanh nguyện linh hỏa lập tức dùng mình một cái không nói thêm gì nữa. vương đại mạc mười phần tự g ắ á c phóng ra một bước có chút ngượng ngùng cười nói vua ta đại mạc có tài đức gì có thể làm cho thẩm đạo h ư u đối đại với ta như thế thật sự là rất ngượng ngùng có thể một giây sau vương đại mạc nhìn xem cái kia có trọng kiếm thiếu nữ đi tới sau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mộ dung trầm có chút cổ quay đánh giá bên cạnh vương đại mạc trận tới gần hắn bên thai nhỏ giọng nói anh em nếu là không làm rõ ràng được chính mình bao nhiêu cân lượng lời nói có thể đi tiểu tại đất đỡ mặt chiếu chi có thể giải nó nghi ngờ dị hỏa ngay cả hắn cũng không dám mớn ngươi ngươi mới cùng thầm ca bao lâu nghe đến lời này sau vương đại mạc lập tức có chút xấu hổ sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời giới cười nói ha ha ha ha thời tiết này coi như không tệ à, không có chuyện ta bốn chỗ đi bộ một chút nói xong vương đại mạc quay người đi đến tiêu thanh nhi đi đến thẩm niệm trước người có chút khó tin nói sư huynh ngươi gọi là ta sao tại trong óc nàng nữ viêm đế cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm niệm cái này tiên thiên thần vật cho dù là tại thượng giới cũng cực kỳ trân quý thẩm niệm mặc dù đến từ thẩm g i a loại quái vật khổng lồ này cũng không thiếu thần vật thế nhưng sẽ không ngại nhiều a chẳng lẽ hắn thật nếu để cho, cho tiêu, thanh nhi. Thẩm niệm nhìn thoáng qua, tiêu thanh nhi cái kia sững sờ bộ dáng đều kém chút bị nàng ngu xuẩn cười nhịn không hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta gọi là ai lời vừa nói ra tiêu thanh nhi lập tức minh bạch trong lòng chỉ có vô tận cảm động sư huynh lại muốn đem dị hỏa nhường cho ta người sư huynh này đủ đại khí b ả n đế rất ưa thích nữ viêm đế lộ ra công nhận ánh mắt tán thưởng c h ậ t liền nghĩ tới người nào đó trong lòng hư lạnh nói h ừ nhưng so sánh cái tiêu keo kiệt tìm kiếm lao quỷ mạnh hơn nhiều lắm liền xông điểm này về sau bản đế bên trên thẩm ra bãi phỏng cũng cho ngươi thẩm niệm cái mặt mũi sư minh tiêu thanh nhi cắn cắn răng n à hốc mắt hơi đỏ lên nhìn xem thẩm niệm h sư h i n h ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy đây chính là dị h ỏ a ai tiên tiên t h ầ n v ậ t sư h i n h ngươi vậy mà nguyện ý đem nói nhường cho ta ta t r ứ n g mắt thâm n i ệ m thuận miệng đáp hắn nói đích thật là sự thật h ô n độn tinh huyết cái kia d á n g chảnh chỗ nào giống như là để mắt dị h ỏ a này lời vừa nói ra nằm dạp trên mặt đất thanh n g u y ệ t linh hỏa nước mắt g i à n ruộng bốn tiêu thanh nhi lập tức bạc ở sư h i n h nói chuyện vẫn là như thế trực tiếp ha ha tiểu tử này vẫn rất ngạo kiểu hắn đây là lừa ngươi mà thôi như thế thần vật h a i không thèm nhỏ rãi trừ phi hắn có tốt hơn không phải vậy làm sao lại trừng mắt nữ viêm đế cười k h ẽ giải thích nói bất quá trong lòng lại đối với thẩm n i ệ m đ ộ thiện cảm thắng tắp lên cao sư huynh nguyên lai là cái nạo kiểu tiêu thanh nhi bừng tỉnh đại nộ chợt có chút cổ quái nhìn về phía thẩm n i ệ m vừa nghĩ tới đối phương là cái nạo kiểu cũng n h ị n không được hé miệng cười một tiếng thẩm n i ệ m phát giác được tiêu thanh nhi cái kia có chút ánh mắt kỳ quái sau nhau mắt luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh tiêu thanh nhi dáng tươi cười lập tức biến mất trong mắt có một vẻ bồi dối gương mặt đỏ ử nguy hiền thật kém chú tiêu thanh nhi lại nghĩ tới qua lại đủ loại thẩm nghiệm ngôn hành cử chỉ đằng sau nhịn không được ở trong lòng hương phân ai nha nha còn giống như thật sự là sư m i n h mặc dù mỗi lần nói chuyện đều rất lạnh nhưng làm sự tình cũng rất tấm áp tại u sơn là như thế này tại di tích hay là sư m i n h thật sự là đối với ta quá tốt rồi cái này khiến thanh nhi nên như thế nào báo đáp à, thiếu sư m i n h nhân tình là càng ngày càng nhiều này làm sao còn phải rõ ràng a còn không rõ ràng lắm bắt người còn chứ sao nữ viêm đế có chút nghiền n g ấ m xen vào một câu miệng nói o、oh, ba tiêu thanh nhi lập tức quay hàm đỏ tấu ở trong lòng hoảng luận nói nữ đế đại nhân ngươi nói lung tung cái gì đâu ha ha ngươi cùng bản đế còn giả trang cái gì nữ viêm đế dễ cận một tiếng hỏi a cái này ta cái gì đều không có trang a tiêu thanh nhi ra vẻ chấn định thầm nghĩ nữ viêm đế lại là cười nhạt một tiếng lại nói cũng không trách ngươi ai bảo ngươi tại mới biết yêu niên kỷ liền gặp được như thế một người dáng dấp đ ẹ p trai thiên phú yêu nhiệt g đến không được bối cảnh lại lớn đến mức đáng sợ hơn nữa còn đối với mình rất tốt sư huynh đâu cái này người bình thường ai chịu nổi không động tâm cái kia nữ đế đại nhân đâu tiêu thanh nhi không có từ trước đến nay hỏi ta đương nhiên vậy nữ viêm đế bị hỏi lên như vậy đều kém chút nói nhầm lập tức nghiêm nghị nói bản đế không giờ mới bản đế chịu đ ổ i lúc này thẩm n i ệ m nhìn xem tiêu thanh nhi một câu không nói sắc mặt lại biến ảo khó lường nhịn không được mở miệng ngươi cách hát vợ kịch lớn đâu còn không nắm chặt luyện hóa ước cúc tiêu thanh nhi liền vội vàng gật đầu chậm nhìn về phía trên đất dị hỏa lại nhìn một chút bốn phía sư h u n h ngay ở chỗ này sao thẩm n i ệ m ngay vậy nhìn về phía trên đất thanh nguyệt linh lửa mở miệng nói chính ngươi tìm một chỗ lời vừa nói ra tiêu thanh nhi dừng một chút ngay cả nàng trong nào nữ viêm đế đều sửng sốt a không phải đâu muốn luyện hóa dị hỏa còn để dị hỏa chính mình tìm một chỗ. Cái n một giây n sau thẩm nghiệm như vậy quá t mà thôi mà thôi. cùng tiêu thanh nhi thân ảnh đã biến mất tại đại điện khi xuất hiện lại đã ở một mảnh ngọn lửa màu xanh tràn ngập thế giới dưới lòng đất bên trong bốn phía tất cả đều là thực chất hóa thanh diễm như dòng dương nhanh múa vớt nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt liền có thể thiêu hết thảy cũng chỉ có thẩm nghiệm hỗn độn bất diệt thân thể gánh vác được nếu là đổi lại mộ d u n g trầm trước mắt liền sẽ hóa thành cho tàn đại nhân nơi này chính là tiểu thanh ngủ say địa phương ở chỗ này luyện hóa ta sẽ khá m ò một chút thanh nguyệt linh lửa tiến đến thẩm nghiệm bên cạnh m ộ ư ơ i phần cung kính nói có thể ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm n h ệ m chân thẩm nghiệm phát hiện điểm ấy đạm mạ quét nó một chút lạnh giọng quát lớn lan thanh nguyệt linh lửa liền m ư ơ i phần lưu luyến không rời hóa thành một đoàn viên cầu thật lan ra ngoài lan đến một mặt mờ mị tiêu thanh nhi bên cạnh hai viên trâu m có thể thanh âm lại có chút hưng phấn nhân tộc tiểu cô nương tới tới tới mau cùng lấy người tại luyện hóa lúc bản tôn sẽ không phản kháng như cái này đều dùng không được bản tôn vậy cũng không có biện pháp tiêu thanh nhi ngơ ngác nhìn trước mắt dị hỏa nàng có chút không hiểu chính mình nhưng là muốn luyện hóa nó à vì cái gì nó lại là một bộ vô cùng kích động bộ dáng cũng bởi vì sư huynh mệnh lệnh có như thế liếm sao thất thần làm gì còn không mau đi nữ viêm đế t h u ố c d ụ c nói mắt vàng bên trong c h ỉ có vẻ hâm mộ tưởng tượng chính mình năm đó vì một gốc dị hỏa liều sống liều chết luyện hóa cũng là cựu từ nhất sinh cái tia giống tiêu thanh nhi à đây coi là cái gì dị hỏa lấy lại đều không cần cân nhắc dị hỏa phản vệ khả năng như thế vừa so sánh bốn nói thật nàng đều có chút không thăng bằng nàng kém cái kia làm sao lại không có gặp được như thế yêu nghiệt sư m u n h mặc dù trong lòng p h i ề n muộn nhưng là nàng không nói chỉ gặp tiêu thanh nhi nhìn thoáng qua thẩm nghiệm khi lấy được sư m i n h sau khi gật đầu nàng liền đi theo màu xanh dị hỏa hướng sâu trong lòng đất mà đi càng đến gần lòng đất cái kia nhiệt độ kinh khủng càng dày đặc liền tại có nữ viêm đế bảo vệ tình huống của nàng bên dưới toàn thân trên dưới đều mồ hôi đầm địa bốn mà nhìn thấy đi xa tiêu thanh nhi sau thẩm nghiệm suy tư một lát sau nói nơi này cũng không tệ có thể nếm thử phá cảnh vừa liên quan đến nơi này thẩm nghiệm liền phát hiện chính mình hóa thần sơ kỳ tu vi trở về biết được nơi đây không nhận quy tắc hạn chế vừa vặn có thể ở đây trước đem hóa thần kỳ kéo căng trước trước đó tại trong di tích bị áp chế cảnh giới hắn sợ mô phỏng cảnh giới xảy ra vấn đề dẫn đến di tích phản vệ mà bây giờ tiêu thanh nhi lại phải luyện hóa dị hỏa di tích tạm thời còn chưa quan nơi đây linh lực dồi dào ngược lại là đột phá nơi tốt nghĩ như vậy thẩm n i ệ m liền ngồi xếp bằng bắt đầu mô phỏng vậy còn tại đại điện mộ dung trầm đi theo vương đại mạc cùng hắn muốn chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt tìm được một chút không sai đan giữa lúc cũng khoanh chân bắt đầu tu luyện các loại thẩm niệm trở về cùng lúc đó thượng giới nam vực nam mạc một mảnh hoang vu đại địa cuối cùng vượt sâu đen kịp phía dưới vượt qua tầng tầng kết giới l i ề n có thể nhìn thấy mấy trăm cái bộ lạc ở đây cắm rễ ở trong đó chỗ sâu nhất một tòa thành trì hùng vĩ bên trên vu tộc thánh địa tế đàn ngũ s á t trước một cái tay nắm lấy lưu ly pháp trượng lão nhân đi lại tập tễm đi tới trên mặt bao giờ cũng treo dáng tươi cười đây là bởi vì vu tộc rốt cục chờ đến thiên mệnh người xuất hiện quật khởi chỉ là vấn đề thời gian thậm chí có thể báo năm đó bị thẩm g i a thứ chín tổ hành hung mới thủ đ ố n khu khu cái này liền không vội nghĩ đến những thứ này đại tế ti miệng không giữ quy tắc không thỏa thuận thao lấy một ngụm giọng nói quê hương nói an nhàn thẩm g i a lão quỷ đánh không lại các ngươi ta vô tộc thiên mệnh người mới chỉ các ngươi thế hệ tuổi trẻ à. nhưng vào lúc này đại tế ti mới vừa có tin tức chuyển đến huyền long bảng có biến động trèo lên bảng người chính là thẩm g i a nhiều năm kia không có hiện thân thiếu t ổ n trưởng thẩm nghiệm có một đầy người đồ đảng nam từ khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện quỳ một chân trên đất giảng thuật tin tức mới vừa nhận được thần sắc có chút ngưng trọng vu tộc cùng thẩm ra quan hệ không tốt cái này thẩm ra tin tức tốt đối bọn hắn tới nói chính là tin tức xấu à. đại tế ti nghe chút hơi kinh ngạc chật t h u ậ n miệng hỏi xếp hàng thứ mấy thứ năm nam tử khôi ngô sau khi trả lời cũng là lộ ra một k i a biểu tình không vui tuy là thẩm ra thiếu tộc nhưng thiên cơ lão nhân cứ như vậy cho hắn trực tiếp cắm đến hạng năm có phải hay không có chút không quá phù hợp huyền long bảng hàng đầu cái k i a không phải chém qua hóa thần đại yêu cái này thẩm ra thiếu tộc cũng bởi vì bối cảnh lớn chẳng hề làm gì qua liền có thể bày thẳng thứ năm lời vừa nói ra đại tế ti lại là cười khẩy nói ha ha ha không ngại mới thứ năm mà thôi các loại thần quân lần này trở về ta đưa hắn đi tổ địa đánh tới liền có thể đi tranh ba vị trí đầu nghe đến lời này nam tử khôi ngô cũng lộ ra vẻ vui mừng nói thần quân thiếu chủ đã có thể đi tổ đ ị a cái kia nhất định phải có thể a đại tế ti cười toe toét thưa thất rằng cười to đông nhiên một bóng người xuất hiện tại đại tế ti bên cạnh cầm trong tay mảnh vỡ ngọc bài tay run không ngừng run run dày dày nói lớn đại tế ti thần quân thiếu chủ giống như bị người giáp chương một trăm ba mươi hai thẩm n i ệ m thật xin lỗi chương một trăm ba mươi hai thẩm nghiệm thật xin lỗi flan toàn bộ vu tộc trên không huyết vân quay cuồng uy thế khủng bố đến cực điểm thậm chí nam mạc đều có không ít tới đây lịch luyện tán tu nhìn thấy cái này rung động một màn huyết vân kia tán phát khí tức làm cho vô số người ra đầu run lên toàn thân run dậy nhất là theo sát phía sau vậy cái kia tê tâm liệt phế tiếng gào thét càng là làm cho người lông tơ dựng ngược mà lại vô cùng khó nghe a a a là ai hạ giới sâu kiến giang có lá gan lớn như vậy g i ế t ta vu tộc thiên mệnh thiếu chủ ba ta vu minh tu dù là nâng toàn tộc chi lực cũng muốn đưa người đ ả o x ư ơ n g rút gân không diệt ngươi bộ tộc khó tiêu mối hận trong lòng ta vu tộc thánh địa trên không nghe được tin tức vu tộc đại tế ti vu min tu ngựa mặt lên trời thất dài vô số tức giận giống như thực chất hóa hình thành linh lực màu đỏ hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán ở tại trong mắt toán độc cùng sát ý không có chút nào che lấp ngựa khí tựa như dưới cựu ưu hoàng tuyển âm lanh đến cực điểm hắn thiên mệnh người A, trong khoảng thời gian này hắn bốn chỗ lôi kéo hảo hưu suy hư hắn vô tộc thiên mệnh thiếu chủ thiên phú tốt bao nhiêu tương lai mạnh cỡ nào vô tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian thật không nghĩ đến a lúc này mới lần thứ nhất đi ra ngoài liền bị rác hơn nữa còn là ở hà giới quả thực là lại mất mặt lại phẫn nộ đi để tất cả phản hư ba tầng trở xuống tập hợp ta muốn huyết tẩy hà giới vũ minh tu cắn răng nghiến lợi nói ra nam tử khôi nô kia cũng là một mặt sát cơ gật đầu nói là dứt lời thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. ngay sau đó lớn đại tế ti h cái kia từ trong ngọc bài lưu lại hình ảnh đến xem thần quân thiếu chủ tựa như là chết tại thẩm gia nhân trong tay cái kia báo cáo vu thần quân chết đi tin tức người sắc mặt trắng bệnh nói bổ sung lời vừa nói ra thẩm gia nhân hạ giới tại sao có thể có thẩm gia nhân tại vũ minh tu sắc mặt rõ ràng sửng sốt một chút sau đó âm tình bất định cuối cùng trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi cuối cùng dùng mình một cái giờ khác này vũ minh tu liên tưởng đến rất nhiều chuyện h u y ề n long b ả n g đột nhiên xuất hiện cái kia thẩm g i a biến mất sáu năm thiếu tộc trưởng năm đó thẩm mân trùng kiến cổ truyền tống không gian trận sau đó chính là v u thần quân chết ở hạ giới thẩm g i a nhân trong tay bốn đây hết thể liên hệ tới đều thuyết minh một cái khả năng v u thần quân là bị thẩm g i a thiếu tộc cho giết nghĩ tới đây cho dù là sống bạn năm lâu vu tộc đại tế ti đều có chút cảm thấy d a đầu r u lên nắm đầu dòng lửa gạt tay cũng không khỏi tự chủ gấp một phần một giây sao đùng một bàn tay đập tới đi cái kia báo cáo tin tức người trong chớp mắt bị phiến hôn mê thân thể tựa như giống như rượu đứt dây rơi xuống ra tế đàn mẹ nó ngươi tờ mờ không nói sớm vũ minh tu nhịn không được phát nổ nói tục sau đó vô cùng lo lắng truyền âm cho nam tử khôi ngô kia đ ừ n g đi nhanh cho lão tử trở về ba nếu để cho thẩm gia biết hắn vu tộc còn dám đi phục s á t bọn hắn thiếu tộc trường vậy hắn cái này đại tế ti cũng coi là khi chấm dứt coi như muốn báo thủ cũng phải bàn bạc kỹ hơn trên mặt n ổ i đối với thẩm gia thiếu tộc xuất thủ cái này cùng hướng thẩm gia tuyên chiến có khác nhau một ngày này vu tộc mười hai cái mạnh nhất bộ lạc chi chủ tập kết mở một lần bí ẩn hội nghị hội nghị chủ đề một cái ở hạ giới hư hư thực, thực thẩm gia thiếu tộc thân phận người giết bọn hắn thiên mệnh thiếu chủ vô thần quân có nên hay không xuất thủ báo thủ hội nghị kết quả mười một phiếu phản đối báo thủ thậm chí cho là nên n đi thẩm ra chịu nhận lỗi mới tương đối ổn thỏa chết cũng đã chết rồi vậy liền không có khả năng ảnh hưởng đại cục kiểu cái gì báo thủ mười năm không m u ợ n khẩu hiệu cũng đừng hô thẩm ra một cái chín tổ thiếu chút nữa cho vu tộc diệt còn đánh cái lông gà đương nhiên vu thần quân xuất từ bộ kia rơi lại nắm lấy ý kiến phản đối bọn hắn cho là chỉ là hoài nghi nói vậy liền còn có một khả năng nhỏ nhoi không phải thẩm ra thiếu tộc hẳn là tiếp tục tra được nếu như đối phương vẹn vẹn thẩm ra một cái bình thường tộc nhân vậy cũng không đến mức chịu nhận lỗi không phải hội nghị kết thúc về sau đại tế ti vu minh tu nhìn qua trống giống đại điện thật lâu không nói gì bất tranh khí nước mắt chạy qua khuôn mặt giàn mua gò má hắn biết vu tộc sống lưng là triệt để bị thẩm gia dâm sập không gây một người dám có khí phách đến cùng thẩm gia khiêu chiến đáng hận nhất chính là ngay cả hắn đều cho rằng đại gia hỏa nói đều đối với vu tộc các lao tổ a không phải ta không cố gắng thật sự là không có đánh a cùng một thời gian bên trong thần lục bá chủ thế lực cơ gia làm thái cổ thế gia cơ gia tự nhiên là khí phái không gì sánh được chiếm diện tích rộng đã có thể so với một phương tiện thế giới vài tòa cổ lao to lớn thành trì đứng vững đến mại không hết tu sĩ lui tới trừ cơ gia đệ tử bên ngoài còn có cơ gia thế lực phụ thuộc đạt được ban thưởng người ở nơi này mà ở trên bầu trời lại là cung điện lâu vũ trồng chất nối thành một mảnh linh khí thần quan quay chung quanh linh sơn tiên đỗ tô điểm trong đó cũng như tiên cảnh nó cảnh đẹp như bức tranh là lấy lớn lao vĩ lực mới hình thành thì thiên quại cung lâu cảnh tượng hôm nay cũng là cơ gia cực kỳ trọng yếu thời gian chính là bọn hắn bộ tộc này vô tận tuế n g u y ệ t đến nay mạnh nhất yêu nhiệt vừa ra đời dị tượng liền chấn động năm vực để thẩm mân tự thân lên cửa cầu hôn cũng là bây giờ tại huyền long bảng thủ bên trên bá bảng tam năm cơ gia thần nữ cơ thần du đi lễ thành nhân thời gian tại cơ gia đại điện tương đạo khí tức khủng bố toàn thân tản r a thần mang thân ảnh đứng lặng đều là lao tổ cơ gia cấp bậc tồn tại bọn hắn vẹn vẹn một đạo hóa thân m à t h ô i chân thân tự phong nhắm tử quan chỉ vì thiếu tiêu hao thọ nguyên tiếng nghị luận liên tiếp nghe nói thẩm g i a cùng thần du có hô n ước người thiếu tộc trưởng kia leo lên huyền long b ả n g thứ năm thật có việc này đã có người cùng tiên cơ lão nhân chứng thực tới đích thật là thẩm nghiệm không thể nghi ngờ thú vị năm đó tin đồn thẩm ra thiếu tộc mệnh bất quá hai mươi vì việc này còn náo loạn rất nhiều không thoải mái bây giờ xem ra lời đồn đúng là lời đồn huyền long b ả n g thứ năm mặc dù thiên phú so thần du kém rất nhiều nhưng hắn thân phận còn tại đó cũng là xứng được với thần du không bằng lễ thành nhân sau liền đi một chuyến thẩm ra tiến lên đính hôn công việc đi thuận tiện để hai cái người mới gặp mặt một lần lần trước gặp mặt đúng là lần trước tốt lao ta m ngươi đừng nói nữa ngươi nói chuyện nghe tốn sức bất quá xác thực nên tiến lên một chút hô nước khi còn bé thần du cùng thẩm nghiệm còn tại lộc sơn thư viện cùng một chỗ đọc qua sách tình cảm cơ sở vẫn phải có ngươi nhìn thần du đều cao hứng nói không ra lời nếu không ngày mai đi thẩm ra một chuyến có thể đồng ý. rất tốt rất tốt ta như cùng thẩm gia thông gia thần du lại có thể nhiều tập được một môn đế kinh tương lai tại hợp đạo bên trong cũng là nhà vô địch lại thêm chúng ta còn có cái thương tiên bá thể ha ha ha lao tổ ta phảng phất có thể nhìn thấy nhà họ cơ chúng ta sừng sững đỉnh cao nhất rầm rộ vẫn đứng tại trong đại điện nữ tử lạnh lùng giữ im lặng mà không biểu tình tựa như hôn ước này cùng nàng không có chút quan hệ nào một dạng tại các lao tổ thương nghị xong đằng sau cơ thần du liền đi vào cơ gia tổ địa bắt đầu tầy lễ toàn bộ quá trình nàng đều chưa hề nói một câu duy chỉ có tại mọi người biến mất đằng sau nàng mới tự lẩm bẩm nghiệm thật xin lỗi hợp đạo chỉ là ta trên con đường tu hành phong cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng ta cả đời này chỉ có tu đạo hai chữ chúng ta không phải người một đường ta sẽ dùng phương thức của mình để cho ngươi biết khó mà lùi bốn chương một trăm ba mươi ba cơ ngạo thiên lại là thẩm niệm dạy ngươi chương một trăm ba mươi ba cơ ngạo thiên lại là thẩm niệm dạy ngươi mà lúc này tại cơ gia khác một bên trong thiên điện chính phát sinh phụ tử đánh lộn cục diện ngự tử ngươi lại mắc bệnh nếu không phải xem ở hôm nay là mội mội của ngươi lễ thành nhân thời gian lão tử không đem ngươi treo hành hung liền không xứng làm gia chủ một người mặc trường bào màu tím hai bên tóc mai hơi bạc nhưng dung mạo phong thần tuấn lãng trung niên nhân nổi dẫn q u á t đạo tức giận toàn thân phát r u n người này chính là cơ gia đương đại gia chủ một vị đường đường chính chính hợp đạo trí cường chỉ bất quá bây giờ hắn nhưng không có nửa điểm gia chủ cơ gia nên c o tư thái mà là một cái tức h ồ n hển lao phụ thân h ắ ngươi đi thiên yêu liền nói lao t ử chết yêu cầu lập tức làm gia chủ sau đó mang theo cơ gia tìm nơi nương tựa thầm r a căn nguyện làm nó phụ t h u ba ngươi tờ mờ thật đúng là hiếu chết ta rồi tại trước người hắn một cái đưa lưng về phía hắn bị cường đại uy áp ép hai đầu gối quỳ xuống đất thanh niên cưỡng ép ngầm đầu cái c h á n gân xanh bạo hiện xương mặt xương mùi trên khuôn mặt chỉ có vẻ kiên nghị chợt hắn gian nan nói ra cơ hạo ngươi trừ sẽ lấy cảnh ép ta sẽ còn nói cái gì có dám cùng cảnh đánh với ta một trận trong con mắt của hắn chỉ có bất khuất chi sắc rất rõ ràng còn không có đánh phục ba cơ hạo lập tức giận tí mặt một bàn tay xuống dưới đẻ xuống đầu của hắn thứ hôn t r ư ớ n g cơ ngạo tiên lại là thẩm nghiệm dạy ngươi cơ hạo ta nói rất nhiều lần ta không gọi cơ ngạo tiên cái tên này quá tục cũng chỉ có người mới có thể lên như thế tục danh tự xin mời gọi niệm ca ban thưởng tên của ta ta gọi cơ bá bá khí lộ bên bá thương thiên bá thể bá hiểu cuối cùng niệm ca không có dạy ta những này là chính ta suy nghĩ minh bạch hiểu không cơ bá đầu mặc dù bị một cái đại thủ đặt tại trên mặt đất nhưng vẫn là k h ô n g phục thanh âm âm vang hữu lực cơ bá cơ bá tốt một cái cơ bá cơ hạo khí phát run quả thực là niệm nhiều lần mỗi niệm một lần khoe miệng của hắn liền run dày một chút mặt đều đen hốc mắt đỏ lên trong đó là vô số hối hận cái gì n g ngẩn danh tự người đi hỏi thăm một chút người bình thường ai kêu cái này có đôi khi hắn thật rất muốn đi bạo truy một trận đây hết thẻ kẻ đầu tư hắn cũng thật hối hận năm đó đưa cái này trời sinh liền so người khác thiếu một phách kẻ lộ mãng đi lộc sơn thư viện vốn nghĩ để hắn đi theo t ề t i ề n sinh học thêm chút đồ vật cải thiện cải thiện không nghĩ tới hắn suốt ngày liền theo thẩm niệm phía sau cái mông chuyển chuyển thì cũng thôi đi dù sao đều là người một nhà tốt xấu là hắn anh vợ thẩm niệm đ ạ i hắn hẳn là cũng sẽ không quá kém nhưng lại tại một năm nghỉ hồi tộc sau hắn bản giấu trong lòng vui vẻ tâm tình đi đón lấy con trai mình không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên liền để cơ hạo cái này thái cổ thế ra ra chủ kém chút không có đứng vững cùng ngày liền đem lịch tử này treo ngược lên nện cho ba ngày lão đang đứng sang bên cạnh điểm không có điểm nhãn l ự c hình không nhìn thấy ta thẩm ca muốn lên đồng thuyền sao chính là ngày đó ác ngọc lại bắt đầu thằng đến thẩm nghiệm biến mất đằng sau mấy năm này mới có điểm chuyển biến tốt đẹp có thể vừa nghe đến thẩm nghiệm đăng huyền long bảng tin tức sau tiểu tử này bệnh cũ lại phạt vào liền hôm nay không chỉ lặng lẽ thuận đi ra chủ lệnh bài còn dự định điều động đại quân tiến đến hạ giới nên đón thẩm n i ệ m cái này khiến cơ hạo một ngụm lao hết u y kém chút không có phun ra có đôi khi hắn đều đang nghĩ nữ nhi của mình gả cho thẩm nghiệm nhi từ thành quỷ bộ dáng này sau này cơ ra hay là cơ ra sao sợ là hắn thẩm nghiệm một câu liền có thể để cơ ra đổi họ đi có thể theo cơ hạo nén phía dưới cơ ba sắc mặt dần dần do đỏ c h u y ể n tím cơ hạo trong mắt lóe lên một tia đau lòng một giây sau cơ ba cảm thấy đại não bưng lỏng c ố áp lực tia lạng yên tiêu tán hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia có chút tiêu điều đau tím bóng lưng không hiểu cảm thấy trong lòng có chút tần làm đau trận mở miệm nói đánh cũng đánh cơn giận còn chưa t ă n sao lời vừa nói ra cơ hạo trầm mặc một lát sau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lúc này mới chậm rãi mở miệng ngươi thành thật nói cho cha thẩm niệm có hay không bước qua ngươi làm đây hết thảy không cần sợ cho dù là thẩm ra cha ngươi cũng không sợ cơ hạo thần sắc lộ ra một k i a bệ nghệ c h i sắc khí thế tựa như quân vương lúc này mới giống ngực k i a bá chủ hắn mặc dù đánh b v y đánh nhưng kỳ thật cũng không trách cơ bá năm đó cơ b á lúc sinh thiếu một phách khác với người thường có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể có được thương thiên bá thể loại này nghịch thiên cấp bậc thân thể như thế nào thiếu một phách e m hai điểm gọi tiên sinh xích t ử c h i tâm khó nghe chính là trời sinh kẻ lỗ mãng đầu góc quá tải tới loại kia khi còn bé hao phí bao nhiêu thần hồn thánh dược đều bổ không trở lại một p h á c kia nó nguyên nhân rất đơn giản đây là thiên đạo chỗ hình như thế nào người tiên cho nên cơ hạo chỉ tự trách mình bất lực chỉ đổ thừa thiên đạo bất công dù là cơ bá làm rất nhiều chuyện sai hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ nhưng nếu là bởi vì dạng này liền có người lấn con của hắn dù là đối mặt chính là thẩm ra hắn cơ hạo cũng muốn thay con của hắn muốn cái công đạo không có cơ bá mười phần trăm chú hồi đáp cơ hạo nhữu mày khó hiểu nói vậy ngươi vì sao như vậy sùng b á i hắn đây cũng là hắn không nghĩ ra điểm nếu không phải cơ bá lại phát bệnh hắn kỳ thật cũng đều không muốn nói rõ ràng tiểu tử kia thiên phú rất bình thường à tại lộc sơn thư viện đọc sách cái kia không phải tới từ nhân tộc nam vực cấp cao nhất thế lực người nối nghiệp không nói mặt khác liên nói mội mội của hắn thiên phú như thế yêu nghiệt khó được không đáng hắn sùng bái cơ b á gãi gãi đầu giống như có chút bất cơ nghĩ nửa ngày mới nói là mẹ ta ép cơ hạo lập tức s ừ n g sốt quay người không thể tin hỏi mẹ ngươi ép ân là mẹ ta ép cơ bá nhẹ gật đầu hắn kỳ thật rất sớm sớm đã rất muốn nói chuyện này nhưng là không biết vì cái gì luôn cảm giác nói ra sẽ để cho cha của hắn đau lòng lời vừa nói ra cơ hạo trầm mặc trong mắt có nồng đậm tưởng niệm hiện hiện thê tử của hắn tại cơ bá chín tuổi lúc liền đã qua đời 50, năm mươi k h ô năm g không không n qua trận đại chiến kia qua đi thiên yêu giới cùng nhân tộc mặc dù không có rõ ràng quy mô lớn chiến tranh nhưng cũng một mực tại lẫn nhau tính toán đối phương cừng giả dù là khiến cho bị thương cũng là vì tại đại chiến đến lúc chiếm lĩnh tiên cơ mà cơ bá mẫu thân chính là bởi vì một lần ngoài ý mớn cơ hạo từng xông vào thiên yêu giới muốn diệt cái tia t h a n h khâu bộ tộc nhưng tại nửa đường liền bị mấy vị hợp đạo ngăn cản hắn là cơ gia gia chủ muốn cân nhắc rất nhiều phương diện không có khả năng hành động theo cảm tính cái này rõ ràng là cho cơ hạo gái bẫy thiên cơ lão nhân khuyên hắn lấy đại cục làm trọng lại tăng thêm một trai một gái con nhỏ cơ hạo nghĩ lại đằng sau cuối cùng nhìn xuống cái này kỳ thật cũng là cơ hạo một mực tại trong lòng đau n h ấ t cơ ra tất cả mọi người thậm chí nhân tộc nam vực đều hết sức ăn ý ở trước mặt hắn ngậm miệng không đề cập tới việc này chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cơ bá như vậy nghe thẩm nghiệm lời nói lại là vợ hắn ý tứ chẳng lẽ là nàng đã từng tính ra cái gì đến đánh xong chưa đánh tốt ta đi a cơ bá đứng vậy trọn vẹn so cơ hạo cao hơn một cái đầu trên mặt mó ứ động tiêu tán là một tấm mày kiếm mắt sáng cụ ấu rõ ràng trừ cái kia một đôi có chút không hợp nhau ngu n g ánh mắt thấy thế nào đều là cái thế ra tuấn lang thiếu chủ bộ dáng ngươi tính toán đến đâu rồi cơ hảo vừa h liên bất đắc dĩ thở dài đều dư thừa hỏi tính toán liền để hắn đi thôi tại cơ bá rời đi về sau cơ hạ một thân một mình ngồi tại trên đại điện trong tay trống rỗng xuất hiện một bầu rượu nhìn về phương xa một chút xem thấu qua tầng tầng không gian cho đến thiên yêu giới có thù không báo sao là tu hành cơ hạ uống rượu đằng sau lộ ra một tia c ư ờ i thảm giờ khác này tựa như cả người đều già mấy tuổi thẩm ra tam tổ có thể vì một phạm nhân nữ tử một mình g i ế t vào thiên yêu giới g i ế t máu chạy thành sông cho đến đại đạo vỡ nát đáng tiếc ta không có khả năng thẩm ra gánh chịu lên nhưng cơ ra lại không được giao nhi đều là vì phu vua năng ha, ha. sao là tu h à n h a mà lúc này nhân tộc thượng giới cùng trời yêu giới biên cạnh chỗ một loại kéo dài ước vạn giảm đế quan đứng l ặ n g nó giống như là từ thời kỳ thượng cầu ngay tại này đã trải qua vô tận tĩnh n g u y ệ t đế quan bên trên vô số chiến n g ấ n chính là chứng minh t r ư ớ c 134. gia vương thầm thiên lang vương thẩm vô đạo t r ư ớ c 134. gia vương thầm thiên lang vương thẩm vô đạo cái này đế quan lúc đầu hiếm người dấu vết chỉ có c h ấ n thủ lấy nhân tộc nam chi vương bài đại quân phân biệt đến từ tứ đại thái cổ thế gia cùng nhân hoàng đại thống lĩnh phía dưới các đại thánh địa tinh nhuệ ở chỗ này thường trú nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh tuổi trẻ tại đế quan ẩn hiện bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đến từ nhân tộc cao cấp nhất thế lực thiên tri tiêu tử năm vạn năm trước đại chiến kết thúc đằng sau nhân tộc trí cường càng thêm rõ ràng biết cùng yêu tộc ở giữa chính lệnh vì để cho tương lai thiên kiêu trước thời gian ma luyện cùng yêu tộc giao thủ liền thiết lập h u y ề n long bảng lên trời bảng song bảng h u y ề n long bảng thiết trăm tên i chính là trăm tuổi phía dưới thiên kiêu yêu nhiệt g cùng cảnh có vô địch chi tư người có thể nhập bảng nhân tộc trí cường đem thiên kiêu yêu nhiệt tất cả đều danh liệt trong đó mục đích rất đơn giản đó chính là cùng trời yêu giới vương tộc yêu nhiệt lẫn nhau s ă n giết dù là người yêu đế xuất thủ ta n h â n tộc yêu nhiệt cũng có thể sống được treo lên huyền long bảng người đều là lấy chém xuống vương tộc đại yêu làm vinh thụ thượng giới năm vực thế hệ trẻ tuổi tôn s ủ n g thậm chí đến mức của nhiệt về phần lên trời bảng đã không còn hạn chế niên kỷ mà là cả nhân tộc mạnh nhất phản hư chỉ lấy chiến lược công tích là cân nhắc tiêu chuẩn chỉ thiết hai mươi tên chỉ bất quá bây giờ lần này thiên bảng có chút không giống cùng huyền long bảng cùng nhau được vinh dự năm mươi năm qua mạnh nhất song bảng chỉ vì bây giờ huyền long bảng ba vị trí đầu đều đã không yếu hơn một đời thiên bảng cuối cùng đều là phản hư cảnh Mà trên tiên trí bảng vị đây ầ u đ là 50, năm mươi năm bảng. n qua lần thứ nhất thế hệ tuổi trẻ vượt cảnh lịch phạt thế hệ trước đại năng m ẫ u chốt là còn không chỉ một cái cho nên lần này hàm kim lượng không thể nghi ngờ là chân chính thiên kêu i yêu nhiệt g vật khởi thời đại Cũng có chuyện ôn, cơ gia vị kia thần nữ tại hôm nay lễ thành nhân gia hôm cơ kia tại vị lễ đây ằ n nhiên g sau tất nhiên lại x lên một tầng đạo cùng, một đã ạ lại o cho vào top hoàn cung, bước chính cùng cái sách chi chuyến cũng có lên trời, nhập thiên bảng, như lại cho nàng đầy đủ thời gian, xông danh sách chi tử tranh một chuyến cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. một mấy một trời, thời tử là kia phải khả đầy đủ Đây đ là đối với cơ gia thần nữ phi thường cao đánh giá phải biết có thể đi vào top một mươi danh sách c h i tử đều đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung huống chi đều muốn so cơ gia thần nữ lớn hơn nhiều ở trong đó liền có chiếm cứ thiên bảng thứ tám cùng hạng chín thẩm gia thứ nhất danh sách thứ hai tri tử hai người này một vị sinh ra chính là một đường quét ngang vô địch cẳng có khen ngợi ngộ tính của hắn đủ để so sánh thẩm gia thứ hai tổ một vị xuất từ thẩm gia chi mạch mà cuộc khởi bởi vì bọn họ hai người c h á t tuyệt chiến tích cùng cái kia đáng sợ thiên phú bị thẩm gia đặc thù đối đ ã i nhưng tại thương thiên trong quân các l ĩ n h ngàn người phong vương theo thứ tự là dạ vương thẩm thiên lang vương thẩm vô đạo nếu không có thời gian tu hành hắn quán ngắn hai bọn họ đã sớm xông lên ba vị trí đầu cùng cảnh vô địch đều không đủ vượt biên chém yêu mới là bọn hắn khủng bố hai người này cũng là bây giờ thẩm gia thế hệ tuổi trẻ tiếng hô cao nhất tồn tại nếu không có thẩm mân lão tổ khâm định thiếu tộc vị trí lời nói sát xuất lớn chính là hai người một trong về phần thẩm ra mặt khác ba cái danh sách cùng hai người so sánh hay là kém cực xa có hai người thậm chí thành dạ vương tùy tùng bốn mà bây giờ đế quan cũng đã thành những thiên tiêu này tiến về thiên yêu g i ớ i chỗ sâu lịch luyện đại bản danh o tại đế quan bên ngoài mấy chục vạn g i ả m c h i địa có một chỗ nơi hiểm yếu c h i địa đại đạo hỗn loạn hợp đạo cũng sẽ không tùy tiện ra tay nơi đây liền trở thành song phương thế hệ tuổi trẻ lẫn nhau chém giết lịch luyện sân bãi yêu tộc càng thêm dễ giết nhất là vương tộc sinh ra liền vô cùng cường đại vốn là mạnh hơn nhân tộc bối cảnh phía dưới đối với nhân tộc thiên hữu cử động như vậy như thế nào lại cự mặc dù nhân tộc thiên kiêu yêu nhiệt g không sợ nhưng thiên yêu giới ngũ đại vương tộc đi ra tiểu yêu hoàn g càng là đáng sợ cái này năm mươi năm qua ở chỗ này phát sinh qua to to nhỏ nhỏ chém giết đều là lấy nhân tộc tử thương nhiều nhất thậm chí gần ngàn năm trước còn phát sinh qua gần như trăm vị nhân tộc thiên kiêu đi theo thiên bảng yêu nhiệt g quy mô lớn cùng yêu tộc vương tộc thiên kiêu chính diện cứng rắn đỗi bị đoàn diện sự t ì n h cho đến lần này mới có chuyển biến tốt đẹp chỉ bất quá yêu giới ngũ đại trong vương tộc thế hệ này cũng có nghịch thiên nhân vật sinh ra bốn đã trải qua năm mươi năm nơi địa phương này bị song phương trí cường ngầm đ ồ n ý trở thành song phương đại chiến chức ma luyện nhà mình thiên kiêu tinh nh nơi này cũng có một cái tên mới thiên u y ê n g i ờ này khắc này thiên u y ê n chỗ sâu có một tòa to lớn quân doanh một cây thiên mâu đứng vững trong m â y phía trên dòng bay phượng múa điêu khắc vô đạo quân bà chữ to túc sát chi khí tràn g ngập mùi máu tươi g â y múi khắp nơi có thể thấy được yêu cốt trắng ngẩn nhất là tại huyết n g u y ệ t c h i ề u ánh phía dưới sắc khí này chuyển thành sắc khí chỉ là đứng ở chỗ này đều có thể làm cho người cảm giác được run r u dày dáng ở cái này tiên h yêu giới dưới, dưới mí mắt địa phương xây dựng cơ sở tạm thời có thể nghị có bao nhiêu tự ngạo thực lực không thể nghi ngờ chỗ này vị vô đạo quân chính là kia thiên bảng thứ chín lang vương thẩm vô đạo th người người đều là xuất tử thương tiên quân lục ngai đi theo một cái lao nhân nhập danh trên mặt tất cả đều là mồ hôi bị cảnh tượng trước mắt cho thật sâu kinh hãi hắn rời đi di tích đằng sau huyền quang động đều chẳng muốn trở về ngựa không ngừng võ cầm năm đó v h ụ thân hắn tín vật liền đi đến cổ không gian trận trở về thượng giới mà đắc tội thẩm ra thiếu tộc sự t ì n h hắn cũng không dám sách bốn châu nghe nóng thẩm ra danh sách sự t ì n h cũng liền thời gian một ngày hắn đã tìm được nơi này chủ yếu là thẩm ra danh sách tri tử danh khí quá lớn phi thường tốt tìm mà sở dĩ lựa chọn lang vương thẩm vô đạo là bởi vì dạ vương căn bản không thu t tại hao tốn cực lớn công phu sau hắn có liên lạc trước người lão nhân này từng là một vị ma đạo tàn tu phản hư nhất trọng cảnh giới thọ nguyên gần lần này tới thiên n g uyên cũng là vì đi theo thẩm vô đạo cùng yêu tộc c h é m giết hy vọng đạt được một chút ban thưởng kéo dài thọ nguyên chớ có kinh ngạc đây vẫn chỉ là phổ thông thương thiên quân nếu ngươi nhìn thấy thương thiên trong quân vương bại kỵ quân ngươi mới chính thức biết thẩm ra có bao nhiêu đáng sợ cựu lão nhân trong mắt có một tia hồi ức tri sắc cảm khải nói năm đó hắn là từng có một cơ hội nhìn thấy một người trong đó tên kia một cái phản hư bốn tầng mà thôi cũng dán đuổi theo phản hư sáu tầng đại yêu chạy kh đồng thời tại lục nhai trước người đường giang quay đầu liếc qua sau l ư n g sắc mặt hơi trắng bệnh thanh niên lộ ra một tia c ư ờ i nạo ha ha lục tiểu đ ệ vung lỏng một chút như vậy túng quẫn dạng lang vương đại nhân xưa nay chán ghét nhất nhát gan người hèn yếu lục nhai lập tức cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh c h ắ p tay c ư ờ i nói đa tạ đường tiền bối nhắc nhở lần này thật sự là phiền t h á i không ngại người ta nếu có duyên đều đem hiệu trung lang vương đều là người một nhà đường giang khoát tay c ư ờ i một tiếng hắn là lao giang hồ thế nào không nhìn ra cái này gọi lục nhai không đơn giản rất rõ ràng lai lịch không nhỏ mà lại tuổi còn trẻ liền nguyên anh cảnh giới đại viên mãn m tất nhiên có thể vào làng vương p h á p nhãn hiện tại sớm tạo mối quan hệ về sau nói không chừng đường giang còn muốn dựa vào cái này lục nhai lan lộn đâu nhưng vào lúc này vừa vặn gặp một chi tuần tra vô đạo quân đi tới đông đông đông chỉnh t ề tiếng bước chân giống như là tựa như cùng đại đạo hô ứng cái kia đạp âm thanh đều có thể c h ấ n bình thường kim đan miệng phun máu tươi cho dù là lục nhai đều có chút mồ hôi đầm địa những cái kia người khoác khắc đầy thần văn áo giáp màu đen binh sĩ thần sắc hờ hững dưới mũ giáp lạnh leo ánh mắt nhìn lục nhai đều có chút tê cả ra đầu đường giang lập tức hạ thấp tư thái cung kính chắ nói hắn đưa lên một phong thư vật cầm đầu binh sĩ sau khi nhận lấy có chút khinh thường nhìn một chút hai người t r ậ t ngự a khí lạnh lùng nói lang vương đại nhân hôm nay không tại trong doanh hai người c á c ngươi ngày khác trở lại a lang vương đại nhân đây là đi đâu đường giang có chút thất kinh hỏi nhưng mà binh sĩ kia không nhìn thẳng tiếng nói của hắn tiếp tục tiến lên cho đến dần dần tiêu tán đường giang khỏe miệng kéo một cái rõ ràng có chút xấu hổ lục ngai ngẩm đầu trong mắt lóe lên một tia che lấp chi sắc rất rõ ràng bị binh sĩ không nhìn sau trong lòng của hắn vô cùng khó chịu bất quá trên mặt thần sắt lại chỉ là một cái thoáng mà qua ừ một đám binh sĩ mà thôi giả trang cái gì? nhưng cái đại tử thế nhưng là thánh t r địa đại trưởng Lão là ư ở n con g lão trong a ta ta nhai ta ta. i đại thánh không kém gì bất luận cái gì yêu nghiệt. người gối độc để muộn một chờ cũng có lục cả trước nhất, thần thánh không luận ngày, muốn thường thể bất tất mặt t kém gì gì Sớm xem yêu quỷ r Ở trong lòng ý dâm đằng sau lục nhai tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn mấy phần chật nhữ mày hỏi đường t i ê n bối vậy chúng ta ai chỉ có thể đường giang tiếng nói vừa lên liền nghe một đạo tiếng cười ngắt lời hắn ha ha ra đến độ này rồi cũng dám tới đây đi theo lang vương ân tiểu tử ngươi không sai là có một loại thần thể đi không tệ không tệ m o n tới đây ta cái này chương một trăm ba mươi lăm Người thẩm ra người như rồng, người người thẩm ra lục ạ i tâm hướng nai g i thẩm ư như giương ư ờ n g ờ i lại nhai Lục tâm thẩm hướng ư ra. d mắt nhìn lên một cái cởi trần thanh niên chính híp mắt cười nhìn về phía hắn cái này trần chùi thanh niên đứng ở nơi đó liền cho lục nhai một loại không thua đường g i a nguy áp nhất là cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp không khó để cho người ta nhìn ra hắn là thể tu đạo hữu là lục nai h mở miệng hỏi n ữ khí mang theo vài phần khiêm tốn ở hạ giới hắn dám phết lối tới thượng giới nhất là tại cái này thẩm ra danh sách thứ hai quân dân hắn cũng không dám trang bức ta gọi lý khôi là vô đạo đại nhận tọa hạ m ư ơ i hai đen một so ngơi cảnh giới cao chút đã là hóa thần trung kỳ ta đi theo đại nhân đã có sáu năm lý khôi cười khẽ dựng lên cái sáu thủ thế giải thích nói trong mắt đánh giá lục nhai có chút hài lòng cuối cùng là tới cái không sai hạt giống cũng coi như không có phí công thủ doanh đ g h i ệ p lục nhai biết được thân phận đối phương hậu tâm bên trong vui mừng lần nữa chắp tay nói lý đạo h i ế u xin hỏi lang vương đại nhân hôm nay muốn đi cái nào rồi trong lúc nói chuyện lục nhai đã là đi tới lý khôi bên cạnh rõ ràng tỏ thái độ cùng lao nhân kia không quen cái này lập tức để đường rang sắc mặt tối sầm nhưng ở nơi đây hắn lại ai cũng không dám đắc tội Chỉ có trong h khí ể đem ngụm này mà ác khí nuốt xuống mà ác t ư ớ c đó đ vài ngày. vô ngày ạ đại h â n n m ừ đến đi đáp, thanh thiên ao, mang người thiên thuận miệng một cầm mở tộc bất Khôi ao, giới lưới yêu yêu Lý quân á trong toàn Trong hào hoàn lòng nhai không lại là đối lục đối cảm hoàn toàn không có. q u tối kỵ vứt bỏ chiến hữu lục nai h cử động lần này để hắn không thích đi thiên yêu giới lục nai h rõ ràng xứng sở ta nhân tộc không phải so yêu giới yêu sao như thế tiến đến không sợ xảy ra chuyện lý khôi thì là lộ ra một tia cười nhạo nói ha ha muốn đi theo vô đạo đại nhân ngay cả câu nào đại nhân danh luôn đều không có nghe qua lục nhai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đường g i a n g lại là r a mặt cực dậy t i ế p lời lộ ra vẻ sùng bái mở miệng nói lang vương đại nhân từng nói nhân tộc nhỏ yếu cùng ta thẩm ra có liên c ă c hơn gì nhưng ư ờ i người như ta thẩm ra binh sĩ yêu giới đều là sâu kiến lời vừa nói ra lục nhai có chút kinh ngạc c h i sắc trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi người này càng như thế tự tin danh sách c h i tử danh bất hư truyền a tiểu tử ngươi vận khí không tệ giống như tới kiểu ưu lão nhân bỗng nhiên cảm giác được cái gì chậm lại bổ sùng ta phải ngủ say không có chuyện trọng yếu tuyệt đối đừng gọi ta đối mặt thượng giới cấp cao nhất yêu nghiệt hắn cũng không dám tùy thời ngoi đầu lên nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện anh, Thành thai huyết nguyệt Một tới Tóc sột, mặt tước, Một mắt tại thượng quát trường một tay trôi Một tay Tự nhức chấn nhìn Chỉ cạnh không như chúng sinh hông chắp ngày làn là màu đào, bàn đào vang vọng đang động ngai người bên bên bóng người lớn đen lộn đồng Bên vịn bàn lưng âm mỗi điếc Đại địa đều đạp đi đau đôi đeo lại dưới góc Lục cao cổ cao cao quay da bao sau có thể thấy hắn ngó nút tùy ý ô m lấy một tia hát tuyến tuyến một phía khác treo bảy tám cái yêu tộc đầu lâu mà dưới chân hắn chính là một chi như hắc long giống như đại quân khi thế bảng bạc v ọ t tới thiên địa yên tĩnh chỉ có cái kia khủng bố trên ý tràn ngập tham kiến vương gia trong quân doanh những binh lính tuần tra kia không một không chỉ đầu gối quỳ xuống đất thần sắc thành kính thầm vô đạo một bước phóng ra liền đã thân ở trong quân doanh sắc mặt vô hỉ vô bi lý khôi quỳ một chân trên đất cung kính nói hạ vương ra thần đao mở ra lại chém đại yêu bảy đầu thầm vô đạo trong mắt nhìn hắn một chút nói khẽ đáng tiếc cũng không phải là vương tộc nói đi Hắn tùy ý đem m ha, ha, ha. lúc này lục nhai thân thể cũng nhịn không được run rẩy thậm chí để không nổi dũng khí cùng đối mặt áp bách đáng sợ kia cảm giác để hắn hiểu được đối phương một ánh mắt liền có thể triệt để đem hắn xóa đi nhưng hắn nội tâm lại vô cùng kích động tốt tốt tốt chính là nhân vật như vậy ta lục nhai đi theo cũng không tính bôi nhọ cựu u minh đế đại nhân nói đúng chỉ có thẩm ra danh sách mới có thể dẫn hắn lật bàn như vậy nhân vật tuyệt thế như thế nào lại khuất tại tại dưới người giờ khác này hắn quá tin tưởng vững chắc chính mình là đúng vương gia hai người này là đ ô n g tuyết đ ầ y tới lý khôi cung k í n h giải thích nói ơn thầm vô đạo nhẹ nhà ngư một tiếng liền không còn nhìn về phía lục nhai hai người mà là nhìn trời một chút bên cạnh còn không mau tạ vương gia lý khôi truyền âm cho lục nhai đồng thời lại truyền âm cho đường giang l ã o đầu ngươi quá may mắn vương gia hôm nay tâm t ì n h tốt còn không mau tạ ơn lục nhai lập tức cung k í n h nói cảm ơn tạ vương gia cái tia đường giang càng là mừng rỡ như liên dập đầu nói đã t ạ vương gia nhưng lúc này thầm vô đạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chân trời rất nhanh một bóng người đi tới người tới người mặc thẩm ra đặc hưu áo trắng nơi ống tay h áo lấy tơ bạc phát họa thẩm chữ khí chất bất phàm là một tên lão giả lang vương lão giả đầu tiên là hơi biểu cung kính hành lễ trận nghiêm mặt mở miệng lao tổ có lệnh triệu ngũ đại danh sách hồi tộc nên thiếu tộc về nhà thẩm vô đạo nhìn qua lão giả không nói một lời có thể lông mày lại là hơi n h ữ lên không giận tự uy lão giả nhìn thoáng qua thẩm vô đạo sau quay người liền rời đi nhiệm vụ của hắn hoàn thành mặt khác không có quan hệ gì với hắn mà ở bên cạnh nghe được thiếu tộc về nhà bốn chữ lục nhai lập tức thần sắc đã biến trong mắt có sợ hãi. Làm sao nhanh như vậy? hắn không phải còn tại trong di tích sao hắn làm sao lại muốn trở về không được nhất định phải mau trong châm ngoại thẩm vô đạo cùng thẩm nghiệm bất quá nhìn thẩm vô đạo biểu lộ h ắ n là rất có đùa dẫn a lục ngai chú ý tới thẩm vô đạo cái kia cố vẻ không vui sau lập tức vui mừng có thể phát hiện bốn phía lại không một người phát ra tiếng đường rang lại là lộ ra một tia thiểm cầu giống như dáng tươi cười giống như tìm được cơ hội bọn này đồ đần hiện tại lúc này biểu trung tâm vớt mông ngờ cũng sẽ không sao đây chính là chỗ đứng cơ hội tôi ta chật hắn lập tức lộ ra vẻ không cam lòng nói hừ lão hủ sớm có nghe thấy thẩm ra cái kia thiếu tộc căn bản là không xứng với vị trí này thiên phú thực lực cùng chúng ta vương ra so ra đơn giản một trời một vực còn dám vương ra trở về nên đón thật sự là b u ồ n cười lao nô thay vương ra bất bình hắn nói nghĩa chính ngôn t ử đầy ngập nhiệt huyết cái này khiến lục nhai nhãn tình sáng lên đang định phụ hỏa hai câu cả người liền động trong mắt của hắn chỉ phản chiếu lấy thân ảnh cao lớn kia nắm đốt đường ra như cùng ở tại b ó p một đầu như chó chết trên mặt tức giận làm cho người sợ hãi chỉ gặp thầm vũ đạo bóp lấy lao giả cổ trong mắt có vẻ chắn ghét thanh âm lạnh như hầm băng ngươi sâu kiến này giống như tạc mái bản vương để chính là cho ngươi lá gan d á m đ ụ c ta thẩm ra thiếu tộc phải chăng đường g i a n g mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn trả lời cầu xin tha thứ có thể liền âm thanh đều không phát ra được thể nội đạo cũng bị một cô bá đạo đao ý trực tiếp nghiền nát máu tươi tràn ra khỏe miệng nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình rõ ràng là nói đ ỡ cho hắn a răng g i á c đường g i a n g cổ bị b ó c nát trước khi chết đều vẫn là một bộ biểu lộ thất kinh lý khôi lại là một mặt cười lạnh giống như là nhìn bao cỏ một dạng nhìn xem thi thể của lão giả vương gia chính là lại bá đạo lại không thoải mái ra tổ cát bài nhưng này cũng là vương gia biểu đệ đến tiên ngươi nói này nói kia thầm gia truyền thừa đến nay sừng sững đỉnh phong không ngã trừ nhiều đời đạn sinh siêu cấp yêu nhiệt g bên ngoài chính là cái kia chưa bao giờ cải biến ra phong、Trung. thầm gia dòng chính cũng tốt chi mạch cũng được đều vô cùng chung với thầm gia nhất là tại những ngày danh sách c h i tử trong mắt chỉ có người thầm gia cùng nhân tộc sâu kiến phân chia thầm gia một người mệnh so n g ư ơ i ngàn người vạn người đều tới quý giá thú chi là dòng chính nhất mạch thiếu tộc ngươi một con chó cũng dám chửi bới thầm gia thiếu tộc trường căn bản chính là đang tìm cái chết mà lại lý khôi tiếp xúc lâu còn rất rõ ràng cùng mặt khác thái cổ thế gia khác biệt t h ẩ một g bên h lục h từ xưa nhai tranh t về t r nhưng sắc á nếu ai có thể một n g sắc phát run do đến thợ mạnh cũng không dám sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được may mắn chính mình không có lanh mồm lanh miệng nếu không sợ là đã b ằ n đàn dao thằng đến thân ảnh cao lớn kia biến mất đằng sau hắn lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra đừng sợ là lao đầu kia muốn chết mà thôi ngày bình thường chỉ cần anh dũng rất yêu vương g i a không phải keo kiệt người lý khôi tiến lên mở miệng nói ra lục nhai nhẹ gật đầu có thể trong mắt sợ h ạ i vẫn như cũ lý khôi quét mắt nhìn hắn một cái có chút do dự nghĩ nghĩ lại nói t ì n h toán vì để tránh cho ngươi nói nhầm để vương ra tâm tình không tốt ta liền nhiều lời vài câu đi hắn lúc đầu, ngay từ đầu liền định nói chỉ là lục nhai cử động để hắn không thích nhưng bây giờ vương ra rõ ràng tức giận sợ lục nhai nói nhầm lần nữa làm cho thẩm vô đạo nổi giận lời nói khả năng này ngay cả hắn đều được thai hòa đến dù sao cũng là coi như hắn còn mở miệng lưu lại lục nhai ta biết cũng không nhất định toàn nhưng không biết mấy dù sao rất nhiều chuyện đều là được chứng thực qua có địa phương ngươi có thể xem nhẹ lục nhai nghe vậy c h ắ p tay lang vương thẩm vô đạo mẹ hắn xuất từ thẩm ra dòng chính nhất mạch cha nó lại là cái phổ thông tàn tu tại mẫu thân hắn k h ă n g k h ă n g phía dưới cũng không có người dễ nói cái gì thẩm ra mặc dù bá đạo nhưng đối với hôn phối sự tỉnh quản cũng không quá nghiêm nhưng nếu nghĩ ra được tộc nhân lời chúc phúc cũng rất không có khả năng cho nên vô đạo đại nhân phụ mẫu liền lặng lẽ làm hôn sự sinh ra hắn khi còn nhỏ thẩm vô đạo kinh khủng đao đạo thiên phú cùng thần thể còn chưa c i ỉ n lộ liền một mực đi theo phụ mẫu sinh hoạt cho đến tại hắn năm tuổi lúc phụ mẫu mang theo nàng tại một lần lúc ra ngoài ngoài ý muốn rơi vào yêu t ộ c phục kích trong đó cụ thể tình hình chiến đấu không rõ nhưng tục truyền nghe lúc đó người thẩm g i a đổi tới chỉ còn lại có thẩm vô đạo một thân một mình hoành đao mà đứng ở mẹ hắn trước thi thể một chân xác thực giống tại phụ thân hắn trên mặt nhìn hàm hàm Chúng yêu. Cũng là ngày đó, bị thẩm gia tiếp về sau vô đạo đại nhân liền cùng dòng chính nhất mạch cùng nhau tu luyện chín tuổi nhập kim đan mười bốn tuổi ngưng nguyên anh hai mươi ba tuổi nhập hóa thần hai mươi bảy tuổi xây lên chu tả lang thần đạo cung chính là hiếm thấy địa cung những năm gần đây hắn cơ duyên liên tục thường xuyên biến mất vừa đi chính là mười tháng người thẩm gia cũng không ngăn cản trong lúc này hắn được vô tận năm tháng trước đây nhân tộc đao đạo người thứ nhất truyền thừa tại u được ê n hắn u ậ h cực đoan phía dưới giết chết chi yêu lấy mấy triệu mạc kế bị thiên yêu giới vương tộc liệt vào người tất phải giết thậm chí so dạ vương coi trọng trình độ còn cao cũng là bởi vì hắn giết yêu nhiều lắm do hắn xuất lĩnh phía dưới mỗi một trận giết yêu nhiều nhất nhưng giống nhau tổn thất cũng thảm trọng nhất năm đó còn làm cho thẩm gia tộc lao bất mãn nếu không vô đạo đại nhân phong vương vị có lẽ còn phải lại trẻ tuổi một chút dù cho vô đạo đại nhân như vậy cũng thắng được vô số người truy phủng trừ hắn cái kia vô song chiến lược bên ngoài chính là nhiều lần thẳng tiến không lùi cùng quân địch người mạnh nhất chém giết mà thắng phía dưới nhân cách bị lực mà trong đó khoa trương nhất một lần là vô đạo đại nhân lại vọt vào yêu g i ớ i tại yêu đế không coi vào đâu giết một cái tuổi trẻ vương tộc chạy ra rung động nhân tộc năm vực vô đạo đại nhân hiện tại ba mươi bảy tuổi đã t r ú c ba tầng đạo cung chiến lược c ư ờ n g đại cùng cảnh khó tìm cùng bên trong thần lục đao thần truyền thừa giả đao si đạt song song nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đao đạo thứ nhất nói đến đây lý khôi có chút cười khẩy tựa hồ rất không đồng ý thứ hạng này nào có cái gì c ầ u thí đạt song song thứ nhất ta nếu là đao kia si d á m đến đông huyền vương ra một đao liền có thể dạy hắn làm người c h ậ t lý khôi lại nghĩ tới cái gì lộ ra vẻ sùng bái nói thiên c ơ lão nhân từng bình đại nhân bắt tự bá đạo t u y ệ t luân chu t à tham lang thẩm vô đạo ngay song lý khôi giảng thuật đằng sau cả người đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ giờ mới hiểu được vì sao năm đó một cái danh sách c h i tử đi đến diêu quang thánh địa phụ thân hắn bộ dáng hèn mọc kia yêu nhiệt g cùng yêu nhiệt g ở giữa t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu hắn bốn mươi b ố tuổi mới nguyên anh viên mãn người khác đã là một phương cự phép nhân vật cái này hoàn toàn không so được a lại còn là địa cung giống như bọn hắn thánh chủ mới chế tạo địa cung đi nhưng mà đây là thẩm gia danh sách thứ hai còn có một cái danh sách thứ nhất ở phía trên bốn bọn hắn mới là nhân tộc tương lai lúc này trong quân doanh vương trướng bên trong t h ẩ m vô đạo ngồi ngay ngắn trên vương vị thần xác hở hữu nhìn qua trong tay một khối chất liệu phổ thông ngọc bài thật lâu không nói gì ngay sau đó hắn đem nó nắm chặt lại thần s ắ c b ệ nghễ bản vương cũng là muốn gặp một lần sáu năm sau ngươi là có hay không k i ế m nổi nếu không đi hay là để biểu h u y n h tới đi c h u y ề n lệnh về đông huyền một ngày này đông huyền thẩm ra triệu hồi ngũ đại danh sách c h i tử tin tức chuyển ra toàn bộ đông huyền bắt đầu hội tụ n a m vực đỉnh tiêm yêu nghiệp sáu mà lúc này hạ giới cũng là có một trận thịnh hội mở ra vân châu tu sĩ số lượng đến một cái đ ỉ n h phong chính là ngàn năm qua số một chỉ vì thiên kiếm tông cựu phong thi đấu chỉ có bất quá ba ngày thời gian sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy hội tụ chính là bởi vì đại hạ bí văn ghi chép bên trên càng truyền cảng không hợp thói thường đệ cửu sơn thủ tịch thẩm nghiệm sự tích đương nhiên bây giờ thẩm nghiệm tại trong di tích đại hạ bí văn ghi chép bên trên tin tức cũng không đổi mới cho nên còn không biết m ộ ư ơ i sáu di tích trong thế giới dưới lòng đất thẩm nghiệm thần hồn chìm vào thương thiên làm cho bên trong dự định lấy ra trước đó lấy được nhạc thanh quang hắc vũ yêu hoàng nguyên thần cùng rất nhiều đại yêu nguyên anh phụ trợ phá cảnh có những thứ này trợ giúp bên l i ớ i lấy thiên p h của hắn hẳn là sẽ rất nhanh tới hóa thần viên mãn có thể dựa vào những ngoại vật này tăng tốc liền nhưng hắn vừa tiến vào thương thiên làm cho bên trong cái kia bồ đề mẫu thụ linh vẹo một cái liền ôm lấy thẩm niệm thần hồn góc chân điều này làm hắn khỏe miệng kéo một cái làm sao thế giới này thần vật đều thích ăn chân đây đều là thứ gì đam mê có quỷ trong này có quỷ bồ đề mẫu thụ linh một bàn tay ôm chặt lấy thẩm niệm một cái tay nhỏ chỉ vào cái kia vô tận hư không run giọng nói một mặt hoảng sợ giống như gặp được cái gì khủng bố tuyệt luân đồ vật một dạng thẩm nghiệm ngay vậy những n à y thuận hắn chỉ ánh mắt nhìn lại cũng thấy nửa ngày nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng một giây sau thẩm nghiệm lúc này mới phát hiện nơi này trừ còn lại nhạc thanh quan g nguyên thần cùng đại yêu nguyên anh bên ngoài mặt khác linh thạch đan dược bồ đề quả tất cả đều không có cái này khiến hắn tại chỗ sửng sốt thẩm nghiệm sắc mặt t r ầ m xuống lạnh giọng hỏi đồ đâu bồ đề mẫu thụ linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bị thẩm nghiệm nhấc lên lập tức thất kinh nói không phải ta cầm là quỷ cầm à? anh em người tin ta à? ta cầm những vật này vô dụng thẩm nghiệm lập tức trầm mặc suy tư sau một lát mở miệng hỏi cái quỷ gì nói rõ một chút nếu như vẹn vẹn là linh thạch đan dược không thấy cái tiêu bồ đề mẫu thụ hiểm nghi là tương đối lớn có thể bồ đề quả cũng mất vậy đại khái không phải bồ đề mẫu thụ làm dù sao nó không cần bồ đề quả mới đối bồ đề mẫu thụ linh lập tức miệng phun đ u ổ i lốp bóng nói nguyên lai、like、là nó mới vừa tiến vào nơi này lúc liền bị một cỗ khí tức k hóa chặt cho dù là nó đều không có gặp q u a đáng sợ như vậy khí tức thật phi thường dọn người là rất đáng sợ loại kia sau đó tìm kiếm một chút đồ vật mất giáo nhưng là hắn không thu nguyên thần cùng nguyên anh ta đã liệu mạng chống cự muốn giút ngươi lưu lại nhưng không có cách nào khí tức tia quá kinh khủng bồ đề mẫu thụ không gì sánh được nói nghiêm túc xong ánh mắt lại là nhìn về phía một bên kỳ thật tình huống thật là hắn một mực bên cạnh quỳ cầu khuôn mặt tươi c ư ờ i đón lấy n ổ i lớn còn muốn cầm sao đ ừ n g k h á c h khí những này nguyên thần ngươi cũng lấy đi tốt dù sao không phải ta thẩm nghiệm tiện tay đưa nó ném xuống đất lộ ra một tia suy tư nhìn về phía vô tận hư không chẳng lẽ trong này còn có những sinh linh khác chương một trăm ba mươi bảy cổ có thiên đình vừa lập đế kim ô trưởng tam giới chương một trăm ba mươi bảy cổ có thiên đình vừa lập đế kim ô trưởng tam giới h ắ n chỉ là hiếu kỳ nhưng lại cũng không lo lắng vật này chính là thẩm gia thánh vật làm sao cũng sẽ không đối với thẩm gia có chỗ xấu đây là hắn lao tổ tự mình cho hắn chỉ bất quá không biết rõ ràng lời nói hắn vẫn cảm thấy không quá ổn tỏa h một giây sau thẩm n i ệ m thân ả n h khéo động liền hướng phía hư không tốc độ cao nhất bay đi lần này lại là ở bên trong vòng vo nửa này g hay là không hề phát hiện thứ gì lại về tới nguyên đ ị a bồ đề mẫu thụ nhịn không được mở miệng hỏi anh em đây không phải chỗ của ngươi sao ngươi không quen ngữ khí mang theo vài phần cung kính lúc này ăn nhờ ở đầu nó cũng không dám giống trước đó một dạng phép lối thẩm n i ệ m quét nó một chút không nói gì cái này bồ đề mẫu thụ lời nói hắn là tin không nửa điểm lười nhắc cùng nó nói nhảm xem ra còn chưa đủ thôi cảnh giới tăng lên đằng sau lại đến dò xét thẩm nghiệm nghĩ như vậy còn tốt diệt thiên yêu quật bên k i a tài nguyên tất cả đều đặt ở trong không gian giới vấn đề không lớn ngay sau đó thẩm nghiệm lấy ra nhạc thanh quan cùng hắc vũ nguyên thần đằng sau liền rời đi không cần bồ đề mẫu t h ụ nói cũng không có la đi ra liền không thấy thẩm nghiệm bằng dáng sau đó lại tìm địa phương yêu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá b ố n phía sợ mình cũng bị bắt trong thế giới dưới lòng đất thẩm nghiệm tìm một chỗ vết đá k h o a n chân ngồi xuống lấy ra nhạc thanh quan cùng hắc vũ yêu hoàng nguyên thần đem nó cùng còn lại cựu đại yêu hoàng đặt ở cùng một、chỗ. ở trong đó còn có đầu kia xích viêm kim xì rắn đủ mọi màu sắc nguyên thần a bị thẩm nghiệm xóa đi ý thức một mặt ngốc trệ hệ thống toàn bộ hối đoái mô phỏng giá trị đốt đã là ký chủ hối đoái ba trăm sáu mươi bảy năm năm truyền đạo giá trị hơn ba trăm n ă m tăng thêm những n à y nguyên thần phụ trợ bên dưới lần này tăng lên phải rất khá thẩm nghiệm nghĩ như vậy cũng không nhịn được có chút chờ mong trật khai thủy mâu nghĩ mô phỏng mục tiêu hấp thu nguyên thần năm thứ nhất ngươi cầm lấy m ộ ư ơ i hai cái nguyên thần bắt đầu đồng bộ loại trừ trong đó tạp chất vẹn vẹn tốn hao thời gian một năm ngươi liền đem m ư ơ i hai cái nguyên thần từng cái loại trừ hoàn thành ngươi không khỏi bắt đầu trực tiếp hấp thu nguyên thần của đối phương tu hành loại phương thức này hoàn toàn chính xác rất nhanh khó trách ma tu tốc độ phát triển mạnh như vậy chỉ bất quá ngươi cũng phát hiện hay hại cái này trong nguyên thần ẩn chứa đủ loại thần thông nhất là yêu t ộ c còn có bản mệnh tinh huyết tồn tại đang hấp thu quá trình bên trong cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhưng ngươi không sợ bởi vì ngươi phát hiện hỗn độn tinh huyết còn có c h ứ a tịnh hóa chi lực ngươi phi thường hài lòng thậm chí bắt đầu động lấy chính mình máu cho ăn tinh huyết suy nghĩ chỉ tiếc không dùng tịnh hóa chi lực thẩm nghiệm cảm thụ được thể nội hỗn độn tinh huyết tản ra thánh k i ế t khí t ứ c cũng nhịn không được hơi kinh ngạc thứ này xem ra hoàn toàn chính xác phải nghĩ biện pháp lại làm điểm hỗn độn tinh huyết năm thứ hai ngươi lựa chọn từ nhỏ yếu nhất bắt đầu hấp thu đang hấp thu nhạc thanh quan cùng hắc vũ yêu hoàng sau ngươi tùy tiện bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới tùy theo ăn vào cựu đại yêu hoàng nguyên thần tuy có hỗn độn tinh huyết t ị n h hóa nhưng huyết dịch thực sự quá ít đó là cái thoáng quá trình khá dài năm thứ hai cuối năm ngươi hoàn thành hấp thu bước vào hóa thần hậu kỳ vê anh thẩm niệm thần niệm phạm vi tại lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nó thể nội linh hại càng làm anh mong đến một cái cực điểm trạch thái quái dị nhất chính là lúc này thẩm niệm linh lực bên trong vậy t h ầ m n i ệ m thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng làm như vậy xuống dưới hắn sẽ không tu thành yêu đi mô phỏng vẫn như cũ tiếp tục năm thứ ba ngươi thành công ăn vào mạnh nhất xích viêm kim x ỉ rắn cái này tiếp cận phản hương nguyên thần cùng với những cái khác không giống với ẩn chứa trong đó một sợi kinh khủng ý thức ngươi rõ ràng biết đây cũng là vậy đến từ vương tộc huyết mạch chuyển thừa trí lực nhưng là tự tin ngươi không chút nào mạnh đem nó ăn vào sau thể nội linh lực tăng vọt trong nháy mắt ngươi bước vào hóa thần cảnh giới đại viên mãn linh hải thần n i ệ m đã đến cực hạt lại khó bước ra một bước mà linh lực của ngươi bên trong cái tia sợi yêu khí càng nặng thâm n i ệ m cảm thụ được lực lượng kinh khủng tăng lên. có thể lông mày lại nhân lại cái này dựa vào yêu tộc nguyên thần phá cảnh còn có loại tác dụng phụ này đây cũng là hắn không nghĩ tới bất quá đều đến một bước này hắn cũng không có ý định quay đầu về thẩm ra có là biện pháp giải quyết mà chỉ là bỏ ra thời gian ba năm hắn liền bước vào cảnh giới đại viên mãn tốc độ này thẩm nghiệm phi thường hài lòng sau đó chính là cái này kim ô đế hoàng cung trước xây lên một tầng về thẩm ra tại quan tưởng trong tộc đạo cung hình nhìn xem có thể hay không dung hợp thẩm nghiệm nghĩ như vậy liền lấy ra hệ thống ban thưởng đạo cung hình đây là một cây lông vũ màu vàng thẩm nghiệm tâm thần yên lặng đi vào đồng thời mở ra mô phỏng cũng không biết cái này kim ô đế hoàng cung là loại cấp bậc kia hệ thống xuất phẩm ít nhất phải là cái thiên cung đi thẩm niệm nhẹ g i ọ n g tự nói nếu vào phản hư mới chính thức xem như bước vào trong tu hành tại cả n h â n tộc đều có thể được xưng một phương cường giả tiện h tay có thể điều động thiên địa trí lực cùng hóa thần khác nhau tựa như trời vực đây là một đầu trên con đường tu hành lớn nhất đường danh giới cái k i a như thế nào phản hư đạo cung đối với cảnh giới này nhận biết tại thẩm niệm ký ức khôi phục sau liền hết sức rõ ràng cái gọi là đạo cung chính là tu sĩ r ử a vào ẩn chứa đại đạo c h i lực tiên h địa thần vật lấy cổ nhân lưu lại đạo đồ rèn đúc lên tầng thứ nhất thể nội cung lâu nguyên thần vì đó đạo cung c h i chủ linh h ả i vì đó đạo cung c h i nền tảng đúc từng tầng từng tầng cao lầu thẳng tới mười hai tầng liền có thể hợp đạo trứng tiên con đường này lại được xưng làm đăng thiên lộ đạo môn bạch ngọc kinh mười hai lầu nói chính là đạo cung đạo cung muốn đúc đến càng cao căn cơ kia liền phải càng ổn hợp đạo lúc tỷ lệ sẽ càng lớn nếu là nền tảng đánh không tốt xây lên ba tầng bốn tầng đằng sau liền sẽ lung lay sắp đổ đường dưới chân đều nhanh sợ, như thế nào lên trời muốn rèn đúc vững vàng đạo cùng, chứ cung chứ không phải bọn hắn không muốn đúc càng mạnh địa cung là bọn hắn đúc không được địa cung không chỉ cần phải thiên địa thần vật giá trị lại cung đồ càng thêm khó tìm mà lại coi như cho ngươi cung đồ cùng thần vật người bình thường cũng lĩnh hội không được muốn đúc địa cung tiên phú thực lực tài nguyên thiếu một thứ cũng không được trong nhân tộc chỉ có thiên tiêu yêu nhiệt người nổi bật mới đúc có thể thành địa cung về phần thiên cung nhân tộc vô tận t u ế nguyệt đến nay đ ú c thiên cung người một bàn tay tính ra không có được hiện tại còn sống một cái đều không có chỉ vì thiên cung hình sớm đã thất truyền năng chấn thiên cung thần vật cũng không có người có được bốn cho nên nhân tộc mạnh nhất chính là phản hư chính là rèn đúc địa cung người cuối cùng cái kia trong truyền thuyết tiên h cung thật ra cũng không có ghi chép chỉ là khi còn bé thẩm nghiệm nghe lão tổ cùng thiên cơ lão nhân nói chuyện phiếm phân tích tiên cung này hình đi hẳn không phải là tầm thường đăng tiết lộ vô cùng có khả năng cùng tiên đế có quan hệ chỉ bất quá thẩm nghiệm lúc đó cũng không có cẩn th dù sao đi đâu đi tìm tiền cung hình đến cùng có tồn tại hay không đều là một chuyện khác một giây sau thẩm n i ệ m mô phỏng mở ra mô phỏng mục tiêu kim ô đế hoàng cung chân năm thứ nhất n g ư ờ i bước vào một mảnh hồng hoang thế giới vang lên bên thai đ ì n h thai nước góc đại đạo thanh âm cổ có thiên đình vừa lập đế kim ô trưởng tâm giới ở tiên cung vẽ nó hình là vì kim ô đế hoàng tiền cung hình vẹn vẹn đạo thanh âm này phía dưới thẩm n i ệ m thể nội cái kia trước đó kẹp lấy yêu khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì bốn c h ư một trăm ba mươi tám hỗn nội yêu hoàng tiên cung đốc thành c h ư một trăm ba mươi tám hỗn thẩm n i ệ m con n g ư ơ i có chút co r i ú p lại lộ ra vẻ kích động thiên cung ngay cả hắn đều không có nghĩ đến kim ô đế hoàng cung lại là tiên cung hình hệ thống này vẫn còn lớn t ấ c giận chỉ bất quá tiên cung k h ó đúc nó hao phí mô phỏng giá trị trình độ cũng không biết muốn bao nhiêu năm cho dù hắn thiên phú đã đầy đủ tốt còn có chấn áp tiên cung t h ầ n vật viên này thiên đạo thạch không biết có đủ hay không tiên cung chỉ sợ cần chính là tiên vật đi bốn một sát na này thẩm n i ệ m suy nghĩ rất nhiều nhưng hệ thống mô phỏng vẫn như cũ tiếp tục năm thứ mười trong những năm này ngươi một mực tại tìm kiếm lĩnh hội kim ô đ ế hoàng cung thời cơ có thể đi khắp cái này tản ra không gì sánh k ị p khí tức cổ lão đại địa cũng không có thể tìm tới cung đồ còn nói gì lĩnh hội mãi cho đến năm thứ chín ngươi ngồi một mình đỉnh núi nhìn lên nhật nguyện tinh thần ngươi h ạ i nhiên phát hiện trong bầu trời này mặt trăng cùng thái dương so thế giới hiện thực lớn mấy lần không chỉ cho người ta phảng phất gần trong gang tấc cảm giác nhìn qua vậy cái kia trùng tự thân nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra thậm chí bắt đầu hoài nghi hợp đạo cảnh có thể trích tình đặc nguyện có thể hái được vùng thế giới này tính sao thế nhưng tại một ngày này, n g ư ơ i phát hiện mặt trời k i a tinh cư nhưng bắt đầu động nó bên ngoài thân có một đôi mắt lặng yên mở ra như hình như vẽ tam túc kim ô chậm rãi lên không toàn thân tản ra hoàng tôn q u ý khí mặt trời này đúng là một cái đại nhật kim ô biến thành sáng chói chói mắt cực nóng kim dương làm ngươi hai mắt đều không thể mở ra thẩm nghiệm sắc mặt nghiêm túc tựa như tận mắt nhìn đến cái k i a một đôi không cách nào hình dung bệ nghệ thế gian vạn vật kim ô xuất thế k h í tức kia là hắn xuất sinh đến nay gặp qua kinh khủng nhất đây là như thế nào một tôn sinh linh vẹn vẹn một bức cung đồ liền có như thế kinh thiên động địa n h thế nếu là hắn bản tôn xuất hiện cái tia lại nên đáng sợ đến cũng may có phần hơn t r ư ớ c tu luyện đại nhật bất diệt kiếm quyết cơ sở mặc dù cái này kim ô biến thành đại nhật so trước đó mạnh vô số lần nhưng bây giờ thẩm nghiệm thực lực cũng đồng dạng cường đại trong mười năm ngươi rốt cục thấy rõ cái kia tam túc kim ô đó là một cái chân chính thiên địa đàn sinh t h â n linh một hít một thở ở giữa phản g phát khiên động toàn bộ vũ trụ mạch đập trong mắt đều là bệ nghễ một giây sau cái kia kim ô liền động hình ảnh chuyển biến đó là một phương vô thượng thiên cung khoảng t r ư ờ n g ba mươi sáu tầng kim ô ở vào tầng cao nhất quan sát chúng sinh muôn màu vô số thấy không rõ bộ g á n g sinh linh quỷ lệ trên mặt đất thanh em uy nghiêm quanh quẩn bái đông hoàng thứ một trăm dòng dã một trăm ba mươi trong năm ngươi thấy được cái này c ổ thiên đình cường thịnh thấy được cái kia được xưng làm chủ hàng kim ô khai sáng khoang của tuyệt kim vô thượng bá nghiệp trèo lên lập thiên đế lập thiên quy giới luật vì thế phương vũ trụ chính thống trí tôn ngươi bắt đầu lần theo cái này một chút hình ảnh quy củ ở tại thể nội khắc họa làm một tấm trận đồ trong đồ là cái kia trọng thiên thứ ba mươi sáu cung trên đại điện giờ khác này ngươi cũng thấy rõ phía trên t ò a đại điện kia lấy thần lực chỗ ngưng ba chữ to đại la trời mà kim ô đông hoàng đứng hàng vững tọa coi thường chúng sinh thậm chí coi thường lấy ngươi đồng n i ê n sinh ra liền cao ngạo không gì sánh được ngươi sao có thể chịu được khí này dù cho đã trải qua sắp ngàn năm tu hành tâm tính sớm đã không phải lúc trước thiếu niên nhưng này trong lòng b ầ m sinh não làm ngươi phi thường khó chịu dù là đối phương l à ở trên bầu trời thần linh thì như thế nào ngươi nắm thiên đạo nền tảng vọt thẳng hướng về phía trong đồ tam túc ki mô thẩm n i ệ m nhau mắt con hàng này làm sao đều ngàn năm tính tình vẫn còn bất ổn ở điểm bất quá hắn cũng không có ngăn cản dù sao cái này ki mô hình cuối cùng cũng làm ở nội dung bằng không thì cũng không cách nào đúc lên đạo cung thứ hai trăm năm mi tâm của ngươi có một đạo thái dương thần văn xoay tròn thiên đạo nền tảng dung nhập trận đồ kia ki mô bên trong tại trong quá trình này cái kia tam túc ki mô tựa như nhận lấy khiêu khích. trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ đó là một loại bẩm sinh bệ nghệ c h i nộ tựa như đang nói sâu kiến bình thường dám khinh nhuần thần minh cái này làm ngươi mi tâm nòi h nhói chận ngươi lông mày n í u lại cũng là tới tính tình nếu thiên đạo nền tảng ép không được ngươi vậy tự ta bên trên trong chớp mắt ngươi hôn đ ộ n thần mang vũ động hôn đ ộ n tinh huyết chạy xuôi toàn thân kim thân pháp tướng hiện hiện mang theo vô tận kiếm ý đem nó chấn áp quá trình bên trong thẩm niệm đầu đầy mồ hôi lấy hắn bật hết hỏa lực t h lực đều kém chút không thành công hay là tại cái kia thiên đạo nền tảng phụ trợ phía dưới tăng thêm thẩm niệm từng đạo phụ lục thi triển l trong cơ thể ngươi linh hải hóa thành từng đầu trường hạ đều dung nhập trong trận đồ một tầng đại điện bị chậm rãi n ú ớ c lên nó thần lại cùng cái kia kim ô dần dần trùng hợp khó như vậy đổi lại những người khác đến sợ là dung cung đồ một bước này liền phải chết bất đắc kỳ tử thẩm n i ệ m cũng nhịn không được sợ hai thán phục hắn thực lực hôm nay tại hóa thần cảnh bên trong đã là vô địch dù là tại thượng cổ thời kỳ hắn cùng cảnh chiến l ự c cũng đủ để xếp hàng trên cái này đều kém chút không thành có thể nghĩ cái này kim ô đế hoàng cung muốn dung hình độ khó một giây sau thứ hai trăm năm mươi năm ngươi tản ra hỗn độn chi khí tay nắm lấy thiên đạo nền tảng đứng hàng trên vốn toạ gần năm ở giữa. ngươi khắp nơi thể nội thành công đúc lên t ầ n g thứ nhất đạo cung đây là cái kia ba mươi sáu trọng tiên bên trong đệ nhất trọng màu xích kim đại điện t r ầ m rãi s ư ớ n g s ư ớ n g mặc dù mơ hồ chỉ có kỳ hình nhưng lại có đại đạo trung âm thanh huyết dài trên bầu trời lôi k i ế p phun trào tựa như ngăn cản ngươi làm cái này chuyện đ i tiên nhưng ngươi vẫn như cũ không sợ tắm rửa lôi k i ế p thể nội đạo thành đốt kim ô đế hoàng tiên cung đúc thành v i anh thẩm nghiệm quanh thân có đoá đoá hoa sen màu xanh nở rộ vô số cổ láo hư ảnh dần dần ngưng tụ hướng phía thẩm n i ệ m chữ bái cái kia mỗi một vị hư ảnh đều bị thần mang c h á lớp thấy không rõ thân hình đồng thời linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành đại đạo chi lực trước mắt thiên địa cũng thay đổi một chút liền nhìn ra di tích này kết giới chỗ cấu tạo đại đạo kết cấu tiện tay liền có thể cưỡng ép phá đi giờ k h ắ c này thẩm n i ệ m nhất bộ bước vào đường lên trời đã là phản hư nhưng mà mô phỏng vẫn còn tiếp tục thứ hai trăm năm mươi mốt năm ngươi phát hiện bởi vì trời xui đất hiến nguyên thần của ngươi thành t ầ n g thứ nhất này chân vật dẫn đến cái này kim ô đế hoàng tiên cung đằng sau cần thiết đồ vật cũng không phải là thần vật tiên vật cần chính là chân chính sinh linh sinh linh càng là cường đại huyết mạch càng cường đại đạo cung thì càng mạnh lại tầng thứ nhất này cần thiết đồ vật chính là chín mươi chín loại bởi vì đại điện trên không gian chín mươi chín cái vị trí sinh linh thẩm n i ệ m đ ố n g nhiên sửng sốt một chút sinh linh c h ấ n thủ đạo cung cái này tờ mở đi đâu đi làm chín mươi chín loại vậy hắn muốn đi làm thị chín mươi chín người hơn nữa còn phải cường đại sinh linh cường đại huyết mạch không có khả năng đi diệt mặt khác thái cổ thế ra đi có thể nghe được hệ thống mô phỏng âm thanh sau thẩm n i ệ m ánh mắt chỉ trệ thứ ba trăm năm người ý tưởng đột phát đã là sinh linh vậy tại sao không thể dùng yêu tộc bây giờ liền có mười một cái yêu hoàng nguyên thần du nhập thể nội nói làm liền làm Ngươi bởi ắ t thử đầu đem nếm h vì yêu h ngươi nguyên thần n dung nhập trong g tụ thể đó, có hắc vũ Kim dung nhập đằng sau, kinh người cử động dẫn đến cung đồ biến hóa lĩnh hội hôn đột yêu hoàng tiền cung chân p h ả ngay hư thu hoạch được tiên u c n nô, rắn một viêm kim t xích xí sau đó thẩm nghiệm lực l n trong ê n nghĩ nghĩ liền tạm dừng mô phỏng thực lực này tăng lên đã phi thường lớn từ hóa thần sơ kỳ trực tiếp làm đến phản hư một tầng sau đó chính là làm điểm tốt yêu tập sinh linh làm thịt đưa vào tiền cung nội thuận tiện xem ra đây là đang thúc ta về đông huyền thẩm n i ệ m không khỏi nghĩ đến chân chính cường đại yêu tộc đều ở trên trời yêu giới hạ giới cũng không có bao nhiêu cùng loại cái này xích viêm kim xí、sí、rắn cường đại như vậy cũng chỉ có một cái mà lại cũng chỉ phối quý gối thứ chín mươi trên cái vị trí chật thẩm n i ệ m ánh mắt rơi vào thế giới dưới lòng đất chỗ sâu cảm nhận được trong đó kêu tán phát cực nóng cùng một loại liên tiếp đột phá khí t ứ c đốt bởi vì ký chủ ban t h ư ở n g dị hỏa thiên mệnh c h i nữ tiêu thanh nhi thành công tu luyện viêm thần quyết lại luyện hóa dị hỏa thành công sinh ra hỏa linh nó thần hoàng thần thể không gì sánh được tiếp cận thất tỉnh nương trưởng thanh n g u y ệ t linh hỏa thực lực đột nhiên tăng mạnh ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm điểm trước mắt còn thừa truyền đạo giá trị một trăm sáu mươi bảy năm khen thường thêm hỗn độn thần viêm hỗn độn thể đặc tính một trong nguyên bản hỗn độn thể ngưng tụ mới có thể vận dụng ban thưởng sau có thể sớm thi triển t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín đây rốt cuộc là cái gì quái vật a này thiên đạo mặc kệ s a bốn c h ư ơ n một trăm ba mươi chín đây rốt cuộc là cái gì quái vật a này thiên đạo mặc kệ s a bốn nhìn thấy lúc đầu còn thừa không có mấy truyền đạo giá trị lại tăng đứng lên còn ngoài định mức đưa cái hỗn độn thần viêm thẩm nghiệm tâm tình lập tức tốt hơn lửa này không có phí công cho a giờ này, khắc này Thế giới dưới lòng đất chỗ sâu. Tiêu thanh ế giới lòng dưới Tiêu đất t chỗ h sâu. nguyệt h vánh i n t r trên da thịt da l ư c h u linh t hỏa văn, trong mi tâm mi h táng làm người tí hon màu xanh đứng tại tiêu thanh nhi trên bờ vai hài lòng đợt đầu một bộ xuẩn mạnh xuẩn mạnh bộ dáng lúc này nó nói đúng ra hạt là tiêu thanh nhi hỏa linh cùng dị hỏa cộng sinh thời gian dần dần đi qua tiêu thanh nhi chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt cái k i a thần hoàng càng thêm lương thực nàng lúc này khí chất đại biến thanh thuần trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhiều một tia bệ nghệ chi ý đây là thần hoàng thánh thể vốn là ẩn chứa một loại khí c h ấ t một giây sau cái k i a thần hoàng hư ảnh tại trong mắt tiêu tán tiêu thanh nhi vội vàng bay đầu nhìn qua người tí hon màu xanh kinh h ỉ nói ngươi thật còn sống tiểu nhi t ử nói cái gì đó b ả n tôn đều sống bao nhiêu năm tôn tử của ngươi dắt b ả n tôn đều còn tại thanh nguyện linh lựa ra vẻ lao trầm chắp tay sau lưng mười phần tự tin nói ra tiêu thanh nhi lại là triệt lộ ra nét mặt tươi cười sờ lên đầu của nó dựa vào. chớ có sở bản tôn đầu hội trưởng không cao thanh nguyệt linh lựa lập tức đẩy ra tiêu thanh nhi tay trong n g á y mắt đỏ mặt cả giận nói lúc này nó cùng tiêu thanh nhi tâm ý tương thông tất nhiên là biết đối phương thiện ý cho nên nó cũng không phải thật sự tức giận tiêu thanh nhi hé miệng cười một tiếng không còn đùa hắn trong não cũng vang lên nữ viêm đế thanh nhầm nghị không ra ngươi thật đúng là ngưng tụ ra h ỏ a linh nữ viêm đế lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tiêu thanh nhi trong lòng có chút c h ấ n kinh nói thật h ỏ a linh ngưng tụ chi pháp nàng đều không có thật tu lợi qua cũng chỉ là từng tại phần thiên thánh địa cùng phần thiên lão tổ trao đổi lẫn nhau lúc biết phần thiên lão tổ mười phần hào phóng đem pháp này tặng cho nàng cái này chính là thượng cổ p h á p môn có thể thấy được nàng cùng phần thiên lão tổ giao tình không kém mà nàng cũng không có cự tuyệt p h á p môn này đối với nàng mà nói có tác dụng cực lớn d u n g hợp dị hỏa để ý thức nó không chết ngưng tụ hỏa linh cái này sẽ làm cho dị hỏa có tính trưởng thành mà lại thi triển lúc y năng tăng lên gấp đôi không chỉ đối với hỏa hệ tu sĩ tới nói đơn giản nói là t i ê n pháp đều không đủ chỉ là nàng còn chưa kịp tu luyện liền vẫn lạc t u y ề n thế lúc đầu nàng là không có ý định chuyển cho tiêu thanh nhi ngưng tụ hỏa linh chi pháp tuy tốt nhưng cũng có cực lớn t hay hại dị hỏa vốn là kiệt ngạo bất tuần muốn thuần phục luyện hóa cũng khó như lên trời càng đừng đề cập làm cho đối phương hào h ả o phối hợp mà lại coi như phối hợp phía dưới cũng so đơn thuần luyện hóa khó khăn không chỉ một cấp bậc mà thôi khả nữ viêm đế như thế nào lại nhìn không ra tiêu thanh nhi rõ ràng đối với cái này thanh nguyệt linh lựa động lòng c h ắ t c ẩ n kỳ thật liền ngay cả nữ viêm đế cũng có chút không đành lòng nàng đã sớm cùng thiên địa dị hỏa thân cận nhiều năm làm sao cũng có chút tình cảm lại thêm cái này thanh nguyện linh lựa xác thực cùng nàng trước đó gặp phải cũng không giống nhau lắm cho nên mới đưa pháp này truyền ra bất quá nàng cũng đã nói, nếu là quá trình bên trong có bất kỳ chỗ không đúng lập tức đình chỉ không nghĩ tới tiêu thanh nhi vậy mà như thế thuận lợi còn liên đối đem trước hóa thần kim long chi lực toàn bộ luyện hóa trực tiếp một bước ngưng tụ tuyệt phẩm kim đan nó thể chất thức t ỉ n h trình độ cũng đến một cái mức độ kinh người bây giờ nàng đã có thể vượt cấp mà chiến chân chính xưng thượng thiên tri tiêu nữ chỉ bất quá nữ viêm đế là thật không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhẹ nhõm cái này thanh nguyệt linh lửa cũng không yếu thậm chí so với nàng lúc đầu luyện hóa dị hỏa còn mạnh hơn dù là dị hỏa này tâm tư đơn thuần ngay cả bị luyện hóa sẽ chết cũng không biết thế nhưng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy a mấu chốt nhất là vừa mới qua đi bao lâu? nàng con học được viêm thần quyết phải biết nàng đều hao tốn trọn vẹn thời gian nửa tháng a chẳng lẽ là theo yêu nhiệt g sư h ì n h nha đầu này cũng biến thành càng yêu nhiệt g nữ viêm đế nhịn không được chầm tư đồng thời trong lòng tự tin giống như có chút cho tàn lại cháy nhìn như vậy đến nha đầu này không nhất định đuổi không kịp yêu nhiệt g kia a may mắn mà có nữ đế đại nhân phát m ô n lần này tiểu thanh cũng không cần chết rồi t i ể u thanh nhi thực tình cảm kích nói sau đó cảm thụ chính mình cái kia kinh khủng linh lực đằng sau cũng nhịn không được hơi kinh ngạc tiện tay vung lên liền hình thành một đạo trăm trượng sòng lớn đánh vào lòng đất nhấc lên kinh khủng chấn động tê ta đã vậy còn quá lợi hại Tiêu Thanh Nhi nhìn xem lòng xem ba à n t y của m ì ngày h kinh ha ha, nhiên, n đó là tự ư ngươi trước ơ cơ i tiếp giờ phải cái kia chỉ có chút cơ tiểu viêm thần thể thức tỉnh, chút mắt hạn không chỉ nha đầu cận cũng nữ đã đó đế vô v có bây n hiện lên một mừng chẳng nghĩ nghĩ lại nói ngươi có biết hiện g kia lại biết tại mới đi lâu? lâu? một qua bao lâu? Bao Ba rỡ, có à mà thời ô i Ba ngày t h gian ngươi không chỉ tu luyện thành công viêm thần quyết còn thành công ngưng tụ gia h ỏ a linh tuyệt phẩm kim đan thần thể sắp thức tỉnh nữ viêm đế nói cũng n h ị n không được có chút kích động tiêu thanh nhi lộ ra một tia rung động biểu lộ mới đi qua ba ngày nàng còn tưởng rằng bế quan cực kỳ lâu a bất quá chuyển m i ệ m lại nghĩ đến sư huynh một ngày liền từ kim đan đến h o a thần vượt ngang nguyên anh cảnh giới sau cái kia rung động liền biến mất giống như cảm giác so ra thật không có gì đáng giá cao h ứ n g hại cùng sư huynh so sánh ta tốc độ này đáng là gì tiều thanh nhi nói khẽ chợ ánh mắt nhìn về phía trên không lại nói mà lại sư huynh tăng lên cũng chưa từng đình chỉ nữ viêm đế lại là cười n h ạ t một tiếng nói ha ha ngươi đây liền sai đường lên trời trước đó phía dưới tu linh đường lên trời bên trên tu đạo cả hai không thể cùng một mà nói sư huynh của ngươi thiên phú tu luyện xác thực vô cùng yêu nghiệt nhưng là muốn bước vào phản hư lời nói còn cần không ít thời gian chí ít ba năm cũng muốn cứ như vậy ba ngày ngươi còn muốn hắn cũng đột phá coi như hắn yêu nghiệt đến cực điểm đúng không nhưng cũng chỉ là tại hóa thần bên trong quanh quần một chỗ nếu như ngươi một mực bảo trì loại này tốc độ đột phá trong vòng ba năm vẫn là có hy vọng đổi kịp sư h i n h của ngươi mà lại ngươi còn có được sinh ra hỏa linh dị hỏa cùng cảnh chém giết con nó tương trợ hoàn toàn đứng ở thế bất bại cứ như vậy nói đi dù cho không sử dụng thần thể lúc này ngươi cùng cảnh cũng khó tìm đối thủ ngươi phải biết dị hỏa không phải tất cả mọi người có thể có có lẽ sư h u n h của ngươi trước đó không cần cũng là biết được chính mình không cách nào luyện hóa nữ viêm đế lộ ra vẻ tự tin đây là tiêu thanh nhi cho nàng lực lượng Cùng p hắn, hắn, hắn, lên lên hắn, hắn, hắn hiện tại hóa thần đều có thể chém giết phản hư vậy hắn nhập phản hư chẳng phải là trực tiếp thượng thiên bảng hai mươi tuổi thiên bảng cái này căn bản liền không có xuất hiện qua có đúng không tiêu thanh nhi nhìn một chút ngồi tại chính mình b ả vai ngẩn người thanh nguyệt linh lửa sau đó lộ ra một tia kích động đuổi kịp sư m i n h sao nàng bản đã sớm bỏ đi ý nghĩ này nhưng bây giờ tựa như là không phải lại có điểm hy vọng chật thân ảnh của nàng bay về phía trên không có chút không kịp chờ đợi muốn cho sư m i n h nhìn mình thành quả nữ viêm đế đều nói như vậy vậy nàng lần đột phá này hẳn là rất ưu tú đi nữ viêm đế gặp nàng bộ dáng kia khỏe miệng con lên bản đế khích lệ liền so ra kém hẳn sao một giây sau sư h u n h ta thành tiêu thanh nhi nằm trong tay lấy một đoàn thanh nguyện linh lửa hưng phấn nói ra nói nói n g khí dần dần chậm ch Công lúc u tiểu run? đâu? y ệ n nữ nhân, thanh đang Nữ nhân? Người hóa phát ta đế đại đế đại cái giác vì gì cảm l này nữ viêm đế trực tiếp nhắm mắt phong bế miệng của mình nhất là cảm nhận được cái tia đã ở vào đạo bên trong khí tức trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đồng thời mặt cũng đau rát coi như ngươi tiêu thanh nhi lập tức thành tiên bản đế đ ờ i này cũng sẽ không nói thêm câu nào cái này đánh mặt cũng quá nhanh l o d i p c ú t đi đây rốt cuộc là cái gì quái vật a này thiên đạo mặc kệ s a bốn c h ư ơ một trăm bốn mươi lao nơ môn ngươi chờ thẩm sư đệ đánh ngươi cái mông ngao nữ viêm đế lúc này đã thật sâu bị chấn trụ nàng rất không hiểu một người tốc độ tu luyện tại sao phải nhanh đến loại trình độ này mà lại hắn mỗi lần đều không có bất luận cái gì kinh ngộ trực tiếp ngồi liền phá cảnh thật giống như uống nước một dạng đơn giản bất luận cảnh giới nào nên có bình chướng ở trước mặt hắn như là không có tác dụng nữ viêm đế bắt đầu ở mướn có phải hay không chỉ cần hắn mướn thậm chí tiến thêm một bước hợp đạo đều tùy tiện hợp gia hỏa này nữ viêm đế mắt vàng lại mở ra nhìn xem thẩm nghiệm toàn thân chạy sôi đạo vận đã không biết hình dung như thế nào chẳng lẽ đại kiếp sắp tới hắn chính là nhân tộc k i a n g ă n cơn sóng giữ người bản đế rất ngạc nhiên ngắn như vậy thời gian bên trong ngươi lại có thể đúc lên đạo như thế nào cung đến địa cung hay là trong truyền thuyết thiên cung nếu là thiên cung nghĩ tới đây nữ viêm đế thần sắc lộ ra một tiêng mờ mịt lập tức lắc đầu không không có khả năng thiên cung đồ cả nhân tộc đều không có mấy tấm n h ư hắn hiện tại là thẩm gia tộc trưởng lời nói có lẽ có thể cầm tới còn nữa nói lĩnh hội thiên cung đồ cần thời gian thân vận hắn cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy lấy tới có thể coi là là tại trong ba ngày đúc thức dậy cung cái này cũng phi thường đáng sợ lật khắp nhân tộc năm vực dòng sông lịch sử khó tìm một người đây cũng là nữ viêm đế lúc này mới chú ý tới thẩm nghiệm trong tay một mực có một sợi màu bạc thần viêm c h ỉ gặp lúc này thẩm nghiệm còn tại khảo thí lấy vừa mới lấy được hỗn độn thần viêm một sợi ngọn lửa màu bạc ở tại trong tay n à y vọn không có nửa điểm khí tức phát ra nếu là cẩn thận nhìn lại có thể thấy được trong ngọn lửa kia có một vài bức khai thiên tích địa hình ảnh khi thì ngưng tụ thẩm nghiệm thu hồi hỗn độn thần viêm, ánh mắt rơi vào một mặt lúc này tiêu thanh nhi thể nội thanh n g u y ệ t hỏa linh dun l ầ y bảy phủ phục ở tại linh hải bên trong tựa như gặp chân chính quân vương ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên thanh n g u y ệ t linh hỏa cảm xúc tự nhiên là ảnh hưởng đến tiêu thanh nhi đây là sư huynh trên người cũng là một loại dị hỏa tiêu thanh nhi trong lòng kinh hãi nhìn qua thẩm niệm trong tay biến mất sợi ngọn lửa màu bạc một mặt mở mịt đây là cái gì dị hỏa tại sao lại làm cho tiểu thanh sợ thành cái dạng này khó trách sư huynh trướng mắt tiểu thanh nguyên lai vốn là có được khủng bố như vậy dị hỏa nữ đế lại nhân sư huynh đó là dị hỏa sao tiêu thanh nhi lại nhịn không được ở trong lòng hỏ m nữ viêm đế trong lúc nhất thời đều quên trả lời tiêu thanh nhi lời nói cả người rơi vào trong trầm tư nhìn xem thẩm niệm ánh mắt đã từ trước đó rung động bắt đầu trở nên ngưng trọng tiêu thanh nhi không nghe được nữ viêm đế trả lời mà là nghe được thẩm nghiệm thanh â m ngươi đã đột phá liền đi thôi thẩm nghiệm nhẹ giọng mở miệng chân mày hơi nhữ lại thể nội thương thiên làm cho có d ị động không ngừng tránh rụt lại quan mang xem ra cần phải lập tức tìm một chỗ dò xét một chút thương thiên làm cho tình huống hiện tại di tích này đã tiếp cận sụp đổ thanh nguyệt linh hỏa bị luyện hóa không có đồ vật lại có thể quần quận không ngừng cung cấp nguyên lực về sau lại không cầu nguyện đầu tiên t i ể u thanh nhi nghe vậy cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng gật đầu nói là sư h u n h nói đi hắn đi theo thẩm nghiệm thân ảnh nhịn không được hỏi sư h u n h ngươi cũng đột phá sao ân mới vừa vào phản hư đường lên trời thẩm bốn không cần thiết đối với tiêu h thanh, thanh, thanh nhi bước ra thế giới dưới lòng đất đằng sau thẩm niệm liền xuất hiện ở ưu sơn mà không phải trước đó đại điện nhìn qua sao lốm đốm đầy trời trăng sáng treo cao xem ra di tích đã sớm biến mất tiêu thanh nhi thì là đỏ mặt đi ra có chút không ngượng ngùng nhìn qua thẩm niệm bóng lưng một giây sau thẩm niệm liền chú ý đến cách đó không xa dưới một cây đại thụ mộ dung c h ầ m cùng vương đại mạc hai người vây tại một chỗ trên mặt đều là tiện hề hề dáng tươi cười ha ha ha ha, cái này thiên kiếm tông nương môn rất vừa à. vương đại mạc cầm đại hạ bí nghe ghi chép nhịn không được cười to nói mộ dung c h ầ m lộ ra cười nhạo nói ha ha phổ tín nữ là như vậy hô một trận gió nhẹ thổi tới mộ dung trầm một có cảm nhận được bất kỳ khí tức ba đ ậ gì nhưng trước người lại thật sự đứng đấy một cái thanh niên áo trắng thẩm ca các ngươi xong việc mộ dung trầm lập tức lộ ra thiểm cậu dáng tươi c ư ờ i đứng lên nói mà một bên vương đại mạc lại là một mặt cười ngây ngô có chút câu n ệ hắn cùng thẩm nghiệm còn không tính rất quen lời vừa nói ra thẩm nghiệm lông mày nhữ lại sau l ư n g tiêu thanh nhi sắc mặt càng đỏ nhịp tim không h i ể u gia tốc lúc đầu sẽ không suy nghĩ lung tung nàng chỉ vì nữ viêm đế câu nói kia sau trong đầu bao giờ cũng đều đang nghĩ những cái kia hiện tại nghe chút cái này mộ dung trầm trong lời nói có hàm ý càng không tốt ý tứ mộ dung trầm ý thức được chính mình giống như nói sai vội vàng nói sang chuyện khác thầm ca ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem đại hạ bí nghe ghi chép chuyện của ng đi thẩm n i ệ m nhìn lướt qua bốn phía không nhìn thấy lâm thiên thân ảnh chợt nhàn nhạt mở miệng một bước phóng ra thân ảnh biến mất hắn lúc này càng thêm vội vàng trở lại thiên kiếm tông xử lý thương thiên làm cho sự tình đại hạ bí nghe ghi chép có gì đáng xem mộ dung trầm gãi gãi c á i chán chợt đi theo anh em không có chuyện gì lời nói cùng ta đi thiên kiếm tông thôi hai ngày này khẳng định có trò hay nhìn mộ dung trầm một bên bay một bên cười nói vương đại mạc gật đầu tuất ta vừa vặn cũng không nhà để về mà tại bên cạnh bọn họ tiêu thanh nhi thì là yên lặng mở ra đại hạ bí nghe ghi chép thẩm nghĩ Lúc này, Mộ Dung Mộ tiêu r ầ m cũng chú ý t ớ t i thanh nhi tốc độ, s ư ớ nhìn g suốt một c ú thấy đầu thứ nhất chính là liên quan tới sư minh trực tiếp điểm mở nhiệt bình tu sĩ giáp ta tận mắt thấy thẩm đại nhân một bàn tay quất chết lục ngay hồi phục chín t h ă n chín mươi lại thấy được nay sẽ thật đúng là thành hóa thần tu sĩ đinh đinh bình luận đường phun ra lập tức cựu sơn thi đấu bắt đầu giả thật không được căn dưa tu sĩ khang khang bình luận hảo lão tử nói cái gì ngươi đều phải phản bác đúng không ngươi cái tên cái c ù n thành tinh có loại thiên kiếm tông gặp ta trước cùng ngươi luyện một chút tu sĩ giáp hồi phục tu sĩ đinh đinh v ộ i vội tu sĩ khang khang hồi phục tu sĩ giáp nhiệt bình lãnh lăng xương thiên kiếm tông chứng nhận hảo đi chớ ồn ào lục ngai thực lực ta rất rõ ràng nguyên anh cảnh giới đại viên mãn làm sao có thể đánh không lại thẩm n i ệ m ta sẽ ở thiên kiếm tông chờ hắn ta thiên kiếm tông không cho phép mua danh chuộc tiếng hạng người lão nương môn, ngươi chờ thẩm sư lâm thanh nguyệt thiên kiếm tông chứng nhận hảo hồi phục lâm thanh nguyệt là ai cho ngươi tự tin dám nói như vậy với ta ngươi đợi đấy cho ta lấy lãnh lăng sương hồi phục lâm thanh nguyệt ta liền bế cái quan làm sao thẩm sư đệ đều h ó a thần ai u được rồi được rồi đều là người một nhà nhao nhao cái gì nhao nhao à thẩm sư đệ thật như vậy lợi hại không phải là chúng ta phúc khí sao ba tưởng thanh thanh thiên kiếm tông chứng nhận hảo hồi phục t i ế u thanh nhi thuận nhìn xuống khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt hừ cái này lãnh lăng sương đã không phải là lần một lần hai chửi bới sư huynh sau khi trở về nhất định phải cho nàng chút giao h ứ n tiếp lấy nhìn xuống tiêu thanh nhi sắc mặt trở nên có chút cổ quái sợt kípốt vậy trần huyền quang đại động đệ tử lục nhai tại u sơn biểu diễn tập kỹ phiến bức chụp xuống quỳ để trần bạch đ ỉ n h ở trên trời chạy nghe đồn hắn chính là người thượng giới một mực tại thượng giới bán móc gốc không phải anh em ngươi nói như vậy thật không sợ lục nhai giết chết ngươi sao tu sĩ đinh đinh hồi phục là thật ngày đó để trần đít tại u sơn trên trời ta đều thấy được nên nói không nói không hổ là huyền quang đại động đệ tử đít chính là trắng tu sĩ giáp hồi phục không phải anh em ta thật không có t h i nhà ta tổ thượng u sơn điện hình nông dân hiệu không ta lão tổ tông làm qua móc khi còn bé liền nghe hắn miêu tả. Cùng lục nhai móc lúc, lục nhai giống nhau như lúc. Ta nghi、lục、nhai hoài ta tự bốn i lại đại ế t thẩm không địch lại thẩm đại nhân, m này. Này u cái này đều lộn xộn cái gì tiêu thanh nhi vội vàng đóng lại cảm giác mười phần cay con mắt tiếp lấy xem tiếp đi sật ký b ố t huyền quang động tự phong sơn môn nghe nói là to lớn động chủ lĩnh hội phản hư tầng hai sật ký b ố t thiên yêu quật vạn dặm bị san thành bình địa yêu hoàng chết hết hư hư thực thực kiếm đạo đại năng xuất thủ sật ký b ố t thiên kiếm tông tông chủ cây vạn tuế gia hoa có người tại vân châu thành thấy được nàng cho một tên láo giả mua mức quả sật ký b ố t đại hạ đế đô có người đột phá hóa thần kim thân hư hư thực thực miếu quan công người lại đại hạ bốn chỗ tu kiến kim thân miếu thờ trong đó kim thân pháp tướng bộ g á n g lại cùng trời kiếm tông đệ cựu sơn giống nhau như lúc hai người này ở giữa đến cùng có quan hệ gì hoan g h ê n h đến trò、chuyện. Sật tốt, ký、bốt. có người nhìn thấy huyền quang động nhị đệ tử tại di tích cửa vào bị thiên kiếm tông đệ c ử u sơn thủ tịch thẩm nghiệm một bàn tay đập thành huyết vụ n ó nguyên nhân là bởi vì cái này huyền quang động nhị đệ tử có miệng thối tiêu thanh nhi nhìn xem cái này từng đầu tin tức n h ị n không được nhắm mắt cái này cái gì cùng cái gì a hơn phân nửa đều là cùng sư huynh có quan hệ nhưng là vì cái gì nhìn xem lại có chút kỳ kỳ quái quái nhân tộc là như vậy cái đồ chơi này tốt nhất biệt chuyện đến thượng giới đi nữ viêm đế mở miệng nói không phải vậy nàng thật không biết được sẽ diễn biến thành dặm gì người ở phía trên mới càng nhiều cũng không lâu lắm thẩm n i ệ m liền về tới thiên kiếm tông đệ k ự u sơn lấy hắn thực lực hôm nay trừ phi hắn muốn nếu không trừ lâm thiên bên ngoài không người có thể phát hiện hắn tồn tại lâm viên đi đâu thẩm n i ệ m thần n i ệ m quét qua cũng không phát hiện lâm viên khí tức thậm chí thiên kiếm tông tông chủ cũng không tại bất quá hắn ngược lại không lo lắng lâm thiên an nguy dù sao thực lực của hắn ở hạ giới này đã coi như là vô địch ngay sau đó thẩm n i ệ m đẩy cửa gỗ mà vào thẩm thẩm sư m i n h ngài trở về lý trưởng côn cầm khăn lau lau sạch lấy cái bàn một mặt kinh ngạc cân thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu hắn đã sớm phát hiện lý trưởng côn cho nên biểu lộ m sư đ ệ đi trước lý t r ư ờ n g côn lập tức cung kính cáo lui những ngày này hắn thỉnh thoảng liền đến đệ cựu sơn quét dọn vệ sinh nghĩ thầm nếu là sư huynh đi ra ngoài một chuyến trở về liền cho bụi nhào nhào một chút khói lửa cũng không có cái kia kỳ thật thật không tốt tả liễu thẩm nghiệm thanh âm chuyên r a lý t r ư ờ n g côn hổ thân thể chấn động có chút khó tin nhìn một cái thẩm nghiệm ta không nghe lầm chứ thẩm sư huynh vậy mà nói với ta tạ ơn hãn tại một mặt trong rung động rời đi mà tiêu thanh nhi bọn người lúc này còn khoảng cách thiên kiếm tông có một chút khoảng cách tại lý trưởng côn thân ảnh biến mất đằng sau thẩm n i ệ m thần n i ệ m lập tức chìm vào thương thiên làm cho bên trong. có chút không kịp chờ đợi ngươi là ai thẩm n i ệ m thần sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình ra nửa cái đầu lộng lấy nữ tử trên thân không có nửa điểm b a động nhưng lại cho thẩm n i ệ m mang đến cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phải biết thẩm n i ệ m thân cao khoảng chừng hơn một m tám nữ nhân này tối thiểu một m chín đây là lần đầu gặp được cao như vậy chỉ gặp nàng ba nghìn tóc trắng rủ xuống vai một đôi đôi chân dài tại trường bảo m à u lam nhạt bên dưới như ẩn như hiện chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình một bên bồ để mẫu thụ linh đầu trôn ở trên mặt đất hai tay bưng bít lấy đầu chồng bông lên một mực tại phát dun ta là thương thiên khí linh thẩm ế nghiệm h n con mắt nhắm lại tựa hồ đang nghiệm chứng lời nói của đối phương tính chân thực thương thiên làm cho có khí linh chuyện này lão tổ cũng không có đã nói với hắn dù là cảm giác được đối phương cũng không ác ý thậm chí ở trước mặt mình biểu lộ lấy hạ nhân tư thái nhưng thẩm n g i ệ m trước tiên như cũng không cách nào xác định đúng vậy trước đó người chấp trưởng không có phát hiện được ta tồn tại là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ không nhập đạo không cách nào nhìn thấy minh nguyệt minh nguyệt tự hồ nhìn thấu thẩm nghiệm ý nghĩ lại đạo thẩm nghiệm nghe vậy thần sắc nhưng chật mở miệng hỏi trước đó đồ vật đều là ngươi cầm minh nguyệt lắc đầu lại nói người chấp trưởng mà theo ta đến nói xong thân ảnh của nàng khét động hướng phía chỗ sâu đi đến bước ra một bước giống như có thể chỉ xích thiên a i xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn hàn dặm mà bây giờ thẩm nghiệm vào phản hư đằng sau cũng có thể đuổi kịp người chấp trưởng là đang nghĩ thương thiên làm cho vẹn vẹn chỉ là ở trên thân thể ngươi mà thôi liền có thể đến khí linh tán thành minh nguyệt vừa đi vừa lên tiếng nói thẩm n i ệ m bên cạnh mắt không nói gì nhưng trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc khí linh này chẳng lẽ có thể đọc h i ể u nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác hắn đúng là suy nghĩ nhìn khí linh biểu hiện rất rõ ràng công nhận hắn người chấp trưởng thân phận nhưng là cái này tốt xấu là thẩm g i a thánh v ậ t cũng không thể ai mang theo ai phản hư người đó là người chấp trưởng đi đây không phải là một đống lớn đây cũng quá trò đổi điểm nghĩ đến thương thiên làm cho nhận chủ chứ nhất định phải có thẩm g i a huyết mạch bên ngoài chính là muốn tại ba mươi tuổi trước bước vào phản hư cảnh minh nguyện chậm rãi mở miệng hai ba bước ở giữa lấy là mang theo thẩm n i ệ m đi tới một mảnh mơ mơ hồ hồ lồng ánh sáng trước trở lại nói đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là thông qua thương thiên làm cho bên trong khả nói xong minh nguyệt nhìn xem thẩm nghiệm mắt bên trong vẫn không có tâm tình chập trờn n g h e xong minh nguyệt sau khi nói xong thẩm nghiệm n h ư ợ c có chút suy nghĩ cái này thương thiên làm cho dĩ nhiên thẳng đến đều có quan sát chính mình hắn lại hồn nhiên không biết thứ này phẩm giai tuyệt đối không thấp đồng thời cũng minh mạch đầy tớ làm cho nhận chủ trừ nhìn thẩm gia huyết mạch bên ngoài còn xem thiên phú ba mươi tuổi trước đó phản hư bốn đây mới là có thể tham gia khảo hạch tiêu chuẩn chỉ sợ cái kia khảo hạch bình thường phản hư cảnh cũng vô pháp t h ư n g qua khó trách chỉ có danh sách có thể làm được đây là muốn đi khảo hạch thẩm n i ệ m mở miệ hỏi minh nguyệt lắc đầu nói không phải là có người mu có người muốn gặp ta sẽ là ai cái này thương thiên làm cho bên trong thật là có những sinh linh khác thẩm nghiệm sửng sốt một chút đây là cái kia thẩm nghiệm nhìn qua trước mắt một mảnh hôn độn vầng sáng mở miệng hỏi minh nguyệt nhẹ giọng mở miệng thương thiên cung thẩm nghiệm lập tức thân thể hơi chấn động một chút trong mắt có chút khó tin trong này lại là thương thiên cung cái kia thẩm g i a vô thượng thánh địa nghe nói chỉ có mỗi một thời đại đ ỉ n h phong nhân vật mới có thể ở ở bên trong liền ngay cả người thẩm ra đều vẫn cho rằng thương thiên cung là tại thẩm ra mở cái nào đó trong tiểu thế giới tuyệt đối không nghĩ tới lại là tại thương thiên làm cho bên trong một giây sau, thẩm n i ệ m bước vào bên trong trước mắt thiên địa biến hóa một cái như thế ngoại đảo nguyên thế giới hiện ra ở thẩm n i ệ m trước mắt trước đó người chấp trưởng đồ vật chính là bị ngài chín tổ thẩm tình chỗ lấy hắn ở bên trong đợi ngài minh nguyệt liền không vào đi nói xong minh nguyệt thân ảnh chậm dãi biến mất thẩm n i ệ m một mặt trầm tư đi tại một đầu mở ra hoa đ ả o trên đường nhỏ v ố n phía phong cảnh cực đẹp dòng suối nhỏ thanh sơn cùng nơi xa như ẩn như hiện cổ lâu chỉ bất quá duy nhất làm cho thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc chính là những n à y tất cả đều là bình thường nhất phà vật cũng không có trong tưởng tượng của hắn thương thiên cung loại kia siêu nhiên đại khí đệ cựu tổ là, nghe đồn đệ c ử u tổ một mực ở tại thương thiên cung bên trong khi còn bé lao tổ liền nói đệ c ử u tổ thọ nguyên g ầ n không chịu được lâu cái này sợ là đều nhanh muốn rát chẳng lẽ là gọi ta tới nghe gì ngôn chương một trăm bốn mươi hai như thế x ô n g danh sách chi chiến đều không đánh trực tiếp liền cho thương thi ê n làm chương một trăm bốn mươi hai như thế x ô n g danh sách chi chiến đều không đánh trực tiếp liền cho thương thi ê n làm rất nhanh thẩm n i ệ m liền thuận con đường này đi đến càng chạy thẩm n i ệ m trên người đạo vận thì càng tiêu tán cảnh giới cũng đang dần dần thoái hóa bất quá cũng may nụt h â n lực lượng còn tại đồng thời thẩm n i ệ m kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua tựa như tại dần dần trở nên chậm nhưng hắn tự thân lại không bị ảnh hưởng nơi này đúng là có thể tán đi tu vi của ta thời gian trôi qua cũng có chỗ khác biệt thẩm nghiệm có chút kinh hãi bên hai lập tức vang lên minh nguyện giải thích người chấp trưởng không cần kinh hoàng đi ra thương thiên cung sau tu vi sẽ tự động khôi phục nơi đây đi qua một năm ngoại giới đi qua một ngày lời vừa nói ra thẩm nghiệm sửng sốt một chút đông nhiên nghĩ tới điều gì ta sát cái kia ở chỗ này mô phỏng lời nói tính thế nào ta ở chỗ này mô phỏng một năm có phải hay không tương đương với ngoại giới trăm năm thính như vậy đứng lên đây không phải là muốn bay lên có thể hệ thống thanh â m tùy theo mà đến ký chủ không được a người ở đâu phiến thiên địa mô phỏng giá trị cứ dựa theo cái nào phiến thiên địa tính toán năm thẩm nghiệm lập tức trầm mặc không thèm để ý hệ thống mà là đi suy nghĩ vì cái gì cần tán đi tu vi chỉ bất quá khi thẩm nghiệm truy vấn đối phương vì sao cần tán đi tu vi lúc minh nguyệt lại chỉ là cáo chi chờ hắn thông qua khảo hạch trở thành chân chính người chấp trường sau hết t h ầ đáp án đều sẽ biết thần thần bị bí làm những xáo lộ này có ý gì thẩm nghiệm có chút không vui cất bước đi đến đi đến đường nhỏ đằng sau thẩm n i ệ m tu vi hoàn toàn biến mất không có thân n i ệ m điều này cũng làm cho hắn có một chút không quen mà tại hắn cách đó không xa một cái không lớn tiểu chấn cửa lớn l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng ở phía trước lấy d ễ cây cổ m ụ c dựng đỉnh chóc còn có vài cái chữ to bất quá có thể là qua quá lâu thời gian đã rõ ràng thấy không rõ t h ậ m ra thương tiên cung trên thực tế tại thương tiên trong lệnh là một cái chấn nhỏ nhìn qua bình thường chỉ có mấy cái một chút viết ngoáy sân nhỏ tọa lạc tại các nơi cựu tổ liền ở lại đây nghèo giống giống đây là cho người ta ở thẩm n i ệ m đánh ra b ố n phía b a o đều không có n h ì n không được lông mày gậy nhẹ thẩm n i ệ m chú ý tới cách đó không xa có cái tiểu nam hải chắp tay sau lưng ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất giống như đã rất lâu lúc nào xuất hiện thẩm n i ệ m n h ư mày nghĩ lại cũng có thể là chính mình không có chú ý là bởi vì tu vi tán đi t h ầ m n i ệ m không có cảm giác được đi ngay sau đó thẩm n i ệ m hướng phía tiểu hài đi đến cho đến đi đến bên cạnh hắn đối phương cũng không có bất kỳ động tác gì mà thẩm n i ệ m lúc này mới phát hiện đứa bé trai này mặc dù mặc bình thường áo vải nhưng lại tướng mạo mười phần xuất trần môi hồng giam trắng mày kiếm mắt sáng xem xét liền bất phàm chẳng lẽ đây là cựu tổ phản lão hài đồng hay là hồi quan phản chiếu thẩm n i ệ m không có từ trước đến nay nghĩ đến ngay sau đó liền thuận tiểu nam hải ánh mắt nhìn lại nhìn trên mặt đất mất mô có mấy khối đá vụn trừ cái đó ra cái gì cũng không có đứng đó một lúc lâu thẩm n i ệ m nghĩ nghĩ như đối phương thật sự là cựu tổ chính mình như thế túi người trò chuyện cũng không quá phù hợp cũng ngồi sùng xuống, xuống nhẹ dọn g hỏi nhìn cái gì đâu、Xuyệt. tiểu nam hải kia lập tức dôi ra ngón tay thở dài một tiếng trong mắt lại là lam đồng hình như có tinh thần đại hải vũ động nói nhỏ chút đợi chút nữa ngươi đem bọn hắn đều hụ chạy tiểu nam hải mượi phần nói nghiêm túc cái này làm cho thẩm n i ệ m cũng là có chút khẩn trương lập tức nhìn qua trên mặt đất đá vụt, chẳng lẽ là bởi vì không có cảnh giới nguyên nhân ta mới nhìn không đến nếu như là tại địa phương khác t h ầ m n i ệ m có lẽ sẽ không để ý có thể đây là đang thương thiên cùng à cũng không khó trách hắn cẩn thận cứ như vậy t h ầ m n i ệ m cũng mười phần trăm chú ngồi x ồ m ở bên cạnh nhìn lại sau nửa canh giờ ngươi đang nhìn cái gì t h ầ m n i ệ m rốt cục nhịn không được nhẹ giọng hỏi hắn cảm thấy mình ngồi x ồ m ở nơi này nhìn c h ầ m c h ầ m vào mấy khối tảng đá nhìn có chút ngu xuẩn tiểu nam hải lại là sửng sốt một chút quay đầu nhìn thẩm n i ệ m ngươi không nhìn thấy sao thẩm n i ệ m nhữ mày hít mắt cẩn thận nhìn qua mặt đất lắc đầu à khả năng này ngươi không có bệnh tiểu nam hải ồ một tiếng nói t h ẩ m n i ệ m khoe miệng kéo một cái nói có ý tứ gì ngay sau đó tiểu nam hải đưa tay đem m ấ y khối đá vụn nhặt lên bỏ vào bên hông trong túi sau đó đứng lên nói t ố t ngươi xem bọn hắn không thấy bọn hắn kỳ thật tất cả về nhà ta nhìn ngươi thật thú vị ta dẫn ngươi đi xem tiểu kê kê t h ẩ m n i ệ m nhìn thấy một màn này có chút t r ầ mặc m hắn càng cảm giác có điểm gì là lạ đây là đang làm gì ngươi bỏ vào trong bọc bọn chúng liền về nhà ngươi coi ta ngốc bất đ ầ u đi mau đi mau tiểu nam hải hưng phấn lôi kéo thẩm n i ệ m thâm n i ệ m nghĩ, nghĩ hay là tùy ý tiểu nam hải lôi kéo đi một lần cuối cùng đừng tiếp tục cho ta cả những n à y hư đầu ba não ngạo rất nhanh tiểu nam hải lôi kéo thẩm n i ệ m đi tới một khối càng lớn tảng đá trước mặt không nói hai lời ngồi dưới đất chống đỡ đầu cứ như vậy chăm chú nhìn t á m thẩm n i ệ m nhóc mắt có loại bị chơi s ỏ cảm giác ngươi đến cùng là ai có phải hay không i ể u tổ thẩm n i ệ m trực tiếp mở miệng hỏi tiểu nam hải sửng ư sốt một chút nói đại ca ca ngươi nói cái gì đó ngươi nhìn ta mấy tuổi làm sao lại khi lão tổ thẩm n i ệ m bà ạ ở nhìn xem tiểu nam hải tiểu nam hải cũng nhìn xem hắn đại ca, ca. ngươi gọi ta như vậy thích hợp sao chẳng lẽ đứa bé trai này thật không phải đệ cựu tổ vậy vì sao tại thương thiên cung bên trong thẩm n i ệ m suy tứ lúc tiểu nam hải thanh âm lại vang lên đại ca ca mau nhìn gà này bay lên tiểu nam hải một mặt ngạc nhiên chỉ vào trước mặt không nhúc nhích tảng đá hô thẩm nghiệm lại là một mặt một bức đứa bé trai này sợ không phải có bị bệnh không n g ơ i không nhìn thấy sao tiểu nam hải lại lại lần nữa hỏi thẩm nghiệm vẫn lắc đầu một cái tiểu nam hải bất đắc dĩ như b a i sau đó đứng dậy tính toán nên trở về nhà ăn cơm đi lần sau có cơ hội mang ngươi cùng một chỗ nhìn nói đi tiểu nam hải phủi bùi trên người một cái sau đó đi đến trong miệng ngâm nga tiểu khúc nói lẩm bẩm quan âm chưa hẳn xem tự tại chân võ chưa từng gặp chân ngã người à chấp trưởng người chấp trưởng nghe được minh nguyệt la lên thẩm nghiệm lúc này mới kịp phản ứng mở miệng nói ở vừa rồi người chấp trưởng là thất thần phía trước chính là thẩm gia cựu tổ sân nhỏ minh nguyệt sẽ không lại mở miệng nhắc nhở để cựu tổ sẽ cáo chi ngươi t h ẩ một cái dâu dê lão đầu lười biếng nằm tại trên ghế mây hai viên răng cửa sớm đã không thấy nói chuyện có chút hở đỉnh đầu chỉ có mấy cây tóc trắng thưa thớt không ngừng cầm một mặt gương đồng đánh giá chính mình trong kính ngựa khí bất mãn mở miệng nói hồi thứ tám lời của g i a g i a coi như là chúng ta dòng chính đời thứ mười ba cái này cũng trách ta con bất hiếu kia tôn thẩm mân tại phía sau hắn cả người chỗ trường báo xanh nhạn không giận tự uy hình thể cao lớn chừng hai mét láo giả tóc trắng ngay tại cho hắn tỉ mị xoa bóp thần xác cung kính trong mắt nhưng lại có một tia ảm đạm a y hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vốn cho rằng tiến vào thương thiên cung là dự định ăn hưởng của giả kết quả lại đỉnh trước mắt cái này, dâu dê thành thương thiên cung bên trong nhỏ nhất văn bối làm lên người hầu không có cách nào a ai kêu cái này thương thiên cung bên trong bối phận một cái so một cái lớn bất quá tốt liền tốt tại hắn chỉ cần chiếu cố trước mắt thẩm ra thứ tám tổ cùng giống mắt trọng độ lao niên si ngốc thẩm ra đệ thất tổ thuận tiện mặt khác ngẫu nhiên đi xem một chút là được bởi vì bọn họ ký ức đã sớm biến mất không giống với yêu nhiệt nhất thứ hai tổ có thể từ thời kỳ thượng c ủ a một mực sống tiếp được thậm chí tại năm vạn năm trước trong trận đại chiến kia hiện thân mặt khác tương đối mà nói liền muốn yếu một ít không cách nào chống lại cái này đông huyền tinh yêu đạo đồng thời đang xuất thủ nếu là một màn này đặt ở ngoại giới tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ n a m vực bởi vì cái này x a n h n h ạ t trường bảo lão giả chính là thẩm gia thứ chín tổ thẩm kính một cái đi luyện thể đi tới cực h ạ n lấy hợp đạo cảnh liền có thể triển khai pháp tướng siêu cấp c ự n giả g nhưng nếu là người bên ngoài biết cái này dâu dê l ã o đầu thân phận càng biết dọa đến nhảy dựng lên vị này thẩm gia thứ tám tổ không phải hẳn là đã sớm vẫn là sao ừ lúc này mới bao lớn điểm liền làm đặc quyền đúng không mười ba tuổi liền cho hắn thương thiên làm cho làm sao không dứt khoát trực tiếp để hắn làm ra chủ tính toán nhân tộc này từ trên xuống dưới chục tỷ sinh linh hắn k i ê n g được tốt hay sao hạ nếu không phải ra không được không phải hung hăng đánh một trận chúng ta lão thẩm dụng cụ a thời điểm cả những thứ này chờ ngươi cháu trai này và o ở đến xem lão tử làm sao trừng trị hắn dâu dê lao đầu hừ lạnh một tiếng thẩm kinh một bên cho hắn nắm luốt bả vai vừa lên tiếng nói kỳ thật đi việc này ta lúc đó cũng đồng ý một cái là bởi vì thẩm nghiệm tiểu tử này phù đạo tiên phú s á c thực đủ yêu n g h i ệ t thứ hai là tạm thời có cháu của ta định lấy thẩm nghiệm còn không cần gánh chịu trực diện thiên yêu giới áp lực n h ắ hoác bao che cho con dâu dê lao đầu bông xuống gương đồng quay đầu nhìn qua thẩm kinh ánh mắt này vô cùng quen thuộc thẩm kinh khoe miệm kéo một cái bắt còn đánh. ba h a n mươi l ba, ba. thức gỗ đánh vào thẩm k i n h trên nông nhục thân không có nửa điểm cảm giác đau nhưng thẩm kính trong mắt lại là có một tia tuyệt vọng bất quá cũng may lúc này nơi này không có những người khác không phải vậy hắn thật không mặt mũi sống sót đi biết sai liền đổi là được ngươi không phải nói ngươi để minh nguyệt mang thẩm niệm tiểu tử kia tiến đến muốn làm gì thật đúng là nghĩ hắn kế thừa thương thiên làm cho dâu dê lão đầu nhữ m à y h ỏ i chỉ có người ở chỗ này rõ ràng biết t h ẩ m g i a lịch đại đến nay chân chính hoàn toàn chấp trưởng thương thiên làm cho kỳ thật chỉ có ba người cũng là mạnh nhất ba người thủy tổ thứ hai tổ c u n g đệ thất tổ mặt khác đều chẳng qua là có được quyền sử dụng tôi căn bản là không có cách vận dụng thương thiên làm cho chân chính công năng ngay cả hắn năm đó cũng không thể thông qua khí linh khảo hạch bắt ra ra ta cảm thấy hẳn là có thể nghe khí linh nói thẩm niệm tốc độ tu luyện có chút nhanh không bình thường thần kinh mười phần trăm chú hồi đắp nhanh có thể có bao nhanh có n g ư ơ i thất tổ vừa bước vào hợp đạo nhanh sao dâu dê láo đầu nhữ m ạ y lại nói ngươi cũng không phải lần thứ nhất tu luyện không biết nhanh không dùng ta thẩm ra muốn làm mạnh mỗi một cảnh làm đến cực hạ trước đó chưa từng có căn cơ mới có thể đạp vào trước đó chưa từng có chi đạo nếu như chỉ là nhanh nói có làm được cái gì nhân tộc còn thiếu phổ thông hợp đạo sao lại đến mười cái lại có thể thế nào có thể có yêu tộc sinh ra nhanh bị một trận đ ố i thẩm kính cũng là nhữ m ạ y lại nói kỳ thật khí linh còn nói thẩm nghiệm giống như cùng cảnh rất đột nhiên còn cầm chúng ta làm ví von a làm sao so dâu dê lao đầu nghe chút hứng thú t r ậ t lại nói có phải hay không láo phu một bàn tay liền có thể giải quyết hắn cái này thẩm kinh lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ sau đó lại nói khí linh nói hắn thể chất thức tình trước cùng cảnh một trận chiến có thể thắng hắn có bảy người ba người toàn thắng bốn người thắng thảm mà duy trì có thứ tám tổ lao nhân ra ngại không phải là đối thủ của hắn ba dâu dê lao đầu lập tức mặt tối sầm quát lớn nói hiệu nói v ư ợ n g còn thể chất thức tình trước vậy hắn thể chất đã thức tình có phải hay không thủy tổ đều không phải là đối thủ của hắn một giây sau dâu dê ngây n ẩ n cả người nhìn thấy thẩm kinh vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu trong mắt cũng có được vẻ chấn động hắn thể chất gì dâu dê nhịn không được hỏi thẩm k i n h thâm hít một hơi nội tâm cũng là giật mình hết sức chậm rãi nói sinh mà trích tiên ba nghìn thứ nhất hỗn độn t h ầ n thể hắn lúc đó nghe được tin tức này cũng là một bức nói thật thẩm nghiệm thể chất là hắn tự mình kiểm tra đo lường căn bản không có cái gì t h ầ n thể có thể khí linh chưa bao giờ nói dối trừ chủ nhân chân chính hạ lệnh bên ngoài nàng cũng đều một mực chỉ án quy củ làm việc sở dĩ thẩm kính muốn gặp thẩm n i ệ m cũng là nghĩ tận mắt chứng thực một chút cái này nhưng so sánh tốc độ tu lợi nhanh kiếm đạo thiên phú yêu nghiện còn muốn tới khoa chương như thẩm n i ệ m thật sự là hỗn cái kêu mặt khác cái gì đều không cần suy tính l i ề u mạng bảo vệ chờ hắn thần thể đại thành thuận tiện danh sách chi chiến cái gì căn bản đều không cần đây chính là ba thứ nhất mang tới hàm k i m lượng có đôi khi thẩm k i n h cũng thường thường đang suy nghĩ chẳng lẽ là mình cháu trai thẩm mân đã sớm nhìn ra có thể cái này cũng không đúng nói thế nào hắn thể tu đối với thần thể cảm xúc cũng là sâu nhất đó à. lời vừa nói ra dâu dê lao đầu trực tiếp ngây dại hôn đồn thể dâu dê có chút không quá xác định hỏi thẩm k i n h nhẹ gật đầu khí linh là nói như vậy bốn dâu dê trầm mặc trong mắt có khó mà che giấu kích động chật o to tốt t ta thẩm ra lại có hỗn độn thể sinh ra chính là thẩm ra may mắn chính là nhân tộc may mắn à. ngươi chừng mẹ nó cái nhu nhãn chừng ai đây còn ở lại chỗ này ngập đứng còn không mau đem ta bảo bối từng từng từng tằng tôn tử mang đến lại muốn bị đánh t h ẩ m k i n h nhóc mắt có chút im lặng nhưng vào lúc này hơi anh nổ thật to tiếng vang lên hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên ngoài viện cái này bốn môn này là chính là thượng cổ linh thạch gen đúc trọng lượng do người nhục thể của hắn còn chưa tới phản hư cấp độ ta đi cái này đều đẩy động đến tiểu tự này là chân ni mã có lờ ga c h ư n một trăm bốn mươi b ố nhân gian đúc tiên cung hắn là thế nào làm được c h ư một trăm bốn mươi bốn nhân gian đúc tiên cung hắn là thế nào làm được dâu dê lao đầu khoe miệng kéo một cái thần sắc rung động cái này đều đ ầ y động đến sao từ ngày n g này ăn gì đây là chật hắn ngắm nhìn bên cạnh trận mắt hốc mồm thẩm kinh đạo tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào để hắn đến đẩy cửa đá này cửa đá này không phải là p h à m vật chính là năm đó dâu dê lao đầu ở trên trời huyền thâm chỗ gỡ xuống một tiết trấn thiên h ạ c h chỉ là lớn chừng ngón cái liền có một núi chi trọng thú chi là lớn như thế cửa đá môn này kỳ thật cũng không phải dùng đầy mà là cần dùng bí pháp liền có thể tùy tiện mở ra lấy ra cửa chân thuần túy là dâu dê lao đầu nhàn nhảm c h ắ n làm mà lại trọng yếu nhất chính là nơi đ â y áp c h ế tu vi toàn bộ nhờ n ụ c thân lực lượng hắn hiện tại thần thể cũng còn không có thất t ỉ n h lấy ở đâu khí lực lớn như vậy lúc này dâu dê lao đầu tưởng rằng thẩm kính cho thẩm nghiệm thiết trí cái gì khảo hạch ta không có a ta lần trước gặp hắn thời điểm hắn mới một tuổi nhiều một chút bốn thẩm kinh một mặt một b ư ớ c hắn căn bản là không có chuẩn bị an bài cái gì khảo nghiệm chỉ là cái kê hôn độn thể liền đã làm hắn tin phục về phần thẩm nghiệm mười chín tuổi đã kiếp thiên cơ lão nhân tính ra đến khi đó hắn đã nhập thương thiên cung còn không biết bốn dâu dê lao đầu lập tức trầm mặc ánh mắt rơi vào cửa đá chỗ một cái khe dần dần lộ ra một lát trước biệt viện cửa đá khổng lồ trước thẩm nghiệm nhìn qua cái này nguyên một khối cửa đá phía trên có cổ lao phức tạp đường vân nó chất liệu như ngọc tay chạm đến tại trên cửa đá này có thể cảm giác được rõ ràng cái này loại kia nồng đậm nặng nề cảm giác hắn một đường đi tới đi đến nơi này hay là không có m ộ t a i thẳng đến nhìn thấy cái này phiến cửa lớn đóng chặt cựu tổ một mực không có hiện thân không phải là loại kia đường cũ muốn khảo nghiệm ta đi thẩm n i ệ m biểu lộ một tia suy tư giống như có loại kh dù sao loại này trưởng đối khảo nghiệm van bối cố ý không thấy loại xáo lộ này khắp nơi đều là là cần ta tự tay mở ra sao thẩm nghiệm trầm ngâm một lát hai tay hấn đi lên nhục thân lực lượng bắt đầu t u ô n ra nhưng toàn bộ cửa đá lại không hề động một chút nào cái này khiến thẩm nghiệm khẽ nhữ mày hắn hỗn độn bất diệt thể đã đạt tiểu thành đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng chính hắn đều không có triệt để biết rõ nhưng là lực có thể bạt núi tuyệt tuyệt đối không là vấn đề nhưng bây giờ lại ra mấy phần lực cửa đá này không động chút nào có thể thấy được môn này trọng lượng không thể coi thường một giây sau thẩm n i ệ m n ừ n g thở trong mắt hỗn độn thần bí chuyển động thể nội hỗn độn tiểu nhân lập tức hóa thành điểm điểm hỗn độn tinh huyết dung nhập trái tim cho hắn cực hạn chi lực vê anh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa toàn bộ cửa đá bắt đầu run rẩy lên chỉ gặp thẩm nghiệm hai tay che kín ngân quang ngực tinh thần p h ù văn xuyên thâu áo trắng sinh động như thật còn chưa đủ hạ thẩm nghiệm lông mày nữ lại sau lưng ba trượng kim thân hiện hiện một tay cầm kiếm một tay nắm tay mặt lộ hung s ắ c nhìn chăm chú cửa đá trong lúc thoáng qua hai cái đại thủ màu vàng nóng cũng xuất hiện tại trên cửa đá dâu dê lao đầu sửng sốt một chút phật môn kim thân hắn còn kiêm ph đây là vị nào la hán ta làm sao chưa thấy qua chờ chút tại sao cùng hắn giống nhau như lúc tiểu tử này xem chính mình nộ kim thân pháp hắn đờ đã liếc mắt một cái bên cạnh đồng dạng giật mình thẩm kinh bắt ra ra đường nhìn ta à ta mặc dù kiềm tu kim thân pháp nhưng không dạy qua thẩm ra bất luận kẻ nào không phải ta chuyển thẩm kinh hồi đáp đồng thời nội tâm cũng không nhịn được hít vào một ngụ m khí lạnh cái này ai dám cùng hắn đánh cái này đẳng cấp gì dĩ hỏa vậy mà ẩn chứa thiên địa sơ khai lực lượng b ả nguyên n dâu dê lao đầu trong mắt phản chiếu lấy một sợi ngân diễm một mặt kinh ngạc cầm ẩm nổ thật to tiếng vang triệt tại hỗn độn thần viêm cùng kim thân pháp tướng ra chỉ bên dưới cửa đá này bị thẩm n i ệ m dùng sức đẩy ra trên thân vua tận thần mang lưu chuyển dưới chân đều có từng k i a d ạ n nước vết tích lít nha lít nhít hiện hiện phải biết nơi đây chính là thương thiên cung mỗi một cây cọ đều vật phi phạm đông cái tia khổng lồ lực á p bách trong nháy mắt đánh tới thẩm n i ệ m thần sắc đều trở nên có chút nghĩnh t như đã không phải là một cánh cửa mà là tại đẩy một cái tiểu thế giới giờ k h ắ c này thẩm n i ệ m lộ ra sắc mặt giận dữ một cánh cửa dám c ả n hắn loại kia bẩm sinh bệ nghệ chi ý phú lên thế nội cái kia bị chín cái người tí hon màu vàng nâng lên tiên cung hình như có một tia tiếng vọng hẳn là đến cực h ạ n đi đẩy lên loại trình độ này đã ghê gớm à, người giống hắn lớn như vậy sợ là đẩy đều đẩy không xong đi dâu dê lao đầu híp mắt nhìn lại n h ị nó nói thầm kinh biết miệm bắt ra ra ta nói tới nói lui có thể hay không đừng mang rèm pha ta h có thể một giây sau hai người thân sắp đều là đại biến trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có rung động đây là bao nhiêu vạn nằm qua bọn hắn đều chưa từng như này trấn kinh đương một tiếng đại đạo trung âm thanh huyết giải ông từng sợi kim quan g ánh sáng màu trắng tại thẩm niệm bên ngoài thân h i ể n lộ đặc biệt sáng trói t r ư ớ c mắt vẹn vẹn trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bể tuyển sau một khắc kim quan g hóa thành trường hà thẳng đến mây xanh v â anh toàn bộ trên bầu trời thương như muốn bị đạo này trường hà màu vàng xé rách bình thường trong t r ớ c mắt thân xác không tì vết kim quan n g ọ ánh chiếu dọi vạn dặm chi đ i ệ chỉ gặp thẩm niệm sau lưng hỗn đồn yêu hoàng cung như ẩn như hiện tầng ba mươi sáu cung điện bị hồng mông chi quang tràn ngập chỉ có tầng thứ nhất thấy rõ đồng thời từng tôn cổ lão lại vĩ nạn thân ảnh mông lung diễn hóa mà ra tại tầng ba mươi sáu phía ngoài cung điện đưa lưng về phía chúng sinh cái này mỗi một vị thân ảnh mông lung đều tản ra không cách nào hình dung k h í tức cổ lão xa xăm không giống nhân gian có được làm cho người không bị khống chế phát ra sâu trong linh hồn cung bái bọn hắn không thể nhìn thẳng nhưng chính là khủng bố như vậy thân ảnh một giây sau lại quay người cung bái thẩm nghiệm b ó n g lưng trận trận tiên âm q u a n quẩn mà thẩm n i ệ m thể nội cái kia bị áp chế lực lượng trong nháy mắt vươn ra Cả người tự a như phát sinh b i ế n h ó a n g h i ê n g trời lệch đất cái này cái này cái này dâu dê lao đ ầ u có chút nói năng lộn sộn mở to hai mắt nhìn đây là đạo gì cung cái này cái gì tầng cấp tại sao có thể có tầng ba trăm sáu mươi lăm tầm kinh c ũ n g nhìn lên người thậm chí k é m chút quên đi suy nghĩ tầm ba mươi sáu đạo cung cho dù là trong t r u y ề n t h u y ế t tiên cung cũng không có cao như vậy a đây chẳng lẽ là năm t i ê n nghĩ tới đây tầm h kinh c ứ n g ngắc quay đầu dâu dê lao đ ầ u cũng làm ộ t mặt kinh h ã i nhìn về phía hắn hai người hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt minh bạch đối phương suy đoán trong lúc nhất thời bọn hắn đúng là tìm không thấy bất kỳ lời nói nào để hình dung cái này có chút không hợp thói thường a nhân gian đúc tiên cung hắn là thế nào làm được cái này so hỗn độn thể trả lại đến khoa trương ẩm ẩm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn cửa đá bị triệt để mở ra một đạo áo trắng bước vào toàn bộ biệt thuyền an tĩnh thẩm nghiệm nhìn qua trong biệt thuyền s ữ n g sờ nhìn xem chính mình hai cái lao nhân một cái cường tráng không tưởng ổ i một cái tại trên ghế mây ngồi thẳng điệu này thân thể hai người mặc dù giả nhưng nhìn xem đều không giống như là muốn dắt người trong lúc nhất thời lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ ta đi nhầm cụ cụ dâu dê lao đầu hao nhẹ một tiếng bai chính tư thái thất thần làm gì nói chuyện à, đừng ném người chúng ta là hắn trưởng bối tại trước mặt tiểu bối không có khả năng mất phân t ứ c chương một trăm bốn mươi lăm vừa bước vào hợp đạo thương tiên thẩm vô vi chương một trăm bốn mươi lăm vừa bước vào hợp đạo thương tiên thẩm vô vi còn có đừng để hắn nhìn ra chúng ta phi thường trọng thị hắn hắn quá trẻ tuổi căn cốt bất quá hai mươi chính là lập tâm nhân kỷ nghiêm khắc một chút tốt nhất ngươi đừng nhìn lấy hỗn độn thể liền cùng cái thiểm cầu giống như dạng này đối với văn bối không tốt hiểu không nghe dâu dê lao đầu truyền âm thẩm kinh nhẹ gật đầu cảm thấy rất có đạo lý là đến đứng lên trưởng bối uy nghiêm nói thế nào hắn cũng là thẩm ra đời trước người k h i ế n đỉnh gió to sóng lớn gì chưa thấy qua mặc dù gió này sóng s á c thực quá lớn nhưng hắn hay là đến ngăn chặn nội tâm trần kinh không có khả năng tại v ă n bối trước mặt ném đi mặt mũi không phải xin hỏi các ngài vân bốn thẩm n i ệ m nhìn qua nhị lao suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng nói thẩm kinh lộ ra một tia nghiêm mặt chắp tay cao ngạo nói ta là n g ư ờ i cựu tổ thẩm kinh trong lúc nói chuyện hắn nắm vừa đúng loại tia trưởng bối uy nghiêm lộ ra phát huy vô cùng tính tế vị này là thẩm kính chính dự định giới thiệu một chút bên c có thể một giây sau t h ẩ m kinh cứ thế ngay tại chỗ nhìn qua cảnh tượng trước mặt có chút hoài nghi nhân sinh chỉ gặp dâu dê lão đầu nắm thẩm nghiệm tay phải một bên dò xét một bên tán thưởng đạo ai nha nha tốt một cái trích tiên giống như thiếu niên lang không tệ không tệ nhan t r ị này cùng bắt tổ ta lúc tuổi còn trẻ có liều mạng thẩm nghiệm lập tức có chút không quen dùng hết toàn lực rút tay mình về đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc đây là bắt tổ 12 vạn năm trước thẩm ra đời thứ 8 người khiến đỉnh thẩm trước thứ ra đời theo thẩm gia ghi chép thiên yêu giới từng nói đây là thẩm gia khó khăn nhất gạt bỏ một đời trí cực giả ẩn thân tại đông huyền tính các nơi bản tôn phân thân tùy thời hoán đổi căn bản tìm không thấy bản thể của hắn đánh nhau thời điểm ngươi lại sẽ phát hiện toàn bộ đại quân đều là hắn cũng là tại một đời kia nhân tộc hợp đạo số lượng vượt qua thiên yêu kìm giới chủ yếu một cái đỉnh một trăm a nghe đồn hắn không phải chết nhiều năm sau này sao lại thế này nghi hoặc là được rồi bắt tổ theo đạo lý xác thực đã sớm đáng chết đến cùng bắt tổ đến bắt tổ từ từ nói với ngươi nhưng mà thẩm thiên cơ lại không nhanh không chậm lại kéo thẩm niệm tay phải thẩm n i ệ m mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là cùng hắn đi đến cho đến đối phương ngồi ở trên ghế mây tiểu niệm đến ngồi bắt tổ trên đùi thầm thiên cơn một mặt t ừ ái v ô vỗ chính mình cái kia thịt n ạ c đùi thẩm n i ệ m khỏe miệng kéo một cái từ chối nói không cần bắt ra ngài cái này tình huống như thế nào không phải đã nói nghiêm khắc điểm sao thẩm kinh tại sao khi đứng dậy thực sự nhịn không được truyền â m nói đúng a người nghiêm khắc điểm không được sao có thể bảo bối từng từng t à n g tôn cũng nên có người đau không phải một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng ngươi không hiểu sao dạng này mới có thể so sánh hiểu được đi thẩm n i ệ m mới biết được bắt tổ tốt lại nói nếu là tất cả mọi người nghiêm khắc lời nói cái kia không thành tông môn sư môn chúng ta thế nhưng là người một nhà ai nghe được thẩm thiên cơ sau khi trả lời thẩm kinh thần sắc âm tình bất định mỹ mắt một mực tại nhảy khá lắm rất có đạo lý thì ra người xấu liền để ta làm dựa vào cái gì ta cũng muốn khi tốt lao tổ a đây chính là đúc tiên cung đỏ a cái này về sau còn có thể được hợp đạo đằng sau ai là đối thủ của hắn cái kia không được đem thiên yêu giới đánh xuyên qua lạc thậm chí bốn nhị tổ không làm đến hắn cũng có thể tính làm đến hắn còn có hôn độn thể a ta cảm giác khí linh hay là bảo thủ ta cùng hắn cùng cảnh một trận chiến ở đâu là thắng thảm sợ l à thắng mệnh cũng bị mất đi nếu như hắn hôn độn thể lại thức tỉnh nói cái k i a tờ m ở không được một bàn tay liền làm cho ta nằm chỉ bằng ta là r a r a ngươi còn không mo một chút thầm thiên cơ chuyển âm giận dữ mắng ngỏ thầm kinh thâm hít một hơi trong mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ ngự a khí lạnh leo nói thẩm niệm không được đối với bát tổ vô lễ thẩm niệm quay người nhìn lại hắc ngươi cái chảy gỗ tiểu niệm làm sao vô lễ không ngồi ta đuổi chính là vô lễ lan một bên xử lấy đi đừng tại đây trứng mắt thầm thiên cơ quay đầu nội trừng thầm kinh trận quay đầu một mặt hiền hòa từ cười đến tiểu n i ệ m ngồi bắt tổ bên cạnh bắt tổ nói với ngươi nói bị quát lớn một trận thẩm k ì n h sắc mặt trầm xuống nhưng lại không dám nói cái gì hướng đứng bên cạnh đi nghe đến lời này thẩm k ì n h quan sát nơi xa có chút phiền muộn đều là cháu trai làm sao t r ê n lệch lớn như vậy ta cũng không kém a đương nhiên cùng hắn so ra s ắ c thực kém một chút nhưng chúng ta thế nhưng là cốt nhục người thân a ngạch giống như thẩm n i ệ m cũng là tính toán không nghĩ thẩm n i ệ m cười một tiếng không có nói không muốn cũng không có nói muốn mà làm mở miệng hỏi bắt tổ ngài vì cái gì hắn càng thêm quan tâm vì cái gì bắt tổ không chết mà là thật tốt sống ở thương thiên cung 1 2 0 0 0 0 5 a cái này đã vượt xa khỏi hợp đạo thọ nguyên không phải người nào đều như hắn thẩm gia nhị tổ như vậy nịch thiên sống ra cựu thế t ư thủy tổ đằng sau một mực trống đến năm vạn năm trước trận đại chiến kia đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ nếu như bắt tổ cũng không chết lời nói cái kia mặt khác lao tổ có phải hay không v ậ y bốn cái này xuất hiện ý nghĩ thẩm n h i ệ m cũng nhịn không được xưng ơ s ở cái này nếu là thật sự là như thế này cái kia thẩm gia cựu tổ chẳng phải là có chín cái lao lục n à y đó hiện thân không được dọa chết tươi những người khác vấn đề này tại thời gian đúc tiên cung cái này đã khai sáng nhân tộc tiền lệ xưa nay chưa từng có phía sau đoán chừng cũng rất khó sẽ có người đến nhưng hắn còn không có nghĩ tới trực tiếp toàn bộ đỡ ra cái này dù sao liên lụy quá lớn thậm chí đã liên quan đến cả nhân tộc thắng bại hắn ngay từ đầu mục đích rất đơn giản chỉ là muốn để khí linh mang thẩm nghiệm đến một chuyến mặt thôi trừ muốn tận mắt xác định một phen hỗn độn thể tính chân thực bên ngoài chính là cho thẩm niệm chuẩn bị một môn đạo cung hình chính là một môn không c h ọ n vẹn thiên cung rèn đúc chi pháp so thẩm ra môn nào cung đồ mạnh hơn chỉ bất quá bây giờ rõ ràng chi tiết có chút dư thừa bốn tiểu niệm nhìn một chút lao tổ cửa thế nào l i ê n tiểu niệm thiên phú này đây không phải là chuyện sớm hay muộn thẩm, thẩm, thẩm niệm nghe được câu này sau càng thêm xác nhận trong lòng phỏng đoán trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cựu tổ cũng còn còn sống cái tia trong truyền thuyết thủy tổ cũng tại cái này đã qua trăm vạn năm đi đây là thành tiên r ấ thẩm n a n h h t n i ệ m đi theo thẩm thiên cơ cùng thẩm kình đi tới một tòa trồng đầy các loại kỳ hoa đình nghỉ mát nhìn thấy một chuyện lục thân ảnh lau sạch lấy chậu hoa hắn mặc áo gai vải thô nhìn qua rất phổ thông chính là loại kia nhét vào trong đám người đều một chút chú ý không đến loại kia người đây là người thất tổ cũng là một cái duy nhất không phải xuất từ chúng ta dòng chính đến từ c h i mạch mà vào thương thiên cung vừa bước vào hợp đạo thương tiên thẩm vô vi